chương một trăm một mươi chiến tông thanh chương một trăm một mươi chiến tông thanh đường viêm vạn phỉ không cần nghĩ ngợi nói nghe đến vạn phỉ chém đinh chặt s á t khẩu khí trình công trên mặt lộ ra một tia khinh thường cách dai như anh chị em cùng cha khác mẹ đường viêm lần trước chiến thắng hoàn toàn là bằng vật khí cùng với t ô duy chủ quan huống hồ ta nghe nói tống thành vì tôi luyện tống thanh thường xuyên thuê sát thủ đối với hắn ám sát như vậy biến thái trong hoàn cảnh tống thanh tổng hợp chiến lực rất mạnh đường viêm nghi thắng phần thắng đến gần vô h ạ lẹ nghe đến trình công phân tích phương hiên nhẹ gật đầu tống thanh thực lực quả thật không tệ cùng thanh thạnh tôn long có lẽ tại sản, sản nhau trong lúc đó đường viêm nghĩ thắng phần thắng s á t thực không lớn đã có phương hiên nhận thức mọi người càng nhận định đường viêm bại cục vạn phỉ thản n h i ê n cười không đi giải thích phía trước chính mình lâm vào t u y ệ t cảnh đường viêm chỉ bằng hoàng giai cựu phẩm thực lực liền cứu nàng mười ngày trước đường viêm qua cửa tuyển s á t lâu cái này tại toàn bộ đông vực lịch sử cũng không từng có người làm được ngày hôm qua đường viêm bằng huyền giai nhất phẩm thực lực vượt cấp nghiền ép huyền giai tam phẩm cao thủ hôm nay lại bị tam đại thế lực á p phía dưới trọng chú thực cho rằng đường viêm là dựa vào vật khí mới đi cho tới hôm nay đấy sao lôi đài bên trên đường viêm đánh ra trước mắt một thân thanh ý, ý. dáng người gầy người trẻ tuổi trong lòng hiện lên một tia l ấ m liệt cái này bên ngoài nhìn như phổ thông thiếu niên trên thân lại tản ra vô cùng lăng lệ ác liệt khí thế loại khí thế này tất nhiên là trải qua không ít ma luyện mới có thể chân chính tạo thành tống thành tống thanh thanh y thiếu niên giọng niệm ai nhìn xem đường viêm lạnh lùng nói ta khuyên ngươi thẳng tiếp theo ta ra tay cũng không có, có chừng ó có mực một cỗ trường đao ra khỏi vỏ khí thế đột nhiên từ trên thân tống thanh tỏa ra như là tấm lụa phóng tới đường viêm đường viêm khỏe miệng hơi hơi g ơ lên trước cả đời không biết gặp qua bao nhiêu quyền cao trức trọng hoặc là thực lực phi phạm đại nhân vật sớm thành thói quen đủ loại trừ phi có người thực lực vượt qua đường viêm rất nhiều sau đó vận dụng chân khí đến áp chế nếu không chỉ bằng vào khí thế căn bản không cách nào ảnh hưởng đường viêm một chút đối mặt tống thanh uy hiếp đường viêm bình tĩnh nói vân thành đường viêm xin chỉ giáo thấy đường viêm không tiêu ngạo không xiềm định thái độ tống thanh cười gần nói đúng vậy có loại trận đấu này là ngươi một lần cuối cùng chiến đấu hảo hảo chân quý đi thứ tám trận quyết đấu bắt đầu chờ hai người nói nhảm không sai bị lắm áo b à o hồng lao giả tuyên bố bắt đầu áo bảo hồng lao giả vừa dứt lời tống thanh thân hình mánh liệt hướng đường viêm vào tới thật nhanh hai người khoảng cách cũng không xa tống thanh một cái r a tốc đã đến đường viêm trước mặt sớm đã vận sức chờ phát động nắm tay phải đột nhiên hướng đường viêm anh ra đường viêm đồng tử hơi co lại một quyền này tuy rằng thanh thế to lớn nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra tống thanh cũng không vận dụng toàn lực lấy đường viêm sắc bén kinh nghiệm một quyền này về sau còn có thể theo sát lấy lại đến một cái tiến công nếu như phản ứng chưa đủ nhanh chóng cho dù là huyền giai tứ phẩm võ giả cũng rất có thể gặp tống thanh mà nói đường viêm không dám vô lễ một đạo lăng lệ ác liệt khí thế từ trên thân hắn tỏa ra Một mực c、so、hai e người mọi n nắm h ư trước đấm đụng vào nhau đường viêm lập tức bị đẩy lùi một bước tống thanh trong mắt hiện lên vẹn kinh ngạc đường viêm cùng mình n ạ n h kháng một cái vậy mà vẹn vẹn bị đẩy lùi một bước hắn không biết đường viêm tại dưới thác nước khiến bao nhiêu trọng lực luyện tập bất quá hắn cũng không muốn biết bởi vì hắn kích thứ hai đã như độc xả xuất động không có chút nào dấu hiệu đánh ra kết thúc tống thanh nói khẽ nhị liên kích thấy tống thanh một kích về sau gần như không có chút nào khoảng cách đánh ra kích thứ hai tình cảnh lập tức sôi trào sao băng trưởng khí thế rất nhanh co rút lại toàn bộ tập trung vào tay phải tay phải nhanh như sao băng xuất ký bất ý đường viêm nhìn đến phải thua ban giám khảo trên này d i ê u khiêm nhìn có chút hạ hê nói câu mấy người khác nghe xong cũng nhỏ không thể thấy gật đầu đường viêm trị vẹn vẹn có huyền giai nhị phẩm thực lực hơn nữa bị đẩy lui một bước thân hình còn không có ổn định đây t ố n ồ chính công mắt lộ ra khinh thường nhìn xem trên n à i lợi còn chưa dứt biểu lộ đột nhiên trì trệ tống thanh một trưởng đánh vào đường viêm trên thân sau đó đường viêm trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh đúng là một đạo tàn ảnh thật nhanh ban giám khảo trên này Mạc bân v ũ bàn một cái tán thưởng tiểu tử này bộ pháp không biết cái gì phẩm giai vậy mà có thể như thế linh động một trường đánh hụt tống thanh trong lòng cả kinh người đâu đến ta một đạo ôn hòa thanh â m chuyển đến tống thanh ánh mặt đảo qua rốt cuộc thấy được đường viêm thân hình vốn cho là mình nhị liên kích dù là không có đem đường viêm đánh thành trọng thương cũng có thể để cho hắn vô cùng chật vật kết quả hiện tại dĩ nhiên là chính mình liền thở một ngụm thời gian đều không có nhấp lên trước khi tống thanh đem hết toàn lực một quyền nên đón thiên sơn quyền kích thứ nhất về sau đường viêm khỏe miệng lộ ra mịp cười thiên sơn quyền đệ nhị quyền nhanh chóng đuổi theo lần này thống thanh nguyên bản cao ngạo mặt rốt cuộc t ậ u d u n g tuy rằng đường viêm thực lực chỉ có huyền g i nhị phẩm nhưng một quyền này vi lực lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác mà chính mình một hơi dùng hết chỉ có thể tạm thời tránh né thân hình cấp tốc lui về phía sau khó khăn l ắ m tránh thoát một k í c h này mà d ư ớ i đài đã xôn xao một mảnh huyền g i tam phẩm định phong võ giả lại bị nhị phẩm bức lui rồi hả ban giám khảo trên đài diêu khiêm chỉ cảm giác mình mặt mò bị người hung hăng rút một cái tát vừa nói khoác mà không biết ngượng xuống kết luận đường viêm sẽ dùng sự thật mánh l ệ t phản bác hắn cái khác thành chủ n h a nhau may mắn khá tốt không có diêu khiêm lanh mồm lanh miệm có chút ý tứ nhìn đến ta vẫn muốn đánh giá thấp ngươi tống thanh ánh mắt lộ ra một đạo h ạ n quang vậy mà có thể đem ta bước lùi phần này khuất đ ủ c h ỉ có đem ngươi hoàn toàn áp chế mới có thể rửa sạch dứt lời tống thanh thân hình lần nữa hướng đường viêm phóng đi thấy tống thanh nhanh như thiểm điện đường viêm biết rõ tống thanh có lẽ muốn đi mau đánh lộ tuyến lợi dụng lực lượng tốc độ đến triệt để ngăn chặn chính mình thế nhưng tống thanh ngươi tính toán chỉ sợ lại rơi vào khoảng không đường viêm khỏe miệng dơ lên chiến đấu tri chi tâm vận chuyện tống thanh nhìn như rất nhanh công kích ở trong mắt đường viêm trở nên đặc biệt chậm bị ảnh bộ nhanh chóng triển khai hướng trái đều rời đi vài phần. vừa đúng tránh đi tống thanh nằm đấm sau đó thuận tay vanh ra một quyền tống thanh đã biết rõ đường viêm tốc độ rất nhanh thấy đường viêm tránh đi giống như là sớm có chuẩn bị nguyên bản ra quyền quỹ tích biến đổi hướng đường viêm nằm đấm n ê n đón làm hai quyền muốn chạm vào nhau lúc đường viêm như mũi tên rời cung nằm đấm vậy mà tại đây trong nháy mắt thần kỳ tìm một đạo cung hướng tống thanh cổ tay đánh tới điều này sao có thể tống thanh tâm trạng k ổ i n c h t r c h ấ n như vậy khoảng cách ngắn đã không có thời gian cho hắn đến phản kháng đường viêm nằm đấm chung chung điệp, điệp đập vào trên cổ tay hắn một đạo thanh thúy nước sương thanh â m thuận theo tống thanh cổ tay chuyển đến tống thanh trong lòng vô cùng xấu hổ và giận dữ vốn tưởng rằng dùng lực lượng cùng tốc độ đi đại nặng đường viêm sung sướng vui vẻ mau đánh sẽ trở thành chính mình chiến đấu lớn xuất sắc ai biết bây giờ lại biến thành một chuyện cười x á t n g i ệ n g chất khí muốn lần nữa phát động công kích đường viêm không ngờ tới trước phanh phanh phanh Hai người chiến khai giao người phanh sắp bị đánh trúng đường viêm đột nhiên oanh ra thiên sất quyền không ít người tâm trạng bị c h ấ n chiêu thức cùng võ k ỹ hoàn mỹ nối liền chẳng lẽ phải chiến đấu c h i tâm khi thấy đường viêm võ k ỹ cùng chiêu thức trôi chạy dính liền mà bân lại trực tiếp từ trên mặt bàn đứng lên chiến đấu c h i tâm vài tên thành chủ nghe xong trong mắt hiện lên một tia rung động đây không phải là vẹn vẹn cần n h ớ kinh người thiên phú còn muốn có thiên thời địa lợi các loại nhân tố mới có thể phát động đường viêm cuối cùng trải qua cái gì liền chiến đấu tri chi tâm đều có thể lĩnh lộ、Flame. một mực bị đường viêm đệ nặng đánh chính là tống thanh rốt cuộc không thể chống cự bị đường viêm một c ư ớ c đặt bay t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngã sấp xuống tại trên đài người thua đường viêm bình tĩnh nói ra cũng không lần nữa tiến công tuy rằng trong mắt nhưng có không c a m l ò n g nhưng tống thanh biết rõ mình quả thật thua nỗ lực từ trên mặt đất đứng lên nhìn xem đường viêm nói ngươi xác thực rất mạnh bất quá một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi đường viêm trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc thua còn có thể bảo trì mạnh như thế sĩ khí rất là khác nhau ta chờ đường viêm bỏ xuống một câu quay người đi xuống đài mười cuộc chiến đấu rất nhanh hạ xuống màn tre Chủ sự một lúc lâu sau du dương tiếng chuông chuyển đến đường viêm biết rõ tiếp theo tranh tài muốn bắt đầu mặc dù nói là rút thăm nhưng cũng không phải hoàn toàn công bằng đông vực tứ công tử giúp thăm cùng còn lại sáu người tách ra rút ra tránh cho tứ công tử sớm khai chiến bỏ lỡ nhân tài ngoại trừ đông vực tứ công tử còn lại sáu người theo thứ tự là phương thành văn vị trần dương thanh thành tôn long trần khánh chi vân thành đường viêm lâm đông tuyết ngoại trừ đông bực tứ công tử bên ngoài tất cả mọi người rất ngạc nhiên một trận chiến này cuối cùng sẽ có người nào có thể đi vào năm vị trí đầu liệt kê mọi người xem hướng đường viêm ánh mắt đều có chứa một tia quái dị nếu như tiểu tử này thắng phương thành sợ là muốn khóc mà hiện trường áp chú gần như không ai bắt đường viêm thắng bao gồm phương vấn thiên ở bên trong mấy vạn dân cờ bạc đồng thời bắt đầu cầu nguyện đường viêm sớm chút bị loại trước mặt mọi người người rút tốt thẻ về sau đường viêm rút tham được chính là số năm lâm đông tuyết thì là số một m ạ c bân ho nhẹ một tiếng lập tức hấp dẫn mọi người chú ý trên mặt mang cười ôn hòa cho m ạ c bân chỉ hoàn âm thanh nói t h a m ngộ thi đấu đông vực thi đấu đều là đông vực tuấn kiệt có thể xông vào mười thứ hàng đầu càng là trong đó nhân tài kiệt xuất ta thanh long viện nhận người không chỉ xem thực lực cũng xem tiềm lực cùng tính chất đặc biệt vì vậy kế tiếp chiến đấu chư vị không cần che giấu cũng không cần có áp lực tâm lý dù là cuối cùng bài danh không gần phía trước cũng có cơ hội bị thanh long viện đặc biệt tuyển chọn mọi người tinh thần chấn động có mặc lão những lời này mười tên tuyển thủ sẽ cùng thi triển thần thống kế tiếp chiến đấu càng đặc sắc rồi mời số một tuấn kiệt lên lôi đài áo b à o hồng lão giả là lớn theo áo b à o hồng lão giả nói xong lâm đông tuyết từ trên chỗ ngồi đứng dậy thanh thành phương hướng bên trên tôn long cũng ý cười đ ầ y mặt đứng lên hô phương vấn tiên trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra khá tốt lần này xuất hiện chính là lâm đông tuyết mà không là đường viêm lần này mười t i ế n năm năm cuộc tranh tài ở bên trong chỉ có một người không thể đấu với đông ngực tứ công tử bây giờ đường viêm bỏ lỡ cơ hội trên người hắn trọng chú muốn về phương thành tất cả rồi mà một chút tại trên người tôn long đặt người lập tức phát ra hoan hô dưới cái nhìn của bọn hắn bọn hắn ở dưới tập trung đã tăng lên gấp đôi cô nương thật muốn đánh một trận sao không bằng chúng ta tìm một chỗ uống tràng ắ m hoa tin tưởng so với đánh nhau càng có ý nghĩa thấy như hoa như ngọc lâm đông tuyết tôn long nhất thời tâm trạng n ộ n ngạo lâm cô nương đáp ứng tôn công tử đi dưới đài có người tiếp một câu lập tức đưa tới một hồi cười vang với tư cách đứng đầu một thành thiên kim lâm đông tuyết phản ứng không chậm ôn hòa đáp lẽ một câu nếu như tôn công tử chủ động nhận thua đợi tí nữa ta mang đường công tử cùng một chỗ đi gặp tôn long trong lòng giận dữ lạnh lùng nói nếu như lâm cô nương khăng khăng t h thí vậy cũng đừng trách tôn mộ hạ thủ vô tình rồi quyết đấu bắt đầu áo bảo hồng lão lâm đ ô n g tuyết trong đầu rất nhanh hồi tưởng lên đài trước đường viêm nói với chính mình lời nói tôn long cái này người tổng hợp sức chiến đấu rất mạnh hơn nữa rất có thể hận dấu thực lực chiến đấu muốn tránh đi sắp bén hất lên mình chiều dài người cùng hắn trong lúc đó lực lượng bên trên không chiếm ưu thế ưu thế của ngươi là chiến đấu kỹ xảo cùng tốc độ lợi dụng ưu thế dù là thực lực của hắn đi đến tư phẩm ngươi cũng có sức đánh một trận đề nghị rất nhanh cận thân áp chế để cho hắn không có lực lượng dùng không đi ra cùng đường viêm ở chung những ngày này lâm đồng tuyết đối với đường viêm lời nói đã vô cùng tin phục tranh tài vừa mới bắt đầu thuyền gia i tam phẩm định phong lực lượng trong nháy mắt bộc phát c h â n đạp bộ pháp nhanh chóng gần sát tôn long khẽ quát một tiếng một cái nhanh quyền thẳng đến mặt tôn long khinh miệt cười cười vung quyền nên đón l i ê n chờ hai người chiêu thức muốn đụng vào nhau lúc lâm đông tuyết quyền thế không thay đổi một gối hướng mặt đất bên trên một khúc tuy rằng ra quyền phương hướng không có phát sinh cải biến nhưng công kích chỗ lại hướng phía dưới di lệch vài phần đường viêm nhãn tỉnh sáng lên cô nàng này quả nhiên là thiền tư thông minh như vậy chủ ý đều có thể nghĩ ra được lâm khiếu cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lâm đông tuyết nhà mình quê nữ lúc nào tiến công nói như vậy cứu kỹ xảo không sai thấy lâm đông tuyết ra chiều mặc bân trên mặt lộ ra mỉm cười lâm đông tuyết căn c ố t không sai hơn nữa ra tay xảo trá lăng lệ ác liệt nữ hải tử có thể có như thế thiên phú rất là khác nhau tôn long không nghĩ tới lâm đông tuyết đột nhiên đến như vậy một kích vội vàng phía dưới trong lòng khe khẽ thở dài thực lực không giữ lại nữa một cỗ tân sinh lực lượng vươn ra cưỡng ép cải biến công kích phương hướng đón đỡ lâm đông tuyết tiến công cảm nhận được tôn long đột nhiên thể hiện ra khi thế tất cả mọi người đồng thời xứng sở huyền giai tứ phẩm có người nhịn không được kinh hô lên những cái kia tại trên người tôn long đặt cược người tâm tình càng thoải、mái. trong nháy mắt trong chàng trợ giúp tôn long tiếng hô càng ngày càng cao lâm cô nương nhận thua đi uống chút trà thắng được đánh đánh rất riết tôn long lần nữa quên ngủ lâm đông tuyết đôi mắt chất động nếu là lúc trước thực lực sai biệt phía dưới nàng s á c thực sẽ rụt rẻ nhưng canh giữ ở đường viêm cái này yêu nhiệt g bên người tiểu phẩm giai tranh l ệ n h đã không phải là tính quyết định nhân tố rồi tôn long tứ phẩm thực lực s á c thực khó giải quyết nhưng lâm đông tuyết sớm có chuẩn bị tâm lý tỉnh táo l ê n tiếp một kích về sau lâm đông tuyết không có dừng lại dựa thế một cái quất chân triển khai lần thứ hai công kích theo thời gian một chút xíu trôi qua ủng hộ tôn long người trên mặt cũng lộ ra một tia hoài nghi đều một khắc đồng hồ đi qua trong c h ẳ n g như cũng là lâm đông tuyết nắm giữ quyền chủ động tôn long vậy mà một lần chủ động cơ hội tiến công đều không có chương một trăm mười hai có phương pháp giáo dục lâm t h à n h chủ chương một trăm mười hai có phương pháp giáo dục lâm t h à n h chủ lâm ra nữ hoa không sai coi như không tệ mặc bân tán thưởng một câu nghe đến mặc lao mấy phen tán dương nữ nhi của mình lâm khiếu trong lòng trong b ụ n g nở hoa mặc lao rất có thể đã chọn chúng lâm đông tuyết thiên phú khiêm tốn nói mặc lao khen trận rồi nhà đầu kia cũng là mù đánh mặc lao lắc đầu hủy bỏ lâm khiếu khách sáo tiếp tục khen đây cũng không phải là mù đánh lâm cô nương tuy rằng cùng tôn lòng tranh l ệ n h một phẩm d i a i nhưng mỗi lần ra chiêu đều có thể chuẩn xác tìm đến hắn tiến công được điểm hơn nữa ra tay tốc độ rất nhanh tuy rằng cùng đường viêm có chút tranh l ệ n h nhưng cùng phổ thông võ giả so với có thể có loại này kinh nghiệm c ậ t chiến đã là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ u ý thành hai vị mới xuất sắc phong cách chiến đấu tương tự nghĩ đến là lâm thành chủ không người chỉ đạo a có thể dạy nhân tài như vậy lâm thành chủ có lòng rồi phương vấn thiên đ á n g người nghe đến mặc vân v ậ y mà lại nhắc tới đường viêm tâm lập tức giật mình chẳng lẽ mặc lao dự định vân thành hai gã tuyển thủ lâm thiếu trong nội tâm rất là quất bách nhà mình chuyện này hắn rõ ràng nhất chính mình ngậm đắng nuốt cây bồi dưỡng lâm đông tuyết hơn m ộ ư ơ i năm cũng liền so với phổ thông con em gia tộc mạnh mẽ một chút nhưng khoảng cách ưu tú nhưng có lớn hơn t r ê n lệch nếu như không có đường viêm lâm đông tuyết tại đợt thứ hai q u y ế t đấu chiến thắng tỷ lệ đều vô cùng xa vời cũng liền theo đường viêm hơn m ộ ư ơ i ngày công phu nữ nhi tiềm lực giống như là một tòa m ỏ vàng bị đường viêm đại lực đảo móc đi ra cùng đường viêm vừa so sánh với chính mình dạy bảo quả thực không đáng giá nhắc tới phụ họa gượng cười vài tiếng lâm khiếu không tốt giải thích đành phải may dạn mặt dạy khiêm tốn、Phang. đang định lâm khiếu cùng mặc bân khách sáo danh giới một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên theo sát mà đến chính là mọi người tiếng kinh hô chỉ thấy lâm đông tuyết vậy mà đoạt lấy một cái chống không một quyền đem tôn long đánh bay ra ngoài điều đó không có khả năng mọi người nao nao mân mê liếc trong mắt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn mà những cái kia ủng hộ lâm đông tuyết người trên mặt tức thì lộ ra nụ cười Tà thắng. tuyết một tốt theo trà. chế khá không đông ngạo người uống Lâm câu, môi đi biểu có vậy mà bại bởi thực lực chỉ có tam phẩm nữ nhân còn muốn đến trên mình đài lúc nói với lâm đông tuyết lời nói tôn long cảm giác trên mặt của mình n ó ắ g rát vân thành lâm đông tuyết thắng từ đang thử người kịp phản ứng áo bào hồng láo giả lớn tiếng tuyên bố lâm đông tuyết chiến thắng quả thực ngoài mọi người dự kiến trong lúc nhất thời trong tràng tiếng thảo luận không ngừng đúng vậy thật lợi hại thấy lâm đông tuyết xuống đường viêm lập tức khen đó là đương nhiên bổn tiểu thư xuất mã làm sao sẽ thất thủ đắc ý đặc sắc phía dưới lâm đông tuyết mới nói lúc này ngươi đối với bên trên thế nhưng mà đông vực tứ công tử một trong nhất định phải cẩn thật a ta đối với người nào đó tiền đặt cược cảm thấy rất hứng thú làm sao sẽ thua đây đường viêm ý có chỉ nghe đến đường viêm ti tiện hề hề lời nói lâm đ ô n g tuyết khuôn mặt từng đỏ nàng chỗ nào không biết đường viêm nói là cái gì hồn hển p h ú nói da mặt thực dày chán ghét ngươi chết bẩm ngươi sẽ không muốn quỵt nợ đi đường viêm kinh ngạc nói lâm cô nương với tư cách phụ thành chủ thiên kim nói ra hoàn toàn đại biểu phụ thành chủ a lâm đ ô n g tuyết thở phì phì nói ngươi nếu là có thể đoạt giải quá quân b ụ n tiểu thư lời nói tự nhiên giữ lời bất quá ngươi thua cũng đừng quên cùng bùn cô nương bồi luyện một tháng một lời đã định kế tiếp chiến đấu chính là vạn phỉ quyết đấu đông vực tứ công tử một trong tống trạch tống trạch thực lực sớm đã bước vào huyền giai tứ phẩm một thân thực lực phi phạm với tư cách tứ công tử một trong tống trạch không có cái loại này vênh váo hung hăng thái độ ngược lại ôn hòa khẽ vươn g tay nói vạn phỉ cô nương mời quyết đấu bắt đầu thấy hai người đã chuẩn bị thỏa đáng áo bào hồng lao giả hạ l ệ n h bắt đầu làm tống trạch huyền giai tứ phẩm thực lực b ắ n ra ủng hộ tống trạch người phát ra trận trận reo hò khen hay cái t i ê cô đọng khí t ứ c hiển nhiên đã đem tứ phẩm thực lực nện đường viêm hai mắt h i lại nhìn xem trên đài vạn p h trong lòng sinh ra một t i ê ngh vạn phỉ tại phương thành không có bất kỳ bối cảnh nàng lại như thế nào nắm giữ tu luyện tài nguyên thì như thế nào bước vào huyền giai tam phẩm trong lúc nhất thời đường viêm đối với vạn phỉ thực lực cũng có một chút hoài nghi nàng thật sự chỉ có huyền giai tam phẩm rất nhanh đường viêm suy đoán liền có câu trả lời một c ỗ đồng dạng hung hãn khí thế từ trên thân vạn phỉ bộc phát huyền giai tứ phẩm cảm nhận được vạn phỉ thân bên trên truyền r a khí thế đường viêm trong lòng có chút kinh ngạc nữ nhân này quả nhiên không đơn giản cẩn thận rồi vạn p h nhắc nhở một tiếng một đạo cực kỳ hung hãn khí tức đột nhiên xuất hiện như là núi lửa phun trào trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lực lượng huyền d i a i võ kỹ phát hiện vạn phỉ mang đến áp bách tống trạch không dám k i n h thường chân khí trong cơ thể vận chuyển một đạo màu lam núi hình ảnh tại hắn trước người xuất hiện núi lở kinh phong vừa mới bắt đầu liền triển khai võ kỹ bên trên v à chạm nhau trong nháy mắt khơi dậy vô số người hứng thú một kích về sau vạn phỉ thân hình nhanh chóng hướng tống trạch phóng đi không hổ là tại phương thành nổi danh lính đánh thuê vạn p h chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú tuy rằng tống trạch thành danh đã lâu nhưng ở chiêu thức bên trên cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào mấy chiêu về sau chỉ hoãn quá mức vạn p h lại là một cái võ kỹ nem tới huyết sát k h ẽ quát một tiếng một đạo màu đỏ như màu ánh sáng màu đỏ vây quanh vạn phỉ cánh tay có lượng không ngừng lưu động giống như đầu màu đỏ x à thấy vạn phỉ nhanh như vậy liền phát động võ kỹ tống trạch sắc m ặ c ngưng trọng đứng lên nữ nhân đ i ê n lần này vận dụng võ kỹ như trước tại huyền gia trình độ nếu như nhiều đến mấy lần võ kỹ cuộc chiến này có đánh hay không hơn nữa cái này nữ nhân đ i ê n thi triển võ kỹ tốc độ như thế nào nhanh như vậy vội vàng phía dưới tống trạch chỉ có thể thi triển hoàng gia võ kỹ ứng đối võ kỹ cách xa phía dưới tống trạch vậy mà rơi hạ phong cái này vạ phỉ vậy mà có thể đem võ kỹ thi triển thời gian giảm bớt mặc bân trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc đông vực lớn như vậy chĩa xuống đất phương hướng vậy mà có thể đạn sinh ra nhân tài như vậy kế tiếp chiến đấu cũng đã chứng minh tống trạch lo lắng không phải dư thừa mấy chiêu về sau vạn phỉ lại một nhớ võ kỹ công tới võ kỹ phóng thích tốc độ rất nhanh đẳng cấp như c ũ là huyền giai tống trạch gần như ta n vỡ vốn tưởng rằng tất thắng cục diện như thế nào gặp cái này thì một cái quay thay đón thêm nàng một chiêu nếu như nàng tại mấy chiêu về sau tái cử động dùng võ kỹ lao tử liền nhận thua làm lần này võ kỹ và chạm nhau về sau nguyên bản liền ở vào hoàn cảnh xấu tống trạch tình huống càng thêm nguy cấp nguyên bản ủng hộ tống trạch tiếng hô như là bị bóp ở cổ gà cũng lại kêu không ra tiếng đến có một loại huyền học càng không muốn làm cho một sự kiện phát sinh chuyện này phát sinh tỷ lệ lại càng lớn chuẩn bị tùy thời hòa nhau hoàn cảnh xấu tống trạch làm cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức xuất hiện lúc trong lòng đạo kia phòng t u y ế n rốt cuộc thẳng mất bài vận trưởng một đạo k h é t kêu về sau phô thiên cái địa trưởng ảnh như là tầm mây giống như từng đợt từng đợt hướng tống t r ạ c ắ p đi phanh phanh phanh p h a n đã rơi vào hạ phong tống t r ạ c rốt cuộc không thể chống cự đ ẳ n g cấp cao võ kỹ trung kích trên thân liền chúng ba trưởng về sau một ngụm máu tươi lập tức phân ra tống h công tử đ a tạ vạn phỉ hướng tống chạch chắp tay trên mặt mang nụ cười tự tin cái loại này thành t h ủ quyết đoán nữ vương khí cầm cố để cho không ít nam nhân có chút thất thần trận thứ hai phương thành vạn phỉ thắng áo b à o hồng lão giả tuyên bố kết quả vạn phỉ hướng dưới đài quét qua ánh mắt vừa đúng đã rơi vào vân thành chỗ ngồi khi thấy đường viêm về sau vạn p h nụ cười trên mặt không có duy trì liên tục hai giây đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh chương một trăm mười ba không cho nhìn chương một trăm mười ba không cho nhìn từ đường viêm hình dáng của miệng khi phát âm bên trên vạn phỉ dám đánh một vạn cái cam đoan đường viêm nói là đại thẩm chúc mừng mẹ k i ế p lao nương năm nay mới hai mươi hai được không lần trước tại thương vân sơn lao nương lộ ra chật vật ngươi gọi liền tiêu rồi hiện tại lao nương chỗ nào giống như đại thẩm rồi hả cố nén cùng ân nhân cứu mạng đánh một trận xúc động hung hăng chừng mắt nhìn đường viêm mới ngồi trở lại phương thành chỗ ngồi đường viêm rõ ràng từ vạn phỉ trong mắt đọc lên ngươi lợi đấy lời ngẩm ồ、oh, vạn p h cô nương đều thắng sắc mặt còn khó coi như vậy thấy vạn p h tới đây phương hiên trêu ghẹo một câu bất quá trong mắt lại hiện lên một tia kiến kỵ h ừ b ấ t lo chuyện người vạn vị đang ở vào nổi nóng tức giận đáp lại hạ hạ lần này đ ô n g ư ự c thi đấu năm vị trí đầu chúng ta phương thành liền có thể chiếm ba cái à, trình công cười nói phía trước tống thành người liền nghĩ như vậy kết quả thua vạn vị không mặn không n h ạ tâm t dương câu a chẳng lẽ vạn vị cô nương cho rằng đường viêm sẽ thắng được phương hiên hoặc là ta trình công trong lòng mơ hồ đã có hỏa khí nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trình công tử không cần thiết khinh thường đối thủ trình công giận quá thành cười đứng lên nói ta đi xem tiểu tử kia làm một chút tranh thủ chiếu cố hán nhìn xem trình công bóng lưng vạn phỉ trên mặt lộ ra nhìn có chút h ả hê đủ cười hừ hừ còn dám cứ gọi lao nương đại thẩm báo ứng tới đi tiểu tử n g ư ơ i làm một chút đường viêm đang cùng lâm đông tuyết nói chuyện bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo câu hỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại phát hiện người đến là trình công lúc đường viêm trong nội tâm có chút không hiểu đấu hỏi ngươi lời nói đây trình công đi tới chỉ vào đường viêm thúc giục không vui n h ữ n g mày đối với không tôn trọng người của mình đường viêm không cần thiết cho hắn mặt mũi lạnh lùng nói liên quan gì đến ngươi trình công đi tới lúc đã hấp dẫn không ít người chú ý nghe đến đường viêm như thế không nể mặt lời nói trong nháy mắt dẫn phát một hồi cười vang thấy đường viêm vậy mà bày ra cái này thái độ trình công trong lòng giận dữ thấy đường viêm bài tử trái lại đập trên bàn đưa tay liền đi mở ra、Đúng. đường n g đ viêm một cái tắt đem trình công thủ đ ả ra cho láo tử nhìn xem thấy đường viêm vậy mà mở ra chính mình tay trình công trong lòng giận dữ lần nữa đi bắt bài tử Cút. đường viêm không chút do dự lần nữa đem trình công thủ đ ả ra một chết trình công trong mắt hiện lên một tia hàn ý lại một lần đi nhấc lên đường viêm tên cửa hiệu、Đúng. đáp lại t r ì n h công như cũng là mở ra tay của hắn bất quá lần này trình công tay bị đẩy ra về sau cũng không tiếp tục đi nhấc lên đường viêm số bảy mà là một quyền đánh hướng về phía đường viêm cổ tay đường viêm tay hướng hồi co rụt lại tránh thoát một k í c h này thấy đường viêm né tránh trình công trong mắt hiện lên khinh thường t h ầ n sắc tại thực lực trước mặt tất cả thanh cao đều là vô nghĩa khi thấy trình công lần thứ tư đưa tay đi nhấc lên một bài lúc đường viêm trong nội tâm đã sinh ra vô hạn l ử a giận đúng một đạo thanh n i vang dội truyền đến bất quá cùng ba lần trước khác biệt lần này đánh chính là không phải cánh tay mà là trình công mặt cho mặt không biết xấu hổ đường viêm nổi giận mắng cái này một đạo thanh thúy tiếng bạc thai hấp dẫn không ít người ánh mắt tình cảnh lập tức một mảnh xôn xao mà trên đài so tài người mặc dù là đông vực tứ công tử một trong đỗ thư nhưng cùng trình công bị bạc thai việc này so với lực hấp dẫn trong nháy mắt đ ạ i giảm người m u ố n chết ngắn ngủi thất thần trình công sắc mặt đỏ lên chính mình lại bị vân thành người đánh cái tát sau này còn thế nào tại phương thành lan lộn huyền giai tứ phẩm khí thế trong nháy mắt triển t h a i trình công trong mắt giấy lên l ử a giận ôm hận hướng đường viêm vanh ra một quyền bên kia xảy ra chuyện gì vậy chẳng lẽ hai người không thể chờ đợi được muốn p â n gia thắng bại không rõ hai người vì sao tại dưới đài liền đấu võ trong đám người bốn phía có người hỏi thăm biết rõ tình huống người ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy vừa mới vân thành tiệu t ử kia quặc trình công một cái tát lập tức có người trả lời mấy hơi trong lúc đó đông vực tứ công tử trình công bị vân thành đường viêm bạt hai sự t ì n h ngay tại trong mấy vạn người truyền ra cảm nhận được trình công cái này khí thế hung hung một quyền đường viêm trong lòng nghiêm nghị được vinh dự đông vực tứ công tử thực lực tất nhiên có biết tròn biết méo chỗ chính mình chỉ có huyền giai tam phẩm thực lực nếu như không sử dụng một chút át chủ bài muốn hoàn toàn áp chế trình công còn cần thiền t o á i không nhỏ k hít sâu một cái đường viêm ngang nhiên nên đón hô một đạo rất nhỏ vô cùng thanh âm đột nhiên từ đường viêm trong lòng bàn tay chuyển đến một đạo cốt màu trắng ngọn lửa tại đường viêm trong lòng bàn tay lóe lên rồi biến mất theo đường viêm đối với khống hỏa quyết lý giải tăng lên tăng thêm hơn mười ngày đối với luyện hồn hỏa l u y ệ n hóa hắn đã có thể làm được đem hỏa diễm phạm vi công kích tập trung tại một người trên thân làm luyện hồn hỏa xuất hiện trong nháy mắt t r ì n h công chỉ cảm thấy đầu như là bị kim đâm giống như đột nhiên liền mê mội đứng lên tuy rằng cảm giác này chợt lóe lên nhưng thời gian cũng hoàn toàn đủ đường viêm dùng đúng lại một đạo thanh dứt h o á t thanh âm truyền đến trình công mặt lần nữa bị đường viêm rút một cái tát lần này đường viêm ra tay cũng không k h á c h khí một bạt thai xuống dưới trình công s ừ n g sốt bị rút lui vài bước phía trước bởi vì sự t ì n h phát đột nhiên lần trước trình công bị đánh thấy người chỉ có một số nhỏ mà bây giờ tầm mắt của mọi người đã đã rơi vào đường viêm bên này hai người nhất cử nhất động toàn bộ rơi vào mọi người trong mắt khi thấy trình công thật sự bị đường viêm rút cái tát về sau mọi người nhất thời có chút ngốc trệ trình công không phải đông vực tứ công từ sao mạnh mẽ như vậy thực lực tại đường viêm trước mặt vậy mà không hề có lực hoạt thủ ta muốn giết người ổn định thân hình trình công cảm giác trên mặt nóng rất đau hai mắt đỏ thấm lần nữa hướng đường viêm phóng đi đại liệt b ạ o trình công gào thét một câu vô số đạo khí lưu tại hắn trước người ngưng tụ phanh phanh phanh những cái kia khí lưu lẫn nhau đè ép phát ra đạo đạo nặng nề thanh âm mà trình công quần áo cũng đi theo khí lưu bay phất phới t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía trước bước ra một bước một đạo khí tức kinh khủng hướng đường viêm chút xuống mà đi trình công một cách này vậy mà cho đường viêm một loại thái sơn áp đỉnh kiềm chế cảm giác huyền giai tứ phẩm toàn lực thi triển võ kỹ uy lực có thể nghĩ đường viêm cũng không ngày tháng bị ảnh bộ tại nguyên chỗ nhanh chóng triển h a i hướng trái nhanh một bước thiên sơn quyền t Cảm nhận được đường viêm khí tức viêm nhận đường trên thân, khí phanh ư phương ơ n thành trên bàn vạn phỉ cùng phương hiên, trong mắt đều hiện lên vô cùng kinh ngạc. này đông n g g thiệt mắt Tiểu tử này vậy mà tại phị thi mà vô vậy vực đều đấu y từ đầu, l i ề vẫn giấu kín giấu quả t ự lực c lượng. phanh phanh phanh. thiên sơn quyền thứ ba quyền lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ hướng trình công sườn trái phương hướng hung hăng đánh tới chỗ này khí cơ yếu nhất đường viêm có lòng tin bằng tam giai lực lượng đỡ xuống trình công ôm hận một k í c h nhưng chỉ là trọi cứng xuống cũng không phải đường viêm muốn vì vậy luyện hôn hỏa lần nữa bị đường viêm thi triển đi ra màu xương trắng tại nắm đấm trước lóe lên rồi biến mất trình công lần nữa thể nghiệm đến quen thuộc mê mội cảm giác c h â n khí trong nháy mắt này vậy mà gây chuyển vận Phải anh? tâm trạng chịu ảnh hưởng t r ì n h công một chiêu này uy lực đánh không ít chiết khấu chiêu thức va chạm nhau về sau t r ì n h công thân thể bị đẩy lui một bước đúng đường viêm khi thân mà lên gọn gàng mà linh hoạt lại là một cái bàn tay chương một trăm mười bốn thẩm sân mời chương một trăm mười bốn thẩm sân mời thanh âm thanh thúy v a n g rội nhưng cũng không dễ nghe ít nhất phương thành người cảm giác có bị mạo phạm t r ì n h công cũng không đốc liên tục hai lần đầu mê mội hiển nhiên không phải t r ư n g hợp có chút kiêng kỵ nhìn xem đường viêm lại một lần lao đến đại lê võ kỹ lần nữa bị trình công thi triển không biết hối cải đường viêm hử nhẹ một tiếng liên tục ba cái quay người về sau thiên sơn quyển thứ tư quyển hướng trình công đánh tới màu xương trắng hỏa diễm trợt lóe lên rồi biến mất tuy rằng trình công đã rất cẩn thận nhưng luyện hồn hỏa suy cho cùng vì thiên địa linh hỏa người bình thường rất khó phòng bị mê mội cảm giác một lần nữa đánh tới chân k h í đều có chút tan giã phanh vốn là trạng thái không tốt đối mặt đường viêm chiêu này công kích trình công rốt cuộc không có chống đỡ bị chấn lui lại mấy bức đường viêm khi thân tiến lên một quyển lần nữa đánh tới ờ phanh phương vấn t i ê n lời còn chưa dứt đường viêm nắm đấm đã rơi vào trình công trên thân một q u y ề n này không có k h á c h khí trình công bị đẩy lui về sau t r ú n g t r u n g điệp điệp ngã trên mặt đất thở hổn hển không đứng dậy được một cái số bài từ trên thân hắn lan xuống phía trên thình l i n h viết nam lúc này thời điểm cuộc tranh tài thứ ba đã chấm dứt thanh thành đô thư thắng được thắng lợi Sẽ ra chuyện gì vậy phương vấn thiên quát hỏi đường viêm trong lòng cười lạnh phía trước trình công đến tìm ước các ngươi có thể không nhìn thấy tiến lên một bước bình tĩnh nói trình công từ buổi tối có việc gấp nghĩ sớm chút chấm dứt tiến trình thấy tại hạ trong tay số bài cùng, hắn giống nhau, liền tại đài cùng ta luận bàn một phen tuy rằng đường viêm lý do này rất kéo nhưng là cho phương vấn thiên một cái rất tốt bậc thang dù sao cũng là trình công tới trước người khác địa bàn n á o sự thật muốn truy cứu trách nhiệm còn phải rơi vào phương thành trình công là thế này phải không phương vấn thiên nhìn về phía t r ì n h công trên lệnh không sai b i t lắm trình công nhất thời cũng nghĩ không ra tốt hơn trả lời ấp đ úng thừa nhận cái kia lần chiến đấu này ngươi liền thua có chút tiếp m ố i nhìn xem trình công phương vấn thiên ngữ khí tràn ngập trách cứ đường viêm thắng trong đám người truyền đến một đạo kinh hô sớm biết như vậy áp vân thành hai người rồi mọi người đột nhiên kịp phản ứng đường viêm trên thân áp chú cũng không thăng a ra ra chúng ta thắng một ước lượng bạc a thầm hạc trận tròn ánh mắt kêu lên thầm sơn lúc này cũng có chút ngoài ý m u ố n phía trước xem đường viêm hai cuộc tranh tài vốn tưởng rằng đường viêm rất khó chống lại đông vực tứ công tử cái này một ước lượng bạc hắn đều làm xong nước r ồ i lá khoai chuẩn bị kết quả lại lớn buôn bán lời một khoản không nghĩ tới nho nhỏ đông vực còn có đường công tử như vậy hay người nếu như hắn sinh ra ở bắc l i n h giới chỉ sợ bắc l i n h giới trẻ tuổi ở bên trong cũng có hắn tại quáy lấy phong vân đi thầm sơn thổn thức cảm thán cái này vân thành cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi đông vực thi đấu năm vân thành vậy mà tiến vào hai cái thật là đáng sợ vân thành cuối cùng chuyện gì xảy ra khóa trước kế cuối lần này tiến bộ vậy mà như thế lớn mọi người đối với vân thành đều nghị luận mà lâm khiếu khỏe miệng so với á cờ còn khó hơn á c tan vỡ gần nhất chuyện tốt phu nhân trên mặt vết sẹo biến mất con gái thực lực tăng lên một khoảng lớn bây giờ đông vực thi đấu vân thành càng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc địa vị nước lên thì thuyền lên giống như nhận thức đường viêm tiểu từ này về sau cuộc sống của hắn cũng thuận buồn xuôi gió đứng lên giải thi đấu sau khi kết thúc đường viêm đang chuẩn bị đi theo lâm k i ế u hồi vạn p ư ơ n g lâu đường tiểu hình dừng bước một giọng ràn mua truyền đến đường viêm quay đầu nhìn lại phát hiện thẩm sơn đối diện hắn v â y tay lâm khiếu cũng nhìn rõ ràng người tới chính là tại trên người đường viêm bắt lại một ước lượng bạc láo giả có việc ngươi liền đi trước đi lâm khiếu cười nói người nọ là ai a lâm đông tuyết nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi hai ngày trước đi ra ngoài quen bạn mới bằng hưu giống như không phải thính hương người ta hãy đi trước nhìn xem đường viêm tố cáo kể tội hướng thẩm sơn bên kia đi đến thẩm láo ca tiểu hạng lại gặp mặt đường viêm cười chào hỏi vừa đúng đông mực thi đấu mở ra ta liền dẫn hạc nhi nhìn một cái không nghĩ tới tiểu huỳnh đệ cũng tham gia đường công tử có thể vượt cấp chiến thắng thật sự là đặc sắc thẩm sơn thiệt tình tán thưởng suy cho cùng thực lực chỉ có huyền g a i một cái tiểu phẩm g a i t r ê n l ệ n h cũng không lớn may mắn thắng mà thôi đường viêm k i ê m tốn nói thẩm sơn trong lòng rất hiếu kỳ càng nồng hậu dày đặc người trẻ tuổi này thực lực tuy rằng thấp kém tâm tính nhưng là hơi tệ cuối cùng là hạ người gì mới có thể dạy bảo như thế đệ tử ưu tú t i ể u huynh đệ quá khiêm lượng đi đi ta đặt chân khách sạn tâm sự thẩm sơn mời đến đường viêm lên một chiếc xe ngựa một khắc đồng hồ về sau liền đi tới từ tâm hồ một chỗ quán rượu đi vào quán rượu trực tiếp xuyên thủng hậu viện đi tới một chỗ hành lang dựa vào lan căn nhìn về nơi xa thử tâm hồ cảnh đẹp nhìn một cái không s ó t gì chỉ là quán rượu tương đối quặn c ũ v ngoại trừ điếm tiểu nhị bên ngoài vậy mà không có một vị khách nhân tại tử tâm hồ như thế phồn hoa khu vực xuất hiện tình huống như vậy quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng giống như là nhìn ra đường viêm kinh ngạc thẩm sơn giải thích nói ta sợ âm ý liền đem t i ể u lâu này bao xuống dưới đêm nay liền muốn rời đi sợ âm ý liền trực tiếp bao cái quán rượu tay này bút thật là xa xỉ bất quá nghĩ đến thẩm sơn hôm nay áp chú kim l ệ đường viêm trong lòng liền thoải mái cái này ít bạc chỉ sợ thẩm sơn căn bản không để vào mắt đường viêm chắc tay. ánh mắt đã rơi vào thầm hạc trên thân nghi hoặc hỏi lão ca lần này gọi ta đến là cho tiểu hạc tâm pháp có vấn đề gì không nghe đến đường viêm lời nói thẩm sơn hít sâu một cái nỗ lực bình tĩnh phía dưới tâm tình kích động chỉ hoán lên tiếng nói không có vấn đề hơn nữa hiệu quả vượt quá tưởng tượng lúc này mới ba ngày thời gian tiểu hạc tu vi đã nguyên giai tam phẩm rồi đường viêm trong lòng cả kinh ba ngày tiến vào tam phẩm tốc độ này không khỏi quá n g ư ờ tiên tiểu hạc gần nhất có thể phục qua cái gì linh dược đường viêm hỏi lo lắng thân thể không chịu nổi vẹn vẹn phục qua một quả nhị giai đề phẩm linh dược cái này tiến giai tốc độ đừng nói là ngươi ngay cả ta giật này mình thẩm sơn trong mắt hiện lên một tia mừng giỡ đường viêm cẩn thận g i ò xét vài lần thẩm hạc lại để cho thẩm hạc dỗi ra cánh tay dựng tại hắn mạch đập g i ò xét một phen không lâu sau đường viêm bung l ỏ n g tay ra cười nói những năm này tiểu hạc phục d ụ n g qua không ít linh đan d ư ợ u d ư ợ c bởi vì không cách nào tu luyện rất nhiều linh lực lắng động trong người hiện tại đã có tu luyện chi pháp những đan dược kia trầm tích bắt đầu thuốc hóa tin tưởng rất nhanh liền có thể đi đến h o à g i a i sau này phục vụ đan dược cũng tận số lượng tránh đi hỏa t h u tính ngay đến đường viêm giải thích thẩm sơn trong lòng giật mình vốn đang lo lắng cho mình cháu trai tiến sẽ có vấn đề gì cảm xúc là nguyên nhân này nhẹ nhàng thở ra thẩm sơn đối với đường viêm nói t ạ về sau trong mắt hiện lên một chút do dự lao ca có lời gì cứ nói đừng n g ạ i đường viêm cười nói không biết tiểu huynh đệ sư thừa người phương nào thẩm sơn hỏi cái này đường viêm nghe xong s ữ n g sở cười khổ nói gia sư qua vô tùng lại trời sinh tính đạm bạc không nhiễm chuyện đời đối với vu gia sư danh hảo ta cũng hoàn toàn không biết gì cả thậm chí một năm đều không thấy được mấy lần nghe đến đường viêm trả lời thẩm sơn tin là thật hít sâu một cái nói không biết tôn sư có thể cùng tiểu huynh đệ nói qua thế chương một trăm mười lăm không sợ chi thế c h ư n một trăm mười lăm không sợ chi thế thế tuy rằng trước cả đời đường viêm đọc lướt qua cực lớn nhưng dù sao cũng là hai cái khác biệt thế giới đối với võ đạo khái niệm cũng không giống vậy tại hiện tại cái này đại lục ở bên trên lấy võ vi tôn võ đạo phát triển vô cùng phồn vinh rất nhiều thứ đều là trên địa cầu không tồn tại cái nhà này sư chưa hề đề cập đường viêm hỏi tiền bối sách cái này làm chi tuy rằng cùng đường tiểu huynh quen biết không lâu lại mới quen đã thân sắp từ biệt hiện tại truyền cho ngươi một chút tâm đắc hy vọng đối với ngươi có thể có chỗ trợ giút thầm s ơ nói đa tạ tiền bối đường viêm gấp vội vàng không người b á i t ạ thẩm sơn làm sơ cân nhắc liền nói thế đại biểu một người tính chất đặc biệt đại biểu một người tinh thần càng sớm lý giải thế cũng tìm đến chính mình thế tại tu hành bên trong ngưng tụ thế từ đó hóa thế cho mình dùng kích phát chính mình tiềm năng đường viêm vừa nghe vừa suy tư trước cả đời cũng có không ít người trình bày thế tầm quan trọng ví dụ như phu chiến dũng khí vậy nhất cỗ t á c khí lại mà suy ba mà kiệt nơi đây nhắc tới dũng khí liền là một loại thế mà loại này thế lại có thể ảnh hưởng một lần chiến tranh thắng thua nhưng cái này suy cho cùng c h ỉ là một cái dễ hiểu lời nói đến nỗi làm sao tạo thành thế đường viêm hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đành phải l ặ n g lặng nghe thẩm sơn rằng giải núi cao ngựa dừng lại cái kia dốc đứng sông thẳng lên trời sắc bén là một loại thế trúc lập núi cái kia bất khuất tinh thần là một loại thế nước chảy đám bọn cái kia kiên trì bền bỉ nghị lực là một loại thế mà chúng ta muốn gậy hỏi bản tâm lý giải bản tâm diễn sinh ra bản thân thế thẩm sơn lời nói như là sấm xét tại đường viêm trong đầu ầm ầm nổ tung là người của hai thế giới vô luận là thiên phú hay vẫn là kinh nghiệm đường viêm đều có được, được trời ưu ái ưu thế thẩm sơn giảng giải hóa phức tạp thành đơn giản v ĩ von cũng thập phần thỏa đáng đường viêm lập tức có một loại cảm giác hiểu ra nhưng trong lòng nhưng có một đạo bích trướng cái tiêu chính là loại này khí thế làm sao phát ra coi như đường viêm nghi hoặc ở giữa đống nhiên cảm giác trên thân trầm xuống cảm giác g á p bách máy liệt từ trên thân thẩm sơn tỏa ra như là thực chất trực chỉ đường viêm tại loại khí thế này phía dưới đường viêm lại có một loại h ảo giác trước mặt đứng đấy thẩm sơn cũng không phải một người mà là một tòa cao vút trong mây ngọn núi chính mình giống như là chân núi một cục đá mịt mù tiểu bình phàm cảm nhận được cỗ khí thế này đường viêm trong lòng đối với thế lại thêm vài phần minh ngộ t h ầ m sơn cũng không đem trên thân thế thu hồi đường viêm sắc mặt đỏ lên hô hấp càng lúc càng dồn dập cái này chính là thế cũng là đem tinh thần lực chuyển hóa thành một loại khác hình thái vì vậy thế nó tuy rằng vô hình vừa lại thật thà thực tồn tại t h ầ m sơn thanh em đúng lúc vang lên vốn là lĩnh ngộ năng lực phi p h à m đường viêm như là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên trong lòng trong vắt vô cùng thướng do tâm sinh cảnh tùy tâm tạo đường viêm trong đầu đột nhiên bỗng xuất hiện một câu như vậy bắt đầu nhắm mắt lại trầm tư cái gì là của mình thế chính mình trước cả đời cả đời say mê đan đạo vượt qua vô số khó khăn chúng vi cựu giai đan sư nhưng cựu giai đan sư đường viêm trung quy cho rằng không tới đầu cối u chín trên bậc chẳng lẽ thật không có thập giai đan dược đã làm đan đạo lại hướng phía trước tiến thêm một bước đường viêm hao t ổ n tận tâm huyết toàn tâm lục lọi thập giai đan dược cuối cùng bởi vì tu luyện không lo dẫn đến thiên địa tạo hóa đỉnh bạo liệt mang chính mình đi tới cái thế giới này ở kiếp này chính mình lại vì võ đạo không ngừng truy tìm đ ỉ n h phong tuy rằng con đường phía trước chưa biết nhưng vẫn nghĩa vô phản cố hướng phía trước đi loại này không sợ hãi tinh thần há lại không đang là đạo của chính mình đường viêm cảm giác một cố dục dịch chấn động tại chính mình trong đầu không ngừng nổi lên như là xôi trào núi lửa giống như tùy thời khả năng p h u n g trào thẩm sơn g i ả n giải g cũng dần dần chấm dứt lại đem khí thế của mình phóng thích một hồi hé một nói những thứ này đều là võ đạo bên trên một chút tâm đắc đương nhiên muốn tu luyện thế cũng cực khó khăn cần không ngừng lục l ộ i cũng không phải một lần là s o n g đường tiểu huynh đệ sau này tu luyện có thể nhiều tại thế trên dưới chút công phu tại đi vào thiên gia i trước nếu có thể tu luyện ra chính mình thế sau này thành t i ự u định không thể hà l ư ợ n g vừa mới dứt lời thẩm sơn đang chuẩn bị võ thuật thu hồi đột nhiên một đạo phóng lên trời khí tức đột nhiên từ trên thân đường viêm bắn tung tóe tại chính mình như núi khí thế phía dưới đạo k i ế t khí thế vậy mà không chút nào sợ lăng lệ ác liệt vô cùng xông thẳng lên trời thẩm sơn trong lòng kịch trấn rung động vô cùng nhìn chằm chằm vào đường viêm cảm nhận được cái tiết như có thực chất khí thế thẩm sơn trong lòng chỉ cảm thấy một vạn con dê q u ả n g tại chạy như đ i ê n điều này sao có thể huyền g a i v õ giả lĩnh ngộ được thế đây là thiên giai v õ giả đều rất khó lĩnh ngộ đồ v ậ t ta cũng may những ngày này cùng đường viêm ở chung để cho thẩm sơn đối với đường viêm cái này quá thai đã có nhất định miễn dịch khả năng khi sâu một cái nỗ lực bình tĩnh hạ tâm tỉnh thẩm sơn bắt đầu cẩn thận cảm thụ đường viêm cuối cùng lãnh hội là cái gì thế tại chính mình khí thế áp bách giới đường viêm đạo kia khí thế tựa hồ cực kỳ k h ô n g phục không ngừng giải khai chính mình khí thế bên trên áp bách loại này tinh thần là không sợ cảm nhận được đường viêm thế t h ầ m sơn toàn bộ người có chút mê mội chính mình trùng hợp gặp phải người trẻ tuổi đến tột cùng là hạng gì yêu nghiệt ước chừng một k h ắ c đồng hồ thời gian liền lĩnh ngộ được người khác tha thiết ước mơ thế hơn nữa còn là không sợ không sợ loại này thế thập phần hiếm thấy nó có thể thay đổi rất lớn cam đoan một người tu luyện có thể không sợ khó khăn dũng cảm tiến tới đường viêm có thể lĩnh ngộ đến loại này thế sau này tu luyện không chỉ sẽ rất ít tiến vào cái của mình hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng làm đường viêm lần nữa khi mở mắt ra cảm nhận được trong cơ thể vòng xoáy đan điền chuyển động tốc độ so sánh với thường ngày vậy mà nhanh hơn rất nhiều trong lòng không khỏi đại hỷ thế quả nhiên kỳ diệu vô cùng đa tạ tiền bối chỉ điểm đường viêm chắp tay nói tạ thẩm sơn lần này đối với trợ giúp của mình không thể bảo là không lớn thẩm sơn cũng từ trong rung động kịp phản ứng k hít sâu một cái nói đường công tử thiên phú dù là tại bắc linh giới đều có thể xưng là làm thượng đẳng thẩm lão ca quá khen ta này thiên phú xa không bằng tiểu hạt đây đường viêm liên tục k h á c tay thẩm sơn cũng không nhiều khách sáo gật đầu nói nếu như ngươi đã đã lĩnh ngộ đến thế diệu dụng liền trở về hảo sinh nhận thức sau này như tiểu huynh đệ gia tính hương quốc hoặc có bất kỳ khó khăn cần phải đi đến khí c á t t ì m ta bắc linh giới ta nhất định sẽ đi đường viêm kiên định nói đã như vậy vậy bắc linh giới gặp lại thầm sơn cười nói sau này còn gặp lại đường viêm chắp tay ô quyển quay người rời khỏi nhìn xem đường viêm bóng lưng rời đi thầm hạc trong mắt có chút hâm mộ đường đại ca tính tình này thật là đủ tiêu sái thầm sơn gật gật đầu thâm chầm nói đông n ự c có thể có đường công tử như vậy thiếu niên thật là làm cho người sợ hãi t h a n phục b ấ thầm q u sơn nghe vậy xứng sở ngay sau đó cười ha hả ngươi cùng đường công tử khác biệt chúng ta khí cắt cầm giữ có người ngoài không cách nào bằng được tu luyện tài nguyên dù là ngươi tu luyện tư chất lãi thấp chỉ cần ngươi có thể tu luyện khí cắt cũng có thể cho ngươi bước vào thiên liên giai húng chi ngươi bây giờ thể chất không giống bình thường sau khi trở về ngươi tu vi nhất định có thể tiến triển cực nhanh vậy tại sao không cho đường đại ca đến chúng ta khí c ắ t đây thầm hạc hiếu kỳ hỏi chương một trăm m ư ơ i sáu ta chịu thua chương một trăm m ư ơ i sáu ta chịu thua thầm sơn thở dài nói đường viêm tuy rằng mặt ngoài hiền hòa nhưng tự có hắn khí khái muốn cam tâm tình nguyện bị chúng ta khí c ắ t n g ờ i trào h i ệ n nhiên không có khả năng không bằng t r ư ớ c như vậy quân tử chi giao chờ hắn đi bắc linh giới nhận rõ cùng thiên tài t r í n h l ệ n h đến lúc đó lại mời hắn đến khí c ắ t xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều hắn thực sẽ đến bắc linh g i ớ i sao thầm hạc lại hỏi kim lân không phải vật trong ao nho nhỏ, nhỏ t í n h hương quốc còn chưa đủ để lấy vây khốn đường viêm đi thôi nên trở về nhà đi dứt lời thẩm sơn đứng ở hành lang đối với tử tâm hồ phát ra một đạo quái dị tiếng cười ngay sau đó một đạo h ắ t ảnh từ phía chân trời túi lao xuống nhìn kỹ lại đúng là một cái to lớn vô cùng phi hành linh thú chim bay từng cánh đều gần ba mét một đôi cánh mở ra thêm trên thân t r ư ừ n g bảy em mở may mắn sắc trời dần dần muộn hơn nữa nơi đây đã bị hắn b a o xuống ngược lại không người phát hiện lôi kéo thẩm hạc nhảy lên chim bay chim bay mở ra cánh chim t r ở đi hai người nhanh chóng về phía tây bên cạnh bay đi đồng dạng tại tử tâm hồ một chỗ trong lầu cát bốn gã khí chất không đồng nhất công tử khăn quay trước bàn khi có việc cưỡi x i n h a y tang ma u ố n g rượu chính là đông vực tứ công tử chỉ là lần này bốn người gặp nhau nhưng không có lần trước chuyện trò vui vẻ gian phòng bị nhàn nhạt, nhạt nặng nghề bao phủ vốn tưởng rằng đông vực năm vị trí đầu chúng ta bốn người có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi không nghĩ tới xảy ra vực này biên cố phương hiên phá vỡ i ê n lặng trước tiên mở miệng đông vực tứ công tử mười t i ế n năm trong trận chung kết vậy mà tổn thất thứ hai quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng không nghĩ tới vạn vị mà tiến vào huyền giai tứ phẩm hơn nữa võ ký chiến ư u thế thật lớn tống hu Đỗ t hồi ư thở d tưởng cùng đường viêm quyết đấu trong lòng của hắn cũng có chút tò mò mở miệng nói tiểu tử kia thực lực cũng không phải mạnh mẽ chỉ có huyền giai tam phẩm nhưng tả môn vô cùng ta mỗi lần đối với hắn phát động công kích cuối cùng thời khắc quan trọng nhất đầu một hồi mê muội sau đó chân khí liền cung ứng không được bốn người ngày thường thường xuyên liên hệ lẫn nhau lý giải đại sự bên trên lẫn nhau sẽ không lừa gạt nghe đến trình công lời nói ba người khác trong nội tâm cả kinh vậy mà sẽ xuất hiện như vậy tả môn tình huống c h ắ c không được cảm giác trình công trạng thái không đúng nguyên lai là có ẩn t ì n h khác trình công ngươi nói cụ thể một chút đến tột cùng l à như thế nào cái tình huống phương hiên truy vấn cái này thực không rõ ràng lắm trung pi có một loại rất kỳ dị lực lượng q u á nhiễu tinh thần của ta trình công lắc đầu bởi vì đường viêm sử dụng luyện hồn hóa lúc không chỉ tốc độ nhanh hơn nữa cô hết sức cần nút hắn cũng không phát hiện có phải hay không là có người từ đó can thiệp đỗ thư hai mắt phát lạnh mọi người nghe xong nhãn tình sáng lên nếu như là nguyên nhân này cái kia đường viêm chính là a n gian rồi ngày mai ta cùng đỗ thư nhất định sẽ đụng tới tiểu t ử kia đến lúc đó lại cẩn thận thăm dò một phen nếu như thật sự có a n gian chúng ta liền chỉ ra đến vân thành rất có thể nhận này liên lụy sau này không cách nào nữa tham gia đông vực thi đấu rồi phương hiên cười lạnh nói tốt. đỗ thư gật gật đầu coi như là nhận lời xuống lần này đông vực năm vị trí đầu có ta đỗ m i n h vạn phỉ cùng vân thành hai người lâm đông tuyết thực lực không cao chiến đấu khả năng rất mạnh nhưng cùng chúng ta so với cũng không chiếm ưu thế, thế tất nhiên sẽ bị soát xuống v gia hỏa này am hiểu ẩn dấu thực lực trận đấu chiến đấu vẹn vẹn vẹn vận dụng huyền giai nhất phẩm thực lực cùng trình công lúc chiến đấu lại thể hiện ra huyền giai tam phẩm định phong lực lượng hơn nữa hắn tranh đấu khả năng cũng mạnh phi thường chiêu thức cùng võ kỹ trong lúc đó lại có thể tùy tâm biến hóa nếu như đụng vào hắn chúng ta không chỉ muốn ra chiêu nhanh chóng lực lượng bên trên cũng muốn đối với hắn hoàn toàn áp chế sáng phải thế sớm ngày hôm sau đường viêm rửa mặt hoàn tất về sau liền hướng lâm phiếu sân nhỏ đi đến ba người nến qua yên tâm cùng đi đến quảng trường bởi vì là cuối cùng một trận chiến hôm nay quảng trường người so với trước đều nhiều hơn thật vất vả chen đến phía trước sau khi ngồi xuống kiên nhận chờ đợi thi đấu bắt đầu làm trên quảng trường trung đồng gõ văn lúc trong mắt mọi người một hồi phấn khởi đ ô n g vực năm thành k h ô n ba thành bài danh đấu võ chính thức bắt đầu các vị đ ô n g vực thi đấu đến mấu chốt nhất một ngày lần này thi đấu quán quân cũng sẽ ở hôm nay sinh ra đ ô n g vực trẻ tuổi người thứ nhất danh s ư n g cuối cùng sẽ rơi vào cái nào tòa thành để cho chúng ta trông mong kỳ trùng khóa trước đ ô n g vực thi đấu quán quân đều cũng tìm được tương ứng ban thưởng lần này đ ô n g vực thi đấu ban thưởng cũng có chút phong phú phương thành chủ thi đấu ban thưởng là cái gì có một chút nóng đội người sớm đã không thể chờ đợi được hỏi ra nếu như mọi người mới biết ta đây cũng không gạt q u á n quân sẽ ban thưởng nạp linh giới một quả phương vấn tiên cười xốc lên đáp án t không ít người nghe đến khen thưởng ngược lại hút miệng khí lạnh đường viêm tâm cũng mãnh liệt mẹ dự cái này đại lục người đem một vài có thể đem n g o ạ i giới vật thể chứa đựng đến cái nào đó không gian khả năng x ư n g là nạp linh chẳng lẽ lần này thi đấu vô địch ban thưởng sẽ là một cái chữ vật pháp bảo nhìn xem giới đ à i đã nổ tung nổi tình cảnh phương vấn tiên trong lòng vô cùng thỏa mãn đưa tay hướng xuống đ ể ép áp nói tin tưởng mọi người đều biết hiểu nạp linh giới trần quý phía dưới liền để cho chúng ta cùng chung chứng kiến người nào sẽ đạt được món bảo vật này thi đấu bắt đầu áo bào hồng lão giả đứng ra đối với mọi người chắc tay lớn tiếng giảng giải quy tắc lần này thi đấu dự họp người chỉ vẹn vẹn có năm người cái này trong hộp có vừa đến số ba bài tử r ú t thăm được số ba người nọ đem trực tiếp tiến vào chung kết quyết tái hiện tại nam tên tuấn kiệt lên đài r ú t thăm đường viêm trong lòng k h ẽ động cái này cái gọi là r ú t thăm có lẽ có thể hộp tối thao tác lần này r ú t thăm được ba người vô cùng có khả năng là phương hiên nạp linh giới chính mình cực kỳ cần đã có nó đi ra ngoài là được mang theo nam định không bao giờ lại đối sợ thiếu khuyết đan dược lúng túng đạt được nó đường viêm thầm hạ quyết tâm năm người b ư ớ c thăm xong về sau quả nhiên không ra đường viêm sở liệu phương hiên rút t h ă m được số ba vận khí thật tốt chê cười phương hiên ôn hòa cười cười lâm đông tuyết cùng đường viêm rút t h ă m được một tình huống như vậy đường viêm trong lòng có chút l á n h nói như vậy cái này thi đấu trừ phi cùng thành ở giữa nhân số s á c thực nhiều nếu không không sẽ an bài tại một trận ta nhận thua mới vừa lên đ à i lâm đông tuyết thanh thúy thanh âm chuyển ra cái gì thấy lâm đông tuyết nhận thua như thế dứt khoát mọi người nhất thời không có kịp phản ứng chương một trăm mười bảy vạn p h lựa chọn chương một trăm mười bảy vạn p h lựa chọn lâm k i ế u trong lòng tháp nhỏ bất quá cũng không ngăn cản trong lòng của hắn rõ ràng đông tuyết cùng đường viêm trong lúc đó vẫn còn có chút tranh lệch trực tiếp nhận thua cho đường viêm lưu lại chút thể lực cung át chủ bài cũng là lựa chọn tốt nhất đường viêm nữ nhi của ta làm ra lớn như vậy n h ư ợ n bộ lần này thi đấu ngươi nhất định phải không chịu thua kem a mà lâm đông tuyết cách làm để cho một số người tâm trạng hơi rét phương thành trên bàn tiệc phương hiên có chút kiên kỵ nhìn xem đường viêm lâm đông tuyết thực lực không tệ nhận thua như thế dứt khoát chỉ có thể nói rõ đường viêm thực lực càng tốt hơn đã lên đài đấu thư ánh mắt rơi vào đường viêm trên thân trong mắt hiện lên một t i ệ kiên kỵ đ ư n g nhìn ngươi không có cơ hội cùng hắn quyết đấu. vạn phỉ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tại ánh mặt trời chiều xuống chín m ọ n g khí chất lộ ra vô hạn mị lực đỗ thư nghiền ngẫm nhìn xem vạn phỉ nói có lòng tin như vậy không biết vạn phỉ cô nương có mấy thành nắm chắc vấn đỉnh quán quân vấn đỉnh quán quân không quá sự thật bất quá tiến ba thứ hàng đầu ngược lại không có cái gì độ khó nghe đến vạn phỉ lời nói đỗ thư ánh mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng chỉ có đánh bại chính mình vạn phỉ mới tính vào ba thứ hàng đầu là ai cho tự tin của nàng quyết đấu bắt đầu áo bào hồng lao giả lớn tiếng tuyên bố trải qua phương hiên ngày hôm qua phân tích đối chiến vạn p h ra chiêu phải nhanh phương hiên với tư cách đông v ự c tứ công tử người tâm phúc tồn tại vô luận là thực lực hay vẫn là võ đạo bên trên k i ề n ứng i ả i đều vượt xa người bình thường mọi người đối với hắn cũng có chút tin p h ụ làm áo bào hồng lão giả tuyên bố bắt đầu đỗ thư liền triển khai thân hình hóa thành một đạo t h i ề m điện nhanh chóng hướng vạn phỉ phóng đi một cái trọng quyền hung hăng hướng vạn phỉ đ p tới với tư cách đông v ự c tứ công tử xếp hạng đệ nhị cao thủ đỗ thư thực lực quả thực bất phàm mới ra tay cái kia cương manh bá đạo khí thế liền giành được một hồi trầm trộ khen ngợi âm thanh vạn p h tốc độ đồng dạng không chậm làm đỗ thư động thời điểm vạn p h đồng dạng cũng có hành động. Phanh phanh phanh. hai người ra chiêu cực nhanh xem người hoa mắt đa tạ lâm cô nương kiếm l ư ợ n g dưới đài đường viêm đối với lâm đông tuyết túi đầu không lưng ta vốn là đánh không lại ngươi hà tất cho ngươi bạo lộ càng nhiều thực lực lâm đông tuyết rất là tiêu sái không hổ là p h ủ thành chủ thiên kim bộ cục đường viêm giơ ngón tay cái lên việc này không cần lo lắng vạn phỉ cô nương cùng đỗ thư thực lực đều phi phạm cũng không biết n g ư ờ i đến lúc đó sẽ đối với đi đ u cái lâm đông tuyết chuyển hướng chủ đề trên đài hai người quyết đấu xác thực đặc sắc phi phạm bốn phía trầm trồ khen ngợi âm thanh không ngừng ba phút không đến hai người đã giao thủ hơn m ư ơ i chiều Mà hơn a nữa tuy rằng hiện tại hai người cân sức ngang tài nhưng nam nhân tại lực lượng cùng sức chịu đựng bên trên tổng hữu tiên sinh ưu thế từ tình hình chiến đấu phân tích vạn phỉ không chiếm bất kỳ ưu thế nào ra hỏa này lại là làm sao thấy được vì cái gì lâm đồng tuyết kinh ngạc hỏi hai người thực lực không kém bao nhiêu nhưng vạn phỉ ưu thế là đối với võ kỹ lý giải cùng hiệu được sau cùng lúc mới bắt đầu hai người chỉ là đơn thuần trụ cột chiêu thức so đấu nhưng là vừa vặn vạn phỉ lại vận dụng một chiêu võ kỹ mặc dù chỉ là nguyên giai đề phẩm phổ thông võ kỹ nhưng võ kỹ b ộ c phát ra h uy lực trung pi sống dễ chịu phổ thông công kích mà nàng thi triển võ kỹ hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh dù là đỗ thư muốn dùng võ kỹ chống cự đều cũng không đủ thời gian tại vừa mới một chiêu kia phía dưới vạn phỉ vì chính mình sáng tạo ra một chút xíu ưu thế nếu như nhiều đến mấy thứ nguyên giai võ kỹ góp gió thành bão nàng nhất định có thể tranh thủ đến vận dụng hoàng giai võ kỹ thời gian chờ cho đến lúc đó giữa hai người tranh lệnh sẽ gặp dần dần dẫn xuất đường viêm chắc chắc tự tin phân tích để cho lâm đông tuyết nhìn xem có chút thất thần cái này ra hỏa thấy rõ lực lượng như vậy cẩn thận đấy sao cũng không lâu lắm đường viêm lời nói liền được chứng thực vạn phỉ đang cùng đỗ đố thư đối kháng ở bên trong sử dụng võ kỹ p h ẩ m dai cũng từng bước tăng lên phanh làm vạn phỉ tìm chống không đột nhiên đối với đỗ đố thư vanh ra một đạo hoàng d a i võ kỹ lúc đỗ thư rốt cuộc không thể chống cự thân thể hướng lui về sau một bước mọi người ánh mắt ngưng tụ kinh ngạc nhìn xem vạn phỉ nữ nhân này không đơn giản a cái con bé này cũng không tệ đối với v õ ký lý giải rất sâu khắc vậy mà có thể tiềm thức đem thi triển v õ ký c h ỉ n h tự đơn giản hóa là một cái tốt hạt giống ban giám khảo trên này mặc bân gật đầu tán thưởng năm vị thành chủ nghe xong trong lòng khẽ nhúc đ í c h vạn phỉ tiến vào thanh long viện cũng là chắc chắn chuyện này rồi thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi làm vạn phỉ chiếm thượng phong về sau tình cảnh thế cục lợi dụng thiên về một bên s u thế hướng vạn phỉ trên thân nghiêng làm một cái huyền giai vo kỹ bị vạn phóng thích về sau đỗ thư chỉ tới kịp vận dụng hoàng giai v õ kỹ để ngăn cản lần này công kích đạp, đạp đạp lần này đỗ thư mà ngay cả lui ba bước kế tiếp vài phút vạn phỉ triển khai phát rổ vo kỹ phát ra đỗ thư rốt cuộc hiệu tống trạch ngay lúc đó phiền m u ộ n rất nhanh đỗ thư khí thế toàn bộ tiêu tán bại phía dưới trở ậ đến phương thành vạn phỉ t h ắ n g áo bào hồng lão giả ban bố kết quả nhìn xem bị vạn phỉ đánh văng đỗ thư mọi người đang trong lòng rung động đồng thời cũng ăn no thỏa mãn vạn phỉ vo kỹ không ngừng cưỡng chế đối thủ trường hợp như vậy người khác nhìn vào nhiệt huyết bành trướng thanh thành thành chủ tuy rằng trong mắt có chút thất vọng nhưng cũng chỉ có thể cam chịu số phận đỗ thư bị thua cũng không phải là bởi vì hắn yếu mà là vạn phỉ á c thực nghịch thiên chút bằng vạn p h thực lực đã có tư cách đi cùng phương hiên tranh phong rồi đây là lúc đầu khí linh đan ngươi lại ăn vào khôi phục thực lực một lúc lâu sau tiến hành trận tiếp theo quyết đấu phương vấn tiên lấy ra một cái bình xứ đặt lên bàn mời đến vạn phỉ tới lấy kế tiếp một trận là ta cùng đường viêm quyết đấu đi vạn phỉ đứng ở trên đài hỏi hướng áo bảo hồng láo giả không sai lão giả theo lời gật đầu ta nhận vua vạn phỉ bình tĩnh nói một câu quay đầu đi xuống đài dưới đài tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối không rõ ràng cho lắm cho rằng xuất hiện nghe nhầm mẹ nó vạn phỉ vậy mà trực tiếp nhận vua cái này thực lực hoàn toàn có cơ hội cùng phương hiên một tranh giành cao thấp nàng cuối cùng đang suy nghĩ gì nghe nói hai người nhận thức không phải là tình nhân cũ đi coi như là đánh không lại phương hiên cũng không đến mức hướng vân thành nhận thua đi mọi người d ư ớ i đài muôn phần khó hiểu vạn phỉ người hồ đổ cái gì phương vấn tiên cũng n h ị n không được nữa tức giận hỏi trước đó vài ngày tiểu nữ người đang ở hiểm cảnh nguy tại sớm tối vừa gặp đường công tử đã cứu ta một mạng nói đến đây vạn phỉ liền ngậm miệng không nói mọi người trong nháy mắt minh bạch nguyên lai vạn p h tại báo ân nghe đến vạn p h lời ấy phương vấn tiên cũng không thật nhiều nói cái gì cũng được như vậy liền để cho phương hiên mau c h ó n g thắng được thi đấu đi rõ ràng không hai tiếng phương vấn thiên nói tuy rằng làm cho người ta tiếp cận nhưng b ạ n p h ỉ cô nương như là đã bưng thà cái kia thi đấu liền hướng xuống tiến hành vừa đúng đường viêm cùng phương hiên hôm nay cũng không quyết đấu cái kia đông vực thi đấu cuối cùng quyết chiến hiện tại bắt đầu xin mời hai vị tuấn kiệt lên l ô i đài chương một trăm mười tám càng là huyền giai ngũ phẩm chương một trăm mười tám càng là huyền giai ngũ phẩm đường viêm cố gắng lên lâm đồng tuyết cơ cơ quyền vì đồ ước ta cũng sẽ đem hết toàn lực đường viêm nháy mắt m ư ờ cái thấy đường viêm nụ cười xấu xa lâm đ ô n g tuyết chỗ nào không biết đường viêm đang suy nghĩ gì khẽ gắt một cái không để ý tới đường viêm đi lên lôi đài nhìn xem đứng ở đối diện phương hiên đường viêm chắp tay nói vân thành đường viêm xin chỉ giáo phương hiên phương hiên cũng đáp lấy lại quyết đấu bắt đầu áo bào hồng lão giả ra lệnh một tiếng không thể không nói ngươi vận khí coi như không tệ thậm chí ngay cả liên tiếp hai nữ nhân vì ngươi bông thà tranh tài phương hiên ngữ khí ôn hòa bất quá trong lời nói lại trong đ ô n g có kim đường viêm tự nhiên nghe ra phương hiên ngầm châm biếm chính mình dựa vào nữ nhân mới đi đến một bước này mỉm、cười. đường viêm đáp l ê nói cùng phương công tử rút thăm vận khí so với vận khí ta hay vẫn là kém một chút phương hiên trong mắt hiện lên một tia tàn khốc đúng vậy vận khí của ta xác thực so với người mạnh khỏe bởi vì vận khí tốt của người muôn chấm dứt dứt lời phương hiên trên thân khí thế vừa tăng huyền giai tứ phẩm đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bắn ra, chân đạp bộ pháp thân hình giống như đạo gió t á c khí thế khoáng đạt hướng đường viêm vào tới thật mạnh cảm nhận được tứ phẩm đỉnh phong khí tức mọi người một hồi kinh hô đường viêm hai mắt n g n g tụ kiên kỵ nhìn xem phương hiên người này trước sông lại lại không nóng nảy phát động công kích như vậy chính mình liền không cách nào phán đoán công kích của hắn phương hướng. chờ hắn b ọ tới t bên cạnh mình về sau lại ra tay với chính mình chính mình chỉ có thể bị ép chống cự mà chính mình lực lượng vốn là cùng hắn c o i tranh l ệ n h một khi rơi vào hạ phòng liền rất khó chở mình kẻ này tâm tư kỳ náo chiến đấu kinh nghiệm phong phú hơn nữa dám ẩn nút chiêu hiển nhiên đợi tí nữa ra chiêu sẽ rất nhanh đường viêm trong lòng rất nhanh p h ả n đoán hai mắt càng lăng lệ ác liệt mặc ngươi tính toán cho dù tốt ta cá là tốc độ của ngươi không có ta nhanh nhìn chằm chằm xông lại phương hiên khi thấy phương hiên vai trái vừa nhấc về sau đường viêm khoe miệm lộ ra một tia cười lạnh lộ ra sơ hở đi vòng xoáy đan liền nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng hướng nắm tay phải hội tụ bị ảnh bộ nhanh chóng triển khai một quyền hướng phía trước trước mặt hư không đánh tới phương hiên đồng tử c o r dù lại đường viêm một quyền này q u ý tích thình lình phong bế chính mình muốn ra chiêu lộ tuyến ra hòa này đến tột cùng là đến hay vẫn là nhìn ra được phanh nặng nề g h khí b ạ o tiếng vang lên trước mặt mọi người người phát hiện đường viêm n g ạ n h kháng phương hiên một k í c h vậy mà bình yên vô sự về sau cả đám đều mở to hai mắt nhìn phanh phanh phanh chiến đấu tri chi tâm bắt đầu vận chuyển chỉ dùng huyền g a i tam phẩm định phong thực lực đường viêm liền cùng phương hiên đánh chính là lực lượng ngang nhau quả nhiên thật sự có tài phương hiên trong lòng đối với đường viêm thực lực đặc biệt giật mình bất quá hắn cũng không cho rằng đường viêm thật sự có cùng hắn tranh phong thực lực thanh sơ quyền phương hiên k h é c quát một tiếng một đạo nguyên giai trung phẩm võ kỹ liền hướng đường viêm đánh tới đường viêm trong lòng máy động gia hỏa này sẽ không áp dụng vạn phỉ đối chiến sách lược trước rất nhanh phóng thích phẩm cấp thấp võ kỹ tích lũy tiền kỳ ưu thế đem mình bức bách đến luống cuống tay chân về sau lại trực tiếp phóng đại chiêu đem mình đánh bại đi mà đường viêm trong lòng lo lắng cũng rất nhanh đã nhận được chứng minh là đúng mấy chiêu về sau phương hiên liền vận dụng một chiêu nguyên giai thượng phẩm võ kỹ đường viêm hai mắt lạnh xuống xá một cái vòng qua vòng lại phía sau đánh ra một k hiệu tay một quyền khó khăn làm chống đỡ phương hiên tiến công mọi người dưới đài tuy rằng kinh ngạc đường viêm sức chiến đấu không kém nhưng thấy đường viêm hiện tại một mực chỉ có ngăn cản phần mọi người liền đối với hắn chiến thắng không ông trông chờ rồi cùng đường viêm lại một lần va chạm nhau về sau phương hiên đã tích góp từng tí một không ít ưu thế k h ẽ quát một tiếng một đạo màu đỏ thám h à o quang đột nhiên tại hắn trên nắm tay thoáng hiện liệt d i ế t quyền màu đỏ cương phong đem phương hiên nắm tay phải đều vây quanh một cỗ sóng nhiệt từ phía trên t ò ra chiếu vào đường viêm hung hăng quanh tới đến đây chấm dứt rồi phương hiên khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười đặc ý theo chính mình võ kỹ không ngừng tăng cường đường viêm ứng phó càng cố hết sức đối phương vừa tiếp được chính mình một cái võ kỹ đoán chừng đan điền đang chấn động bất ổn đây làm sao tiếp được chính mình càng mạnh hơn nữa một kích từ vạn phỉ chỗ đó học trộm kinh nghiệm quả nhiên dùng tốt đường viêm trong lòng cười lạnh dừng ở đây đang đăng đ ặ p đạp mỹ ảnh bộ mang theo đường viêm trong nháy mắt lui ra phía sau t ứ bước nhưng thân hình sau hướng phía trước đạp mạnh đăng thiên sơn quyền thứ năm quyền nhanh chóng thành hình cuốn theo lực lượng kinh khủng hướng phương hiên nắm đấm lên đón coi như hai người nắm đấm muốn đụng vào nhau lúc đường viêm ra quy p h í a p h ư ơ n g Hiên mu bàn tay đánh chính tới. Nơi bàn này, mu là tay phong ư ơ cơ n Hiên quyền nhất. Phanh. Kinh g khí h liệt diễm trộ yếu p tàn đi đường viêm trạng thái như trước như thường phương hiên không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi phương hiên trong lòng có chút kinh ngạc nguyên bản còn có chút khinh thường tâm cũng dần dần trịnh trọng lên ngươi chiến đấu khả năng quả thật không tệ phổ công cùng võ kỹ có thể không vá dính liền mà lại thiện trường bắt đối thủ nhược điểm bằng cái này chút ưu thế hoàn toàn có thể bù đắp trên thực lực chưa đủ thậm chí lấy yếu thắng mạnh nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thệ kỹ xảo đều là phi công phương hiên nhàn nhạt nói qua khí thế trên người lần nữa biến đổi có thể bước ta vận dụng chân chính lực lượng coi như là ngươi thua ta cũng nhận thức ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ huyền giai ngũ phẩm mọi người dưới đ à i trừng to mắt trong lòng vô cùng rung động phương hiên năm nay hai mươi s u ấ t đầu cũng đã bước vào ngũ phẩm như thế thiên phú sau này đủ để bước vào thiên giai lần này đường viêm nhất định phải thua cảm thụ áp lực lớn lao đường viêm khẽ thở dài tuy rằng đã sớm dự đoán thi đấu sẽ có huyền giai ngũ phẩm cao thủ nhưng chân chính gặp được vẫn cảm giác cá l ị c sân đại thật sự kết thúc phương hiên hai tay kết ấ n bốn phía khí lưu hướng hắn trước người hội tụ cái này chút khí lưu không ngừng bị áp xúc lại giảm bớt cuối cùng tại lòng bàn tay tạo thành một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng quát khẽ một câu phương hiên đẩy ra duệ không thể đỡ một trường hai phẩm giai t r ê n h lệch hơn nữa đối phương kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu đường viêm không dám kinh thường phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh nhanh chóng vòng qua vòng lại sáu lần thiên sơn quyền thứ sáu quyền ngưng tụ mà thành đường viêm rõ ràng dù là thiên sơn quyền tại dưới thác nước đã ma luyện đ ạ t đến tại siêu phàm nhưng tại lúc này vận dụng h u y ề n giai võ kỹ phương hiên trước mặt nhưng có một chút t r í c lệch vô luận là võ kỹ vẫn còn là lực lượng mình cũng không có ưu thế muốn kết thúc tất cả mọi người treo lấy tâm rốt cuộc chuẩn bị hạ xuống phương hiên thiên phú rất không tội chiến đấu rất dạng sách lược cùng giai ở trong khó gặp gỡ đối thủ mặc bân cười tán thưởng còn trẻ như vậy thực lực đã huyền giai ngũ phẩm tương lai thành liền không thể hà l ư ợ n g n g h e đến mặc lao khích lệ phương vấn thiên mừng rỡ trong lòng con mình tiến vào thanh long viện đã nắm chắc người giỏi còn có người giỏi hơn k h u y ệ n tử còn có rất nhiều muốn chỗ học tập phương vấn thiên khiêm tốn một câu đối mặt phương hiên như vậy đối thủ cường đại một khi rơi vào hạ phòng liền rất khó san đều tỷ số đường viêm không có quá nhiều chần trở một vòng màu xương trắng hỏa diễm đột nhiên nhảy tại nắm đâm phía trước một đạo khổng lồ tinh thần công kích đột nhiên phóng phương hiên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chỉ cảm thấy đầu không còn chân khí trong cơ thể cung cấp tăng h ăn dã khí thế trong nháy mắt thấp xuống vài phần phanh đạp đạp võ ký đụng vào nhau sinh ra điên cuồng bạo khí chạy đem hai người đồng thời đẩy lui hai bước chương một trăm m ư ơ i chín đông vực đệ nhất chương một trăm m ư ơ i chín đông vực đệ nhất phương hiên đột nhiên đã minh bạch trình công vì cái gì thất bại nguyên lai là nhận lấy tinh thần công kích mà hắn cũng chỉ bất quá thấy một đạo hỏa diễm hiện lên cũng không hiểu rõ đến t u ộ cùng là vật gì đường viêm vậy mà không có thua thấy như trước đứng thẳng đường viêm dưới đài phát ra một hồi kinh hô vừa mới cái kia một đ o ạ n là vật gì thanh thành thành chủ hiếu k ỳ hỏi giống như là linh hỏa chỉ là tiểu tử này làm sao phong xuất ra mà bân lúc này có chút kinh ngạc linh hỏa lâm khiếu trong lòng chấn động đường viêm tiểu tử này ẩ nút n thật là đủ sâu sắc à đã lâu như vậy chính mình vậy mà không biết hắn còn có bực này át chủ bài có chút bản lĩnh mắt lộ ra kiên kỵ liếc mắt đường viêm phương hiên nói vừa mới cái kia đạo bạch sắc h ỏ a diễm vậy mà có thể làm nhiễu người tinh thần bất quá cái đồ chơi này có lẽ rất tiêu hao trần khí đi ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu dứt lời phương hiên thân hình k h a động rất nhanh hướng đường viêm vọt tới đường viêm trong lòng thở dài thực lực của mình quá thấp khống hỏa thuật đẳng cấp cũng không cao không cách nào phát huy luyện hồn h ỏ a chân chính n g h lực phương hiên hoàn toàn có thể dựa vào ngũ phẩm lực lượng áp chế luyện hồn h ỏ a mang đến ảnh hưởng tại thực lực tuyệt đối trước mặt chỉ dựa vào chiến đấu chi tâm cùng luyện hồn h ỏ a như trước khó có thể ngăn cản người thử xem cái này đường viêm quyết định chắc chắn một đạo như tơ như tuyến như có thực chất khí thế hướng phương hiên bao phủ mà đi tại đường viêm đạo này không sợ khí thế phía dưới phương hiên trên thân chiến ý trong nháy mắt vậy mà thấp thêm vài phần đây là vật gì cảm nhận được thân thể như là bị sợi tơ c h ó i buộc chặt phương hiên trong lòng kinh hãi sau này ngươi sẽ biết đường viêm khét cười một tiếng tại không sợ khí thế toàn lực phóng thích phía dưới chính mình đối với phương hiên công kích quy tích thậm chí có rõ ràng hơn tích đem không chế phanh phanh phanh cứ việc phương hiên vận dụng ngũ phẩm thực lực đường viêm như trước cùng với ngang vai ngang b ế cái khác năm thành thành chủ đều là có chút kỳ quái cái này đường viêm sức chiến đấu tựa hồ lại sách thêm vài phần đối với năm thành thành chủ nghĩ hoặc kinh nghiệm cực kỳ khủng bố m ạ bân lúc này trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn đường viêm tuổi tác như thế nhẹ hơn nữa thực lực chỉ có huyền giai tam phẩm vậy mà lĩnh ngộ được võ giả tha thiết ước mơ thế thiên gia phía trước nếu như có thể tìm đến chính mình thế là được đánh vỡ gông cùng xiềng xích có càng lớn tỷ lệ đột phá thiên giai tìm kiếm cao hơn võ đạo cái này chẳng phải là nói đường viêm sau này tiền đồ đem không thể hà l ư ợ n g cố nén kích động trong lòng mặc bân ngồi ở trên vị trí bất động thanh sắc chỉ là ánh mắt không ngừng sạch bóng hiện lên vốn cho là mình lần này tới đông vực chỉ bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến nhiều như vậy tốt hạt giống chờ lần này trở về những lao ra hỏa kia cần phải âm mộ chết chính mình đi ha, ha ha đường viêm đột nhiên lại triển lộ một cái át trù bài để cho phương hiên trong lòng vô cùng n h ứ c cả g á i cái này ra hỏa cùng cái kẹo da c h â u tựa như mỗi khi chính mình cho rằng có thể thắng ra hỏa này chúng quy có thể động dụng một chút đồng dạng lợi hại át chủ bài đến bất quá tam phẩm trọi cứng ngũ phẩm một lúc sau linh khí không chịu được nổi đi lao tử dứt khoát hao t ổ n chết ngươi hai người tại trên đài ngươi tới ta đi chiến đấu đặc sắc phi phạm đường viêm ra chiêu để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt cách xa nhau hai phẩm lại vẫn có thể cùng phương hiên đánh cho lực lượng ngang nhau một trận chiến này mặc kệ đường viêm thắng thua thực lực của hắn đều cũng tìm được mọi người nhận thức theo thời gian trôi qua phương hiên phát hiện kế hoạch của mình lại thất bại. hai k h ắ c chung thời gian trôi qua đường viêm như trước tinh thần mười phần chưa lộ ra nửa phần bại bại đường viêm một chiêu định thắng thua đi lui lại mấy bước về sau phương hiên lạnh lùng nói dứt lời linh khí t r u n g quanh nhanh chóng hướng phương hiên trên thân hội tụ nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đem phương hiên trên thân vây quanh nương theo lấy rất nhỏ ầm ầm thanh âm tạo thành một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng kết thúc phương hiên q u á t nhẹ đại nhật xích lãng trưởng cảm nhận được phương hiên võ kỹ trên truyền lại u y áp đường viêm trong nội tâm cả kinh dĩ nhiên là huyền giai cao phẩm võ kỹ dưới đài lâm đ ô n g tuyết đôi bàn tay trắng như p h ấ n nắm chặt trong lòng không ngừng cho đường viêm cố gắng lên đột nhiên nàng trong đầu nghĩ tới cùng đường viêm đổ ư ớ c khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ngẩn ngơ nếu như đường viêm thực lấy được quan quân chính mình thật muốn mặc hắn c à n dỡ sao những lời này ngươi vừa mới đã nói đường viêm giọng địa mai trả phúng hai tay nhanh chóng kết tấn phức tạp hoa văn rất nhanh tại đường viêm trong tay biến hóa không khí t r u n g quanh đồng dạng bị không ngừng giảm bớt lại giảm bớt một đạo màu đỏ thám hả quang xuất hiện ở đường viêm trước người mà theo đường viêm hai tay không ngừng biến hóa cái kia đoàn màu đỏ thám hả quang dần, dần tạo thành một cái màu đỏ viêm bạo trưởng đường viêm ngang nhiên nên đón hắn lại vẫn nghĩ n g ạ n h kháng thấy đường viêm điên cuồng cử động gần như tất cả mọi người đứng lên khẩn trương nhìn xem trên đài tình huống một trận chiến này có lẽ đến chiến đấu cuối hai người v õ kỹ đều cực kỳ hung hãn mãnh liệt khí thế bất người tuy rằng kinh ngạc đường viêm đạo này công kích vậy mà có thể có này đi lực nhưng phương hiên có lòng tin tuyệt đối chiến thắng đường viêm một đoàn màu xương trắng h ỏ a diễm đột nhiên xuất hiện ở đường viêm trong lòng bàn tay sớm đã dự đoán đường viêm sẽ vận dụng cái này đoàn hòa diễm p ư ơ n g hiên chỉ bất quá cảm giác tinh thần hơi có chút chấn động cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng ngạo n g nói sớm đã ngờ tới ngươi sẽ vận dụng chiêu này chút tài mọc thôi đường viêm trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì bối rối coi như hai người chiêu thức muốn đụng vào nhau lúc phương hiên thấy đường viêm quẹ e miệng vậy mà dương lên một đạo đường cong cố làm ra vẻ huyền bí phương hiên trái tim h ừ lạnh làm hai đạo công kích đụng vào nhau về sau phương hiên tâm mánh liệt máy đ ộ n một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cái k i ê u đoàn màu xương trắng hỏa diễm chuyển đến một đạo hơi nhỏ màu lam thình lình từ màu xương trắng trong ngọn lửa trôi ra làm cho lòng người kinh hãi khí tức càng mánh liệt vậy mà cho hắn một loại rất mạnh cảm giác nguy cơ không khí chung quanh đều hơi có chút và mèo ẩm ẩm một đạo kịch liệt thanh â m truyền đến khắp lôi đ à i đều chấn động lên nguyên bản chắc chắn mặt bàn tại thời khắc này vậy mà giặc giặc một tiếng như là mạng nhẹ dạn nứt ra vỡ vụn cục đá bốn phía vầy ra bụi m ù tràn ngập nhất thời thấy không rõ lắm trong tràng tình huống đường viêm còn sống không nhìn xem cái này to lớn thanh thế mọi người không khỏi tật lưỡi người thua một đạo nhàn nhạt thanh â m vang lên để cho mọi người ngẩn ngơ mọi người nhìn chăm chú nhìn xem cái kia tiêu tan trong bụi mủ một đạo gầy thân ảnh nạo n h ệ đứng thẳng đường viêm nhìn rõ ràng người nọ về sau lâm đồng tuyết kinh h ỉ kêu lên mọi người cũng đồng thời ngẩn ngơ vốn tưởng rằng chắc thắng phương hiên nỗ lực dùng cánh tay chống đỡ nội thân thể hán giờ phút này lục phủ ngũ tạng rời sông lấp biển khí huyết h ỗ n loạn căn bản đứng không d ậ y nổi nỗ lực nghiêng ngồi xuống liếc mắt đứng đường viêm phương hiên c ư ờ i khổ một tiếng lợi hại nhưng có thể hay không để cho ta thua minh bạch điểm cái kêu đoàn m à u ưu lam đến tột cùng là cái gì linh hỏa phương hiên trong mắt hiện lên một t i ê ngạc nhiên cái này đường viêm cuối cùng dùng hạng gì thần thông vậy mà có thể đem linh h o a về cho mình dùng áo bảo hồng lão giả cũng không có ngờ tới kết quả cuối cùng sẽ là như thế này ngu ngơ sau nửa ngày mới phản ứng tới lớn tiếng tuyên bố vân thành đường viêm thắng chương một trăm hai mươi ám chỉ thành chủ chương một trăm hai mươi ám chỉ thành chủ thật sự là lợi hại a thấy kiên trì đến cuối cùng dĩ nhiên là đường viêm mà bân cũng chép miệng t ậ t lưỡi nhìn về phía đường viêm ánh mắt như là phát hiện hiếm thấy chân bảo việc đã đến nước này phương vấn tiên cũng chỉ được thở dài một tiếng nói lâm hình năm nay các ngươi vân thành thật là làm cho người chấn động a ha, ha cái này kê cuối thứ tự ta cũng chờ đủ lâu rồi hiện tại đổi cái vị trí ngồi một chút lâm khiếu mở cờ trong bụng trên mặt tràn đầy đủ cười nếu như đường viêm thắng phần thưởng kia cũng nên thực hiện đi à n h a người lao thất phu này ta còn có thể nuốt riêng hay sao phương vấn thiên nói d ỡ n một câu liền đứng người lên cất cao giọng nói hôm nay thi đấu kết quả quả thực ngoài dự liệu của ta đồng thời cũng cho tất cả võ giả lên chân quý bài học để cho chúng ta chúc mừng vân thành đường viêm đạt được lần này thi đấu quá n quân nay cái nạp linh giới liền từ đường viêm đạt được đường công tử đi lên lĩnh thường đi đường viêm mừng rỡ trong lòng đi đến đài linh quan ạ p linh giới tạ ơn mọi người về sau l cuối cùng. Cuối cùng, dự dựa theo à n h t ô lệ cũ lần này đông vực thi đấu chúng ta đem tuyển ra năm người tham gia thanh long viện tuyển chọn mọi người ngưng thần nhìn hơi cẩn thận nghe mặc bân ban bố danh sách năm cái danh lạch phân biệt là vân thành đường viêm phương thành phương hiên phương thành và phỉ Thanh Thành Thư, Đỗ v ân lâm đông tuyết khẽ gật đầu chỉ là biểu lộ cực mất tự nhiên đường viêm đã nhận ra lâm đông tuyết biến hóa trên đường đi không ngừng nghĩ hoặc cô nàng này cuối cùng trách đi tới tiểu viện đường viêm đang định tiện đưa lâm đông tuyết đi vào lâm đông tuyết lại thân hình v ừ a c h u y ể n vây quanh hậu viện hồ nước rời đi đứng lên vạn phương lâu không hổ là phương thành đệ nhất lâu đã là bắt đầu mùa đông hậu viện như t r ư ớ c sóng xanh lộn nạo cây cối b ụ c phát sắc màu rực rỡ như là mùa xuân đi chỗ nào đường viêm cười hỏi tùy tiện đi một chút chúc mừng ngươi lần này đạt được quán quân lâm đông tuyết trên mặt hiện lên một tia thẻ t h ù n g thấy lâm đông tuyết hai gò má như là ánh nắng chiều đỏ hồng khôn mặt bình tăng vài phần xinh đẹp đường viêm tâm đột nhiên phanh phanh nhảy lên vài cái đột nhiên đường viêm trên mặt lộ ra một tia cười sâu xa có t h â m ý khắc liếc mắt lâm đông tuyết nói đông tuyết cô nương ta nhớ đến lúc ấy chúng ta đánh cuộc k i a m à cái cái gì đánh bạc lâm đông tuyết trong lòng như tiểu lộc giống như đi l o ạ n cái tên xấu xa này trí nhớ như thế nào tốt đông tuyết cô nương thực đã quên ta đây tình bạn nhắc nhở một cái lúc đương thời người cùng ta nói nếu như ta không có đạt được đông vực thi đấu quá n quân muốn dẫn nàng bồi luyện một tháng nhưng nếu như ta trùng hợp đoạt giải quá n quân đường viêm tuy rằng chưa nói phía dưới nhưng cái này sáng loáng nhắc nhở hay vẫn là để cho lâm đông tuyết xấu hổ đỏ mặt người người cái này người xấu lâm đông tuyết bất mãn liếc mắt đường viêm v không không một đạo thanh thúy thanh âm chuyển đến nguyên bản còn vẻ mặt cười xấu xa đường viêm trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy ngốc trệ một sát na kia nhu hỏa ôn luận để cho đầu hắn một tiếng ầm vang trống rỗng thật lâu ánh mắt mới một lần nữa tập trung lúc này lâm đông tuyết trứng mắt một đôi mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m vào đường viêm trong mắt lóe ra ngượng ngùng cùng ánh mắt kiên định khi thấy đường viêm đột nhiên nhìn về phía chính mình lâm đông tuyết không còn có vừa mới rút khí ư n một tiếng đẩy ra đường viêm bước nhanh hướng chính mình tiểu viện chạy đi đường viêm đây là chúng ta ở giữa bí mật người nào cũng không cho nói nếu không buồn cô nương liền ă n ngươi xa xa mà truyền đến lâm đông tuyết một câu áp chế để cho đường viêm cười một tiếng trở lại chính mình trong sân nghĩ đến lâm đông tuyết tuyệt mỹ dung nhan đường viêm trong nội tâm nhấc lên r u n động chỉ bất quá ôn nu hương là anh hùng mộ mình bây giờ phải làm hay là muốn truy tìm võ đạo a thật vất vả dẹp loạn kích động trong lòng đường viêm nhìn nhìn trên ngón tay nạp linh giới lấy ra thẩm sơn tặng cho chính mình vô tà trọng kiếm tâm niệm vừa động liền thu vào nạp linh giới bên trong lại tâm niệm vừa động trọng kiếm lại rơi vào đường viêm trong tay như thế nhiều lần chơi mấy lần đường viêm rốt cuộc ngừng lại thiên đ ệ u tạo hóa đỉnh cũng có thể thu thả vật phẩm thế nhưng đỉnh tồn phóng giống như đều là cao đẳng linh d ư ợ c vật phẩm khác gần như không cách nào tồn tại vào nhưng cái này nạp linh giới lại thần kỳ vô cùng chỉ cần nạp linh giới bên trong không gian đầy đủ bất luận cái gì vật phẩm cũng có thể tồn tại vào lấy ra lúc ấy cùng vô tả kiếm nguy đường viêm cẩn thận nghiên cứu đứng lên đây là đường viêm trong tay tương đối cao cấp một bộ võ kỹ khoảng t r ư ờ n g địa giai t r u n g phẩm mà cao như thế phẩm giai võ kỹ tu luyện cũng càng thêm phức tạp đường viêm đem bộ này võ kỹ qua lại đọc hơn mười lần mới rút cuộc đã có chút mặt mày liền chờ đường viêm lấy ra vô t ạ c kiếm chuẩn bị luyện tập một phen ngoài cửa liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa nhìn xem sắp trời đã tối đường viêm trong lòng nghĩ hoặc cái này điểm sẽ là ai đến kéo cửa ra về sau đường viêm mới kinh ngạc phát hiện người tới chính là lâm đông tuyết ngày thường tiểu thư khuê các thong rong khí chất sớm đã không còn sót lại chút gì có chỉ có ngượng cái k i a u kiểu diễm ướt g á t bộ dạng để cho đường viêm ngón t r ỏ lớn động lâm cô đ ư ơ n g đã trễ thế như vậy có chuyện gì đường viêm cười hỏi ngựa đã chuẩn bị tốt đêm nay liền rời đi phương thành ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị phía dưới đi lâm đông tuyết rất nhanh nói xong túi đầu nhanh chóng rời khỏi đường viêm trong lòng sức sở nhanh như vậy liền muốn rời khỏi đem trọng yếu đồ vật thu vào nạp linh giới đường viêm liền đi ra tiểu viện cách đó không xa lâm khiếu cùng lâm đông tuyết đứng bên cạnh có ba con tuấn mã hiện tại liền đi đường viêm đi lên nghi ngờ âm thanh hỏi chỉ có năm ngày thời gian liền muốn đi trước thanh long viện ngày đêm chạy đi hai ngày là được đến vân thành đêm nay đi có thể nhiều tại vân thành chờ một đêm lâm k h i ế u cười nói lúc này lâm k h i ế u tinh thần không khí dễ chịu lần này đông được thi đấu vân thành thế nhưng mà đại s u ấ t danh tiếng để cho hắn mặt mũi phóng đại đường viêm trong lòng hiểu rõ ba người chở mình lên ngựa nhanh chóng hướng thành đi ra ngoài bóng đêm bung ô xuống đường viêm trong lòng không ngừng tính toán nếu như mình muốn đi cái kia liếu ra cũng tất nhiên muốn trừ đi do dự một chút đường viêm mới nói thành chủ đại nhân bất cứ lúc nào ta đường ra đều hết sức ủng hộ phủ thành chủ nhưng vân thành không bài trừ có người sẽ tâm tồn làm loạn nói đến đây đường viêm bay đầu nhìn về phía lâm khiếu chương một trăm hai mươi mốt chuẩn bị chứ liễu chương một trăm hai mươi mốt chuẩn bị chứ liễu lâm khiếu tự nhiên h i ể u đường viêm ý tứ l i ê u ra p h ả i liêu kinh ám sát nữ nhi của mình hắn sớm đã cho l i ê u ra đánh lên tử vong nhãn hiệu húng chi đường viêm thiếu niên này tiềm lực vô hạn tuy rằng hiện tại chỉ có huyền giai tam phẩm nhưng sau này thành cựu đã định chức không thể hàm lượng nếu có thể đem đường ra cùng phụ thành chủ được cùng một chỗ không hẳn không làm một chuyện tốt gật, gật đầu lâm khiếu nói lần này sau khi trở về ta phụ thành chủ xuất động hai phần ba tinh nhuệ trợ rút đường ra đường viêm mừng rỡ trong lòng p h ụ thành chủ hai phần ba tinh nhuệ n hoàn toàn có thể cùng liêu ra chống lại đa tạ thành chủ ta đường ra sẽ cả t ậ c chi lực tiêu diệt liêu ra tam phẩm tuấn mã không ngừng lao nhanh ngoại trừ cùng lâm khiếu nói chuyện thời gian đường viêm phần lớn thời gian đều tại tiêu hóa băng sơn đạp l ă n g kiếm tại trong lòng không ngừng suy diễn bộ này võ kỹ hai ngày thời gian xuống bộ này võ kỹ đã bị đường viêm suy nghĩ bảy tám phần đông vực thi đấu vừa mới chấm dứt ba người liền ra roi thúc ngựa hướng đi trở về vân thành tại đông vực đoạt giải quán quân tin tức còn không có chuyển về lâm k i ế u ba người trước trở lại bởi vì không có sớm nhận được tin tức vân thành bên trong không có răng đèn kết hoa chúc mừng cảnh tượng cùng trước khi đi đồng dạng gió hêm sóng lặng lặng lẽ trở về đêm nay giờ tuất tứ khắc hành động lâm khiếu trong mắt hiện lên một tia tàn khốc đường viêm nghe xong gật gật đầu thân hình lóe lên liền không có vào trong thành hướng đường ra tiến đến người nào hét lớn một tiếng đang tại thư phòng đọc sách đường lao ra tử khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên đường viêm cũng không gõ cửa trực tiếp liền xông vào đường lao ra từ thư phòng cảm nhận được khí thế bàn bạc đường viêm trong lòng cả kinh ngay sau đó mừng rỡ trong lòng ra ra người thực lực lại tình tiện n rồi ra, ra. đường lăng chừng to mắt nhìn xem trước người thiếu niên cái kêu cao ngất tuấn giật diện mạo có thể không phải là đường viêm đông vực thi đấu không phải hôm trước mới chấm dứt sao ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả đột nhiên nghĩ đến vân thành tại đông vực khóa trước kế y cuối đường lao ra tử cho rằng đường viêm không thể lấy được thứ tự ánh mắt buồn bã có phải hay không chui vào tuyển thanh long viện không có việc gì ngươi tuổi còn nhẹ sau này còn có cơ hội lần này khi tất cả là đi ra ngoài thêm chút kiến thức để cho ngươi biết người giỏi còn có người giỏi hơn đường viêm nghe xong rợ khóc rợi nhưng tình huống khẩn cấp đường viêm chưa làm giải thích phòng ngừa ảnh hưởng ra ra tâm cảnh nhỏ giọng nói ra ra đêm nay chúng ta liền sấm xét xuất binh diệt liêu ra đêm nay đường lao gia tử t r ứ n g mắt tiểu tử ngươi vừa trở về còn không có cùng ta mấy câu cái gì gấp đương nhiên gấp đây là thành chủ mệnh lệnh đường viêm giải thích nói phủ thành chủ đêm nay xuất động hai phần ba tinh nhuệ hiệp trợ đường ra tiêu diệt liêu ra lâm thành chủ phân phó phủ thành chủ không phải không can thiệp các đại gia tộc đấy sao đường lao gia tử trong lòng cả kinh đi đến thanh long việt trước ta cùng lâm đông tuyết cùng đi thương vân sơn thuận tiện rèn luyện một phen nhưng liêu trí lại hướng liệu ra bại lộ hành tung chúng ta liều ra phái liêu kinh ám sát hai ta lâm thành chủ giận dữ quyết định đem l i ế u đúng đứng ở bên cạnh đường lao gia tử không có nghe đường viêm nói xong liền một trưởng vỗ vào trên khung cửa khung cửa tại một trường này phía dưới theo tiếng vỡ tan liêu ra đáng chết đường lao ra t ử hai mắt đỏ thấm khỏe mắt khỏe mắt nước ra đường viêm thừa nhận hắn tất cả hy vọng nếu như cháu trai xảy ra điều gì ngoài ý muốn đường lăng đối nhau sống thật là không có gì ý muốn rồi ra ra người đi đâu thấy đường lăng nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài đi đường viêm vội vàng hỏi còn có thể đi cái nào giết sạch liễu ra đám kia không tiếp hiện tại thời gian còn sớm còn có nửa canh giờ đây đường viêm lập tức ngăn cản trước tiên đem người gọi đủ l ử a dận quần quận lao ra tử khí thế hung hăng gọn tới đường ra bên hồ liếc mắt cao trên c ạ n một mặt trống to đường lao ra tử bước đi lên đi n â n g lên bên cạnh rủi trống hung hăng hướng phía trên đập tới bị đường lao ra tử rót vào chân khí phía dưới một tiếng vang thật lớn trên bầu trời đường ra quanh quẩn tùng t u n g đông đinh hai nhức góc nhịp chống thanh â m tại đường ra vang lên tiếng chống khí phách ữ u lực làm cho người ta kích động đạo thứ nhất chống tiếng vang lên về sau toàn bộ đường ra nhân tinh thần nhất trấn làm kế tiếp cái tia liên tiếp tiếng trống chuyển đến về sau tất cả mọi người nhao n h a u hướng nơi đây hội tụ đường ra gọi chống quân nếu như không có đ ạ i sự tự tiện nổi c h ố n g cần phải chấp ra pháp khi thấy nổi c h ố n g người là phẫn nộ dâu tóc trương đường lao r a tử đổi u ở đây mặt người bên trên cũng chỉnh trọng lên không đến thời gian trong chốc lát tất cả võ giả t ề tụ đường lăng đem rủi c h ố n g hương xuống nhìn chung quanh một vòng đường ra h ộ vệ nói ta đường ra tại vân thành cũng không lấy mạnh hết i yếu nhưng đối mặt táp bách t u y ệ t không chịu được âm thanh nước khí những năm gần đây này liệu ra mấy lần mạo phạm đường ra ngầm hạ độc thủ nghiêm trọng khiêu khích đường ra tôn nghiêm gần nhất càng là đột phá điểm mấu chốt ý đ ồ giao động đường ra căn cơ hôm nay triệu tập mọi người liền tại đêm nay diệt liêu ra mọi người vẻ mặt chấn động đêm nay liền diệt liêu ra lao ra tuy rằng chúng ta thực lực bây giờ cũng không sợ cái kia liêu ra nhưng phủ t h à n h chủ cũng không biết cho phép lớn như vậy quy mô mà liều giết nếu như bởi vậy đắc tội phủ t h à n h chủ đối với ta đường ra cũng không có lợi à mạc bá ở một bên lo lắng nói mà mạc bá câu hỏi cũng đại biểu rất nhiều hộ vệ lo lắng đêm nay giết chết liêu ra chính là phủ t h à n h chủ ý chỉ giờ tuất t ứ khắc phủ t h à n h chủ sắp xuất hiện động tinh nhuệ cùng ta đường ra c ộ n diệt liêu ra đường lăng đẳng sát khí đạo thanh chủ tự mình hạ lệnh giết chết liễu ra hơn nữa còn sẽ hiệp trợ xuất binh trong lòng mọi người có chút hưng phấn đường viêm lúc này từ đường lăng sau l ư n g đứng dậy thấy đường viêm trong đám người có chút bạo động đối với đường viêm đường ra một đám hộ vệ trong lòng sùng bái vô cùng đang là vì đường viêm mọi người thực lực mới được lần tăng trưởng đãi nộ cũng nước lên thì thuyền lên đường viêm nhìn nhìn mọi người trầm giọng nói nguyên giai b ắ t phẩm trở lên người ra khỏi hàng một đạo âm Thanh. Một thanh truyền bắt trở phẩm dai đến, nguyên dai phẩm trở lên âm đạo gi võ Thôi h ô k nghe t ể kiểm khác viêm nói, cái người chiến Giống. một trăm tra gật thắng trở về, trở về có khác trọng thường. đường dông g đầu, đầu uy n về về lừa lựa có củ cũ, bạc, h đến đường viêm lời nói vốn chỉ là giữ vững tinh thần mọi người khi thế đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ nhiệt liệt từng cái một hô hấp đều bắt đầu trầm trọng trong mắt gãy hiện ra lăng lệ ác liệt chiến ý không thể chờ đợi được muốn một trận chiến cảm nhận được khí thế biến hóa một đám hộ vệ đường lao ra từ suýt nữa thổ hết chính mình nói lường này còn không bằng đường viêm một câu có tác dụng mọi người thực lực tiến bộ rất nhanh nhưng bảo kiếm phong tử ma luyện muốn trở thành cường giả chân chính cần hết tẩy lễ đêm nay chính là chứng kiến mọi người gần nhất thành tích huấn luyện thời điểm tuy rằng hai nhà chưa hề chính diện giao phong nhưng ta tin tưởng lực lượng của chúng ta vượt xa liệu ra không chỉ là bởi vì có phủ thành chủ gia nhập càng là vì lao gia tử thực lực đã bước vào địa giai vân thành cảnh nội vô địch mà đường viêm những lời này để cho sĩ khí lần nữa nhắc tới mọi người xem hướng đường lao gia tử trong mắt tràn đầy kính sợ địa giai cao thủ cả tòa vân thành phía trước chỉ có thành chủ đại nhân mới đạt tới nữa a có như vậy một cao thủ áp trận còn có phủ thành chủ tinh nhuệ trận này trận chiến muốn thua cũng khó khăn chương một trăm hai mươi hai hai chương một trăm hai mươi hai hai đầu thông cáo đây là khôi phục linh khí đan dược một người một viên đan vào đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất hai khắc phút sau xuất phát đường viêm đem chính mình lưu lại đường ra tất cả đan dược đều lấy đi ra một người một quả phát xuống dưới đường lao ra tử mỹ mắt nhảy lên cái này nhưng đều là hàng thật giá thật nhị d a i đan dược có thể đổi bao nhiêu b ạ c tuy rằng thì đau nhưng đường lao ra tử cũng không ngăn cản cùng hồi báo lẫn nhau so sánh điểm ấy bỏ ra hoàn toàn đằng giá lấy ra một quả đan dược ăn vào đường lăng điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu giờ tốt hơn phân nửa đường lao ra tử mắt hổ t r ậ mắt hét lớn một tiếng đường ra binh sĩ lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái xuất phát đường lăng vung tay lên xuất l í n h đường ra hộ vệ t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng liêu ra phóng đi cùng một thời gian phụ thành chủ đối ngoại phát ra bố cáo liêu ra bị ma quỷ ám ảnh thọ gan lớn mật thừa dịp đường viêm lâm đông tuyết đơn độc đi đến phương thành tham gia đông vực thi đấu tự mình phái ra liếu kinh ám sát hai người đường lâm nhị người thay thế bày tỏ vân thành tài tuấn tham gia thi đấu chính là ta đông vực không thể thiếu nhân tài liêu ra gây nên nhân thần c ộ n vẫn hôm nay phụ thành chủ liên hợp vân thành đứng ra chu sát liêu ra nếu có trợ giút liêu ra người coi là b ạ thành hết thể g i ế t không tha này bố cáo một hồi các gia tộc thám tử hỏa tốc chạy về phía báo cáo vân thành gia tộc tập thể chấn động l i ê u ra phái người ám sát đường viêm thì thôi liền lâm đông tuyết đều dám xuống tay đây không phải hầm cầu thắp đèn lồng muốn chết sao bố cáo phát ra về sau phủ thành chủ một đám tinh nhuệ cũng đã hướng liêu gia hội tụ liêu gia phía trước một cái trên đường lớn một gã thám tử nhanh chóng hướng liêu gia t i ế n đến phủ thành chủ cùng đường ra vậy mà hợp lực đánh liêu gia nếu như không còn sớm làm chuẩn bị sợ la có diện tộc h a thương còn chưa chờ đến hắn tiến vào liêu gia một đạo kinh phong gào thét mà đến trong lòng của hắn kinh hãi một quyền đánh tới. đau đớn chuyển đến người này thám tử rốt cuộc phát hiện công hướng chính mình dĩ nhiên là một thanh kiếm lại nhìn chính mình cánh tay phải lại bị bình gọt mã đoạn không chờ hắn tới kịp kêu thảm thiết lại là một đạo kiếm ảnh trực tiếp vạch phá cổ của hắn trong bóng tối lộ ra đường viêm tuấn giật mặt rất nhanh đem người này thám tử thi thể xử lý sạch một lần nữa ẩn nút trong bóng tối chờ đợi phía dưới một người thám tử đi tới quả nhiên cũng không lâu lắm lại có một gã liêu gia thám tử nhanh chóng hướng liêu ra chạy đi người này thám tử hạ tràng cùng lúc trước cái kia đồng dạng cũng không tới kịp kêu cứu liền trực tiếp bị đường viêm tắt cổ t ổ người người ra, ra những g người trước mắt này số lượng đến có sáu bảy trăm linh cái đi như thế nào không thấy được thám tử báo lại đây không đợi cái này hai gã thị vệ trong lòng nói ra xong đường lao gia tử nén giận một quyền liền vào tới người phương nào n g ư ơ i bà ngoại phanh phanh địa gia cao thủ công kích nhanh như t h i ề m điện trong n g á y mắt lấy hai gã hộ vệ tính mạng phanh bay lên một cước đường lăng đem liễu ra đại môn đa văng hét lớn một tiếng giết không tha liễu lao gia tử đang tại thư phòng nghiên cứu võ kỹ những năm này vì thanh tĩnh liễu lao gia tử đem thư phòng chỗ rời đến gia tộc g ó c hẻo lánh bên trong bố cục thập phần nhà yên tĩnh phía ngoài thanh âm gần như ngăn cách bất quá lần này hắn nhưng không có hưởng thụ đến phần này an bình một hộ vệ trực tiếp đẩy cửa tiến vào bờ báo lao ra không tốt đường ra cùng phụ thành chủ người giết qua đến rồi bị quay dày đến liêu vô hối có chút không vui trầm giọng nói v ộ i cái gì đường ra cùng phụ thành chủ muốn đánh chúng ta hiện tại bọn hắn tại nơi nào tới bao nhiêu người đã giết tiến vào không ít người đã bỏ mình rồi sáu bảy trăm người chỉ ít có năm trăm cái hoàng giai cao thủ người này r ồ n r ậ p nói qua ngữ khi đều có chút khóc n ư ớ c nở cái gì liêu vô hối một cái giật mình đường ra cùng liêu ra đ ố i chiến hắn có thể sẽ không kỳ quái nhưng từ trước đến nay trung lập phụ thành chủ vì cái gì cũng dính vào trong né mắt liêu lao ra tử liền nghĩ đến liêu kinh Lần trước phái liêu kinh đi ám sát đường viêm nhưng cái này khốn nạn hiện tại cũng không có trở về vốn cho là hắn nhiệm vụ hoàn thành thừa cơ du ngoạn một phen nhưng hiện tại xem ra sự kiện đã bại lộ rất nhanh hướng ra khỏi phòng thân hình nhảy mấy cái đi tới tiền viện khi thấy bốn phía đã ánh lửa mốc trời trên mặt đất nằm đại lượng thi thể hơn nữa đều là liêu ra người lại nhìn đối thủ có một nhóm người giống như tựa như liên v ạ c chiến đấu khí thế m ư ờ i phần nếu như hắn biết rõ một cái đầu người trăm lượng bạc đã biết rõ đám người kia vì nào liệu mạng như vậy rồi đã xong toàn bộ đã xong nhìn xem liều ra người từng cái một na xuống liệu vô hối tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc liêu lao chó d á m phái người g i ế t t a tôn nhi hôm nay không chết không thôi thấy liêu vô hối đi ra đường lao ra t ử đỏ n g ầ u mắt vào tới đ ị a u dai cảm nhận được đường lăng khí thế trên người liêu vô hối kinh hô lên cách đó không x a một gốc cây cổ thụ đường viêm ngồi ở trạc cây bên trên thấy liêu gia đại thế đã mất khoe miệng lộ ra m ỉ m cười bị ảnh bộ r u lên nhanh chóng hướng liêu ra nhà kho lao đi bởi vì đại chiến buông xuống liêu ra nhà kho lúc này không có ai c ả n h gác dùng thiên địa tạo hóa hỏa trực tiếp đốt đoạn tinh cương hóa đường viêm đẩy cửa đi vào đối với vàng bạc châu báu đường viêm không nhiều làm hứng thú rất nhanh tại trong kho hàng tìm tói rút cuộc tìm được linh dược bảy đặt chỗ trăm năm linh sâm khô diệp thảo hà liên tây tuyết tủy đường viêm chừng to mắt nhìn xem những dược liệu này trong lòng quả thực trong bụng n ở hoa mà thật lâu không có động tính thiên địa tạo hóa đỉnh tại thời khắc này cũng sinh động đứng lên ai vừa đến thời điểm này ngươi sẽ tới kinh phong rất khinh bị phía dưới thiên địa tạo hóa đỉnh đường viêm cũng bất ma chít chít bắt đầu vận chuyển dược liệu có nạp linh giới phụ trợ đường viêm thu thập có thể nói trôi chạy vô cùng liệu ra tại vân thành nội tỉnh thâm hậu mặc dù không có luyện đan sư nhưng linh dược tổn chữ số lượng không ít p h ạ m là có chút giá trị linh dược bị đường viêm vơ vét cái sạch sẽ đem đây hết thể giải quyết về sau đường viêm nhìn nhìn chiến trường liệu gia đã bị giải quyết bảy tám phần đường viêm mới nhẹ nhàng thở ra rất nhanh rời khỏi nơi đây trở lại đường ra trong đan đ i ể n đột nhiên một hồi d ị động đường viêm trong lòng cả kinh tùy theo vui vẻ lập tức liền muốn rời khỏi vân thành mà liệu gia cái này thai h o a ngầm một mực đặt ở đường viêm trái tim hôm nay liệu gia hủy diệt không thể nghi ngờ đem đường viêm trong lòng tảng đá lớn đánh nát tích tụ tay bỏ chân khí dĩ nhiên là thông sướng đứng lên không do dự đường viêm rất nhanh trở lại gian phòng ngồi xếp bằng tu luyện vân thành từ trước đến nay an bình ban đêm lúc này lại binh qua nhiễu đương tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm đều đã rơi vào liêu gia phủ thành chủ trong đêm phát ra bố cáo để cho mọi người suy đoán nhau nhau cái kia liếu kinh đến tột cùng là ám sát thành công hay vẫn là chưa thành công vì cái gì luôn luôn cao cao tại thượng phủ thành chủ sẽ như thế quyết đoán đối với liêu gia thống hạ sát thủ ngay tại mọi người nhiều cách nói danh giới phủ thành chủ đột nhiên lần nữa phát ra một cái bố cáo chương một trăm hai mươi ba nhớ ký thường xuyên tới chúc thư chương một trăm hai mươi ba nhớ k ỹ thường xuyên tới c h ú t thư lần này đông ngực thi đấu vân thành đường viêm lâm đ ô n g tuyết biểu hiện phi phạm vì vân thành lập xuống chiến công h i ề n hách hai người thứ tự đã vào năm vị trí đầu cũng thành công đạt được c h ú n g cử thanh long viện tuyển chọn danh lệch đường viêm thành tích càng lộ ra đông vực thi đấu một lần hành động đoạt giải nhất vân thành có này tuân k i ệ n đúng là vân thành chi đại hạnh cái gì làm các gia tộc thám tử mang về cái tin tức này về sau các đại gia tộc cao tầng lần nữa chấn động lên ngay sau đó cả tòa vân thành cũng triệt để sôi chào đông vực thi đấu vân thành khóa trước kế cuối sớm đã không phải là cái gì bí mật lần này tất cả mọi người không có bất cứ hy vọng nào kết quả lại mang đến cái tin tức này tại thời khắc này một chút người thông minh rốt cuộc nhìn ra manh mối c h ắ c không được phủ thành chủ sẽ không tiếp đại giới giết chết liêu ra đông được thi đấu đoạt giải quán quân tỏ rõ đường viêm sau này bất phàm nếu như có thể cùng với giao hảo không hẳn không phải một khoản rất tốt đầu tư thậm chí liệu ra muốn ám sát chỉ là đường viêm căn bản sẽ không nốc đến nhằm vào lâm đông tuyết phủ thành chủ phát này bố cáo chỉ bất quá vì sư nổi danh thôi đem chuyện này hiểu rõ ràng một chút đại gia tộc cao tầng cũng đều thở dài một tiếng vân thành tất cả thế lực lớn đều đang đợi đường ra suy bại tùy thời vét lên một khoản kết quả lại bị đường viêm cái này nổi danh quần áo lụa là đại thiếu gia phá vỡ tất cả kế、hoạch. chỉ cần đường viêm có thể thuận lợi lớn lên tương lai mấy trăm năm đường ra tại vân thành đều sừng sững không ngã Phang! phía Cách dai như anh chị em cùng cha khác hồi đánh、bay. Thấy liều ra dòng chính toàn bộ bị xoắn sạch, đường lao ra tử nhiều năm kiểm chế nghẹn khuất, trong mắt vô tung vô ảnh. Không thở kích thanh chuyển Chuyện Nhìn kích dai Lao Gia ra tay bay. ra Lao Gia Lao Gia! Lao Gia! lang cùng đường toàn trường dòng toàn xoắn đường năm trong ngáy tung đường ngụm, động liền tràn gì? lực cuộc mạc bá dưới, tại liều liều kiểm đợi tới. bị bị em xem mẹ, một mắt một âm mặt tử rốt rít tử quất, đầy vô vô vô vẻ bộ bởi vì khẩn trương cùng kịch liệt chạy băng băng mặc b á một hơi vậy mà không có nâng lên đến ta đã biết được đường lao gia tử không kiên nhẫn vây vây tay đã biết được mặc báo chừng to mắt ngay sau đó trong lòng thoải mái tuy rằng phủ thành chủ thông cáo vừa mới tuyên bố nhưng nghĩ đến đường viêm sớm đã nói với đường lao gia tử kết quả chúc mừng lao gia mặc b á hô to p h a n h đường lăng không chút khách khí bay ra một cước dựng râu chừng mắt mắng cũng không có tuyển bên trên chúc mừng cái lông gà không phải mặc b á kích động giải thích không phải là cái gì đường lao gia tử hư lạnh nói cũng không phải là không nên tiến thanh long viện mới có tiền đồ ta xem chỗ kia chỉ thường thôi ai nói đại thiếu gia chưa đi đến thanh long viện phủ thành chủ vừa mới phát ra bộ cáo đại thiếu gia tại đông vực thi đấu một lần hành động đoạt giải quán quân mặc bá mặt đỏ lên kích động nói đường lao ra tử nghe vậy n g ờ n ngơ chứng lăng lăng nhìn xem mặc bá bởi vì kích động hô hấp đều có chút ồ ồ lớn tiếng hỏi ngươi nói cái gì viêm nhi bị t u y ệ n lên đúng vậy a một lần hành động đoạt giải quán quân đông vực đệ nhất ta mặc bá kêu lên tại nơi nào thấy đường lao ra tử kích động hỏi chính là phủ thành chủ công nhiên bày tỏ bài a ngươi chịu trách nhiệm xử lý giải quyết tốt hậu quả ta đi xem nghe đến tin tức này đường lao ra t ử bàn giao mạc bá m ộ t câu thân hình liền hóa thành một đạo gió lốc hướng ra ngoài p h ó n g đi nhìn xem lòng như lửa đốt đường lăng mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt phía trước cho là mình cháu trai không trúng cử nói khoác mà không biết ngượng nói thanh long viện chỉ thường thôi hiện tại biết rõ đường viêm đoạt giải quán quân trong nháy mắt thay đổi sắc mặt cảm giác buồn cười ngoài mọi người còn lại chỉ có rung động đông vực đệ nhất ta đông vực nhiều thiên tài như vậy đại thiếu ra vậy mà lực gáp mọi người một lần hành động đoạt giải quán quân như thế kinh diễm thành tích là thật khó mà tin được ha ha, ha dĩ nhiên là thật sự đã đến phủ thành chủ trước cửa đường lao gia tử nghiêm túc xem hết cái tia bố cáo về sau ngửa đầu cười ha h a đường gia chủ hơn nửa đem đến ta phủ thành chủ trước cửa cười to nhà hứng không sai à một đạo ôn hòa thanh â m chuyển đến lâm thành chủ lão phu chân thực nhịn không được thấy người tới đường lăng mặt già đỏ lên vội vàng bái tạ nói đêm nay còn muốn cảm tạ đại nhân hết sức tương trợ đây không sao tiện tay mà thôi nếu như tới liền tiến đến ngồi một chút đi lâm khiếu làm mời động tác đường lăng cũng không k h á c h khí đi theo lâm khiếu đi vào phủ thành chủ sáng sớm hôm sau đường viêm tử trong nhập định hồi phục tinh thần cảm nhận được chân khí trong cơ thể càng thêm bành trướng tâm tình không khỏi tốt vừa đi ra cửa phòng liền thấy nợ nụ cười đường lăng đường lăng trên tóc dính đầy sương sớm nghĩ đến đứng ở ngoài cửa không thời gian ngắn, ngắn rồi ra ra người đ â y là đường viêm vội vàng đi qua hỏi thăm nguyên bản con nợ nụ cười đường lăng thấy đường viêm đi ra sắp mặt lập tức kéo xuống dưới chỉ vào đường viêm mắng nhóc con dài bổn sự đúng không đông vực thi đấu đoạt giải quán quân việc này người như thế nào không cùng ta nói cảm tình toàn bộ vân thành ta đây cái này lao bất tử là cái cuối cùng biết do đấy nghe đến đường lăng phá mạ đường viêm vẹ mặt tràn đầy tươi cởi gom góc qua thu được kết quả tốt nói lúc ấy sốt ruột thảo phạt liêu g i a chuyện này chẳng phải đã quên ả hơn nữa ta còn chưa nói xong ngươi liền cho rằng ta không có qua vốn định chờ tiêu diệt liêu g i a cùng với g i a g i a nói đây không phải là còn chưa tới cùng g i a g i a sẽ biết nha biết cái b i ế gì ngươi cái này nó con c có việc còn dám đặt ta đường lao g i a tử đối với đường viêm một t h ô n g mắng nửa ngày mới đưa l ử a giận trong lòng phát tiết sạch sẽ cùng ta hảo hảo nói một chút ngươi thực lực bây giờ làm sao sau đó lại đem đông v ự c thi đấu bên trên kỹ càng quá trình đều cùng ta nói một lần đường lao ra tử hung ác mà nói đường viêm đem thi đấu bên trên chuyện này lựa chọn trọng điểm bàn giao đi ra mà đường lăng lại không ngừng làm nhảm từng cái chi tiết đều muốn truy vấn mặn nguồn mà trên mặt hắn biểu lộ cũng theo đường viêm g i ả n g dài không ngừng biến hóa mỗi khi đường viêm nói thắng một trận về sau đường lao ra tử đều vẻ mặt tràn đầy say mê như cùng là hắn thắng giống như tổ tôn nhị người một mực trò chuyện đến trưa đường lao ra tử mới dài t h ở phào vẻ mặt tươi c ư ờ i nói đúng vậy tranh thủ tiến vào thanh long viện bất quá ngươi phải nhớ kỹ thực lực không có đi đến thiên giai tốt nhất không muốn đi trước bắc linh giới ta hiểu được đường viêm nhẹ gật đầu lại hỏi ra ra còn có cái gì phân phó sao nhớ rõ thường xuyên đến chút thư đường lăng đột nhiên thở dài liếc mắt hai tóc mai trắng bệnh ra r a đường viêm khỏe mắt có chút tơ tát tuy rằng bình thường đường lăng đối với đường viêm thường xuyên chửi g ầ m lên thế nhưng từng quyền tình ý lại khắp nơi có thể xúc động đường viêm sau cùng m m chỗ ta biết rồi đường viêm trịnh trọng gật đầu ngày mai sẽ phải ly khai đi đi thu thập phía dưới cần gì trực tiếp lấy đường lao ra từ phất tay một cái Tốt. nhìn xem đường viêm rời khỏi thư phòng đường lao ra từ dài thở dài lâm vào trầm tư đường ra tuy rằng vô ý tại vân thành tranh bá nhưng là phải có tự bảo vệ mình chi lực dù là lưu lại nhiều hơn nữa l a dược luôn luôn sử dụng hết một ngày đến lúc đó cũng chỉ có thể từ rượu đan phường thu hoạch suy nghĩ trước muốn đi đường viêm quyết định hướng rượu đan phường trao quyền cao linh đan cách điều chế ngọn gió nào đem đường công tử thổi tới rồi h ả thấy đường viêm đi tới rượu đan phường vừa đ ú n g đến phòng trước t i ễ n đưa đan dược vũ huyên ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời cười dịu dàng đi tới mời đường viêm đi vào nói chuyện đã lâu không gặp vũ huyên cô nương càng có mị lượt rồi nhìn xem to lớn vũ huyên đường viêm cười nói c h ư một trăm hai mươi bốn bàn lại hợp tác c h ư g một trăm hai mươi b ố bàn lại hợp tác nghe đến đường viêm ca ngợi vũ huyên ngưng mắt mỉm cười nói công tử không chỉ tại thi đấu một lần hành động đoạt giải nhất danh chấn đông v ự c cái này miệng cũng càng ngày càng ở rồi tới đây để cho tỷ tỷ nếm thử lúc này hai người đã đi tới bên trong một chỗ phòng khách nhỏ hai người một chỗ một phòng bầu không khí thoáng có chút khô nóng đường viêm tuy rằng ngày thường hội họp lâm đông tuyết hay nói dẫn nhưng nội tâm hay vẫn là một cái tương đối phong kiến người chật vừa nghe đến vũ v i ê n trêu chọc trong lúc nhất thời vẫn còn có chút xấu hổ vũ v i ê n cô đ ư ơ n g cái kia đường viêm lung t u n g chuyển hướng chủ đề các đại sư không có ở đây không nghe nói như thế vũ h u ê n không khỏi trận nhìn đường viêm một cái cáu giận nói người cái này tiệu không có lương tâm nghe trợ trợ, vậy, vậy vũ huyên cái miệng nhỏ nhắn khánh biết thăm dò hỏi chẳng lẽ công tử muốn thu hồi phía trước cách điều chế đường viêm nghe vậy lắc đầu đây cũng không phải ta đây còn có một bộ linh đan phối phương tưởng hợp tác với rượu đan phường nhưng là có một chút kèm theo điều kiện không biết các đại sư bao lâu có thể trở về đến nhanh nhất cũng phải chờ một ngày ngươi muốn hợp làm cái gì trực tiếp c ù nghĩ ta n đến i đôi mắt đẹp sáng ngời, lần trước đường v i tối ê m m cung cấp ạ c huyên tán, t lựa i ê thụ v ậ mà xông l rượu đ a n p h ư ờ n g h à n g b ả n g d a n h sách, điều n à y c ũ n g đưa tới rượu đan phường cao tầng đặc biệt coi trọng nghĩ đến vũ huyên cũng là vân thành rượu đan phường cấp cao nhất đan sư hơn nữa chính mình lưu lại vân thành thời gian không nhiều lắm dứt khoát trực tiếp nói do ý đồ đến vũ huyên cô đ ư ơ n g ngươi xem một chút hai viên đan dược này làm sao tiếp nhận đường viêm đưa tới hai cái bình xứ vũ huyên tỏ mò mở ra đổ ra trong đó một viên đan dược cảm nhận được cái tiêng ngưng mà không tản mạ đan hương vũ huyên trái tim chấn động không có tam phẩm hướng bên trên đan sư bản lĩnh tuyệt đối luyện chế không ra loại này phẩm chất đan dược n à y cái là chỉ huyết đan nếu như gặp được bị thương ăn vào đan này có thể trên phạm vi lớn giảm bớt chảy máu tốc độ thậm chí cầm máu dùng thích hợp toàn bộ dai v õ giả là chiến đấu thiết yếu đan dược đường viêm giới thiệu nói n g h e đến đường viêm giới thiệu vũ huyên tâm lại hung hăng nhảy lên một lần lần trước đường viêm cung cấp thối mạch tán tuy rằng đẳng cấp không cao nhưng bởi vì mỗi gia tộc đều đem hết khả năng bồi dưỡng một đời tuổi trẻ vì vậy thối mạch tán thành hàng bán chạy mà cái này chỉ huyết đan cũng không hạn chế tu vi đúng là vó giả xuất hành thiết yếu linh đan vũ u y ê n có thể kết luận chỉ cần đan dược này được xuất bản lượng tiêu thụ hoàn toàn có thể vượt qua thối máy tán lần nữa sáng tạo một cái lượng tiêu thụ mới cao ta có thể thử xuống hiệu quả sao vũ huyên hỏi xin cứ tự nhiên đường viêm cười nói không biết vũ huyên cô nương như thế nào chắc tới gì thử xem có thể hay không ngừng vũ huyên cái này đánh đá m ộ t câu lập tức đem đường viêm nghẹn ở rồi thấy đường viêm kinh hãi bộ dạng vũ huyên trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười đ ắ c ý nhìn đem ngươi bị hủ đông n g ự đệ nhất tuấn kiệt tại đây đều gan dứt lời lấy ra một con dao găm chỉ nghe thổi phù một tiếng ngón tay liền bị vạch phá máu tươi lập tức chạy ra đem đan dược nuốt sau đó hai hơi thở thời gian nguyên bản ồ ồ chạy ra vết máu tốc độ lập tức chậm lại năm hơi thở về sau vết máu đã ngừng thậm chí kết thúc một tầng nhàn nhạt xẹo nhìn trước mắt bất khả tư nghị một màn vũ huyên trong lòng đã biết rõ viên thuốc này cách điều chế giá trị không thể đo lường bất quá nàng cũng nhớ rõ đường viêm vừa mới bắt đầu nói qua còn sẽ có kèm theo điều kiện chỉ sợ cái này kèm theo điều kiện cũng sẽ thập phần hà khắc đi khi sâu một cái vũ huyên nói đường công tử không biết phần này đang dược ngươi nghĩ như thế nào hợp tác trước không nóng này vũ u y ê n cô nương nhìn lại một chút phần này đang dược đường viêm chỉ, chỉ cái khác bình xứ đã có chỉ huyết đan làm mở màn vũ huyên đối với kế tiếp đan dược cũng có chút chờ mong mở ra bình xứ về sau như cũng là ngưng mà không tản mạn đan hương hơn nữa đan dược mật mà chút nào không tì vết lần nữa sợ hãi thán phục một cái vũ huyên đặt ở chót m u i hít hà nói ta chưa suy đoán một cái linh khí m ư ờ i phần dược tính ôn hòa hẳn là xúc tiến tu luyện linh dược đúng vậy viên thuốc này tên là cao linh đan đẳng cấp nhị giai đề phẩm không đề nghị nguyên giai võ giả sử dụng bởi vì hấp thu không được đầy đủ dược hiệu rất thích hợp hoàng g i a cùng h u ề n giai sơ kỳ tu luyện không cái gì tác dụng phụ dược hiệu ôn hòa không có nguy hiểm quan trọng nhất là chỉ cần đan điền kinh mạch thừa nhận ở có thể liên tục phục d ụ n g đường viêm bình tĩnh nói xong vũ huyên trên mặt biểu lộ đã có chút ngốc trệ có thể liên tục phục d ụ n g vũ huyên lập lại một câu hám i ệ n g đem này cái cao linh đan nuốt xuống đan d ư ợ c cửa vào liền tan chạy nhanh chóng hóa thành linh khí đan điền vận chuyển cảm thụ được linh khí bị luyện hóa tốc độ trong mắt rung động càng nồng đầm sau nửa ngày vũ huyên mới giải thổi k h ẩ u khí đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đường viêm xốp dọn âm thanh hỏi đường viêm ngươi xem tỷ tỷ đ ẹ không đẹp đường viêm nghiêm túc gật đầu hai viên đan rực này sẽ dùng tỷ tỷ để đổi làm sao v nhìn xem vũ huyên cười run rẩy hết cả người bộ dạng đường viêm tâm không hăng hái tranh giành nhảy vài cái vũ huyên trên thân tản mát ra thành thục hàm s ú c làm cho người ta nhịn không được liền miên man bất định khanh khách tỉ treo chọc ngươi k ê u gạo nói một chút điều kiện của ngươi đi nghĩ muốn như thế nào hợp tác với rượu đạn phượng vũ huyên hỏi đối mặt vũ huyên không ngừng đùa đường viêm t h ầ m than thật sự là chỉ chọc người yêu t ì n h hít sâu một cái đường viêm nói ra cùng lần trước tối mạch tán đồng dạng lợi nhuận cùng đường ra tam thất phân chia kèm theo điều kiện đây vũ huyên truy vấn cái này hai phần đ a dược lấy giá vốn hướng đường ra bán ra cũng cam đoán số định mức đường ra không chịu trách nhiệm tiêu thụ chỉ là đối nội sử dụng đường viêm nghiêm mặt nói chỉ có cái này một cái kèm theo điều kiện nếu như có thể tiếp nhận liền có thể hợp tác vũ huyên nghe xong trên mặt lộ ra vô cùng thần thái kinh ngạc nàng đều làm xong bị đường viêm đau nhức làm thịt một đau chuẩn bị kết quả đường viêm cuối cùng liền đưa ra như vậy một chút xíu yêu cầu thật sự cái này một cái yêu cầu vũ huyên không xác định hỏi không sai đường viêm gật đầu phanh phanh phanh vũ huyên có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trái tim kịch liệt n h y lên cái này hai phần đang ấn tượng chỉ huyết đan hoàn toàn thích đứng tất cả cấp độ v á giả lại chế tốt tích không nói chơi Mà các đại gia tuy ộ bộ c thực lực ở bên trong, đại bộ phận võ giả đại đ võ ề ở vào hoàng giai cùng với hoàng h cùng giai u ề đề n Linh đan loại này、lịch、thiên linh dược, vừa vẫn thích loại người này, tất nhiên giai loại loại Cao vừa phẩm. lịch thích thứ dược, tất sẽ rằng ở thành các đại gia tộc tranh đoạt đan dược. Tuy đan các dược. đại gia r còn muốn cùng đường ra phân đi ba thành lợi nhuận nhưng vũ n g u y ê n biết rõ loại này đứng đầu đan dược có thể đem rượu đan phường tổng hợp trình độ lại kéo cao một cái bậc thang mà đường ra tài lực nghĩ đến cái này vũ n g u y ê n trong lòng lại là một cái giật mình đến lúc đó đường ra tài lực tại toàn bộ thiên hương quốc có lẽ đều có thể sắp xếp thượng đẳng rồi khi sâu một cái vũ huyên đưa qua một khối ngọc bài nghiêm mặt nói diệu đan phường rất vinh hạnh cùng đường công tử xác định phần này hợp tác cầm lấy khối ngọc này bài vô luận ở đâu tòa thành diệu đan phường đường công tử đều có thể rút ra năm vạn lượng bạc h o ả n độ rút ra tiền diệu đan phường sẽ tự động tại cùng tháng kết toán bên trong khấu trừ đường viêm tiếp nhận ngọc bài trên đó viết diệu đan phường ba chữ liền không tiếp tục cái khác thu hồi ngọc bài đường viêm nói t ạ n ế u có cái khác cao phẩm giai đan dược diệu đan phường cũng sẽ ưu tiên hướng đường ra bán ra vũ huyên lại ngoài định mức cho một hạng hứa hẹn chương một trăm hai mươi năm chạy tới thanh long viện chương một trăm hai mươi năm chạy tới thanh long viện đa tạ vũ huyên cô đ ư ơ n g đường viêm chắp tay nói tạ đã có lần trước hợp tác trụ cột lần này hợp đồng ký kết hết sức nhanh chóng ký kết tốt hợp đồng về sau vũ huyên vũ cười quyến r u nói đường công tử hợp tác vui vẻ sau này còn có đan dược hợp tác diệu đan p h ư ờ n g đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở nhất định sẽ nhìn xem vũ huyên đường viêm có chút tò mò nàng thân phận theo lý vân thành diệu đan p h ư ờ n g đan sư quyền lực cũng không cao nhưng vũ huyên cho mình một bài nhưng có thể tại nhiệm ý diệu đan phượng l á n năm ngàn vạn lựa bạc phần này thu hút chỉ sợ cắt minh cũng không cách nào sảng khỏi cho nói chuyện hợp tác toàn bộ quá trình vũ huyên thần thái trần ổ n đại khí tự a hồ làm ra quyết định hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ rượu đan phường vũ huyên tại rượu đan phường có địa vị có lẽ cao hơn các minh đường công tử có thì giờ danh không không lại cùng một chỗ u ố n g m ấ y chén vũ huyên cười hỏi ngày mai sẽ phải rời khỏi vân thành còn có rất nhiều sự tình không có xử lý tốt đường viêm cười chối tử còn nhiều thời gian ngày khác lại tự đi sẽ có cơ hội vũ huyên trong mắt hiện lên có thâm ý khác t h ầ n sắc từ biệt rượu đan phường về sau đường viêm nhẹ nhàng thở ra lần này chính mình vì đường ra phát triển chạy tốt đường hiện tại hắn phải làm chính là vì đường lão gia tử cùng m ặ bá luận chế nhiều tu luyện dùng đan dược đem vân thành dược liệu khách điếm đều càn quét một vòng về sau đường viêm vội vã trở lại đường ra liền một đầu đâm vào chính mình đan phòng đem mình bây giờ có dược liệu kiểm cây gieo xuống giống như tổng hợp chính mình thực lực bây giờ đường viêm quyết định l u y ệ n chế bạo linh đan khách quan tại cao linh đan m ù i này đan dược l u y ệ n chế càng thêm khó khăn phẩm giai đã đạt đến tam giai cao phẩm nếu như không phải đường viêm kinh nghiệm đầy đủ lão đạo chỉ sợ rất khó luyện chế thành công sáng sớ ngày hôm sau đường viêm đem luyện tốt đan dược tất kỹ thuận tay đem đan đỉnh thu vào nạp linh giới bên trong vừa ra khỏi phòng phát hiện đường lăng lại đứng ở trước cửa ch đường v tốt, tốt. lao ra tử trịnh trọng thu hồi hai người kể vai sát cánh hướng đại môn bước đi trên đường đi lao ra tử không ngừng dặn dò đi ra ngoài bên ngoài phải chú ý nào một đời tộc trưởng phong phạm không còn sót lại chút gì lúc này đường lăng hoàn toàn chính là cái nói liên hướng miên lao đầu từ đến đường ra đại môn đường viêm mới phát hiện đường ra trên dưới đã ở nơi này đợi đại thiếu gia cố gắng lên a mặc ba vẻ mặt tràn đầy yêu thương đạo ta biết rồi mọi người yên tâm đường viêm trong lòng cảm động đi thôi thời gian không còn sớm đường lăng dắt qua một thất thanh phiêu ngựa đường viêm chở mình lên ngựa phóng ngựa lao nhanh ở phía xa giao lộ đột nhiên quay đầu lại lờ mờ có thể thấy một cái thân ảnh mơ hồ đến phủ t h à n h chủ lâm đông tuyết đã chuẩn bị thỏa đáng nhìn xem một thân màu đen trang phục g i a nhân đường viêm ánh mắt không khỏi sáng lời tốt rồi thời gian không còn sớm lên đường đi lâm k i ế u phất tay một cái đạo liền đông tuyết một người sao thấy chỉ có lâm đông tuyết nắm một thất đỏ thấm ngựa lâm khiếu cũng không có xuất hành ý tứ đường viêm hiếu kỳ hỏi liệu ra vừa mới hủy diện chính là hỗn loạn thời điểm ta lưu lại c h ấ n thủ hai người đi thôi lâm khiếu thật sâu liếc mắt đường viêm nói đông tuyết liền giao cho ngươi đại nhân yên tâm ta sẽ lấy sinh mệnh thủ hộ lâm cô nương an toàn đường viêm trịnh trọng cam đoan lâm khiếu nghe xong cười to vài tiếng vỗ đường viêm bả vai nói tiến tâm bên ngoài sông phủ thành chủ tại một ngày đường ra ngay tại một ngày hai nam nhân lẫn nhau cho đối phương h n g thuận hứa hẹn không khỏi nhìn nhau cởi cởi đường viêm mang theo lâm đông tuyết rất nhanh hướng phương thành tiến、đến. hai ngày thời gian về sau hai người liền đến phương thành đi tới phủ thành chủ đường viêm dẫn lâm đông tuyết hướng bên trong đi đến đối với đường viêm cái này đông được thi đấu q u a n quân cả đám có thể không xa lạ là gì làm đường viêm lấy ra lệnh bài về sau phủ thành chủ trước hộ vệ lập tức dẫn đường viêm hai người đi vào đến tránh điện đường viêm tập trung nhìn vào phát hiện những người khác đều đã đến tuy rằng cùng thời gian ước định còn kém nửa c a n h giờ nhưng hai người nhưng là trễ nhất đến xấu hổ chúng ta tới đã m u ộ n đường viêm chắp tay nói xin lỗi hai vị tại phía xa vân thành có thể đổi tại ước định đã đến giờ liền rất là khác nhau nào có đến chậm mà nói nếu như tất cả mọi người đã đến đủ chúng ta đây liền không nhiều lắm chờ cùng một chỗ đi đến thanh long việt đi mạc bân cười nói thấy mọi người không có ý kiến mạc bân hướng bầu trời chuyển âm thanh huyết sáo liền nghe vài đạo thanh thụy kêu to xa xa chuyển đến ba cái bóng đen từ phía trên không đáp xuống cái này chính là thanh h ạ c có thể làm phương tiện giao thông tốc độ cực nhanh làm ba con thanh h ạ c đáp xuống về sau mạc bân giới thiệu một câu nhìn trước mắt toàn thân xanh nhạc không có chút nào hôn t ạ p sát thanh h ạ n mọi người không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ đều lên đi đường viêm cùng ta cùng cưới vạn vỉ cùng lâm đông tiết cùng một chỗ hai người các ngươi ngồi một cái rất nhanh sau khi phân phối xong mạc bân dẫn đầu nhảy lên một cái thanh hạc thanh hạc cánh hoàn toàn mở ra thân thể dài đến năm mét ngồi lên hai người cũng không cảm giác chen chúc đợi đến lúc tất cả mọi người ngồi xuống về sau mạc bân đối với mọi người chắp tay nói phương thành chủ đa tạ những ngày này còn đãi cáo tử mặc lao sau này lại đến đông b ự c tùy thời đến ta phương thành ngồi một chút thuận buồn xuôi gió phương vẫn tiên ý cười đầy mặt đáp khách khí vài câu mạc bân phát ra một tiếng h u t sáo ba con thanh hạc nghe lệnh đôi cánh trương bay lên trời nhanh chóng hướng không trung bay đi trong mắt liền đã đến trăm mét không trung tốc độ tuy rằng cực nhanh nhưng lại cực dễ dàng cũng không có nửa điểm không thoải mái mặc lão muốn bay bao lâu mới có thể đến tới thanh long viện đường viêm hiếu kỳ hỏi thanh long viện ở vào hoàng vực ít nhất phải bay lên hai ngày mặc bân cười nhạt nói đường viêm nghe xong trong lòng cà kinh thanh hạ tốc độ cực nhanh hơn nữa ở trên không không cần chuyển biến thẳng tắp phi hành là được như thế tốc độ nhanh lại vẫn muốn bay đi hai ngày thanh long viện tuyển chọn độ khó làm sao đường viêm lại hỏi đông vực tại thính hương quốc chỉ là vắng vẻ góc toàn bộ thính hương quốc tương tự đông vực châu vô số kể lần này vào vây tuyển chọn tư cách nhân số ít nhất tại năm vạn người trở lên cuối cùng có thể lưu lại có tối đa nhất tám người đi nghe đến mạc bân lời nói đường viêm trong mắt hiện lên một tia rung động năm vạn thiên tiêu trải qua t ầ n g t ầ n g đào thải vậy mà chỉ còn năm người thanh long viện tuyển chọn tiêu chuẩn đủ cao bởi vì ngồi chung một cái thanh hạ hai người chuyện phiếm càng thêm nhiều lần với tư cách thanh long viện trưởng lão mạc bân gặp qua vô số tuấn tú tài giỏi đường viêm vô luận từ ăn nói hay vẫn là học thức bên trên đều lộ ra bất phản cùng đỉnh cấp quý tộc đệ tử lẫn nhau so sánh cũng có tranh phong chi tư một cái xuất từ tiểu gia tộc thiếu niên có thể như thế ưu tú tất nhiên muốn bỏ ra vượt xa người bình thường nỗ lực thật là một cái làm cho người ta chờ mong thiếu niên a nhìn xem ngồi ở bên cạnh đường viêm mặt bân trong lòng một hồi c ả m thán hai ngày thời gian trong n g á y mắt m à qua ngày hôm đó t r ạ m vào tối thanh h ạ c phi hành tại một cánh rừng trên không mặt bân bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào phía trước cất cao giọng nói phía trước năm mươi dặm chính là thanh long viện chương một trăm hai mươi sáu tinh trị chương một trăm hai mươi sáu tinh trị mọi người nghe vậy tinh thần chấn động tất cả đều trông mong hướng phía trước nhìn lại đáng tiếc khoảng cách quá xa đ ậ sáng mai thanh c long viện tuyển chọn chính thức bắt đầu phía dưới những người này đều là đạt được thanh long viện tuyển chọn danh ngạch t u y ể t thủ mạc bân giải thích nói các người muốn tại trong nhóm người này trổ hết tài năng mới có thể chân chính tiến vào thanh long viện thất bại trực tiếp dẹp đường hồi phụ thanh long v i ệ n đại môn đều không thấy được bà con thanh hạc đắp xuống hấp dẫn không ít người chú ý nhất là lâm đông tuyết cùng bà phỉ càng là hấp dẫn không ít khác p h á i ánh mắt tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đi chú ý đêm nay không muốn gây chuyện thị phi phàm là có người theo dạy chuyện đem trực tiếp hủy bỏ tuyển chọn tư cách mặt bân khuyên bảo đạo lại dặn dò năm người vài câu mặt bân liền tới thanh hạc rời khỏi mặt bân vừa đi phương hiên mấy người nhất thời có chút bồi dối đường viêm thuận lợi bị bắt được tứ lòng người biến hóa khẽ mỉm cười nói đi thôi tìm một chỗi vạn phỉ cùng lâm đông tuyết vốn là cùng đường viêm quan hệ cực gần đường viêm nói xong lập tức đuổi theo mà phương hiên cùng đỗ thư cũng là mời đến dựa vào nhân loại ôm đoàn bản năng cũng đi theo đường viêm hướng phía trước đi đến rời đi sẽ đường viêm tìm một chỗ đất trống mời đến bốn người một tiếng năm người liền ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi ăn chút gì không đường viêm từ nạp linh dưới bên trong lấy ra đồ ăn phân cho bốn người đa tạ đường công tử chúng nhân nói tiếng cảm ơn đường viêm vừa ăn đồ vật một vừa quan sát chung quanh vừa mới một đường đi tới nhiều người như vậy ở bên trong gần như không thấy được thấp hơn huyền g a i tàm phẩm có giả lần này tuyển chọn nhất định là một trận long tranh hồ đấu n a m vị cái này là chỗ của chúng ta phiền thoái chuyển cái vị trí đi liền chờ năm người ăn cơm danh giới một đạo âm thanh chói hai chuyển đến đường viêm n g ầ g đầu nhìn lại thấy năm tên người trẻ tuổi đứng ở chính mình trước người tựa hồ là cố ý chấn n hiếp năm người cũng không ẩ n nấp trên người mình k h í t ứ c huyền giai ngũ phẩm lực lượng tại đường viêm mấy người trước mặt triệt lộ năm người đều là huyền giai ngũ phẩm người chung quanh nhìn xem năm người này trên mặt lộ ra một tia kiếm kỵ nhìn về phía đường viêm ánh mắt của mấy người cũng có chút nhìn có chút hả hê phương hiên cùng đỗ thư sắc mặt có chút trị trọng ánh sáng cảm nhận được đối phương thân trên truyền lại áp lực liền làm cho lòng người sinh thái ý thực lực của hai bên rõ ràng không có ở đây một cái chụp h à n h bên trên nếu như thật muốn đánh đứng lên thật là đông v ự c bên này người uống một bình bất quá phương hiên tại đông v ự c coi như là thiên tri tiêu tử chỗ nào chịu được loại này khiêu khích trâm trọng nói nếu như ta không nhìn lầm các ngươi cũng là vừa tới đi nếu như muốn nghỉ ngơi rất có khả năng hướng xa xa đi một chút phiến khu vực này tìm đất dùng thân không khó đối phương một gã cao lớn thiếu niên hai mắt h i p lại nhìn chằm chằm vào phương hiên n g a khí dần dần trở nên băng lãnh nhìn đến vị huynh đệ kia không muốn cho chúng ta mặt m theo người này nói xong năm người kia khí tức trên thân như là núi lửa phun trào giống như hướng đường viêm năm người chiếu nghiêng xuống đông vực mấy người sắc mặt biến hóa nơi này cấm chế theo dệt chuyện các người nghĩ miệt thị thanh long viện điều lệ trực tiếp cuốn gói rời đi đường viêm lông mày nhữ lại trên thân thế đột nhiên b ộ c phát đem đối phương thực hiện cảm giác gác bách tách ra năm người nghe vậy thần sắc cứng lại bọn hắn tự nhiên rõ ràng thanh long viện quy định không cho phép ở chỗ này náo sự bọn hắn cũng không có ý định thật sự độc thủ chỉ muốn đem đường viêm mấy người dọa lùi không nghĩ tới năm người này vậy mà hoàn toàn không cho bọn hắn mặt núi tiểu tử hiện tại cút sang một bên đến lúc đó tuyển chọn vạn nhất đụng với chúng ta còn có thể đại phát t hiện tâm tha các ngươi một con ngựa nếu như các ngươi không thức thời sau khi tiến vào liền đ ừ n g trách chúng ta không k h á c h khí cao lớn thiếu niên lên tiếng áp chế ô n g s ò m đường viêm phun ra hai chữ tốt các ngươi chờ thấy đường viêm thật không ngờ mạnh miệng cao lớn thanh niên lạnh lùng quét năm người một cái trong lòng đã quyết định đến lúc đó cấp cho đường viêm đ ẹ p mắt vung tay lên mấy người hướng xa xa đi đến vừa tới liền dựng nên như vậy cái cương địch còn không bằng trực tiếp để cho cái địa phương vừa mới ta quá vọng độc rồi phương hiên lắc đầu thở dài nếu như là đấu vòng loại coi như là không kết thù kết toán cũng là đối thủ bọn hắn chỉ bất quá huyền d i a i ngũ phẩm nếu như chống cự dũng khí đều không có vậy kế tiếp chỉ có bị loại bỏ phần phương huynh gây nên cũng là trong lòng chúng ta suy nghĩ không phải hối hận là được đường viêm nghiêm m à nói đường viêm nói không sai ta đều không chuẩn bị để cho chỗ lâm đông tuyết ở một bên phụ họa phương hiên cảm kích nhìn mọi người một cái năm người kia xuất hiện cũng không có đả kích đến đông vực năm người sĩ khí ngược lại để cho năm người tâm dần dần dựa sắp vào sáng sớm hôm sau tu luyện một đêm trong chàng tất cả mọi người điều chỉnh tốt trạng thái đông một đạo kỳ dị thanh âm đột nhiên từ trên không chuyển đến trên quảng trường các thiếu nam thiếu nữ tất cả đều ngẩng đầu lên xem hướng lên bầu trời hô một đạo màn sáng đ ỗ n g nhiên sáng lên một gã hai tóc mai hoa dâm láo giả đột nhiên từ màn sáng bên trong đi ra lũ tiểu ra hỏa cho các ngươi lợi lâu lao giả thân hình chậm rãi tung tích một đạo đài cao đột nhiên hiện tại hắn dưới thân l á o giả tùy theo rơi xuống đi lên đường v i ệ m tinh thần chấn động vừa mới đạo kêu màn sáng hẳn là có thể truyền t ố n g chất pháp thanh long viện quả nhiên tài nguyên phong phú hiện tại đem bọn ngươi lệnh bài dơ lên lao giả tóc bạc nói khẽ thấy mọi người đều dơ lên lệnh bài lao giả mỉm、cười. từ chữ vật trong không gian lấy ra một quả hạt trâu đầy trời bạch quang hướng xuống phương hướng rơi lạ t ạ mọi người trên tay lệ n h bài cũng tản mát ra bạch sắc qua mang cùng lão giả trong tay hạt trâu xa xa hô ứng mọi người trong tay ngọc bài đ ỉ n h ấn có một viên m à u làm nhạt ngôi sao năm cánh ngôi sao năm cánh phía trên đều có một cái một điều này đại biểu trong tay ngươi lệ n h bài có một quả những ngôi sao theo những ngôi sao tăng nhiều ngôi sao năm cánh màu sắc cũng sẽ càng sâu những ngôi sao số lượng quyết định các vị tuyển chọn thi đấu thành tích như thế nào mới có thể đạt được những ngôi sao trong đám người có người hỏi một câu lão giả tóc bạc ôn hòa nói các ngươi chỗ cái này cục đất trống là một cái kết giới chỉ cần kết giới triển hồi tuyển chọn thi đấu liền chính thức bắt đầu mọi người sẽ bị tùy cơ hội c h u y ể n t ố n g đến núi rừng khác biệt chỗ thi đấu trong vùng có không ít linh thú nhị giai đến tứ giai không chờ chém giết linh thú có thể đạt được nhất định tinh trị chảm sát nhất chỉ tam giai linh thú có thể đạt được không một tinh trị chém giết tứ giai linh thú có thể đạt được một tinh trị tinh trị cuối cùng không đầy ba mươi phân sẽ đào thải ra khỏi cục tinh trị vượt qua ba mươi trở lên người đem chính thức trở thành thanh long viện đệ tử ba mươi tinh trị nghe được cái này tiêu chuẩn không ít người trong mắt hiện lên một tia sầu lo chém giết tứ giai linh thú mới có thể đạt được một ngôi sao cái này không khỏi quá lừa bố mày đi à nha không nói trước tứ giai linh thú cỡ nào khó giết phiến khu vực này thật sự có nhiều như vậy linh thú sao t r ư n g một trăm hai mươi bảy hoàn ra ngõ hẹp t r ư n g một trăm hai mươi bảy hoàn ra ngõ hẹp nghe d ư ớ i đài những người trẻ tuổi kia p h à n nản thanh âm lao g i a tóc bạc mặt cười thành một đoá cây hoa cúc danh m á n h bổ sung đương nhiên tinh trị thu hoạch chi pháp không hề chỉ, chỉ có thể từ trên thân linh thú thu hoạch nghe đến còn có những phương pháp khác một đám học viên ánh mắt lập tức sáng n ờ i trước đó mọi người trước tiên đem lệnh bài thả tại chính mình c á i chán lao giả phân phó một câu quảng trường mọi người theo lời nghe theo đường viêm c h ỉ cảm thấy một đạo hơi yếu bạch quang hiện lên c á i chán tùy theo nóng lên liền không tiếp tục dị thường hiếu kỳ nhìn một chút lâm đông tuyết mấy người mới phát hiện mọi người trên c h á n đều ấn lam n h ạ t ngôi sao năm cánh hình dạng trên c h á n treo lên cái này ân ký để cho mọi người tinh trị số lượng không còn là bí mật nhìn một cái liền biết tinh trị cũng không phải người chuyên trách tất cả cũng có thể từ trên thân người khác thu hoạch lao giả không đếm suy tới bổ sung vê anh nghe đến lao giả lời nói phía dưới lập tức nổ tung nổi đường viêm hai mắt cũng là ngưng tụ lời nói như vậy lẫn nhau tranh đoạt t i n h trị hiển nhiên so với tìm kiếm linh thú cũng chém g i ế t dễ dàng nhiều mà mọi người có bao nhiêu t i n h trị đều rõ ràng tại trên c h á n biểu hiện đến lúc đó người nào trên đầu màu sắc sâu sắc chỉ sợ cũng sẽ biến thành mọi người mục tiêu công kích tinh trị có thể cấp đoạt quy tắc đem cạnh tranh thảm liệt trình độ lại đẩy lên một cái đỉnh núi cao thấy phía dưới đám người lộn xộn bộ dạng lão giả trên mặt hiện lên một tia q u kế thực hiện được nụ cười lần này tuyển chọn thời gian thời hạn một tháng bởi vì nhân số rất nhiều tuyển chọn chia làm t ứ cái khu vực các ngư đại biểu cho đông khu chờ các ngươi thông qua khảo hạch về sau liền có thể lẫn nhau gặp được lũ tiểu g i a hỏa kế tiếp tuyển chọn lại bắt đầu thỏa thích thi triển tài hoa của các ngươi đi tương lai thế giới thuộc về các ngươi lão giả cười lớn một tiếng tay á o vung lên chung quanh lập tức một hồi lắc lư vài giây đồng hồ về sau mọi người kinh ngạc phát hiện vừa mới quảng trường biến mất vô tung vô ảnh lúc này toàn bộ đưa thân vào một cánh rừng bên trong mỗi cái địa phương đến người cũng không có bị chia rẽ chung quanh cũng không có trên quảng trường như vậy chen trúc từng tiểu đội cách không khoảng cách ngắn chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì tìm kiếm người khác ra tay sao đỗ thư hỏi một câu t ổ n đường có viêm cười nói ngay đến đường viêm phân tích mọi người cảm giác có lý nhao nhao gật đầu ủng hộ liền chờ năm người muốn đi tìm một chút linh thú lúc đường viêm ánh mắt băng lanh xuống có một chút con ruồi thật đúng là đuổi đều đuổi không đi thuận theo đường viêm ánh mắt lâm đồng tuyết đám người sắc mặt khe biến thành hơi biến chỉ thấy ngày hôm qua nghị chiếm bọn hắn địa bàn năm người đang hướng bọn họ bên này rất nhanh chạy đến năm người này xuất hiện cũng thành công hấp dẫn không ít người chú ý tất cả mọi người tại đồng khu quảng trường không ít người đối với bọn họ hai nhóm người ân đoán có chỗ lý giải không nóng n ả y tìm kiếm linh thú người cũng đều dừng bước ánh mắt tại hắn trên người chúng dừng lại ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi tất cả mọi người tại chờ mong cục diện lưỡng bại câu thương sau đó thừa cơ vét lên một bà thực là nhân sinh nơi nào không gặp lại nhanh như vậy lại gặp mặt cầm đầu tên kia cao lớn thiếu niên nhìn xem đường viêm vẻ mặt tràn đầy rêu rêu nói là ngay thẳng vừa vặn đường viêm n ữ khí ôn hòa không tiêu ngạo không xịm lịnh là chủ động đem tinh trị dao ra đây hay vẫn là ta tới giúp các cao lớn thiếu niên ngữ khí tràn ngập uy hiếp ở chỗ này coi như là giết người cũng không trái với quy tắc nghĩ giết chúng ta xem trước một chút các ngươi phía sau là người nào đi đường viêm giọng niệm a i đạo nghe đến đường viêm lời nói cao lớn thiếu niên trong lòng cả kinh chẳng lẽ bọn hắn còn có hậu viện vội vàng nghiêng đầu đi lại phát hiện ngoại trừ xem náo nhiệt một số người cũng không có người đứng ra châm đối với chính mình sau lưng nào có cái gì l i ê n chờ người này cao lớn thiếu niên nghi hoặc d a n h giới đột nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh hướng bên này vào tới cao lớn thiếu niên đồng tử co dù lại cái này nhìn như yếu đuối tiểu tử tốc độ vậy mà như thế nhanh sự tinh phát đột nhiên không kịp vận dụng toàn lực vội vàng bên trong c h ỉ có thể chém ra một q u y ề n đường viêm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc có thể tham gia thanh long viện tuyển chọn người xác thực thập phần cao minh cái này cao lớn thiếu niên trước mặt đối với chính mình mạnh mẽ tập kích vẫn còn có cơ hội phản kháng bất quá cũng đến đây chấm dứt rồi đường viêm khỏe miệng r ơ lên nguyên bản lao ra nằm đấm đột nhiên hướng phải tiếp theo chuyển lệnh hướng đối phương trái tim phóng đi cái gì cao lớn thiếu niên đồng tử địa chấn toát ra khó có thể tin thân sắc gia hỏa này ra quyền quy tích tại sao có thể đột nhiên chuyển đổi không cho cao lớn thiếu niên suy tính thời gian đường viêm nằm đấm rán rán chắc chắc rơi tại h ắ n ngực cao lớn thiếu niên bị một cổ cự lực bắn trúng thân hình bay ngược ra ngoài trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất chỉ một chiêu đường viêm liền đem huyền giai ngũ phẩm cao thủ đánh bay ra ngoài phương hiên trong mắt hiện lên một tiêu ngạc nhiên mới năm ngày không thấy cái này ra hỏa thực lực vậy mà tiêu thăng đến huyền giai tứ phẩm nếu như tại thi đấu lúc hắn đã đến tứ phẩm thắng được chính mình sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều đi t chung q u n h không ít người ngược lại hít một n g ụ n khí lạnh đường viêm một chiêu đắc thủ về sau mỹ ảnh bộ triển khai hướng khoảng cách cách mình gần nhất một người phóng đi thế như mánh hổ nhanh như thiểm điện bất quá bị đường viêm công kích thiếu niên áo xanh đã có lòng cảnh giác thấy đường viêm xung ố lại tuy rằng phản kích hơi trễ nhưng hắn tin tưởng bằng vào chính mình cao hơn đường viêm nhất phẩm thực lực hoàn toàn có thể nhanh chóng áp chế đường viêm đồng tiến đi cường thế phản kích phanh làm thiếu niên áo xanh cùng đường viêm một quyền đụng vào về sau thiếu niên áo xanh trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ thực lực của người này rõ ràng chỉ có huyền giai tứ phẩm vì cái gì b ộ c phát ra lực lượng chỉ so với ngũ phẩm hắn yếu hơn một phân hắn cũng không hiểu biết đường viêm ban đầu ở dưới thác nước cuối cùng chịu được lấy như thế nào thống khổ đi tôi luyện khách quan tại người khác đường viêm chân khí càng thêm cố động lực buộc phát kinh người tăng h thêm vòng xoáy đan điền g i a t r ỉ lực lượng càng thêm hùng hậu một quyền sau đó thiếu niên áo xanh trong mắt hiện lên một tia dữ tợn chính mình đường đường huyền giai ngũ phẩm vô luận là chân khí tăng tốc hay vẫn là ra chiêu tốc độ khẳng định vượt qua tứ phẩm kế tiếp xem ta như thế nào truy chết ngươi bất quá ý tưởng mặc dù tốt sự thật lại cho hắn hung hăng lên bài học trước mắt tiểu tử này đi ra một quyền về sau vậy mà trong nháy mắt lại bổ sung một quyền hai chiêu ở giữa dính liền vậy mà không có chút nào kẽ hở thiếu niên áo xanh trong lòng bối rối vội vàng lên đón nhưng phía trước bất khả tư nghị một màn xuất hiện lần nữa đường viêm thế như trẻ che một quyền vậy mà tại hai người chiêu thức muốn chạm vào nhau trước một khắc cứng rắn hướng xuống người lạc phanh dù là thiếu niên đã làm ra đáp lại nhưng như trước bị đẩy lui một bước kế tiếp trong mắt của hắn đã xuất hiện vẻ hoang sợ trước mắt người này áo đen thiếu niên vậy mà lại v ọ t lên n g ư ờ i ra chiêu một điểm thời gian cuột đổ đều không cần sao phanh thiên sơn quyền trong nháy mắt bị đường viêm đánh ra khi thế cường đại đột nhiên xuất hiện p h a n chân khí đã vật lên không được thiếu niên áo xanh bị đường viêm hung hăng đập chúng cùng tên t i ê cao lớn thiếu niên hạ tràng đồng dạng trong h n thể ngược lại bay a n g à i Trước trước t cướp như nguyên sẵn Trong lai khoái. thế chấp mắt đường viêm bằng vào huyền giai tứ phẩm thực lực đem hai gã huyền giai ngũ phẩm đánh bại mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt hiện lên nồng đậm k i ê n kỵ một kích đắc thủ về sau đường viêm tốc độ như trước liên tục lại hướng phía t r u n g quanh cuối xuống gầy thiếu niên phóng đi người nọ không có ngờ tới đường viêm giải quyết hết hai người về sau như trước như này sinh mãnh vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới lại để cho đường viêm đoạt tiên cơ triển khai chiến đấu tri chi tâm đường viêm chiêu thức rất nhanh cưng mánh biến hóa kỳ lạ chiêu thức cùng võ k ỹ hoàn mỹ dính liền dù là đối thủ có ngũ phẩm thực lực n h ư trước chống đỡ không được mấy chiêu xuống liền lộ ra v ẻ bại thấy đồng bạn rơi vào tầm thường còn thừa hai người một ngáy mắt khẽ quát một tiếng hướng đường viêm phóng đi giết vạn phỉ bốn người một mực mật thiết chú ý hai người tình huống thấy hai người đạo thủ vạn phỉ khẽ quát một tiếng dẫn đầu hướng một người nên đón đ ỗ thư phương hiên kêu gọi một tiếng đ ỗ thư lập tức hiểu ý cùng phương hiên cùng một chỗ đem tên còn lại ngăn lại phanh phanh phanh trong chàng không ngừng chuyển đến quyển cước chạm vào nhau thanh âm phanh tên kia gầy lùn thiếu niên tại đường viêm bí mật như mưa rào tiến công phía dưới liên tiếp bại lui rốt cuộc cũng rơi xuống trước hai người theo gót bị đường viêm một q u y ề n đánh bay ra ngoài đi qua đem ba trên thân người tinh bài cầm lấy căn cứ lao g i ả tóc bạc nhắc nhở đem phía trên những ngôi sao chuyển rời đến chính mình tinh bài đi lên một đạo màu lam nhạt h à o quang hiện lên chính mình một bài bên trên số lượng tử trong nháy mắt biến thành bốn phần mà đường viêm trên c h á n những ngôi sao màu sắc cũng sâu hơn vài phần thấy đường viêm trên c h á n ơn ký không ít người trong mắt hiện lên mánh liệt hâm mộ g h e g é t mà bị đánh ngã ba người kia trong mắt tức thì lộ ra ác độc thần sắc có phải hay không rất muốn báo thù đường viêm trên mặt lộ ra c ư ờ i ôn hào ý bất quá tại ba trong mắt người tiểu tử này tuyệt đối không có nghi ngờ hào ý muốn báo thù đến lúc đó cứ việc tới tìm ta nhìn chung quanh bởi vì muốn chiến đấu năm con bọc hành lý bị mấy người kia ném xuống đất đường viêm đi qua đem cái này chút bọc hành lý thu hồi về sau mới cười nói cái này chút coi như là chiến lợi phẩm người h è n hạ cao lớn thiếu niên hai mắt đỏ thấm trong hành lý có một chút linh dược có thể cho bọn hắn khôi phục thương thế nếu như bị đường viêm cầm đi bọn hắn tại kế tiếp trong chiến đấu lại muốn nhiều ra vài phần h u n hiểm vẫn chưa xong đây đường viêm cười cười đi đến ba người bên cạnh bắt đầu ở ba trên thân người lục lọi thứ tốt còn không í t ta. tại cầm đầu tên kia cao lớn trên người thiếu niên đường viêm vậy mà tìm ra một quyển võ kỹ tuy rằng không rõ ràng làm phần dai nhưng trên đó viết thần nhất thuật ba chữ ngược lại là cực kỳ d o a người n tin tưởng có thể bị đám người kia mang tại trên thân thể công pháp có lẽ có không ít giá trị dù là đến lúc đó chính mình không tu luyện lấy ra đi đổi chút linh dược cũng là tốt cao lớn thiếu niên lúc này sinh xé đường viêm tâm đều đã có bộ này võ kỹ là gia tộc của chính mình hao hết trăm cây nghìn đáng mới làm đến hắn giá trị chân quý vô cùng chính mình còn chưa tới cùng tu luyện vốn định đến tiếp sau hào hào nghiên cứu kết quả bị trước mắt cái này vô s ỉ thiếu niên cho cướp đi bị đường viêm sờ soạn một thông ba trên thân người linh đan châu á o cho dù là một cái tiền đồng đều bị đường viêm bỏ vào trong túi phanh phanh phanh đường viêm lại tại ba trên thân người liền phách vài cái triệt để phong bế mấy người chân khí về sau mới cười nói nếu như các ngươi muốn báo thủ ta đề nghị ba ngày sau bởi vì các ngươi nghĩ cởi bỏ phong ấn ít nhất cần ba ngày thời gian tựa hồ là nghĩ tới điều gì đường viêm bổ sung một câu nói thiếu chút nữa đã quên các ngươi vừa mới bị ta đả tưởng chính là suy yếu thời điểm muốn phá tan phong ấn nếu như không có ngoại lực trợ giúp ít nhất phải tám ngày thời gian、Phúc. cao lớn thiếu niên cảm giác trong cơ thể khí huyết một hồi quay cuồng cuối cùng không có n h ì n xuống cứng rắn bị đường viêm khí thổ huyết tại đây điểm tâm tính chất cũng dám đến đánh lao t ử chủ ý khinh m i ệ n cười đường viêm ánh mắt đặt ở mặt khác hai cuộc chiến đấu bởi vì chính đường viêm giải q u y ế t xong khác hai lần c h i ế n đấu bởi vì chính đường viêm ánh mắt đặt ở m khác hai cuộc chiến đấu bởi vì chính đường viêm ánh mắt đặt ở mặt khác hai c u ộ n g h i ế n đấu bởi vì chính đường viêm giải quyết xong ba người lần chiến h ấ u này thực lực của hai bên này xoát người cầm đi tất cả chiến lợi phẩm đường viêm nhàn nhạt nói một câu nếu như không có đường viêm phương hiên cùng đỗ thư thắng lần chiến đấu này nhiều nhất là lấy đi tinh trị thuận tiện chế ngạo đối phương vài câu đến nôi đi vơ vét nhân r a thư ở trên thân việc này tuyệt đối là làm không được nhưng đã có đường viêm cho bọn hắn làm tấm gương bọn hắn ngược lại là b u ô n g xuống r ụ t rẻ tại đây trên thân người tìm tòi khi thấy mấy cái bình xứ ở bên trong chứa dĩ nhiên là đủ loại đan giữ lúc hai người ánh mắt vui vẻ nhanh chóng phân ra vật tư hai người tại đông một lúc đều là thiên tri tiêu tử gia tộc cũng sẽ cho bọn hắn đại lượng tu luyện tài nguyên chưa từng trải qua loại sự tình này. nguyên lai đoạt người khác đ ồ vật như vậy thoải mái đỗ thư nhịn không được cảm thán phương hiên nhỏ không thể thấy gật đầu giống như là nhận đồng đỗ thư lời nói thấy lâm đông tuyết bên kia còn tại chiến đấu đỗ thư đang muốn bên trên đi hỗ trợ đã bị đường viêm ngăn lại mỗi người đều muốn trước mặt đối với đối thủ một mặt bằng vào ngoại lực trợ giúp thực lực rất khó tăng lên làm cho các nàng tự mình giải quyết đi đỗ thư cùng phương hiên nghe xong chấn động trong lòng sinh ra một chút cảm xúc đường viêm tuy rằng tuổi tác so với bọn hắn nhỏ nhưng giống như so với bọn hắn thành thục gấp mười lần lâm đông tuyết cùng vạn phỉ thực lực tuy rằng hơi thấp nhưng lâm đông tuyết một tay chiến đấu kỹ xảo lại có thể chuẩn xác tìm đến đối thủ nhược điểm kiểm chế đối phương hành động mà vạn phỉ võ kỹ thi triển vốn là nhanh đã có lâm đ ô n g tuyết kiểm chế vạn phỉ có thể mở rộng thi triển võ kỹ tại hai người hoàn mỹ phối hợp phía dưới đối phương cũng dần dần lộ ra chống đỡ hết nỗi trạng thái bốn gã đồng đội cũng đã chiến bại người này sĩ khí cũng xa suốt rất nhiều hai nữ ưu thế càng thêm rõ ràng tại vạn phỉ liên tục mấy cái võ kỹ thả ra về sau người này rốt cuộc không thể chống cự cứng rắn bị đánh bay ra ngoài vạn p h tại vân thành đã làm một đoạn thời gian linh đánh thuê tính cách khá lưỡ khí học đường viên bộ dạng đem cái này trên thân người tài vật lục soát cạo sạch sẽ trên mặt không có chút xin lỗi thần thái đông tuyết m g ụ y tử đan dược này phân ngươi vạn phỉ đưa tới một cái bình xứ lâm đông tuyết trong lòng vui vẻ cười tiếp nhận bình xứ làm phát hiện bên trong dĩ nhiên là một quả tam phẩm đan dược về sau nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm đường viêm bắt trước làm theo phong bế hai người này đan điển nhìn chúng quanh cách đó không xa tụ lại một nhóm người trấn thanh nói chúng ta không muốn gây chuyện nhưng là t u y ệ t không sợ phiền phước các vị ai ngờ lại tới thử xem đường mẫu phụng bồi đến cùng thế cũng bị đường viêm lặng lẽ phong thích phối hợp với khí phách ngô tử để cho chung quanh không ít người tâm trạng chấn động đường viêm những lời này không chỉ là cảnh cáo cũng là c h ấ n n h i ế p cái này chút vốn định chờ song phương đại chiến phía sau kiếm tiện nghi ngờ lúc này kiên kỵ nhìn xem đường viêm không dám hành động thiếu suy nghĩ đi thôi đi phía trước nhìn xem xem đám người kia không hề đọc làm đường viêm bay đầu lại hô phương hiên mấy người lập tức đi theo đường viêm hướng xa xa đi đến một trận chiến này đường viêm lặng yên thành mấy người trung tâm chương một trăm hai mươi chín ganh đua so sánh hạt giống tốt chương một trăm hai mươi chín ganh đua so sánh hạt giống tốt tinh trị ta cũng không có ấn chia đ ề u phối mà là chú ý có thể người rất hiếm có Tại mà thanh long viện cũng h n g ta c muốn tuân theo tắc quy là bồi dưỡng nhân tại chỗ qua nhiều năm như vậy môn sinh trải rộng tiến hạ một thân mạch tài nguyên nội tình hy vọng đều không phải gia tộc có thể chống lại thanh long trong nội viện quy mô h n u vĩ chiếm diện tích cực lớn bên trong hai o à n cảnh cũng vô mươi một một thân thực lực đến huyền giai thất phẩm không nói bản thân còn là một gã tam giai luyện đan sư thiên tư trắc tuyệt khả tạo tri tài một gã tóc bạc mặt hồng hào lao giả cười to nói đương nhiên Cũng c thấy lần này nhị trưởng lão thu hoạch tương đối khá nay bọn người mới đúng là ta thanh long huyện thật tốt mới mẹ h u y i t dịch thiêu thương sơn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ta tại nước tú thành cũng đụng tới một cái thật tốt hẳn giống tuổi tắc giống như tỉnh vương ấn đều là hai mươi mốt tuy rằng không phải luyện đăng sư bất quá một thân thực lực cũng đã huyền giai thất phẩm đ ỉ n h phong hơn nữa kẻ này đối với trận pháp rất có nghiên cứu huyền giai thất phẩm ở trong khó gặp gỡ đối thủ một cái áo bào hồng l á o giả cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau báo ra chính mình khai quật nhân tài a tinh thông trận pháp cái này có ý tứ ngũ trưởng lão cũng nhặt được cái bà bối không sai tiêu thương sơn lần nữa thỏa mãn gật đầu ta lần này tại tuyết thành phát hiện hạt giống thậm chí muốn vượt qua hai vị ca ca một gậy lão giả cười nói có thể có thật tốt nhị trưởng lao tính khí hơi nóng này nhữ mày hỏi nhị ca không biết ngươi có thể nghe qua thuần linh thể chất gầy lao giả cũng không tức giận cười n h ạ t hỏi cái gì thuần linh thể chất trong đại điện mọi người đồng thời cả kinh cựu t r ư ở n g lão lời đó là thật thiêu thương sơn ánh mắt hiện lên một tia kích động ta tự mình dò xét hai lần còn có thể phạm sai lầm gầy lao giả vẻ mặt tốt sắc nhìn xem nhị t r ư ở n g lão cười nói nhị ca nữ hoa nhi kia gọi tuyết cười tuy rằng chỉ có một ư ơ i chín tuổi nhưng một thân thực lực liền đến huyền giai thất phẩm thử coi như số người g ặ p may nhị t r ư ở n g lão như trước mạnh miệng bất quá ngữ khí ngược lại yếu thêm vài phần thuần linh thể chất có thể nhanh hơn hấp thu thiên địa linh khí trẻ tuổi như vậy liền đến huyền giai thất phẩm quả nhiên là kỳ tài n g ú trời t tiêu h thương sơn cũng cảm thán một câu những người khác cũng nao h nao h báo ra bản thân gặp phải nhân tài tuy rằng thực lực cũng không tệ nhưng cùng cựu trưởng lão tuyển nhận tuyết cười so với hay vẫn là hơi có vẻ thua kém chỉ có mặc bân lúc này ngồi tại vị trí trước mừng rỡ thanh nhàn cái kêu đông vực liên tục vài lần đều không có gì hay hẳn giống khóa trước dự thi người có thể đi vào thanh long viện đệ tử giải rác không có mấy qua nhiều năm như vậy sẽ không xuất hiện qua cái gì thi tài mọi người cũng đều biết hắn đi đông vực hắn không nói nhất thời cũng không ai hỏi đến đợi đến lúc tất cả mọi người nói không sai bị lắm một gã khôi ngô láo giả mới cười nói viện trưởng đại nhân người lần này không có đụng tới cái nhân tài nào liền ngươi nói nhiều tiêu h thương sơn cười mắng một câu viện trưởng việc vặt rất nhiều phần lớn thời gian đều tại cùng ta bố trí tân sinh tuyển chọn hạng mục công việc ở đâu ra thời gian đi ra ngoài nhận người đại trưởng lão chặn ngang một câu ta cũng liền nói dỡn một câu đảm đương không n ổ i thực k h ô i ngô lão giả cười hát hát nói cũng không phải là không có chút nào thu hoạch thử trúc thành bên kia cùng ta câu thông nghe nói t ử vận cô nương có khả năng sẽ đến chúng ta thanh long viện tiêu thương、sơn、đột nhiên nói một câu trong đại điện lập tức có chút t i ế n tĩnh sau nửa ngày vừa mới tên kia khôi ngô láo giả mới giật mình quái lạ hỏi thế nhưng mà được vinh dự thính hương đệ nhất tử tử vận cô nương đúng vậy bất quá cụ thể là đến làm đệ tử hay vẫn là làm đạo sư ta còn không có cân nhắc tốt tiêu thương sơn cũng có chút đau đầu tử vận cô nương tuổi còn trẻ liền đi vào thiên giai một thân thực lực cao thầm mặt chắc đến làm đệ tử ai dám đi chỉ điểm nàng hơn nữa tử vận cô nương chắc có lẽ không tại thanh long viện trưởng mỏi mòn chờ đợi không bằng cho một cái danh dự đạo sư thân phận đại trưởng lao đề nghị tiêu thương sơn nghe xong nhãn tình sáng lên vỗ tay cười nói thật sự là một câu bừng tỉnh người trong động đại trưởng lao đề nghị rất hay tâm tình thật tốt phía dưới viện trưởng ánh mắt liền đã rơi vào mặc bân trên thân cười cười nói lao yêu ngươi lần này đi ra ngoài có từng gặp được cái gì tốt hẳn giống ha ha ha nghe đến tiêu thương sơn lời nói trong đại điện chuyển đến một hồi cười vang mặc bân tuy rằng quý v i thanh long viện trưởng lao hơn nữa thực lực không tầm thường nhưng đi tới thanh long viện thời gian trễ nhất hơn nữa tuổi tắc cũng nhỏ nhất tại một đám trưởng lao bên trong xếp hạng lao mạng đi đông n ự c loại này hoang vắng di chi địa khổ sai tự nhiên đã rơi vào trên đầu của hắn nghe đến mọi người cười vang mặc bân nâng người lên bản khẽ cười nói sắp thực phát hiện ba cái hảo hẳn giống không chỉ có hay vẫn là ba cái lao yêu người khoác lắc cũng không đánh cắt cỏ b ả n thảo mọi người bị môi trong ấn tượng đông vực chỗ kia có lẽ chưa xuất hiện qua cái nhân tài nào đến nói nghe một chút tiêu thương sơn đúng lúc đạo một cái huyền giai tứ phẩm hai cái huyền giai tam phẩm mặc bân nhẹ nhàng nói ra trong đại điện tại thời khắc này xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh p h ấ ngay sau đó mọi người lần nữa cười ra tiếng lao yêu người đi chuyến đông vực học được dạng tiết mục ngắn rồi nhị trưởng lão cười to nói viện trưởng c u n g cô nén c i ý t r e o chọc nói lao yêu ngươi là tổng cộng t r i ê u ba người đi hồi viện trưởng lời nói tổng cộng t r i ê u năm người m ặ c bân thành thật trả lời a vậy ngươi nói ba người đều có cái gì thần kỳ chỗ thiêu thương sơn tới chút hứng thú lao yêu có phải hay không ngươi thu người khác chỗ tốt tứ trưởng lao chặn ngang một miệng có một cái huyền giai tứ phẩm nha đầu tên gọi và phỉ đối với võ kỹ lý giải vô cùng khắc sâu thi triển võ kỹ so với người bình thường nhanh lên gấp hai mặt bân thản nhiên nói qua nghe được cái này tin tức mọi người trên mặt nguyên bản trêu tức dần dần biến mất trở nên trịnh trọng lên lao cái kia nữ hoa căn cốt làm sao t i ê u thương sơn vội vàng hỏi căn cốt không sai tuổi tác hai mươi hai một mực một thân một mình cũng không có nghe nói n à n g xuất từ gia tộc nào nghe đến mặc bân lời nói mọi người tâm lại là chấn động nếu như không có gia tộc trèo trống có thể tu luyện tới huyền giai tứ phẩm tăng thêm đối với võ k ỹ độc đáo thiên phú cái kia vạn phỉ sau này thành tựu tất nhiên không thấp cái này quả thật không tệ như có thể đi vào thanh long viện t i ề n kỳ trọng điểm bồi dưỡng một cái nếu như hiệu quả không sai có thể trực tiếp chiêu tiến nội viện mặt khác hai vị đây đã có vạn p h làm trắc đệm tiêu thương sơn đối với mặt khác hai vị đệ tử cũng hứng thú c h ư ơ n một trăm ba mươi mớn thuốc c h ư ơ n một trăm ba mươi mớn thuốc thấy mọi người dẫn lên hứng thú mạc bân tiếp tục nói một cô bé khác tên là lâm đông tuyết thực lực tuy rằng chỉ có huyền giai tam phẩm nhưng cái con bé này thiên phú cực cao đối với đủ loại kỹ năng lĩnh nộ g khả năng mạnh phi thường mạnh như thế nào mọi người vội vàng hỏi thăm làm sơ chỉ ra liền lĩnh hội mạc bân thanh â m rất bình tĩnh nhưng biểu đạt nội dung lại làm cho người cực không bình tĩnh nộ i tính hơn người cũng có thể xếp vào quan sát phạm vi nếu như đang giá bồi dưỡng thanh long viện cũng sẽ đại lực nâng đỡ cái cuối cùng sẽ không hay vẫn là nữ h a đi t i ề u thương sơn cười hỏi đây cũng không phải cuối cùng thiếu niên này tên là đường viêm đều là huyền giai tam phẩm nhưng ta tin tưởng lần này tuyển chọn gã thiếu niên này nhất định có thể xông vào một trăm thứ h ạ n g đầu mạc bân khẳng định nói lão yêu người cái này ra châu thổi cũng quá lớn thính nôn nóng nhị trưởng lão lập tức đi ra đà kích mạc bân các ngươi không tin có thể xem kết quả cuối cùng mạc bân khí định thần nhàn đạo đường viêm có thể có cái gì đặc thù thể chất t i ề u thương sơn hỏi không có đại gia tộc đệ tử không phải đông n ự c phía dưới nhỏ nhất một tòa thành đi ra xem đến mọi người đều không tin tiêu thương sơn cũng không muốn để cho mặc bân xuống đài không được ôn hòa cười nói vậy qua cái mười ngày mọi người lại đến đến đại điện cùng một chỗ nhìn xem những người này bài danh đường viêm năm người tốc độ rất nhanh hướng phía trước được rồi hơn mười dặm đường liền thấy hai đầu lớn răng như là cách đó không x a chơi b ù a vê đút h ó ặ vê đút hai cái tứ phẩm linh thú thấy hai cái lớn răng giống như đỗ thư trong mắt hiện lên một tia phấn khởi đều chém giết có thể cầm hai cái điểm tích lụy a lớn răng giống như hàm răng vô cùng sắc bén hơi chút bị lao đến sẽ ra chót thì bong nếu như bị đụng cái chắc chắn nhẹ thì phế bỏ nặng thì chết các ngươi cẩn thận một chút vạn phỉ đối với linh thú chủng loại tương đối lý giải lên tiếng nhắc nhở tuy rằng lớn răng giống như hình thể cực lớn hành động sẽ có chút c h ậ m c h ạ n nhưng cái mũi lại hết sức linh hoạt một kích toàn lực có thể so với huyền giai ngũ phẩm định phong một kích toàn lực vạn phỉ cùng lâm đông tuyết một tổ đỗ thư cùng phương hiên một tổ các ngươi giải quyết ta ở một bên áp chợ đường viêm an bài đạo đối với cái này mọi người cũng không ý kiến lẫn nhau nháy mắt lập tức hướng lớn răng giống như phóng đi lớn răng giống như với tư cách tứ phẩm linh thú tính tình cũng không dịu dàng ngoan ngoãn thấy có người tiếp cận hai cái lớn răng giống như đồng thời gầm nhẹ một tiếng Bực b ộ i trên mặt đất dầm chân tựa hồ đang cảnh cáo mấy người không nên tới gần b o n g b o n g b o n g b o n g bốn người đồng thời lấy ra riêng phần mình vũ khí hướng phía lớn răng giống như vung đi n g a o thấy bốn cái nhỏ yếu nhân loại cũng dám xông lên lớn răng giống như nổi giận gầm lên một tiếng hướng bốn người phóng đi công kênh thân thể trên mặt đất chạy như điền mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất đang chấn động lâm đ ô n g tuyết tựa hồ nghĩ thử một chút lớn răng giống như lực lượng chân khí nhắc tới trong tay tinh tế kiếm hướng phía lớn răng giống như vung đi đinh kiếm cùng giống như mũi đụng vào nhau phát ra kim loại vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe ẩm lâm đ ô n g tuyết cảm giác hổ khẩu du lên duyên dáng gọi to một tiếng trường kiếm trong tay không có lấy ở lập tức rơi trên mặt đất lớn răng giống như trong mắt hiện lên khinh miệt t h ầ n sắc thế sông không thay đổi hướng phía khí huyết sôi trào lâm đ ô n g tuyết đánh tới cẩn thận một bên vạn phỉ kinh hô một tiếng dơ kiếm v ọ t tới chỉ bất quá vạn phỉ tại lớn răng giống như nghiêng bên cạnh lớn răng giống như da dày thịt béo nhiều nhất cho lớn răng giống như tạo thành một điểm thương tổn nghị cứu lâm đồng tuyết đã tới không kịp lâm đ tuyết đã tới không tuyết trong mắt to hiện lên nồng đậm bồi dối nhìn xem nhanh chóng tới lớn răng giống như, chính mình chân khí một cái lại vận lên không được trong lúc nhất thời ngốc tại nguy nhanh chóng đi một bên a phương hiên ở một bên sốt ruột kêu to mắt thấy lớn răng giống như hiện ra hàn quan g răng nhanh muốn đụng vào lâm đ ô n g tuyết trên thân muốn chết phải không một cô tuyệt vọng cảm giác từ đáy lòng sinh ra phanh nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc trước mắt đột nhiên một bông hoa một đạo thân ảnh quen thuộc vắt ngang trước mặt nàng dùng một tay nàng đời ra đường viêm lại xuất hiện ở lớn răng giống như phạm vi công kích bên trong không muốn lâm đ ô n g tuyết tê tâm liệt phế kêu lên một hơi trong lúc đó đường viêm có thể đem lâm đồng tuyết đời ra đã là muôn phần may mắn tự mình nghĩ né tránh nữa hoàn toàn không kịp hoàn toàn là bằng vào bản năng đường viêm thân thể cứng rắn hướng bên trên một phen khó khăn làm tránh thoát hai cây sắc bén răng nanh vết thương trí mệnh hạ i chỉ nghe phịch một tiếng đường viêm thân thể lập tức bị đụng bay ra ngoài g i ặ c giặc một gốc cây đại thối kích thước cây cối bị cứng rắn đệ đức、Phúc. vết máu thuận theo đường viêm khỏe miệng c h ả y xuống cái kia cự tượng chi lực cường thế một k í c h dù là đường viêm làm ra thỏa đáng nhất tránh né như trước cảm giác khí huyết sôi trào lục phủ ngũ tạng như là di chuyển giống như phía sau lưng lúc này nóng rát đau đớn vừa mới tuy rằng tranh qua tránh né một cách trí mạng nhưng vẫn là bị lớn răng giống như răng nhọn quét đến ở phía sau con khoét hai đạo thật sâu vết thương máu tươi ồ ồ chảy ra trong n ấ y mắt phương hiên cùng đỗ thư ngây người điều này cần bao nhiêu dũng khí mới có thể tỏa ra nguy hiểm tính mạng cứu lâm đông tuyết vạn phỉ hơi có chút ghen ghét lâm đông tuyết người nam nhân này vậy mà có thể vì nàng đem an nguy của mình ném ra đằng sau đường viêm đường viêm ngươi thế nào lâm đông tuyết vội vàng đã chạy tới khi thấy đường viêm quần áo bị huyết xuống nước t r u n g quanh đất đai cũng bị nhuộn đỏ nước mắt như là gây tuyến cũng lại ngăn không được giúp ta ăn vào đường viêm tâm niệm vợ động đem mấy cái bình xứ từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra khó khăn mở to miệm lâm đ ô n g tuyết đem đan dược bỏ vào đường viêm trong miệng đường viêm thân thể dường như mệt dã cả rời vậy mà nuốt xuống đan dược đều khó khăn a nhìn ra đường viêm trạng thái lâm đ ô n g tuyết cặp môi đỏ mọng lập tức hôn lên đường viêm miệng một đạo nhàn nhạt, nhạt chân khí phóng thích dẫn đạo viên thuốc này vào trong bụng kế tiếp mấy viên đan dược lâm đ ô n g tuyết đều tái diễn vừa rồi cho ăn pháp đường viêm lúc này trong đầu trống r ỗ n g lâm đ ô n g tuyết hai gò má cũng là đỏ hồng như là uống rượu say rượu tăng thêm hai hàng rõ ràng nước mắt như mưa phía sau lê hoa xem đường viêm tim đập thình thịch đường viêm ngươi sẽ không có chuyện gì đâu chịu được a lâm đồng tuyết thanh em n h ẹ nào nghĩ đến đường viêm ngang nhiên không sợ đẩy ra chính mình lâm đông tuyết cảm giác mình tâm đều m u ố nát phía trước cùng đường viêm trung đụng từng ly từng tí cũng ở đây nàng trong đầu hiện hiện đường viêm vì nàng làm thơ cùng nàng lần thứ nhất bồi luyện mình và hắn đánh cuộc thua rơi nụ hôn đầu tiên thương vân sơn đường viêm đối với nàng nghiêm khắc chỉ đạo liều chết ngăn chặn liễu kinh vì nàng vồ một đường sinh cơ từng mang ký ức như là thủy triều vọt lên lâm đông tuyết trái tim để cho l ò n g của nàng không ngừng biến mềm lòng của mình cửa giống như bị một người nhẹ nhàng đẩy ra không sao đi giúp phía dưới phương hiên đi đ a n dựa cửa vào đường viêm rốt cuộc chỉ hoãn qua khỉ đến lâm đông tuyết nhìn về phía trong tràng đỗ thư đã đi chợ giúp và phỉ hai người hợp lực phía dưới mơ hồ chiếm thượng phong mà phương hiên cục diện tức thì có chút nguy hiểm tuy rằng đã huyền giai ngũ phẩm nhưng đối mặt ra d à y thịt béo sức chiến đấu bạo phát lớn giang giống như hắn cũng chỉ có chống đỡ chi lực có việc ngươi kêu một tiếng lâm đông tuyết trong lòng biết không thích hợp nhi nữ tình trường nhẹ dọn giặt dạn Thấy Tuyết Lâm Đông g a nhập h c i r n giò đường m liền đại lớn răng giống như trên thân để lại một đạo vết thương Trước 131, Thu t h ậ phương t ú hạch hiên trong nội tâm càng kinh ngạc đông v ự c thi đấu bên trên hắn cũng không cùng lâm đông tuyết chân chính g i a o thủ bây giờ cùng lâm đông tuyết liên thủ lúc mới chính thức phát hiện cô bé này sức chiến đấu sát thực rất mạnh đối với lớn răng giống như nhược điểm rất nhanh liền thăm dò đi ra ước chừng nửa canh giờ hai cái lớn răng như là bốn người hợp lực phía dưới cổng cảnh thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất bởi vì lần trước phương hiên cùng vạn phỉ đã đạt được qua một quá tính trị lần này linh thu tuân g a tính trị về lâm đông tuyết cùng đô thư tất cả đường viêm ngươi thế nào giải quyết xong lớn răng giống như bốn người lập tức x u ố n g lại tới đây đã không có gì đáng ngại đường viêm vẫy vẫy tay chính mình thương thế đoán chừng qua đêm nay liền có thể khôi phục thỏa đáng đúng rồi t h ú hoạch với ta mà nói có xa xỉ tác dụng đường huynh nếu như muốn t h ú hoạch cầm lấy đi là được phương hiên trực tiếp làm chủ chúng ta không có ý kiến đỗ thư ba người cũng nhao nhao gật đầu đường viêm trong lòng lướt qua một dòng nước ấ m cười cười nói thân huynh đệ còn mình tính sổ kêu gạo làm sao sẽ trắng bắt các ngươi vất và đạt được đồ vật theo đường viêm nói xong một đạo quang mang chia làm t ứ phẩn hướng bốn người mi tâm hợp thành đi Mà đường vừa mới n đã trải qua một trận đại chiến bốn người cũng đã thập phần mệnh mỏi mệnh mỏi liền trên mặt đất điều tức đứng lên bởi vì đã lấy được hai quả tứ giai thu hoạch trong đan điển thiên địa tạo hóa đỉnh lúc này cũng dị thường sinh động cái này tứ giai thu h ạ c h Chính một, o -o -n -n một ì đạo đạo vòng mát mẹ chi ý từ phần lưng truyền đến nguyên bản nóng dắt vết thương bị một cỗ sinh cơ chi khí vây quanh cái loại này mát mẹ cảm giác thư thích làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên tựa hồ có khép lại khí thế mà bị lớn răng giống như đụng vào khí huyết bất ổn lục phủ ngũ tạng tại này cô mát mẹ sinh cơ chi khí phía dưới cũng dần dần bình p h ụ trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc ban đầu chính mình đạt được thiên đ ị a tạo hóa đỉnh cho rằng nó chỉ có thể phụ trợ luyện đan nhưng chân chính đạt được đỉnh kia về sau đường viêm m ớ i phát hiện đỉnh kia t r i ể n lộ ra khả năng chỉ bất quá một góc của băng sơn càng lúc càng móc tạo hóa đỉnh tác dụng đường viêm nối với tạo hóa đỉnh lại càng có hứng thú nhưng nghĩ chân chính giải mở thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh lại càng có hứng thú nhưng nghĩ cần đại lượng đường viêm trong lòng đối với trở nên mạnh mẽ càng khát vọng cảm giác đến phía sau lưng vết thương đã vậy đường viêm trong lòng hiện lên một tiêu mừng rỡ tự a hồ biết rõ hoàn thành sứ mạng cổ này mát mẻ sinh cơ chi khí trong nháy mắt trong người tiêu tán mà trong đỉnh vườn trồng trọt bên trong đột nhiên chấn động tứ giai thu hoạch còn lại linh khí bắt đầu chuyển hóa làm năng lượng làm dịu cái này phiến thiên đ i ệ m dựa theo dĩ vãng lệ cũ làng ngoại giới có linh khí nguồn gốc tiến vào tạo hóa đỉnh về sau tạo hóa đỉnh sẽ hấp thu trong đó tám phần còn lại hai thành sẽ bổ sung cho mình coi như linh lực bất quá lần này tự hồ là bởi vì trợ giút chính mình chữa trị thương thế tiêu hao một chút linh khí. cũng không có dư thừa linh khí phụ trợ chính mình tu luyện đường viêm trong lòng cũng cực kỳ n g h i hoặc cái này tạo hóa đỉnh tại sao phải đem linh khí đại bộ phận đều trồng chất tại đây mảnh vườn trồng trọt bên trong cái này vườn trồng trọt bên trong linh khí tồn chữ số lượng đến cùng có hay không hạn mức cao nhất làm ý nghĩ này xuất hiện ở đường viêm trong lòng đường viêm lại tư sinh ra một cái điên cuồng ý tưởng dùng linh khí nhồi vào nó thanh long viện cái mảnh này tuyển chọn học viên chỗ bên trong linh thú rất nhiều thậm chí so với thương vân sơn bên trên linh thú mật độ còn lớn hơn chính mình hoàn toàn có thể săn bắt thu h ạ c h không ngừng để vào đan đỉnh bên trong hắn ngược lại muốn nhìn Cái kia m ả như đào tạo linh d ợ cũng h là một tiếng chấn động mới vừa vào trong đỉnh t h ú h ạ c h lập tức hóa thành từng đạo linh khí hướng phía đào tạo linh dược cái k i a m ả n h hỗn độn không gian hội tụ mà đi nguyên bản linh dược bị đột nhiên tràn vào linh khí một ít, tập thể run run phía dưới cành lá tựa hồ có sở thành dài mà cái mảnh này hỗn độn không gian linh khí đường viêm có thể cảm nhận được tăng trưởng một phần bất quá vẹn vẹn là chín châu mất sợi lông thôi đường viêm cũng không thất vọng tuy rằng thực hiện mục tiêu rất gian khổ nhưng muốn xâm nhập lý giải tạo hóa đỉnh muốn một mực kiên trì lúc này một đạo ôn nhuận linh khí thuận theo đan đỉnh bên trong tràn ra hướng đường viêm tất cả xương cốt tứ chi tràn vào cái này chút bị tạo hóa đỉnh rèn luyện qua linh khí rất dễ hấp thu không nhiều lắm sẽ đường viêm liền đem cái này chút linh khí hấp thu hoặc tất đan điện lúc này mãnh liệt bành trướng tứ giai thu hoạch để cho đường viêm đã nhận được không ít chỗ tốt làm đường viêm tử trong khi tu luyện tỉnh lại thấy còn thừa bốn người đều đã thức tỉnh nhẹ giọng cười nói, đi. t i là... gật gật đợi đợi dứt lời đường viêm hướng phía trước hung hang oanh ra một quyển một thân cây giặc giặc một tiếng chặn ngang bẻ gãy thấy sinh khí dồi dào đường viêm trong mắt mọi người hiện lên một tiếng ngạc nhiên cũng không hề nói nhiều một nhóm năm người hướng phía trước bước đi được rồi trong vòng ba bốn dặm đường liền có một tiếng hổ gầm t h u y ể n đến cách đó không xa mọi ộ t đám hổ ánh m hổ chiếu vào mọi người tầm gật đầu đồng ý năm người liền hóa thành tiệm điện hướng phía đám kia tráng hoa hổ phóng đi đường viêm tốc độ nhanh nhất khi hắn gọn tới bảy hồ bên trong lúc bọn này linh thú vừa mới kịp phản ứng thừa dịp chúng nó ngây người công phu đường viêm đã tay nâng kiếm rơi đem một cái tráng hoa hổ chạm rồi kiếm giống cái khác thật r ắ n g sự là biến thái thấy đường viêm cao như thế hiệu suất đỗ thư nhịn không được nói ra một câu đường viêm cười cười từ chối cho ý kiến nhìn nhìn nằm trên mặt đất bảy con trắng hoa hổ đường viêm từ nạp linh giới bên trong lấy ra bốn cái bình xứ nói cái này chút thu hoạch ta cũng để mớn với tư cách đền bù tổn thất ta đây có một chút nhị giai đan dược tên là cao linh đan hán chân chính dược hiệu không thể so với tam giai đan dược kém bao nhiêu không chỉ có thể rất nhanh khôi phục linh khí hơn nữa có thể x u ấ tiến t tu luyện các ngươi ý như thế nào chương một trăm ba mươi hai chia ra hành động chương một trăm ba mươi hai chia ra hành động lâm đ ô n g tuyết đối với cao linh đan tác dụng quen thuộc vô cùng không có k h á c h khí trực tiếp nhận lấy phương hiên mở ra nắp bình đặt ở chóp mũi khẽ n g ư ờ i sắc mặt cũng hơi đổi tốt tinh thuần linh khí vạn phỉ cùng đô thư nghe vậy cũng nao n a u mở ra nắp bình học phương hiên bộ dạng tại chóp mũi khẽ ngửi trái tim cũng khẽ chấn động đan hương nằm ú c đại biểu phẩm d a i không tầm thường n h ư n g mà không tàn mạ nói rõ luyện chế thủ pháp rất cao minh Sắp thực có thể cùng t a m d i a i đan dược tranh phong lần này chúng ta lại chiếm đường công tử tiện nghi vạn vị cười nói trong tay bọn họ t h ú hoạch cơ bản đều là bán ra nhưng bọn hắn một là không như thế nào thiếu tiền thứ hai đường viêm đan dược giá trị cũng không thua t h ú hoạch dứt khoát sảng khoái giao dịch đan dược này dược hiệu không sai đang thích hợp các ngươi hiện tại sử dụng có thể liên tục phục dụng dược hiệu cũng sẽ không giảm xuống đường viêm cười giải thích mấy người ánh mắt chấn động liên tục phục d ụ n g không ảnh hưởng hiệu quả nói rõ đan dược linh khí chuyển hóa cao thay đổi bị đan điền hấp thu như vậy cao linh đan thực có thể cùng tam giai đan dược một tranh giành cao thấp rồi lần này thật đúng là chiếm tiện nghi đem bảy con trắng hoa hổ t h ú hoạch toàn bộ cất kỹ đường viêm vô vô tay nói mọi người tới đây thương lượng với các ngươi chuyện này mà đường huynh có lời gì cứ nói đừng n g ạ i đỗ thư cười nói lần này tuyển chọn tổng cộng một tháng hiện tại chẳng qua là bắt đầu cạnh tranh không phải như vậy kịch liệt dù là gặp được ngũ giai linh thú các ngươi cũng có thể một tranh giành chi lực mà sự gia nhập của ta sẽ kéo chậm đạt được tinh trị tốc độ kế tiếp ta tính toán cùng mọi người tách ra một đoạn thời gian đường viêm nói ra ý nghĩ trong lòng phương hiên đám người nghe vậy xứng sở bọn hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên đường viêm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy nhất thời không biết trả lời như thế nào đường viêm ngươi là chê chúng ta kéo người chân sau sao lâm đ ô n g tuyết nhỏ giọng hỏi đường viêm nghe vậy cười cười làm sao sẽ đây thực lực của các ngươi đều rất mạnh nhưng chúng ta gặp phải linh thú các ngươi đủ để ứng phó nhiều người ngược lại ảnh hưởng hiệu suất không bằng tạm thời tách ra như vậy các ngươi có thể đạt được càng nhiều tinh trị lần này tuyển chọn kịch liệt nhất thời đoạn hẳn là cuối cùng m ư ơ i ngày lúc kia còn không có đi đến tinh trị tiêu chuẩn người sẽ gặp tìm kiếm nghị cách lựa gạt không hiểm trình độ trở nên gấp mấy lần tăng lên vì vậy ngày thứ hai mươi trái phải chúng ta lại tụ hợp nghe đến đường viêm giải thích trong lòng mọi người cũng rõ ràng đây là đối với tất cả mọi người mới có lợi nghị quyết mặc dù có đường viêm tại đoàn đội ở bên trong mọi người hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút nhưng đường viêm nếu như có thể rời khỏi mọi người tình trị tăng trưởng tốc độ cũng sẽ đ ể cao một chút tốt chúng ta đây liền nghe đường hình chỉ là ngày cuối cùng chúng ta làm sao hội tụ phương hiến hỏi đây là ta làm đạn tín hiệu rót vào chân khí về sau hướng không chung ném đi dù là tại ban ngày cũng có thể xuất hiện trói mắt h à o quang hơn nữa cái này có ta tinh thần ấ n ký dù là ta không nhìn thấy cũng có thể cảm thụ được mỗi người các ngươi một cái nếu như trong lúc gặp phải nguy hiểm cũng muốn lập tức bóp nát nó ta sẽ trước tiên đi đến đường viêm lấy ra bốn cái đen thui cầu cầu đưa cho bốn người cái thế giới này không có tuyệt đối công bằng các ngươi muốn toàn lực ứng phó tăng thực lực lên không ngừng nâng cao chính mình tình trị đến cuối cùng tình trị cao đệ tử nhất định sẽ đạt được học viện trọng điểm chiều cố nếu như muốn tiến vào học viện đạt được tốt hơn tài nguyên muốn bỏ ra vượt xa người bình thường nỗ lực đường viêm nghiêm mặt nói n g h e đến đường viêm lời nói phương hiên đám người tinh thần chấn động bọn hắn tạm thời còn không nghĩ tới sâu như vậy một bước n g h e đến đường viêm lời nói trong lòng mọi người cũng có chút phương hướng chúng ta sẽ toàn lực ứng phó chờ chúng ta lần sau gặp mặt đường huynh thực lực cũng không nên so với chúng ta t h ấ p à phương hiên t r e o g ẹ o một câu cùng một chỗ nỗ lực đường viêm tự hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên nói ra đúng rồi ta đây bên cạnh cần t h ú hạch các người chém giết linh thú về sau có thể đem t h ú hạch thu tập một quả tam giai thu hạch có thể cùng ta đổi một quả cao linh đan một quả t ứ giai thu hạch có thể đổi năm miếng cao linh đan đường viêm nói cho hết lời phương nhiên mấy người ánh mắt lập tức sáng ngời mặc dù chỉ là hơi chút hiểu được cao linh đàn nhưng mọi người cũng đều biết đây là giá trị xa xỉ linh dược nếu như có thể đại quy mô đổi lấy đối với bọn họ sau này tu luyện có tuyệt hảo c h ỗ t ố t hơn nữa mấy người thực lực đối phó tam giai hoặc là tứ giai linh thú cũng không phải rất khó dù là mấy người bối cảnh không tầm thường gia tộc nội t ì n h tương đối sâu dày nhưng nhị giai thượng phẩm đang lắng dược đối với bọn họ như trước có lớn hơn lực hấp dẫn đương minh tuy rằng thực lực chúng ta không bằng người nhưng cũng không có nghĩa là thực lực chúng ta yếu thu h ạ c h chúng ta nhất định có thể thu thập không ít đến lúc đó săn g i ế t cái mấy nghìn m a i thu hoạch ngươi có được chuẩn bị tốt đan dược chở a đỗ thư khoa trường nói ngươi đi luôn đi t r ả hết nghìn m a i đây ngươi cho rằng là rau cải trắng a dễ dàng như vậy vạn phỉ trận nhìn đỗ thư một cái t a đây không phải hay nói dỡ nha đỗ thư hh vui lên vô luận các ngươi đạt được bao nhiêu thu hoạch ta đều nhận lấy đường viêm chân thành nói thấy đường viêm như thế chắc chắc biểu lộ trong lòng mọi người chấn động đường viêm nếu như dám hứa hẹn nghĩ đến phải không thiếu cao linh a n cái này đường viêm cuối cùng có bao nhiều thân gia tốt chúng ta đây liền mượn đường h u y n kiếm được tiền một khoản phương hiên c h ắ p tay cười nói chúng ta đây như vậy sau khi từ biệt đến lúc đó lại tụ họp đường viêm đối với mấy người c h ắ p tay người bây giờ muốn đi lâm đông tuyết trong mắt có chút không muốn ân thời gian cấp bách hy vọng lần sau gặp đến thực lực của ngươi sẽ có tăng lên đường viêm trong mắt hiện lên một tia ônu Tốt. lâm đông tuyết cực hiểu lý lẽ tuy rằng không muốn nhưng cũng không làm giữ lại có việc liền bóp nát đạn tín hiệu nhớ lấy đường viêm hướng mấy người phất phất tay bị ảnh bộ triển khai hướng xa xa bỏ chạy ra hỏa này thật là đủ yêu nghiệt nhìn xem đường viêm rời khỏi bóng lưng đỗ tư nói thầm một câu p gật gật lúc này hắn còn có băng sơn đạp lăng kiếm cùng thần nhất thuật không có tu luyện không ngại trước tiên đem cái này hai bộ võ kỹ luyện tập sẽ cũng tốt tại càng lúc càng kịch liệt cạnh tranh ở bên trong cho mình lưu lại vài phần át chủ bài tìm kiếm yên lặng c h i địa quá trình bên trong cũng gặp phải hai nhóm người tuy rằng cái này hai nhóm người cũng không đối với chính mình làm cái gì nhưng đường viêm trong lòng như trước dùng mình nếu không phải mình trên trán ấn ký màu sắc rất nhạt cái này hai nhóm người nhất định sẽ xuống tay với chính mình được rồi gần nửa c a n h giờ đường viêm rốt cuộc tại một chỗ sơn cốc ngừng lại tứ chu nham thạch như rừng dốc đứng vô cùng hơn nữa thảo một không nhiều lắm chỉ có một dòng suối nhỏ h ố n lợn ư chạy xuống vô luận là linh thú hay vẫn là người đều không nguyện ở đây thời gian d i i lưu lại cái chỗ này để cho đường viêm nhãn tình sáng lên như thế ưu tĩnh đang thích hợp chính mình chương một trăm ba mươi ba cơ sở kiếm chiêu t r ư ớ c 133, cơ sở kiếm chiêu từ khi đạt được băng sơn đạp lãng kiếm về sau tuy rằng bởi vì thời gian vội vàng không có tới cùng luyện tập nhưng lúc r ồ i danh không ít suy nghĩ bộ này võ kỹ đem băng sơn đạp lãng kiếm khẩu quyết hồi ức một lần đường viêm hít sâu một cái ngưng thần n í n hơi trong tay trọng kiếm hơi hơi nâng lên băng sơn đạp lãng kiếm nghe tên liền rầm rộ uy manh cương liệt tâm niệm vừa động vòng xoáy đan đ i ề n rất nhanh chuyển động chân khí lây g i ế n phun hình dáng hướng ra ngoài bán ra một đạo lăng lệ ác liệt chi khí từ trên thân đường viêm dâng lên chân đạp huyền m á n h liệt quát một tiếng chân khí điên cuồng hướng thân kiếm hội tụ、Phúc. một đạo rất nhỏ bay hơi âm thanh truyền đến chân khí trong nháy mắt tăng ăn dã đường viêm thân thể trọng tâm bất ổn chật vật té trên mặt đất lần thứ nhất luyện tập lấy thất bại chấm dứt chiêu thức ở giữa dính liền hay vẫn là quá mới lạ rồi hơn nữa kiếm này so với trường kiếm bình thường nặng hơn một ít không tốt lắm năm chắc đường viêm cũng không trực tiếp tiến hành lần thứ hai luyện tập mà là cẩn thận phân tích thất bại nguyên nhân kiếp trước ta đối với binh khí hơi có độc lướt qua nhưng ở kiếp này chính mình sử dụng binh khí thời gian cũng không dài một chút chiêu thức căn bản không cách nào làm được vị. Cái tuy rằng trước cả đời đường viêm đại bộ phận tinh lực đều đặt ở luyện đan bên trên nhưng chăng khoanh vẫn quanh một đốm n luyện đan bộ kia kinh nghiệm đặt ở võ học bên trên cũng hoàn toàn dùng thích hợp hạ quyết tâm về sau đường viêm dứt khoát không hề luyện tập băng sơn đạp lãng kiếm một lần nữa nhấp lên vô tạc kiếm tại đây mảnh trong sức gốc khắc khổ tu luyện không có bất kỳ sức tưởng tượng tất cả đều là chủ cột vung kiếm động tác chiêu thức tuy rằng đơn giản mỗi một kiếm lại quán chú đường viêm toàn bộ chân khí một kiếm hai kiếm ba kiếm bốn kiếm mỗi một lần trọng kiếm chém ra đều mang theo gào t h é t k í n h phong không nhiều lắm sẽ tầng mồ hôi mịn liền tại đường viêm cái chán xuất hiện một trăm kiếm hai trăm kiếm ba trăm kiếm mỗi một kiếm đường viêm đều đặc biệt nghiêm túc tựa hồ có một bộ luyện tập tiêu chuẩn nếu có hữu tâm nhân ở một bên quan sát nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện đường viêm vừa mới bắt đầu xuất kiếm chỗ đều cao thấp không đều nhưng theo không ngừng luyện tập xuất kiếm chỗ vậy mà mơ hồ tr đồng dạng chiêu thức đồng dạng lực đạo đường viêm lại cũng không cảm giác bực bội loại này bắt đầu lại từ đầu luyện tập để cho đường viêm thần tình đều có chút hoảng hốt tựa hồ về tới chính mình vừa học luyện đan thời gian tại chính mình sư phụ dạy bảo phía dưới một lần một lần rèn luyện đan dược rút ra đan dược thời gian từng giây từng phút trôi qua màn đêm bông xuống sao lốm đốm đầy trời đường viêm cánh tay sớm đã cứng g ắ c đã dùng hết trong cơ thể cuối cùng một phân khí lực rốt cuộc đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò liên tục hai canh giờ luyện tập tuy rằng chưa đi đến hiệu quả như mình muốn nhưng tiến bộ đã thập phần lộ ra mỗi chém ra m ộ ư ơ i kiếm đều c h í ít có sáu kiếm sẽ xuất hiện tại mong đợi trên vị trí hơn nữa chút xíu không kém đường viêm mục tiêu cuối cùng là mỗi một kiếm chém ra đều muốn cùng trước một kiếm trô giống nhau như vậy mới tính đem chủ cột kiếm pháp tinh thông lấy ra một quả cao linh đan đan v à o đem trong cơ thể bổ sung hoàn tất về sau đường viêm một lần nữa đứng lên tiếp tục tái diễn phía trước động tác không ngừng vung m ồ h ô i như mưa mỗi một lần đều mệnh đến sức cùng l ự c t kiệt tại đây mảnh trong đống loạn thạch đường viêm trọn vẹn tiên trì ba ngày bá bá bá không ngừng vung qua trường kiếm vững vàng rơi vào đồng nhất trên vị trí như thế nhiều lần chém ra chăm kiếm Đều k h ô như g ngoại lệ đ phía phía kiếm, kiếm, kiếm. Luyện luyện thế i n hai ngày sau đường viêm trong mắt xuất hiện lần nữa một đạo thần sắc mừng rỡ mỗi một lần đâm ra trọng kiếm rốt cuộc có thể hoàn mỹ đánh vào đồng nhất đốt đường viêm luyện tập kiếm thế lần nữa biến đổi bắt đầu tu luyện lên rồi vùng kiếm trong lúc cũng có mấy người từ đường viêm bên này đi ngang qua bất quá thấy đường viêm c á i tràn ơn ký màu sắc lập tức đối với đường viêm mất đi hứng thú thậm chí ý nghĩ trong lòng đều không ngoại lệ đều là cái này đến lúc nào rồi rồi còn ở nơi này luyện kiếm thật là khởi thiếu đối với những người khác ý tưởng đường viêm tất nhiên là không biết cho dù hắn biết được cũng sẽ không đi để trong lòng tuyển chọn thi đấu chân chính đấu võ còn chưa bắt đầu chín tầng trời thời gian rất nhanh liền qua đứng ở trên đất chống đường viêm rốt cuộc giải thở hát ra mấy ngày nay luyện tập trụ cột kiếm chiêu đã bị đường viêm luyện bảy tám phần còn lại chỉ có thể ở không ngừng trong chiến đấu đi mài r u ố kết thúc trụ cột kiếm chiêu luyện tập lúc này đã tới gần trạm vào tối nhìn xem sắp hạ xuống hoàng hôn đường viêm hít sâu một cái trong tay trọng kiếm lần nữa nâng lên nếu như chuẩn bị thỏa đáng vậy liền chính thức luyện tập băng sơn đạp lãng kiếm đi dù sao cũng là địa giai trung phẩm võ kỹ hắn phức tạp trình độ không phải bình thường võ kỹ có thể s á n h vai mặc dù đối với vô tả kiếm không chếm đ võ kỹ còn cần hao phí không ít công phu hơn nữa bộ này cương manh kiếm chiêu cực kỳ hao phí linh khí liên tục luyện tập năm lần dù là đường viêm vòng xoáy đan điền có thể tổn chữ đại lượng linh khí lúc này đều bị tiêu hao s băng sơn đạp lãng kiếm như thế khó luyện để cho đường viêm tâm trạng hơi chấn động nhớ tới mâu thân lưu lại cho mình viêm bạo trưởng viêm bạo trưởng tổng cộng ba thức chính mình tu luyện thức thứ nhất độ khó cũng không so với băng sơn đạp lãng kiếm thấp thức thứ nhất đều có thể so với băng sơn đạp lãng kiếm chẳng phải là nói viêm bạo trưởng phẩm cấp rất có thể đến thiên giai thực lực hay vẫn là quá yếu dù là băng sơn đạp lãng kiếm luyện thành thực lực hiện hữu còn thì không cách nào nhiều lần sử dụng hay là muốn tăng thực lực lên trong lòng nghĩ đến đường viêm lấy ra một quả cao linh đan an bảo đan, đan điện vận chuyển nhanh chóng thức hóa linh khí sinh sôi làm thể lực hoàn toàn khôi phục về sau. k hít sâu một cái đường viêm lần nữa đứng lên cũng may mắn đường viêm là một gã ưu tú luyện đan sư mới có thể bảo chứng hắn như vậy tiêu hao đan dược lần lượt thất bại đường viêm cũng không n ư c trí không ngừng tổng kết thất bại nguyên nhân cũng tiến hành sữa c h ữ a đem tất cả khó khăn từng bước một cởi bỏ làm cuối cùng một c h â u nghi hoặc bị đường viêm nghĩ thông suốt về sau một loại nước chạy thành sông giống như minh ngộ tại đường viêm trong đầu hiện lên ôi k h ẽ quát một tiếng đường viêm trong tay vô tả kiếm dơ lên cao cao một đạo sáng ngời màu trắng đột nhiên từ thân kiếm bán ra chiếu sáng đường viêm tuấn giật khuôn mặt cùng với ánh mắt kiên định đi dơ lên cao trọng kiếm không chút lự trên thân kiếm tia tản mát ra bạch quang như là tấm lụa hướng ra ngoài phun trào một đạo ồ ồ bạch quang đi theo lấy trọng kiếm đột nhiên hướng phía trước phóng đi thế như m á n hổ h nhanh chóng như bơ lôi khi quan trường hồng uy lực kinh người t r u n g quanh nam h thạch tại đây nói bạch quang phía dưới như là bị đánh mở sóng hoa hướng hai bên bắn tung toe mà đi ầm ầm nặng nề g h thanh â m phá vỡ bầu trời để cho phiến khu vực này đều nhẹ run lên một cái chân một trăm ba mươi b ố đầm lầy trí bảo chân một trăm ba mươi b ố đầm lầy trí bảo vịt lăng dấu ở bốn phía cầm điều bị võ ký lực phá hoại kinh hãi bay đi mạnh như vậy đường viêm trong lòng có chút rung động không biết khí cắt tại bắc linh giới địa vị cuối cùng làm sao thẩm sơn tiện tay cho mình một quyển vó kỹ vậy mà có thể bắn ra mạnh mẽ như thế vì lực động tĩnh lớn như vậy đường viêm trong lòng biết sẽ hấp dẫn một số người chú ý đem trọng kiếm thu hồi bị ảnh bộ triển khai hướng xa xa chạy đi một k h ắ c đồng hồ về sau một nam một nữ liền rơi tại khu vực này b ạ c h công tử người thấy thế nào nhìn xem sơn cốc loạn thạch bên trong một đạo lớn vá tên tia xanh váy nữ tử hỏi bên cạnh dáng người hơn lớn lên nam tử đi lên trước cẩn thận quan sát đường viêm lưu lại dấu vết chỉ hoan âm thanh nói chung q u n h không có chiến đấu dấu vết hẳn là có người ở nơi đây luyện tập uy lực mạnh như vậy hoặc là người nọ thực lực rất mạnh hoặc là có người tu luyện cao phẩm dai v õ kỹ cao thủ sẽ không nhàn nhã đi tới cái chỗ này luyện tập phẩm cấp thấp v õ kỹ vì vậy hẳn là có người ở nơi đây tu luyện cao phẩm dai v õ kỹ nếu như đường viêm ở lại đây nhất định sẽ kinh hãi vô cùng cái này cái nam t ử trẻ tuổi suy đoán vậy mà không chút nào t r ê n lệch bạch công tử quả nhiên thông minh hơn người không hổ là ngay cả ta cha đều khen không dứt miệng người xanh vay thiếu nữ trong mắt hiện lên một tiên g ư ỡ n g mộ trước ngực cái kia một vòng ránh hở trắng như tuyết thâm sâu vô cùng cười duyên một tiếng xanh vai thiếu nữ tiến đến bạch công tử bên người rất có lực đàn hồi cao sườn núi liền đặt ở bạch công tử trên cánh tay khí thổ như lan nói người này tu luyện công pháp đẳng cấp ước chừng tại cái gì phẩm giai cùng bạch công tử so với người nọ có thể có một trận chiến khả năng bị gọi bạch công tử người trẻ tuổi ánh mắt mịt mờ đào qua thiếu nữ chín mọng cao sườn núi tự tin cười nói công pháp đẳng cấp có lẽ trên địa giai người này tuy rằng thực lực không tệ nhưng cùng ta so với còn muốn kém hơn vài phần vậy không bằng chúng ta tìm đến người nọ đem công pháp của hắn giành được làm sao xanh vai thiếu nữ cười khanh khắc nói cái kia cười run dày hết cả người thân thể để cho bạch công tử tâm ngứa khó n h ị n nay cũng vẫn có thể xem là một cái diệu kế chỉ bất quá chúng ta liền cái kia người bóng dáng đều không có gặp muốn truy tìm chỉ sợ không dễ chỉ có thể nhìn vận khí có thể hay không gặp bạch công tử trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam địa gia công pháp cũng là rất khó tìm kiếm nếu như có thể giành được cũng học được lực chiến đấu của mình định có thể lại tăng trưởng vài phần tại đây nhóm tân sinh ở bên trong nhiều thêm vài phần v ẫ n đỉnh đệ nhất khả năng đến lúc đó thanh long h u ệ n tài nguyên nhất định sẽ chọn điểm hướng trên người mình nghiêng sắc trời đã trễ thế như vậy muốn tìm người nọ cũng không dễ dàng thi đấu khu diện tích không tính lớn chúng ta chậm rãi tìm là được ta xem chung quanh đây rất vắng vẻ không bằng chúng ta tìm một c h â u nghỉ ngơi một chút nữ hài hướng bạch công tử mở t r ư ờ n g hai mắt cái tiêu mị hoặc con mắt để cho bạch công tử trong lòng càng là nhộn nhạo vừa mới nơi này có chỗ động tĩnh khẳng định còn có thể hấp dẫn người khác chúng ta hướng xa một chút đi vừa đi bạch công tử kéo qua xanh váy thiếu nữ v ò n g e o tượng trưng tránh ném ộ t cái xanh váy thiếu nữ liền không dễ r ù i nữa hai người bộ pháp triển khai hướng xa xa lao đi hai người vừa đi không bao lâu lại có một nhóm người hướng nơi đầy chạy đến một đêm này phàm là đến người tới chỗ này đều bị đường viêm lưu lại vết kiế trong lòng biết chính mình chiêu thức nhất định sẽ bị hưu tâm nhân ngấp nghẽ dứt khoát trực tiếp ly khai phiến khu vực này làm đường viêm sau khi dừng lại tìm ẩn nấp địa điểm lấy ra bảy miếng trắng hoa hổ thu hoạch không chăn trở tất cả đều đưa vào thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong ô ô ng tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng tại thiên địa tạo hóa đỉnh tỉ hưu giống như tiêu hóa tốc độ xuống bảy miếng thu hoạch trong nháy mắt hóa thành linh khí hướng phía trong đỉnh hội tụ làm cái này chút linh khí bị thiên địa tạo hóa đỉnh tiêu hóa hơn phân nửa về sau rốt cuộc tràn xuất ra đạo đạo linh khí hướng đường viêm tất cả xương cốt tứ trị dũng manh lao tới không giống với đan dược bị thiên địa tạo hóa đỉnh luyện hóa cái này chút linh khí có thể trực tiếp hơn để cho đường viêm luyện hóa cũng rất nhanh tăng thực lực lên cảm nhận được cái này vô cùng nồng đậm linh khí đường viêm trong lòng vui vẻ dốc lòng luyện hóa đứng lên làm đường viêm lần nữa mở to mắt đã là ngày hôm sau bình minh cảm nhận được trong đan điển vô cùng mênh mông linh khí đường viêm trong lòng khẽ động một đêm luyện hóa t h cái lực của này h vậy m thần đến u nhiếp thuật quả thực là thần kỳ vô cùng dĩ nhiên là một loại tinh thần công kích tu luyện đến đại thừa hoàn toàn có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trạng thậm chí khống chế đối phương tâm trạng bất quá bộ này võ kỹ tu luyện yêu cầu thập phần hà khắc cần cường đại hơn tinh thần lực nhưng cái cửa này hạm đối với đường viêm mà nói cơ hội là không có trở ngại gì với tư cách một gã ưu tú luyện đan sư đường viêm tinh thần lực xa xa vượt qua người bình thường nhưng cái này công pháp đúng là hiếm thấy đường viêm nhất thời nửa khắc suy nghĩ không ra m ặ tự t đem pháp môn tu luyện hoàn toàn nhớ kỹ về sau đường viêm quyết định trước đi tìm linh thú rèn luyện đến tiếp sau lại chậm rãi lĩnh hội không thể không nói phiến khu vực này bên trong linh thú rất nhiều bất quá đại đa số đều vì tăm giai muốn tìm được tứ giai linh thú cần xem vận khí đến nội ngũ giai linh thú đường viêm cũng muốn gặp nhận thức một phen chỉ là không biết có thể hay không gặp được hơn nửa ngày thời gian đường viêm giải quyết xong bảy con tam giai linh thú trên người mình nhẫn ký rốt cuộc biến thành một điểm nhìn s á c trời một chút đường viêm vốn định tìm một chỗ đem cái này chút t h ú h ạ c h luyện hóa đột nhiên cái mũi k h ẽ động một cỗ nhàn nhạt, nhạt m ù i thơm tràn vào trong mũi với tư cách một gã luyện đan sư đường viêm trong nội tâm lập tức phân biệt ra hẳn là có thật tốt linh dược tại phụ cận rất nhanh thiên địa tạo hóa đỉnh bắt đầu sao động càng xác nhận đường viêm ý tưởng thuận theo đạo này mũi thơm đường viêm dưới chân không chậm bị ảnh bộ triển khai hướng phía trước t i m hành nếu như hắn không nhìn lầm gốc cây thực vật này tên là linh sắt lan linh sắt lan giống như tại đầm lầy mà phân bố hấp thu dơ giấy bẩn thiệu nước bùn khí đốt lại nước bùn mà không nhiễm đối với hồn phách bị tổn thương người có tuyệt hảo công hiệu mọi người đều biết luyện đan sư cần tuyệt hảo tinh thần lực nếu như hồn phách bị hao tổn tinh thần lực khó tránh khỏi cung ứng chưa đủ linh sát lan hoàn toàn có thể gọi là luyện đan sư sinh mạng thứ hai thiên kim khó cầu di đủ chân quý chỉ b ấ t q u á bốn phía đầm lầy đấy thực sự quá vướng bận trừ phi có thể phi hành nếu không muốn đi đầm lầy mà ở giữa lấy ra thật phần khó khăn đang định đường v i ề n trong lúc suy tư lông mày bỗng nhiên n h ữ n một cái nghiêng đầu nhìn về phía xa xa chỉ thấy một lớ 135. Người tại cái này chơi bùn bất quá đường ư viêm tha cho có thâm ý liếc mắt người này thanh niên bên người một gã thân mặc bạch lý xinh đẹp nữ từ lẳng lặng đứng nghiêm bằng đường viêm nhãn lực tuy rằng thiếu nữ này thực lực chỉ có huyền giai ngũ phẩm trung kỳ nhưng địa vị của nàng hộ không thể thanh thấp. thực chúng thấy, như công niên này, này nếu ngươi cũng gốc tử vật ta trước so với Vị cây là đây ở đ áo n nó vẫn h chú hay ý, về là mời đi. trở á lam thanh niên liếc mắt đường viêm nạo nghệ nói ra đường viêm liếc mắt người này áo lam thanh niên không nói thế nào mà là không ngừng cân nhắc làm sao đem khoảng cách cách mình bảy tám chục m é t xa linh sắt lan lấy ra thấy đường viêm vậy mà không có phản ứng chính mình áo lam thanh niên tới c h ú t hỏa khí tiểu tử có nghe hay không được rồi hắn có lẽ chỉ là đến xem không đáng vì hắn so đo áo trắng thiếu nữ nhuống mày nói linh dược xa như vậy nghĩ muốn như thế nào mới có thể ngắt lấy đường viêm trong lòng có chút không vui liếc mắt đối với chính mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thanh niên thầm nghĩ lại kêu gào liền đem ngươi bỏ vào đầm lầy đạp ngươi qua ý nghĩ này mới vừa ở đường viêm trong đầu lướt qua đường viêm ánh mắt mánh liệt sáng ngời chỉ cần đầm lầy bên trên có đầy đủ đồ lót chuồng đồ vật há lại không thể đạp qua không nghĩ tới chính mình chán ghét tên thanh niên kia vậy mà có thể cho mình như thế linh cảm trong c h ấ p nhóm này đường viêm thật cũng không như vậy chán ghét hắn thấy đường viêm quay người rời khỏi thanh niên nhẹ nhàng thở ra suy cười một tiếng nói biết rõ đi là tốt rồi tránh khỏi ta nhìn tâm phiền đối với loại nhân vật này đường viêm tự nhiên không để trong lòng. Đứng đi chưa được dậy chưa một ấ y bước, tới đi m cây đạo i kiếm tới, kiếm đại tới. thụ trước, trọng tả tấm thụ Một chân khí nhắc tới, vô tả kiếm như là tấm lùa, hướng đại gốc chém ra, gốc đem đ lấy là lùa, vô ạ thanh thúy thanh â m chuyển đến cái này g ố c hơn mười m cao đại thụ lập tức bị đường viêm chặt đứt chỉ bất quá đường viêm tốc độ chân thực quá nhanh bị chặt cản phía sau cái này gốc đại thụ vậy mà không có trực tiếp ngã xuống đất đường viêm trong tay trọng kiếm liên tục không ngừng hướng thân cây vung đi một mảnh hai mảnh ba mảnh không đến nửa phút một thân cây đã bị đường viêm phân chia thành lớn nhỏ không đều hình dạng đem đại bộ phận vật liệu gô dấu vào nạp linh giới ở bên trong không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc trong tay ôm một chồng chất tấm ván gỗ đi mà quay lại làm cả đám vẫn còn ở không h i ể u thấu đường viêm đang làm cái gì lúc tên kia bạch đi nữ t ử sắc mặt k h ẽ biến thành hơi biến không tốt hắn muốn dùng tấm ván gỗ làm rội vào đạp tấm ván gỗ đi lấy linh sắt lan mà lúc này đường viêm đã vung tay lên cầm trong tay tấm ván gỗ hướng trong ao đầm ném đi mỗi cục tấm ván gỗ khoảng cách ba mét nối thẳng linh sắt lan bên cạnh ngăn cản hắn thanh niên hét lớn một tiếng thân hình hướng đường viêm đánh tới tuy rằng hắn tốc độ không chậm nhưng cùng chân đạp bị ảnh bộ đường viêm lẫn nhau so sánh hắn hay vẫn là chậm hơn rất nhiều liễn mắt theo thi đấu khu đều là vật vô chủ như thế nào liền biến thành các người chuyên t r ú c phẩm nếu như ngươi đã muốn chơi xem láo tử không đùa chơi trên ngươi m ị ảnh bộ cấp tốc triển khai về sau tán g khoảng cách m ộ mươi mét cũng bất quá chuyện trong nháy mắt đến linh sắt lan bên cạnh đường viêm rất nhanh xoay người trực tiếp lấy tay thăm dò vào nước bùn bên trong tay mánh liệt hướng bên trên nhắc tới cả gốc linh sắt lan, lan liền tiến nhập thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong hỗn độn không gian tiểu tử muốn chết áo lam thanh niên gầm lên ban đầu hắn liền đã cảnh cáo tiểu tử này không muốn đi có ý đồ với linh sắt lan không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ cái này hoàn toàn chính là quét hắn trần thành mặt m ũ i mấy cái nhảy lên đi tới đường viêm sau lưng trong tay trường đao chiếu vào đường viêm phía sau lưng bộ tới bên cạnh bờ bạch dĩ nữ tử nhũ mày bất quá nghĩ đến đường viêm v i ệ c ác nhưng không có ngăn cản áo lam thanh niên gây nên phía trước đã mất đường có thể đi sau lưng chính là trường đao tại trong mắt mọi người gã thiếu niên này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ cảm nhận được phía sau truyền đến nguy hiểm đường viêm cũng không hoảng loạn trên mặt lộ ra một tia trêu tức thân sắc chân tại trên ván gỗ hung hang đạt một cái đường viêm thả người hướng nghiêng bên cạnh mày mắt thấy muốn rơi vào đầm lầy mà ở bên trong sớm bị đường viêm giấu ở nạp linh dưới bên trong tấm ván gỗ đột nhiên rơi vào đường viêm dưới chân mà đường viêm đặt chân về sau lần nữa hướng phía trước đạp một cái lần này hắn vậy mà chết thân mà trở lại nhảy tới áo lam thanh niên sau lưng trên ván gỗ bước lên cái này cục tấm ván gỗ quay đầu lại liếc mắt vẻ mặt toán giận áo lam thanh niên k h ẽ cười nói đồ ngốc chính mình tại đây chơi bùng đi dứt lời đường viêm liền thuận theo lúc đến đường phản hồi làm cho người ta không nói được lời nào m ư t màn cũng tùy theo xuất hiện đường viêm mỗi hướng phía trước đi một bước sau lưng cái kia cục t ấ m v á n g ỗ sẽ gặp được thu vào nạp linh giới ở bên trong đợi đến lúc đường viêm chạy tới trên bờ tên kia áo lam thanh niên còn đứng ở đầm lầy mà chính giữa trên v á n g ỗ t ấ m v á n g ỗ sức nổi có hạn không cách nào thời gian dài trèo chống một người đứng thẳng cảm nhận được thân thể của mình đang chậm d ã i chậm xuống áo lam thanh niên trên mặt lập tức lộ ra bồi dối t h ầ n sắc tiểu tử n g ư ơ i trở lại cho ta áo lam thanh niên ngẹ nào kêu lên chơi bù đi đường viêm ha ha cười mỹ ảnh bộ triển khai thân hình hóa thành một đạo tiền điện hướng phía xa xa bỏ chạy các người đi đốn cây cứu người ta đi đuổi theo hắn áo trăng thiếu nữ trên mặt cất giấu vài phần giận dôi tiểu tử kia vậy mà tại chính mình không coi vào đâu đem linh sắt lan c ư p đi áo trăng thiếu nữ đuổi đường này lại không thấy được đường viêm thân hình tức giận trà trà chân nhỏ đành phải tại chỗ đi vòng vèo áo lam thanh niên lúc này cũng bị đồng bạn cứu được đi lên trong mắt hiện lên âm trầm thần s ắ c trở lại nhìn thấy hắn lao tử nhất định đem hắn bầm thầy vạn đoạn linh sắt lan đối với ta cực kỳ trọng yếu nghĩ hết toàn bộ biện pháp nhất định phải đem tiểu tử kia tìm đến áo trăng thiếu nữ lạnh lùng nói vâng mọi người cùng kêu lên đáp ứng đường viêm tự lo chạy vội một khắp đồng hồ nhìn phía sau cũng không người theo kịp liền tìm mà ngồi xuống kiểm tra nhìn một chút thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong linh sắt lan trong mắt càng mừng rỡ linh sắt lan à, bực này vật hy hãn vậy mà đều có thể bị chính mình đặt được chính mình vận khí thật là đủ như tiên thưởng thức một hồi đường viêm liền lấy ra bảy miếng tam giai thu hoạch tâm niệm vừa động toàn bộ đã nhét vào thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong ô ô ng bảy miếng thu hoạch tiến vào thiên địa tạo hóa đỉnh lập tức hóa thành đạo đạo linh khí đỉnh hấp thu hơn phân nửa linh khí về sau nhẹ nhẹ linh khí từ trong đỉnh tràn ra ư n gông đ ư cùm xiềng xích đột nhiên bị đánh nát như là hạn hán đã lâu con đường tại thời khắc này đột nhiên đổ đầy nước lao nhanh không thôi cái loại này thoải mái cảm giác để cho đường viêm tập phần hưởng thụ chương một trăm ba mươi sáu nghèo túng đại thiếu chương một trăm ba mươi sáu nghèo túng đại thiếu vòng x o a y đan điền cũng theo cái này chút linh khí trung kích lần nữa lớn mạnh vài phần xoay tròn kéo theo linh khí càng thêm bành trướng mạch lạc so sánh với lúc trước cũng tráng kiện thêm vài phần huyền d i a i ngũ phẩm cảm nhận được tân sinh bàn g bạc lực lượng đường viêm trên mặt lộ r a m ỉ m cười cầm giữ có lực lượng cảm giác thật tốt kế tiếp mấy ngày đường viêm liền không ngừng tìm kiếm linh thú triển khai chiến đấu chi tâm đường viêm trong chiến đấu chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn thiên h i ệ tạo hóa đỉnh lịch thiên công hiệu cũng rốt cuộc lộ da cao chóc nhưng phàm là thú hạch o thiên địa tạo hóa đỉnh cũng có thể nhanh chóng luyện hóa vì đường viêm cung cấp tu luyện linh khí năm ngày xuống đường viêm ngũ phẩm thực lực cũng càng lúc càng c ố động đường viêm có lòng tin tại trong tháng này đem thực lực của mình tăng lên tới lục phẩm mà những ngày này đường viêm không hoàn toàn suy nghĩ t h ầ n nhất thuật bộ này v õ kỹ cũng rốt cuộc bị đường viêm suy nghĩ ra một chút mặt mày cái này thần nhất thuật cùng mình lĩnh ngộ thế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đều là dùng tinh thần lực chuyển hóa thành một loại lực lượng từ đó đi ảnh hưởng đường tâm thần người ta lĩnh hội ra tầng này y tứ đường viêm trong mắt hiện lên vẻ mong đợi hiện tại hắn b ư ớ c thiết muốn tìm cái luyện tập đối tượng thân hình nhanh như thiểm điện hướng phía trước chạy đi đang mọi nơi tìm kiếm lấy mục tiêu không có đi bao lâu đường viêm tốc độ liền chậm lại bởi vì cách đó không xa thậm chí có người vây tại một chỗ tựa hồ tại xem xét cái gì lòng hiếu kỳ cho phép đường viêm hướng trong đám người bước đi gặt mở mọi người nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy một gã người trẻ tuổi ngồi dưới đất trước người để một khối tấm ván gỗ trên đó viết bán ra thu h ạ c h tam g i i một trăm mai tứ g i i hai mươi mai không bán lẻ người này người trẻ tuổi tuổi tắc m ư ơ i tám trái phải một bộ áo trắng nhìn xem phong thần tuấn lãng hai đầu lông mày có trời sinh ngạo khí khí vũ hiên ngang tựa hồ xuất thân bất phàm phân ra một tia thần nghiệm dò xét phía dưới người này người trẻ tuổi thực lực đường viêm trong lòng lập tức l ấ m liệt g i a hỏa này không có tận lực cẩn giấu thực lực thình lình đi vào huyền giai cửu phẩm hơn nữa khí tức kéo dài ổn định h i ệ n nhiên đi vào cửu phẩm đã không ngắn ngủi thời gian biết được người này người trẻ tuổi thực lực đường viêm trong lòng hiện lên một tia quá i dị trẻ tuổi như vậy còn kém điểm ấy thú h o ạ c tiền không giống với đường viêm nghĩ hoặc lúc này vũ tuyệt trần trong lòng càng là vô cùng lộn xộn trong cơn dưới h o tức giận tịch thu chính mình tất cả bà bối gồm hắn đuổi ra khỏi nhà tuyên bố lúc nào chờ hắn nghĩ kế thừa la sắt môn trở lại vốn là trẻ tuổi khí thịnh bị cha đuổi ra đến về sau liền nghĩ lăn lộn cái trọ để cho cha nhìn một cái coi như là không có gia tộc tài nguyên ủng hộ chính mình đồng dạng có thể phong sinh t h ủ y khởi nhưng qua đã quen ăn ngon mặc đẹp thời gian người không có đồng nào phía dưới ăn cơm thiếu chút nữa thành vấn đề thế giới to lớn cũng không biết đi con đường nào đi làm cho người khác cái kia còn không bằng hồi la sát môn đây vừa đúng thanh long viện nhận người hắn nhãn tình sáng lên chính mình đường đường huyền giai cựu phẩm cao thủ tại thanh long viện còn sông không ra cái t r ò nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ly khai la sát môn quả nhiên là có tiền nam tử hắn không có tiền hắn từ khó nơi đây đệ tử liên tiếp đ ộ phá chính mình còn gặp được qua huyền giai thất phẩm thậm chí bát phẩm thiên tài nội tâm của hắn bắt đầu vô cùng lo lắng chính mình tài nguyên đều bị cha tịch thu không có có kỳ dược, chỉ bình thường nộ cũng đang có có dược, dựa vào tu lúc u tu ưu y ệ n tiến triển chậm Cứ thế mãi, thực lực của chính mình bên trên thế cũng sẽ không còn thế thực thế xót vi mãi, lại chậm chạm. Cứ lực của c h sẽ t gì. l ú này thời điểm thỏa đáng nhất phương pháp xử lý chính là trở lại la sắt môn chủ động hướng tra nhận lầm một lần nữa cầm lại tu luyện tài nguyên nhưng thiếu niên lòng tự trọng để cho hắn làm sao cam tâm ảo nào chạy về nhà bức bách tại bất đắc dĩ vũ đại thiếu ra vượt qua tay làm hàm nai h cần c ụ làm giàu sinh hoạt ngày thường hắn có thể c h ư ớ mắt ba tứ giai thu hoạch nhưng ở chỗ này mỗi trạm sắt nhất chỉ linh thú đều đem thu hoạch bảo quản đứng lên theo í góp người tí một đến số ế t tăng thực nghị lên hắn, lực vây xem càng ngày càng nhiều cũng giống như xem hầu đồng dạng theo dõi hắn vũ tuyệt trần rốt cuộc ý thức được cách làm của mình quả thật có chút hay thiếu nơi đây linh thú hơn đi mọi người muốn thu hoạch có cái gì hữu dụng bán tinh trị còn không sai b i ệ t lắm coi như hắn chịu không được những người chung quanh ánh mắt quá i dị chuẩn bị thu quán rời đi lúc một đạo ôn hòa thanh â m rơi vào trong thai hắn huynh đệ t h ú h ạ c h bán thế nào tuy rằng ngữ khí bình thản nhưng vũ tuyệt trần tinh thần nhưng là chấn động trên mặt lộ ra n h i ệ tình t nụ cười người anh em ngươi xem rồi ra giá đi đường viêm lần nữa dò xét vũ tuyệt trần cái chán tinh trị ấ n ký màu sắc tương đối sâu có lẽ đã lấy được không ít tinh trị thực lực mạnh xuất thân tốt không biết tâm đen hay không vừa muốn ra giá đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh cảm giác nguy cơ đánh tới đang chuẩn bị ra tay trước mắt thiếu niên áo trắng thân hình k h ẽ động hướng đường viêm sau lưng tháo chạy đinh một đạo thanh thúy kim loại vang lên tiếng vang lên mọi người kinh ngạc nhìn lại mới phát hiện một gã áo lam thanh niên trong tay trường đao bị thiếu niên áo trắng ngăn lại thấy người tới về sau đường viêm hai mắt phát lệnh người này đúng là mình tại đầm lầy mà ngắt lấy linh sắt lan lúc mấy lần mở miệng khiêu khích nhà của mình hỏa áo lam thanh niên sau lưng bạch đi nữ tử mấy người đang t h ù hận nhìn mình bất quá lúc này có cái này bán t h ú hoạch thiếu niên ngăn trở đường viêm dứt khoát đứng tại nguyên chỗ giữ im lặng yên tính quan sát trong t r à n biến hóa thấy mình bị ngăn lại áo lam thanh niên trên mặt hiện lên một tia giận dỗi bất quá trước mắt cái này áo bảo trắng thiếu niên thực lực tựa hồ mạnh hơn hắn bên trên không ít đành phải cố nén lửa giận trong lòng lạnh lùng nói vị bằng hữu kia còn hy vọng không muốn đ ú n g tay ân đoán giữa chúng ta không quản các ngươi có cái gì ân đoán đều không thể quấy n h i u ta việc buôn bán có bất kỳ sự t ì n h mời đợi tí nữa giải quyết thiếu niên áo trắng trên tay phát lực đem áo lam thanh niên đẩy lui một bước áo lam thanh niên vừa định tiến lên áo trắng thiếu nữ bỗng nhiên đưa tay cả lại do xét một cái trong tràng tình huống ánh mắt như ngừng lại thiếu niên một bài bên trên á o trắng thiếu nữ nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên vị công tử này không bằng chúng ta làm bút giao dịch làm sao vũ tuyệt t r ầ n nghe vậy nhãn tình sáng lên vừa mới xem đường viêm m i tâm ấn ký rất nhạt hắn phỏng đoán đường viêm thực lực không mạnh xuất thân giống như hắn cũng không cho rằng đường viêm có mua sắm thu hoạch khả năng chỉ là xuất phát từ người n g u y ệ n mắc câu tâm tính mới nhiệt tình đối với đường viêm trào hàng mà trước mắt cái này nó n g n g ư ờ i thoạt nhìn thân ra thật tốt bộ dạng trong lòng lập tức giấy lên hy vọng luân tiếng hỏi cô nương muốn mua vũ mộ thu hoạch chương một trăm ba mươi bảy giao dịch thu hoạch chương một trăm ba mươi bảy giao dịch thu hoạch vũ công tử tiểu nữ tô dĩnh nhi áo trăng thiếu nữ dịu dàng cười cười dứt khoát âm thanh nói không biết vũ công tử muốn dùng t h ú hoạch trao đổi cái gì đan dược vũ công tử không chút do dự nói vũ công tử nghĩ một lần bán tháo cái này chút t h ú hoạch nhưng ta dám c a m đoan phiến khu vực này không ai có thể lấy ra đầy đủ đan dược thấy vũ công tử có chút nhận thức ở đầu tô dĩnh nhi trong mắt đ ụ cười càng lớn bất quá bụn cô nương cũng có cái này v ô liếng vũ tuyệt trần nghe vậy trong nội tâm vui vẻ ám đạo thật sự là trời không tuyệt được người mình cũng chuẩn bị thu quán giờ khắc này vậy mà thật sự có nhà giàu đưa tới cửa đến nhẹ nhàng nói cô nương định dùng đan dược gì để đổi mặc kệ mọi người ở bên ngoài ra thế làm sao phạm la tiến vào phiến khu vực này liền triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ ngoại giới đan dược không cách nào truyền tống đến chúng ta trong tay vì vậy ở chỗ này đan dược giá trị muốn xa xa vượt qua ngoại giới hơn nữa nơi đây linh thú số lượng không ít t h ú h ạ c h không chỉ không phải vật hy hãn đối với người tác dụng càng là gần gà vì vậy t h ú h ạ c h giá trị cũng muốn rút lại hơn phân nửa nghe đến tô dĩnh nhi lời nói đường viêm trong lòng thầm than nữ nhân này thật sự là giỏi tính toán vũ tuyệt trần tuy rằng trong nội tâm không thoải mái nhưng thật vất và gặp được cái giống như dạng khách hàng tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua tao mày nói tô cô đương chúng ta người quang minh chính đại không nói nói chuyện mờ ám ngươi liền trực tiếp ra giá đi một quả nhị giai trung phẩm đan dược đổi bốn miếng tam giai thu hoạch hoặc một quả tứ giai thu hoạch giống như là sợ vũ tuyệt trần cảm giác không công bằng tô dĩ nhi lần nữa bổ sung không muốn chê ta báo giá thấp hiện tại tất cả mọi người đan dược đều khẩn trương người khác căn bản không có khả năng lấy ra nhiều như vậy đ a n dược đổi lại bình thường như vậy giá tiền thấp vũ tuyệt trần căn bản sẽ không để ý tới nhưng hiện tại tình cảnh như thế khó khăn dù là gặp được bất bình đẳng giao dịch hắn cũng chỉ có thể n ẹ n khuất cân nhắc người t r u n g b u n h lúc này phát ra một hồi hư thanh giá tiền này không khỏi quá thấp chút vũ tuyệt trần tại trong lòng không ngừng tính toán một trăm mai tam giai thu hoạch có thể đổi lại hai mươi năm mai nhị giai trung phẩm đan dược tăng h thêm tứ giai thu hoạch tổng cộng cũng liền bốn mươi năm mai tuy rằng cho chuyện thắng tại vô hiệu sống dễ chịu không có nhưng phổ thông phẩm chất đan dược nếu như nhiều lần phục d ụ n g lần thứ nhất dược hiệu khá tốt lần thứ hai bắt đầu dược hiệu sẽ dần dần giảm xuống thực lực của chính mình đã huyền giai cử phẩm nhị giai trung phẩm phổ thông đan dược đối với hắn mà nói tu luyện hiệu quả t ặ n được dù là có hơn bốn mươi mai cũng không đủ lấy c h è o chống chính mình đi quá xa đang lúc vũ tuyệt trần do dự ở giữa chợt thấy đường viêm trên mặt có một tia nhàn nhạt trả phúng trong lòng khẽ động cười hỏi vị công tử này có thể nguyện ra giá tiền cao hơn nhị giai trung phẩm linh dược ta đây bên cạnh không có đường viêm lắc đầu thấy đường viêm nhận thức kinh sợ tô dĩnh nhi trong mắt hiện lên một tia tốt sắc từng bước ép sát nói vũ công tử nói chuyện làm ăn tuy rằng người trả giá cao đến nhưng là muốn lẫn nhau tôn trọng nếu như ngươi không muốn bán ra chúng ta đây cũng không chỉ hoán vũ công tử thời gian quý giá dứt lời vẽ nế đường viêm một cái lên tiếng chế ngạo nói hơn nữa vũ công tử ánh mắt cũng quá kém chút tiểu tử này tình trị ấn ký ảm đạm tại đây trình độ có thể lấy ra đan dược gì đến bất quá tô dĩnh nhi bản tính đánh chính là mặc dù không tệ nhưng còn đánh giá thấp vũ tuyệt trần trong xương cốt kiêu ngạo với tư cách la sát môn đại thiếu gia bị người khác như vậy nghiền ép còn một bộ ăn được chính mình d i ễ n mạo trong lòng của hắn làm sao có thể t h ố n g phái vốn định thu hồi đan dược ai cũng không bán rồi bên cạnh áo đen thiếu niên đột nhiên m ở m i ệ n g nhị giai trung phẩm mặc dù không có bất quá ta cái này có một cái đan dược tên là cao linh đan phẩm cấp là nhị giai cao phẩm chân chính giá trị cũng không so với tam giai đan dược tranh lệ đường viêm liền đưa cho vũ tuyệt trần một cái bình xứ cười nói vũ minh xem qua một chút cao linh đan từ luyện chế thủ pháp bên trên bị đường viêm phân loại đến nhị giai đ ê phẩm đẳng cấp nhưng từ công hiệu bên trên định là cao phẩm cũng không không thể bây giờ muốn việc b u ô n bán không ảnh hưởng chút nào tình huống phía dưới nâng lên sản phẩm giá trị con người cũng ở đây hợp tình lý vũ tuyệt trần nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ tiếp nhận bình xứ n ổ nắp bình đặt ở chóp núi nhẹ nhàng k h é g ư i với tư cách la sắt môn đại thiếu ra vũ tuyệt trần kiến thức tự nhiên bất phẩm làng cổ này thấm vào ruột gan hương chuyển đến vũ tuyệt trần thân thể chấn động há miệ khen linh khí bức n g ờ i ngưng m à không tàn mạn không có tứ giai đan sư thực lực căn bản không cách nào luyện chế loại trình độ này trong mắt hiện lên một tia khát vọng vũ tuyệt trần hít sâu một cái nhìn xem đường viêm hỏi vị huynh đệ kia không biết ngươi tính toán làm sao cùng ta giao dịch vũ huynh trước thử ăn một quả đi đường viêm phong k h o ả n nói vũ tuyệt trần do dự phía dưới không có nhăn nhó hám i ệ n g nuốt vào đan dược đan dược vừa vào trong bụng liền lập tức t ă n g ra một cỗ tinh thuần hùng hậu linh khí cực cao tuy rằng tiểu tử này nói không thể so với tam giai đan dược trên lệch hơi có vẻ khoa trường nhưng phẩm giai định là nhị giai cao phẩm tuyệt không lạc quá vừa rồi đ ã q u ê n nói cao linh đan có thể nhiều lần phục d ụ n g dược hiệu sẽ không giảm xuống một chút không biết như vậy đan dược có thể hay không vào vũ huynh pháp nhãn đường viêm cười hỏi có thể trùng lập phục d ụ n g Nghe đến đường viêm lời nói không chỉ có là vũ tuyệt trần ngay cả chung quanh cả đám trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc cùng với không che giấu chút nào tham lam vũ tuyệt trần hô hấp tại thời khắc này trở nên ồ, ồ nếu như tăng thêm cái này ưu điểm quả thật có thể cùng tam giai đan dược so sánh loại đan dược này cũng thích hợp hơn huyền giai cựu phẩm chính mình nhiều ngày như vậy đều không có linh dược phụ trợ hắn sớm đã lỏng nóng như lửa đốt nỗ lực bình phục tâm tình vũ tuyệt trần mới nói huynh đ ệ ngươi ra giá đi đường viêm liên tiếp căn cứ chính xác minh đan dược giá trị vũ tuyệt trần sớm đã làm xong bị đau nhức làm thịt một đau chuẩn bị chỉ cần đường viêm có thể cho mình bốn mươi mai không có thể cho mình ba mươi mai hắn liền lập tức đồng ý xem vũ tuyệt trần khí chất siêu nhiên chắc hẳn xuất thân bất phàm không cần thiết quá đen tâm cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu không duyên cơ chọc tới thế lực lớn tiêu sái cười cười đường viêm nói ba miếng tam giai thu hạch đổi một quả cao linh ăn một quả t ứ giai thu hạch đổi hai quả cao linh đan làm sao thật đúng vũ tuyệt trần cảm giác mình đầu không còn bởi vì kích động không nớt thanh â m đều có chút run dày tất cả đều là thật đường viêm gật đầu n g h e đến đường viêm xác nhận những người chung quanh ánh mắt cũng lộ ra một vòng rung động đường viêm cho ra giá cả tuy rằng so với ngoại giới thấp một chút nhưng ở cái mảnh này đan dược khan hiếm không gian có thể có loại giá này cách có thể nói nghiệp giới lương tâm mạnh liệt kinh hỷ cảm giác từ vũ tuyệt trần đấy lòng nghĩ lên vốn tưởng rằng có thể được đến ba mươi mai liền đốt đi cao hương không nghĩ tới đường viêm cho ra giá cả vậy mà để cho hắn đều cảm giác g i ậ mình dựa theo đường viêm phép tính chính mình ít nhất có thể đạt được 73 m ư i a i cao linh đan nếu như đúng như đường viêm theo như lời cao linh đan có thể trùng lập phục d ụ n g cái k i a chính mình đánh vỡ huyền giai cựu phẩm gông cùng xiềng xích đột phá đến địa giai cũng ở trong tầm tay rồi đổi ta đổi vũ tuyệt trần vui vẻ nói tô dĩnh nhi cảm giác bì mặt dường như bị người y mắng quặt một cái tát gãy mặt mũi tô dĩnh nhi t r â m trọng nói sẽ không vì tranh giành mặt mũi chỉ có một viên đan dược lấy da gạt người đi chung bi so với cái tia lợi dụng sơ hở nghiến ép người khác sức lao động gian thương mạnh mẽ đường viêm không chút khách khí phản kích một câu tâm niệm vừa động năm cái bình xứ liền rơi vào đường viêm trong tay tổng cộng bảy mươi bốn mai vũ huynh xem qua một chút đường viêm đem bình xứ đưa tới thấy đường viêm như thế tùy ý bộ dạng vũ tuyệt trần trong nội tâm có chút tâm thần bất định gia hỏa này sẽ không thực cầm giả đan l ử a gạt mình đi tùy tiện mở ra hai cái bình xứ nắp bình phát hiện bên trong đan g dược đều là hàng thật giá thật cao linh đan về sau vũ tuyệt trần trong lòng hiện lên một chút xấu hổ nhân gia thiệt tình đối đai chính mình chính mình lại vẫn hoài nghi đường viêm cho thuốc giả quả nhiên là lòng tiểu nhân tốc độ quân tự bụng huynh đệ ta đây còn có mấy mai thu h ạ c h ngươi còn đổi sao trong đám người lập tức có người hỏi chương một trăm ba mươi tám học cái xấu vừa r a lưu chương một trăm ba mươi tám học cái xấu vừa r a lưu chúng người không thể giải thích vì sao t h ú h ạ c h đối với đường viêm t u luyện có thể tạo được bao nhiêu xúc tiến tác dụng đều cho rằng đường viêm là coi tiền như r ắ c đường viêm tuy rằng rất muốn đổi nhưng mình cao linh đan còn thừa không nhiều lắm cười hướng mọi người chắp tay nói đang ruột giật gấu và vai nghèo rất ngọc hơi chỉ có thể trước tăng cường tứ giai t h ú hoạch một quả có thể đến lượt ta hai quả cao linh đan những cái kia trong tay có tứ giai t h ú h ạ c h người tất cả đều cao hứng bừng bừng cùng đường viêm trao đổi hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian trôi qua mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể gặp được tứ giai linh thú thậm chí ngay cả bạch dĩ nữ t ử kia đội ngũ ở bên trong cũng có hai người dục dịch nếu như đường viêm cùng bọn họ không phải đối địch trạng thái chỉ sợ sớm đã xông lên nổi làm mọi người tại đây cùng đường viêm giao dịch một vòng về sau đường viêm trên thân cao linh đan thời đáy gần như có thể làm vì bảo vệ tính mạng đan dược đường viêm không có lại tiếp tục giao dịch ôn quyền này, này nói chư vị đan dược đã không có huynh đệ sau này còn có thể giao d ị sao một số người không cam lòng hỏi những đan dược này đều là từ ngoại giới mang vào tại tuyển chọn thời kỳ chắc có lẽ không lại hối đoái đợi ngày sau có cơ hội lại hợp tác đi đường viêm ôn hòa cười nói nghe đến đường viêm lời nói trên mặt mọi người hiện lên một tia t i ế t sắc cùng thời hạn một tháng tuyển chọn thời gian so với hai tuần thời gian không lâu không ngắn nó đầy đủ để cho một chút ưu tú người tại lúc này bên trong bộc lộ tài năng đông khu ưu tú đội ngũ đến không hết một cái tương đối điên cùng tiểu đội tại trong hội dần dần xông ra nổi tiếng cái này tiểu đội chỉ có bốn người bốn người thực lực cũng không phải cỡ nào xông ra ba gã huyền giai ngũ phẩm một gã huyền giai tứ phẩm tại mấy vạn đệ tử ở bên trong cùng bốn người bọn họ thực lực tương đương vô cùng nhiều tuy rằng thực lực không cao nhưng lực công kích lại rất mạnh bọn hắn những nơi đi qua mặc kệ cái gì linh thú đều chỉ có giao ra thú hệ phần không có ai biết bọn hắn vì cái gì như thế điên cuồng đương nhiên bản thân bọn họ không tính bọn hắn chính là đông vực đến phương hiên vạn phỉ đỗ thư cùng lâm đông tuyết lâm đông tuyết l i ề u mạng như vậy tu luyện chỉ là muốn chứng minh cho đường viêm xem nàng có thể trở nên mạnh mẽ cái này nhìn như tiểu thư khuê các thành chủ thiên kim trái tim đột nhiên bị một người chiếm hết về sau người kia mỗi một câu nàng đều nhớ tại trong lòng đường viêm ngươi nghĩ thấy biến lợi hại lâm đông tuyết vậy cho ngươi xem xem kiếm đạo ở bên trong có một loại cực cao cảnh giới người cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm bằng vào trong lòng một đạo chấp nghiệm tăng thêm nàng cái kia c h á t tuyệt thiên phú lâm đông tuyết trong lúc lơ đãng chạm tới hữu tình kiếm đạo cánh cửa tăng lên tốc độ có thể nói kinh khủng vạn phị đang cố gắng tiến bộ ngày đó tại thương vân s ơ n lúc tuyệt cảnh bên trong đường viêm c ứ hắn đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh cũng lạc yên xâm nhập lòng của nam phi tuy rằng phần cảm giác này xa không bằng lâm đông tuyết đến như vậy với mình nhưng nữ nhân dù sao cũng là một loại lòng dạ hẹp hòi đ ồ vật chính mình ưa thích đồ vật liền không hy vọng bị người khác chiếm hữu vì vậy vạn phỉ tại trình độ nhất định bên trên nghĩ chứng minh chính mình so với lâm đông tuyết ưu tú tại lâm đông tuyết dưới áp lực vạn phỉ cũng đang l i ề u mạng bên trong cuốn phương hiên cùng đỗ thư hai người như thế điên cuồng hoàn toàn là lớn nam t ử chủ nghĩa lòng tự trọng quậy phá hai cái nữ hải t ử cũng như này chăm chỉ bọn hắn tự nhiên không cam lòng bị kia vượt mặt cũng đem hết toàn lực tu luyện hơn nữa bọn hắn còn có một tầm động lực cái kia chính là đường viêm phía trước hứa hẹn có thể dùng thu h ạ c h để đổi lấy đường viêm cao linh đan cao linh đan cao l i n bọn hắn đã thể nghiệm qua hơn nữa loại đan dược này có thể trùng lập phục d ụ n giá g trị xa xỉ lợi ích dụ hoặc phía dưới bọn hắn trong chiến đấu cũng là đặc biệt dũng mãnh đang cùng linh thú đối chiến ở bên trong hai người bọn họ tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết linh thú từ đó thu hoạch được càng nhiều thu hoạch đương nhiên bốn người sở dĩ nổi danh không đơn thuần bởi vì bọn họ săn g i ế t linh thú từ khi đường viêm đã dạy hắn đám mượn gió bẻ mang về sau tuy rằng bọn hắn không sẽ chủ động ăn cướp người khác nhưng làm gặp được tới cửa khiêu khích đối thủ bọn hắn chôn giấu ở đáy lòng tiểu ác ma sẽ gặp hoàn toàn phóng xuất ra t r ư ớ đem hết toàn lực đánh bại đối thủ, sau đó trắng trận cấp đoạt đối phương trên thân vật tư hơn nữa không đơn thuần đoạt t i n h trị t h ú h ạ c h công pháp vũ khí đan dược thậm chí tiền tài đều bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ thủ đoạn ti tiện đạo đức bại hoại làm người ta tức lộn ruột chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa bốn người tiếng xấu cũng bởi vậy dần dần chuyển ra đường viêm cũng sẽ không ngờ tới chính mình ngày ấy cho bọn hắn mở cấp đoạt chiến lợi phẩm đầu cái này tốt đẹp mỹ đức liền bị bốn người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cũng phát dương quan đại thanh long viện gác cao một gian phòng nghị sự thanh long viện rất nhiều cao tầng một lần nữa hội tụ ở chỗ này thấy người đến không sai bị lắm viện trưởng tiêu thương sơn cười nói tân sinh tuyển chọn đã qua hai tuần hôm nay liền nhìn một cái mọi người đề cử người chọn lựa đều lấy được như thế nào thành tích dứt lời tiêu thương sơn vung tay lên nguyên bản một mặt bóng l o á n g trên vách tường đột nhiên một hồi m ở mịt ngay sau đó học viện tinh trị số liệu liền xuất hiện ở phía trên ngày đó nhị trưởng lao tiến cử viêm thành tịnh vâng ấn ồ thành tích thực là không sai làm điều tra số liệu về sau tiêu thương sơn nhẹ nghi ngờ một tiếng tại bốn cái trong vùng tinh trị cao nhất vậy mà đạt đến chín trăm bốn mươi năm tinh trị qua nhiều năm như vậy tuyển chọn thi đấu thành tích tốt nhất đã lấy được ba sáu trăm hai mươi bảy tinh trị lúc này mới vừa qua khỏi hai tuần hậu kỳ tranh đoạt sẽ càng lúc càng kịch liệt kẻ này có tiềm lực đánh vỡ lúc đấy ghi chép mọi người nghe vậy gật gật đầu tuy rằng tiền kỳ chỉ có hơn chín trăm n h ư n g mặc cho ai đều rõ ràng cuối cùng mười ngày tinh trị biến hóa biên độ đem thập phần kịch liệt rất có thể nguyên bản chỉ có nhất t i n h người tại ngày cuối cùng đột nhiên ăn cướp thành công có một thiên tinh giá trị cao thủ từ đó một bước lên trời n g ũ trưởng lão đề cử nước tú thành l ã n g thanh vân tại tứ khu xếp hạng thứ hai tinh trị cũng đạt tới chín trăm linh bảy phân cái này thành tích cũng thập phần không sai t i ê u thương sơn trong mắt mịt cười tiếp tục nhìn xuống dưới đi thất trường lao để cử tuyết thành tuyết tiếu cái này thuần linh thể chất thực không phải là dùng để t r ứ n g cho đẹp tinh trị năm tám trăm hai mươi tám tạm sắp xếp thứ ba cũng không tệ hoa đ i ê n thành、Bạc、vũ tinh trị bảy trăm sáu mươi còn có thể ồ cái này vũ tuyệt trần là ai vậy mà đã lấy được bốn trăm ba mươi điểm tích lũy như thế nào chưa nghe nói qua người này tiêu thương sơn xem bài danh đột nhiên kinh nghi một tiếng người này ta cũng không biết xuất từ nơi nào lúc ấy xem thực lực không tệ liền chiêu tiến đến thất trường lao nhãn tình sáng lên không nghĩ tới dĩ nhiên là tốt hạt giống sau này trọng điểm chú ý một cái tiêu thương sơn làm cho người ta ghi nhớ về sau lần nữa xem các vị trưởng lao đề cử nhân tài theo thời gian trôi qua chư vị trưởng lao ánh mắt cũng hiện lên m ỉ m cười ánh mắt đồng thời đã rơi vào mặc bân trên thân ngày đó mặc bân cực kỳ tôn sùng mấy người không biết có thể hay không cho hắn thêm thêm thể diện cảm nhận được mọi người muốn xem chê cười thần thái mặc bân cười khổ một tiếng nói viện trưởng đại nhân nhìn xem đông vực mấy tên tiểu t ử bài danh đi vạn phỉ tinh trị một trăm sáu mươi hai lâm đông tuyết tinh trị một trăm sáu mươi thấy hai vị nữ hải tinh trị ở đây một đám trưởng lao trên mặt lộ ra một tia vẽ mặt tính sợ lao yêu người xác định vạn phỉ thực lực, chỉ có huyền giai tứ phẩm lâm đ ô n g tuyết trị có huyền giai tam phẩm nhị trường lao tính tình vội vàng sao động trực tiếp mở miệng hỏi thăm đương nhiên loại chuyện nhỏ nhặt này hà tất lửa các ngươi mặt bân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười phương hiên tinh trị một trăm sáu mươi đỗ thư tinh trị một trăm năm mươi chín cũng không tệ tuyển chọn tiến trình chưa hơn phân nửa hiện tại tinh trị có thể hợp cách liền thuộc về ưu tú mấy người kia thực lực không cao nhưng có thể có thật tốt điểm tích lũy nói rõ đoàn bọn hắn đội phối hợp rất tốt chiến đấu kinh nghiệm càn mạnh hơn nữa tiêu thương sơn gật đầu bình luận lại quan sát một đoạn thời gian nếu như có thể duy trì đều có thể liệt vào trọng điểm nhân tài sau đó tiêu thương sơn trong mắt hiện lên vẻ mong đợi để cho chúng ta nhìn xem mực t r ư ở n g lão cô hết sức tôn sùng đường viêm có bao nhiêu tinh trị Trước n g a e đến tiêu thương sơn lời nói mọi người tại đây rất hiếu kỳ tâm tất cả đều bị vẽ ra đi ra phương hiên bốn người đều có thể lấy được như thế mắt sáng t h à n h tích bị mặc bân hết lòng đường viêm chẳng phải là càng thêm l g ư ờ i tiên mặc bân đối với đường viêm ngược lại là thập phần tự tin trên mặt mang nụ cười đợi đến lúc tiêu thương sơn công bố câu trả lời đáng tiếc mặc bân trên mặt đạo t i ê nụ cười chưa hoàn toàn triển khai liền trong nháy mắt t ư n g kết các trường lao khác trên mặt biểu lộ cũng là trì trệ ngay sau đó buộc phát ra một hồi cười vang ha ha ha lao yêu mạnh như vậy một nhân tài còn phải từ ngươi tới tiến cử ngũ trưởng lão miệng thẳng tâm nhanh cười cợt mặc bân một câu mặc bân chừng to mắt nhìn xem đường viêm t h à n h tích cái kia tinh chỉ vì nam chiến tích suýt nữa sáng mắt bị mù mặc trường lao không cần nổi h à i đông vực có thể bốn người mới đủ để cho mọi người kinh ngạc tiêu thương sơn an ủi một câu tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng mặc bân cũng biết việc này không cưỡng cầu được trong lòng khe khẽ thở dài chính mình ký thác kỳ vọng thiếu niên vậy mà lấy được cực kém thành tích quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng mọi người lại nhìn xét ư cái khu vực bên trong đệ tử thành tích đại trưởng lão cười nói năm nay tân sinh chất lượng so với lần trước mạnh hơn một chút trước mắt thành tích đến xem là như thế này bất quá thời gian còn sớm có thể người cười cuối cùng mới là thật anh hùng tiêu thương sơn phất tay một cái nói đều trở về đi cuối cùng ba ngày chúng ta lại đến chú ý cuối cùng tranh đ o ạ n tất cả trưởng lão nghe vậy nhao nhao cáo lui tàn đi trong rừng rậm tô dĩ nhi ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào đường viêm trước mắt cái này đáng giận ra hỏa cướp đi chính mình linh sắt lan nhưng hiện tại mọi người mới từ tiểu tử này trong tay thay đổi đ a n dược chính là có người qua đường duyên thời điểm chính mình động thủ với hắn chỉ sợ sẽ khiến mọi người t r u n g quanh bất mãn nhất là cái kia vũ công tử một thân thực lực càng làm cho người kiếm kỵ trong lòng biết hiện tại không có cơ hội đoạt lại linh sắt lan trong lòng âm thầm thể lần sau gặp đến đường viêm nhất định không công tha tiểu tử này phất tay một cái mời đến thiếu niên áo lam đám người rời khỏi đứng lại người nào cho các ngươi rời đi một đạo n g h i ề n ngấm thanh â m vang lên tô dĩnh nhi đám người lập tức dập chân thản như nói lần trước ngươi ở sau lưng đánh l é n ta ta buông tha ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết hối cải còn dám lần thứ hai đánh lén thấy đường viêm không hề bận tâm khuôn mặt áo lam thanh niên trong mắt hiện lên một tia giọng niệm ai ngươi muốn như thế nào tinh trị lưu lại có thể cho ngươi chửa chút thể diện ỷ có giúp đỡ liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hối của tô dĩnh nhi kiên kỵ liếc mắt vũ tuyệt trần đường viêm trong lòng cười lạnh tô dĩnh nhi nói lời này có ý tứ gì trong lòng của hắn thập phần rõ ràng đơn giản là lo lắng chung quanh chịu chính mình chỗ tốt người sẽ giút giút chính mình nhất là bên cạnh mình vị này vũ công tử một thân thực lực đã huyền g a i cựu phẩm căn bản không phải tô dĩnh nhi bọn hắn có khả năng chống lại suy cho cùng trẻ tuổi khí thịnh trần thành nghe đến đường viêm uy hiếp phẫn nộ cười nói chỉ bằng ngươi cũng muốn ta tinh trị đúng vậy chỉ bằng ta một câu tại nguyên chỗ phiêu tán đường viêm thân ảnh trong nháy mắt đi tới áo lam thanh niên trước mặt trần thành cảm giác mình trước mắt bóng đen loại lên một c ô manh liệt cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân bất quá hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một cái chỉ có mấy sao giá trị dấy mũi sẽ là đối thủ mình thấy đường viêm nằm đấm hướng chính mình vùng đến trần thành k h á quát một tiếng một trưởng nên đón ồ mắt thấy hai người chiêu thức muốn va chạm nhau một bên vũ tuyệt trần đột nhiên kinh hô một tiếng hai mắt t r ừ n g tròn vo chỉ thấy đường viêm nguyên bản khí quán trường hồng một quyền vậy mà tại chiêu thức muốn va chạm cùng một chỗ trước cứng rắn cải biến quý tích cái gì áo lam thanh niên trong nội tâm máy động ám đạo không tốt tay phải vội vàng tắt xuống ngăn t r ở đường viêm công kích thân hình vội vàng hướng về sau thối lui tuy rằng trần thành chiến đấu kinh nghiệm coi như không tệ nhưng ai cũng không có ngờ tới đường viêm ra quyền quý tích lại vẫn có thể thay đổi dù là đã kịp thời ngăn chở nhưng đường viêm nằm nấm hay vẫn là đã rơi vào hắn vai phải trần thành lập tức bị đẩy lui vài bước thấy một quyền này vậy mà không có đánh bại đối phương đường viêm không khỏi cảm thán thế giới to lớn quả nhiên người giỏi còn có người giỏi hơn vốn tưởng rằng một quyền liền giải quyết không nghĩ tới còn cần tiếp tục ra tay đường viêm triển khai thân hình lần nữa hướng áo lam thanh niên phóng đi liên kích vừa mới đường viêm ra chiêu quỹ tích biến hóa đã để cho vũ tuyệt trần vô cùng rung động lúc này thấy đường viêm vậy mà không có chút nào dừng lại đánh ra kích thứ hai vũ tuyệt trần cái cằm đều nhanh chấn kinh chính mình không đến mười chín tuổi bước vào huyền giai tự phẩm tại la sắt môn được vinh dự cấp cao nhất thiên tài nhưng cùng trước mắt gia hỏa này so với chính mình lại tính cái gì thiên tài chính mình ra chiêu quỹ tích không sẽ cải biến càng sẽ không liên kích tuy rằng thực lực hơi cao một bậc nhưng nhân ra tuổi t á c thoạt nhìn nhỏ hơn hai người kém căn bản không phải thiên phú mà là thời gian trời bên ngoài mới như thế nào nhiều như vậy áo lam thanh niên còn không có thở một ngụm đường viêm công kích đã đến trong mắt hiện lên nồng đậm hoảng sợ ra hỏa này tại sao có thể nhanh như vậy không đợi hắn tới kịp cân nhắc đường viêm nắm đấm liền đã rơi vào hắn bụp dưới、Phúc. một ngụm máu tươi lập tức p h u n ra đem áo lam nhụm thấu trần thành trong mắt kiêu ngạo sớm đã không còn sót lại chút gì có chỉ có vô tận q u t đục cùng sợ h ã i t h ậ t sâu vẹn vẹn hai chiêu chính mình liền bại thập phần triệt đề lại không còn sức đánh trả cái này ra hỏa lúc đó chẳng phải huyền giai ngũ phẩm sao sức chiến đấu như thế nào mạnh như vậy người muốn làm gì thấy đường viêm vẻ mặt tràn đ ầ y n h e răng c ư ờ i hướng hắn đi tới áo lam thanh niên thân thể chấn động dù g r ọ n g hỏi không có gì lấy điểm chiến lợi phẩm đường viêm ôn hòa cười tìm ra trần thành ngọc bài tướng tinh giá trị chuyển đi năm mươi tinh trị thật không ít đem ngọc bài một ném tiếp tục tại trần thành trên thân lục đòi người, người còn muốn làm cái gì áo lam thanh niên kêu to thanh ấm sốt ruột lại sợ hãi vừa rồi hỏi ngươi muốn tinh trị ngươi không cho không nên ta đ ộ c thủ đây là phụ thêm tiền lãi đường viêm thuần thục vơ vét vật tư nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào nhận chữ vật ngươi thiếu niên áo lam khỏe mắt khỏe mắt nước da đột nhiên cảm giác khí huyết dâng lên chỉ nghe hoa、wow, một tiếng một ngụm máu tơi ư cứng rắn bị đường viêm khí đi ra ngươi không cảm giác mình hơi quá đáng sao tô dĩnh nhi đứng ra chỉ vào đường viêm quát nếu như ngươi ta cảm giác quá phận rất có khả năng để rào hơn ta ta đối với các ngươi thứ ở trên thân hay vẫn là rất có hứng thú đường viêm lầm đầu liếc mắt tô dĩnh trên mặt mang một t i ệ nghiền ngẫm tô dĩnh nhi trong lòng tuy rằng tức giận nhưng vừa mới đường viêm t r i ể n lộ ra thực lực làm cho nàng đều cảm giác có chút khó giải quyết xem tô dĩnh nhi không dám tiến lên đường viêm k h ẽ cười một tiếng hoan n g h ê n sau này tìm ta phiền phái dứt lời liền không để ý tới mọi người quay người lại nên ngang rời đi ta nhất định phải giết người thấy đường viêm bóng lưng áo lam thanh niên nghiến răng quát rời đi trước nơi đây chờ hắn lạc đàn lại báo thủ tô dĩnh nhiu n h nhũ mày lấy ra một quả đan dược cho trần thành ăn vào liền làm cho người ta dắt lấy hắn hướng xa xa đi đến thấy người trong cuộc rời khỏi mọi người cũng đều tàn đi tuy rằng không ai biết rõ đường viêm tên thế nhưng đường viêm người này đặc t h ủ bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ chuyển ra chương một trăm bốn mươi ta có cái đứng hàng lão tam bằng hữu chương một trăm bốn mươi ta có cái đứng hàng lão tam bằng hữu nhìn xem đường viêm bóng lưng vũ tuyệt trần trong lòng khẽ động đang chọn rút ra khu t h ú h ạ c h cùng đan dược giá trị xu thế quả thực nghĩ một đường làm một nẻo một cái có thể cao đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g một cái có thể thấp đến tức lộ ruột tiểu tử này tại sao phải lấy phong phú giá cả cùng mình trao đổi bên trong là không phải có mở ám la sát môn với tư cách t í n h hương tam đại thế lực một chồng thực lực mạnh mẽ ánh mắt rất nhiều chính mình lại là la sát môn đại thiếu gia địa vị tôn sùng chính mình l ẻ loi một mình đến thanh long viện t u y ể n chọn nhất định sẽ khiến cho gia tộc chú ý chính mình tuy rằng thực lực không tệ nhưng mấy ngày nay trải qua để cho hắn hiểu được mạnh mẽ bên trong cẳng có mạnh mẽ bên trong tay v õ đạo dài đằng đăng hắn bất quá vừa cắt bước còn có rất đường dài muốn đi mà chính mình đi ra ngoài lại cái gì cũng không có mang tiến độ tu luyện bị nghiêm trọng kéo chậm như thế lúng túng tình cảnh cha chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhưng cha bình thường liền chết sĩ diện ngoài sáng cho mình tiễn đưa đan dược việc này tuyệt đối kéo chẳng được mặt vì vậy liền cần dùng một chút xảo diệu thủ đoạn đưa cho hắn nhi tử tiễn đưa tu luyện tài nguyên nếu như mình không có đoán sai, thủ đoạn này chính là đường viêm để cho đường viêm lấy giá thấp đổi mua phương thức đem đan dược đưa đến trong tay hắn vũ đại công tử não đại động mở vô hạn phát huy trí tưởng tượng của mình càng m u ố n vũ tuyệt trần lại càng cảm giác mình phỏng đoán chính xác anh tuấn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đợi một chút triển khai bộ pháp vũ tuyệt trần hướng đường viêm đuổi theo đường viêm sớm đã cảm nhận được sau lưng có người phát hiện là vũ tuyệt trần hiếu kỳ hỏi vũ công tử có việc thấy đường viêm vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng vũ tuyệt trần trong lòng cười lạnh tiểu tử ngươi chứa rất giống nha ta đây liền cho ngươi xem xem là sắt môn trưởng tử lệnh bài ngươi có thể nhận biết cái này vũ tuyệt trần cười tủm tỉm lấy ra một quả ngọc bài tại đường viêm trước mặt lung lay chỉ cần là la sát m ô n người nhìn thấy cái này tấm lệnh bài đều muốn hiện lộ nguyên hình nếu không cùng phản bội la sát môn cùng tội đường viêm nghi hoặc nhìn khối ngọc này bài ngọc cầm cố mượt mà chạm trổ thượng thừa hẳn là từ đại sư đánh bóng mà thành ngọc bài ở giữa k h á c có la sát hai chữ phải g ó c dưới có khác đại thiếu gia vũ tuyệt trần năm cái chữ nhỏ đường viêm trong lòng chấn động đi tới cái thế giới này đã nửa năm đối với cái này đại lục đã có không ít giải thính hưng hoàng vực phía dưới có tam đại thế lực phân biệt là từ trúc thành la sát môn cùng tụ tiên cung xem vũ tuyệt trần khí thế phi phạm tất nhiên xuất từ danh môn mọi người bây giờ nhìn đến la sát hai chữ đường viêm trong lòng đã hiểu rõ g i a hỏa này hẳn là la sát môn đại thiếu gia rất nhanh đường viêm trên mặt liền lộ ra vẻ cổ quái la sát môn thế lực khổng lồ như thế nào đại thiếu gia nghèo thành cái này quỷ dạng tu luyện đan dược đều muốn chính mình dùng thú hẹp đuổi mà đường viêm cái này vẻ quái gì, theo vũ tuyệt trần chính là do dự tiểu tử ngươi có phải hay không đang suy nghĩ có nên hay không bạo lộ ngươi thân phận tại bản thiếu gia dưới lệnh bài ngươi không muốn bạo lộ cũng không được qua ngươi lệnh bài kêu cái nào mua chế tắc còn rất tinh tế tỉ mỉ đường viêm đột nhiên há miệng nói câu trong nháy mắt để cho vũ tuyệt trần trừng t o m ắ t trong thiên hạ ai dám phỏng chế la s á t môn lệnh bài g i á hỏa này sẽ không thấy ngu chưa la s á t dòng chính lệnh bài một hồi ngươi với tư cách la s á t môn người không trước báo chính mình thân phận còn dám cùng ta giả vờ giả vị thật sự là thật to gan vũ tuyệt trần thanh sắc đều mãnh liệt q u á t lớn vũ công tử thật sự là khẩu khí thật lớn tùy tiện tìm bài bài liền muốn giả dạng làm la s á t môn đại thiếu gia ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng nhìn xem vũ tuyệt trần sắc mặt càng ngâm trầm đường viêm trong lòng thầm vui bất quá trên mặt nhưng biểu hiện thập phần kinh thường xì、sì、mũi coi thường nói la s á t môn là thính hương đ ỉ n h cấp thế lực một trong thực lực hùng hậu nhân tài xuất hiện lớp lớp la s á t môn đại thiếu gia tu luyện tài nguyên chắc có lẽ không ít đi nếu như vũ công tử thật sự là la s á t môn đại thiếu gia đan dược đều có thể làm cơm ăn há có thể vất vả tích lũy t h ú hoạch đổi linh đan theo vũ tuyệt trần mặt càng ngày càng đen đường viêm tiếp tục nói vừa rồi vũ công tử thấy nhị giai đan dược đều hai mắt tỏa ánh sáng ta nghĩ đường đường la s á t môn đại thiếu gia phẩm vị sẽ không thấp như vậy đi la sắt môn tuy rằng cùng thanh long viện so với kém một chút nhưng toàn bộ la sắt môn tài nguyên khẳng định ưu tiên dòng chính đại thiếu gia sử dụng điều kiện như vậy vượt qua xa tại thanh long viện có thể so sánh b u n g tha tốt như vậy tu luyện tài nguyên không cần chạy đến thanh long viện chịu khổ ngươi cho rằng la sắt môn đại thiếu gia đầu bị cửa chen lấn vũ tuyệt trần cảm giác mình trong cơ thể khí huyết một hồi quay cuồng hít sâu vài khẩu khí miễn đẻ nén muốn thổ huyết xúc động chính mình cũng không phải nghĩ lăn lộn thảm như vậy lao tử thế nhưng mà có nỗi khổ tâm đ ó à. muốn cùng đường viêm nói rõ ràng nhưng mình bị đuổi ra khỏi nhà mất mặt như vậy chuyện này ở đâu ra mặt giải thích vậy ngươi cho là ta cái này một thân thực lực có hay không đủ tư cách làm la là sắt môn đại thiếu gia một đạo minh ngông khí thế đột nhiên từ trên thân vũ tuyệt tr cảm nhận được lực lượng kinh người đường viêm hai mắt hiếp lại huyền giai cựu phẩm thực lực quả nhiên phi phạm chính mình thực lực hiện hữu căn bản không cách nào chống lại hơn nữa cái này vũ tuyệt trần thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nghĩ đến mình và hắn tranh l ệ n h một cỗ không chịu thua tinh thần tại đường viêm trong lòng hiện lên nhất định phải đem thực lực nâng lên đi bất quá huyền giai cựu phẩm khí thế đối với đường viêm sinh ra không được bất luận cái gì áp bách thông rong cười cười đường viêm nói huyền giai cựu phẩm xác thực rất lợi hại ngay vậy vũ tuyệt trần trong mắt rốt cuộc sinh ra vẻ đặc ý như thế nào hiện tại tin tưởng ta thân phận hay vẫn là rất hoài nghi vũ tuyệt trần đang định phản bác khi thấy cái kia cục ngọc bài về sau hai mắt đột nhiên chừng lớn với tư cách la sát môn trường tử vũ tuyệt trần có phi phạm kiến thức từ trúc thành tín vật ngọc bài bên trong loáng thoáng tản mát ra cao quý khí thức tuyệt không phải tiểu tông môn có khả năng phòng chế chỉ là cái này tính hương đệ nhất từ ngọc bài tại sao sẽ ở tiểu tử này trong tay tiểu t ử này cùng tử vận lại là quan hệ như thế nào ngươi ngươi đây là chỗ nào làm được vũ tuyệt trần thanh n â m đều có chút run dày nói tất cả bằng hữu tiên đưa đường viêm đem ngọc bài thu hồi cười nói hiện tại ngươi còn cho là mình là la sắt môn đại thiếu ra sao vũ tuyệt trần cảm giác huyết áp của mình đều lên cao tử vận thế nhưng mà thính hương thành nổi danh thiên tài nàng ca ca tỷ tỷ thực lực cũng không bằng nàng a tam tiểu thư thiên phú c h ắ c t u y ệ t làm cho người ta kinh diễm phóng nhãn thiên hạ ai có thể cùng nàng sánh vai vũ tuyệt trần trong nội tâm có chút thảm đạm tử vận là một toàn đ i lớn gắt gao đặt ở rất nhiều đại gia tộc đệ tử trái tim có tử vận t ạ i có thể liên tiếp t ử trúc thành khí vận bốn trăm n ă m hắn với tư cách la sát môn trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất thường xuyên sẽ cầm làm cùng tử vận tương đối trong lòng áp lực có thể nghĩ được rồi một cái thân phận mà thôi không cần thiết tích cực ta bất quá nghĩ nghiệm chứng ngươi có phải hay không ta la sát môn người hiện tại xem ra khẳng định không phải vũ tuyệt trần cười khổ một tiếng chắp tay nói huynh đệ linh nha miệng sắp bén làm cho người ta bội phụ còn không biết tôn tính đại danh đây c h ư n một trăm bốn mươi một thiết công c â tạo hóa đình c h ư n một trăm bốn mươi một thiết công c â tạo hóa đình đường viêm nhẹ nhàng phun ra hai chữ đường viêm tiếp tục nói kỳ thật ta tin tưởng vũ công tử là la sắt môn đại thiếu gia chỉ là thời cơ không đúng gặp lại hà tất quen biết vũ huynh rời khỏi la sắt môn xuất hiện ở tuyển chọn thi đấu nhất định gặp nạn không tiện mở miệng nguyên nhân đi người đánh giám bạn đại thiếu gia chỉ bất quá nghĩ rèn luyện phía dưới hồng trần nào có cái gì khó có thể mở miệng nguyên nhân vũ tuyệt trần như là bị dẫm lên cái đôi mèo lập tức kêu lên ta đoán vũ đại thiếu gia nhất định là bị đuổi ra khỏi nhà làm sao người biết vũ đại thiếu gia trong nháy mắt khiếp sợ mình bị đuổi ra khỏi nhà rõ ràng chỉ có chính mình phụ thân biết do a bởi vì người bây giờ quá khó coi rồi rõ ràng huyền g a i cựu phẩm thực lực xem nhị g a i đan dược đều hai mắt tỏa ánh sáng la sát môn lại không có lọt vào t hai h o ạ ngập đầu vấn đề chỉ có thể tại cá nhân ngươi trên thân đường viêm nói ra chính mình suy đoán vũ tuyệt trần nhìn về phía đường viêm ánh mắt không dám có bất kỳ khinh thường thiếu niên này tuy rằng vừa mới bắt đầu đem hắn khí thổ huyết nhưng hắn nói mỗi một câu đều có lý có cứ suy luận kín ã o làm cho không người nào có thể bắt bẻ đường viêm người này cuối cùng xuất từ gia tộc nào chính mình như thế nào chưa nghe nói qua kiểu lâm đã giải trừ đường viêm ôn hòa nói thời gian không còn sớm như vậy sau khi từ biệt vũ huynh lần sau còn có thu hoạch có thể tìm ta giao dịch cáo tử ô quyền đường viêm quay người rời đi nhìn xem đường viêm rời khỏi bóng lưng vũ tuyệt trần trong nội tâm cảm khái thật là một cái có ý tứ g i a hỏa ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình sau này như cần phải trợ giúp có thể tìm ta đối với đường viêm bóng lưng hét lớn một tiếng vũ tuyệt trần cũng thân hình khái động tìm cùng đường viêm phương hướng bất đồng lao đi cái này trước trước sau sau không đến hai khắc chung thời gian đường viêm tinh trị biến hóa thanh long viện đám kia trưởng lão lại đều không nhìn thấy trên thân nhiều hơn mấy trăm quả t h ú h ạ c h đường viêm trong lòng vô cùng nóng bỏng cái này chút t h ú h ạ c h nếu như toàn bộ đưa vào thiên địa tạo hóa đỉnh đỉnh kia có thể hay không đúng như chính mình suy đoán như vậy sinh ra một chút biến hóa cố nén trong lòng chờ mong đường viêm tìm sau nửa ngày rốt cuộc tại một chỗ rừng đá tìm đến một chỗ ẩn nấp tu luyện địa điểm tại cực lớn loạn thạch t i ề m hộ phía dưới đường viêm tìm một cái thạch động chui vào tâm niệm vừa động cái kia hơn hai trăm hai mươi ba bốn g i i thu h ạ c h một tia ý thức toàn bộ ném vào thiên địa tạo hóa đỉnh ong thu h ạ c h mới vừa vào trong đỉnh trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát hóa thành khổng lồ linh khí hướng phía bốn phía hội tụ. nguyên bản bình tĩnh thiên địa tạo hóa đỉnh tại thời khắc này vậy mà khe chấn động đứng lên đào tạo linh dược hỗn độn không gian điên cuồng hấp thu thu hoạch luyện hóa linh khí vốn tưởng rằng nhiều như vậy thu hoạch chính mình có khả năng không chịu nổi nhưng kết quả lại làm cho đường viêm vô cùng kinh ngạc ngắn ngủn vài giây đồng hồ cái này chút linh khí liền giống như một chén nước rót vào sa mạc toàn bộ bị hỗn độn không gian hấp thu theo chính mình đã rất nhiều thu hoạch tại thiên địa tạo hóa đỉnh nơi đây thật không ngờ không đáng giá nhắc tới đem thu hoạch toàn bộ tiêu hóa hoàn tất thiên địa tạo hóa đỉnh cũng không hoàn toàn bình tĩnh như trước đang không ngừng chấn động đường viêm trong lòng sinh ra một loại cảm giác thiên địa tạo hóa đỉnh giống như đang cùng mình muốn ăn. đờ di ít mờ mờ hơn hai trăm mai t h ú h ạ c h lão tử có thể luyện bao nhiêu đan phá đỉnh khẩu vị lớn như vậy cái này đều chưa ăn no đường viêm nội tâm điên cuồng để cho nhất hắn chịu không nổi là dị v ã g chính mình hướng bên trong ném mấy mai t h ú h ạ c h đỉnh kia còn có thể phân chính mình một điểm linh khí lần này nhiều như vậy t h ú h ạ c h phá đỉnh vậy mà đọc chiếm nước canh cũng không cho uống một ngụm thật vất vả dẹp loạn trong lòng n ộ u khí đường viêm cẩn thận cảm thụ thiên địa tạo hóa đỉnh biến hóa những cái kia hỗn độn chi khí màu xác sáng ngời thêm vài phần tản ra như có như không h u ề n diệu lực lượng đường viêm có một loại cảm giác chỉ cần lại bổ sung một chút lĩnh lực cái mảnh này hỗn độn không gian liền sẽ phát sinh mới biến hóa đối với đỉnh bất mãn dần dần tiêu tán thay vào đó chính là muôn phần chờ mong tạo hóa đỉnh bí mật tựa hồ tại bị dần dần cởi bỏ trên đường chỉ là tạo hóa đỉnh cầu vị không khỏi quá lớn chút hơn hai trăm l ai t h ú h ạ c h vào trong bụng vậy mà không có phát ra nổi mong đợi hiệu quả trước mắt muốn cho tạo hóa đỉnh bổ sung linh khí t h ú h ạ c h không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường bằng chính mình s ă n g i ế t thời gian ngắn khẳng định không cách nào có đủ hay vẫn là cần muốn nhờ quần chúng lực lượng thừa dịp thu h ạ c h giá trị không cao không ngại nhiều hối đoái một chút hạ quyết tâm đường viêm tâm n i ệ m vừa động một tòa đan đỉnh từ nạp linh giới lấy ra dốc lòng luyện lên đan dược c h ọ n vẹn một ngày một đêm đường viêm luyện ra gần ba trăm viên đan dược nuốt vào một viên đan dược điều chỉnh tốt trạng thái đường viêm đứng người lên cảm thụ được trong cơ thể đầy đủ linh khí thân hình l u y ệ lên rất nhanh hướng phía trước lao đi giải thi đấu đã qua nửa tháng kế tiếp có thể bận tâm một cái tinh trị rồi không có đi bao xa từng trận vượt gầm âm thanh chuyển đến đường viêm ngẩng đầu nhìn lại mấy cái màu đen viên giống như tại một chỗ trên vách đá đối với chính mình n h e răng n ế c miệm thương viên t a m gia linh thú lực lớn vô cùng phản ứng nhanh chóng căn cứ hình thái đường viêm lập tức phân tích ra linh thú c h ủ loại tuy rằng thương viên số lượng không ít nhưng đường viêm cũng không e ngại thân hình khẽ động liền vào tới vừa vặn cầm thương viên thí nghiệm một cái thần nhất thuật thấy trước mắt nhỏ yếu nhân loại vậy mà bỏ qua uy hiếp của bọn nó thương viên đám nhao nhao gào thét gầm thét hướng đường viêm vào tới chờ thương viên tới gần một đạo có chút ba động kỳ dị đột nhiên từ đường viêm mi tâm b ắ n ra xông lên phía trước nhất đầu kia thương viên thân hình dừng lại trong mắt toát ra ngốc trệ thần sắc thừa dịp đầu này thương viên ngắn n g i thất thần đường viêm trong tay vô tả kiếm chém ra nhanh như thiển điện gọn gàng mà linh hoạt xẹt qua thương viên cổ t h xa xa kế tiếp thuật, năm h ngày đường viêm liền đang điên cuồng thu hoạch thú hoạch bên trong vừa qua mà thần nhất thuật tại đường viêm không ngừng luyện tập phía dưới cũng càng lúc càng thuần thục bất quá lấy đường viêm thực lực bây giờ thần nhất thuật đối với tam giai linh thú hiệu quả không sai nhưng đối với lên tứ giai linh thú cũng không thể hoàn toàn khống chế linh thú tâm trí nhưng ở đường viêm cái này chiến đấu yêu nhiệt g trước mặt chỉ cần hơi chút có một chút ưu thế có thể lập tức nắm lấy cơ hội cũng thừa thắng s ô n g lên năm ngày xuống đường viêm thu hoạch có thể nói tương đối khá tam giai thu hoạch đã tích góp từng tí một gần hai trăm ai tứ giai thu hoạch cũng có hơn bốn mươi liên c u ồ n g giết chóc đường viêm khí thế trên người càng lăng lệ ác liệt ngay hôm đó làm đường viêm bay qua một tòa đỉnh núi nhỏ phát hiện phía trước cách đó không xa đất trống tụ tập không ít người tò mò đường viêm đi tới nơi đây gần như đều là đ ồ n đội giống như đường viêm loại này đơn thương độc mã xuất hiện người đúng là ít h ấ vừa tới chỗ không ít ánh mắt của người rơi vào đường viêm cái chán ân ký bên trên xem màu sắc tinh trị đã qua trăm đủ để cho không ít người động tâm bỏ qua mọi người tầm mắt tham lam đường viêm đánh giá đến tình huống chung quanh có người ở nơi đây nghỉ ngơi bất quá càng nhiều người thì tại lẫn nhau làm giao dịch một chút đoàn đội chống lên chia đều bán ra t h ú hoạch dược liệu thậm chí đạn dược cũng có người có mua sắm nhu cầu sẽ trực tiếp nâng một tấm bảng xếp rõ ràng muốn đ ổ vật đi dạo một hồi đường viêm đối với cái này mà dần dần đã có lý giải c h ư n một trăm bốn mươi hai ép mua ép bán c h ư n một trăm bốn mươi hai ép mua ép bán nơi đây coi như là một cái giao thông yếu đạo trải qua hơn nửa tháng quá độ dần dần tạo thành khu vực phụ cận giao dịch chợ mọi người có cái gì muốn bán ra hoặc là mua sắm lúc giống như sẽ hội tụ ở chỗ này t r u n g quanh thế lực khắp nơi thoạt nhìn cũng rất phức tạp có rất nhiều cùng địa vực tiến vào tiểu đội có rất nhiều tiến vào thi đấu khu về sau tạm thời tạo thành mới đội ngũ đường v i ề n cố ý thu mua thu hoạch nhìn sẽ nơi đây giá hàng liền tìm cái địa phương la lớn bán ra cao linh đan nhị giai thượng phẩm đang ăn dược có xúc tiến tu luyện rất nhanh khôi phục thể lực công hiệu có thể trung lập p h ụ dụng dược hiệu không giảm tổng hợp giá trị không thua tam g i a tu luyện hàng cao cấp số lượng không nhiều lắm tới trước trước phải thi đấu khu tàn khốc xa xa vượt qua rất nhiều người mong đợi ở chỗ này không chỉ muốn chống cự linh thú s ă n giết càng phải đề phòng những tuyển thủ khác hơi không cẩn thận bị vào nhà cướp của việc nhỏ trọng thương thậm chí toi mạng cũng sẽ phát sinh như thế gian khổ hoàn cảnh đan dược tiêu hao tốc độ nhanh không hợp thói thường đã qua hơn nửa tháng rất nhiều người mang theo đan dược sớm đã dùng hết trên thị trường p h à m là có người bán ra đan dược dù là bị xào đến giá trên trời cũng sẽ có người vào xem theo đường viêm tiếng giao hàng vang lên lập tức hấp dẫn không ít người chú ý huynh đệ cao linh đan giá cả làm sao khoảng cách đường viêm không xa một gã mặt hình vông thiếu niên sảng lãng cười cười ôm quyền hỏi một quả cao linh đan đổi sáu miếng tam giai t h ú hạch hoặc hai quả tứ giai t h ú hạch ngũ giai t h ú hạch có thể đổi hai quả cao linh đan đường viêm lần này báo giá so với trước cùng vũ tuyệt trần giao dịch giá cả thấp không ít bất quá lấy bây giờ giá thị trường đến xem cũng không hợp t ố i thường nếu như cao linh đan dược hiệu là thật đối với mọi người mà nói giá cả coi như là cực kỳ công đạo không biết minh đệ có thể ăn phía dưới bao nhiêu hàng mặt hình vông thiếu niên chờ m o n hỏi thu hạch càng đánh càng nhiều tại thi đấu khu giá trị duy trì liên tục đi thấp giá tiền này tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi có bao nhiêu t h ú hoạch cũng có thể lấy ra nếu như ta đan dược chưa đủ sẽ đình chỉ giao dịch đường viêm cười đáp lại mặt hình v ư ơ n g thiếu niên khẽ làm do dự liền hướng một bên mấy vị đồng bạn khua tay nói đem t h ú hoạch đều lấy tới ước chừng mười mấy người đội ngũ lúc này lập tức x u ố n g lại tới đây bọn hắn hiện tại đan dược cũng đã k h c kiệt hiện tại có như vậy hợp lý giá cả bọn hắn tự nhiên vui sướng giao dịch chỉ sợ đường viêm trên thân đan dược chưa đủ bọn hắn chia cắt tam giai thu hoạch ba trăm tám mươi mốt mai tứ giai thu hoạch chín mươi mai cái này chút có thể thu xong sao mặt hình vông thanh niên hỏi quét mắt đống k i a t h ú h ạ c h số lượng đại khái không kém đường viêm rất sảng khoái lấy ra một trăm linh chín viên đan dược đưa tới nói thành g i a o các ngươi kiểm lại một chút thấy đường viêm như thế sảng khoái mặt hình vông thiếu niên cái này s ó n g mắt người bên trong đều hiện lên một tia mừng rỡ đem t h ú h ạ c h đều cho đường viêm về sau mặt hình vông thiếu niên mở ra nắp bình nhẹ nhàng khẽ ngửi cảm nhận được cái tiêng ngưng mà không t à n m ạ n linh khí trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc không sai tán thưởng một tiếng mặt hình vông thanh niên lập tức đem đan dược phân phát số dưới thấy mặt hình vông thanh niên giao dịch thành công người chung quanh nhanh chóng vây quanh h u y nghe h là mai dài tứ u hạch. đến đường viêm báo giá người này trong lòng vui lên vốn tưởng rằng còn muốn dựng hơn mấy mai thu hoạch mới có thể đổi một viên không nghĩ tới trực tiếp có thể đổi hai đã có người này làm mở đầu một số người tâm tư cũng lung lay đứng lên không quan tâm nhận thức không biết cảm giác là linh dược dược liệu đều lấy ra tìm đường viêm phân biệt một phen đường viêm tinh thần chấn động ban đầu chỉ muốn hối đoái một chút t h ú hoạch nhưng những người này vậy mà vận khí như thế người tiên một chút thực phẩm dược liệu cũng có thể bị bọn hắn tìm được theo ba gốc linh dược được thu vào t i ê n địa tạo hóa đ ỉ n h đường viêm trong mắt hiện lên hài lòng t h ầ n sắc n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút cho ta cùng lan băng cái mặt mũi một đạo kiêu ngạo thanh n m vang lên ngay sau đó ba tên thiếu niên đẩy ra đám người đi tới người chung quanh nguyên bản còn có chút hỏa khí nhưng nghe đến là cùng lan ba người về sau cả đám đều đóng chặt lên miệm Cũng có không bằng cho chúng ta cùng lan bang một cái mặt mũi hai viên đang dược đổi một cái tam giai thu hoạch một trăm linh viên đang dược đổi một cái tứ giai thu hoạch một trăm linh viên đang dược đổi một cái ngũ giai thu hoạch làm sao chính giữa tên kia cao gậy thiếu niên giống như cười mà không phải cười báo ra giá cả không đợi đường viêm trả lời Cao gầy đường viêm bình thản trả lời một câu nhiều ngày như vậy hắn một mực vội đầu khổ tu đối với ngoại giới tình huống hiểu do không nhiều lắm bất quá xem những người chung quanh biểu lộ cái này q u ầ n lan bang tựa hồ thực lực rất mạnh hơn nữa trước mắt thực lực của ba người này cũng không yếu thuần một s ắ c huyền giai lục phẩm đường viêm cũng không có ẩn nút chính mình tu vi mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy thương cảm thất phu vô tội hoài bích kỳ tội huyền giai ngũ phẩm thực lực vậy mà mang theo nhiều như vậy đang dược bị người đoạt là chuyện sớm hay m u ộ n t r ư n g bằng tiểu tử này vậy mà không nghể mặt chúng ta mập mạp trần hách khoa trương kêu lên chỉ là trong mắt vẻ trêu tức càng nồng đậm tiểu tử thật đúng không cho chúng ta c u ồ n lan bang mặt núi chưng bằng thanh ấm lạnh xuống ngự khí uy hiếp ý vị m ư i phần、Cút. không khách khí đáp lễ một câu đường viêm nhìn về phía những người khác hỏi có còn hay không tiếp tục giao dịch thấy đường viêm vậy mà không đem cùng lan b ă n g để vào mắt chưng bằng trong mắt hiện lên một tia tức giận triệu thiên dạy dỗ tiểu tử này làm như thế nào người hắc hắc tiểu tử chúng ta hảo tâm cùng ngươi giao dịch ngươi vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình rồi thiếu niên áo xanh cười lạnh một tiếng khí thế trên người biến đổi huyền giai lục phẩm khí thế đột nhiên bắn ra nhanh chóng hướng đường viêm vào tới phanh phanh phanh thấy x ô n g lại triệu thiên đường viêm thân thể hướng phía trước liền chuyển ba lượn một c ỗ bảng bạc chi lực từ hắn trong cơ thể tuân ra thiên sơn quyển thứ ba quyền lập tức ra tay võ đạo trong lúc đó cách xa nhau một phẩm d i a i chính giữa liền có t r ê n h lệch rất lớn thấy đường viêm vậy mà không biết tự lượng sức mình cùng mình n ả à y k h á n g triệu thiên ánh mắt lộ ra đ ậ m đặc ý c h à o phúng phanh hai người chiêu thức đụng vào nhau một đạo nặng nghề khí b ạ o âm thanh n ầ m ầm vang lên đạp đạp đạp cái thiêu đạo thanh sắc thân ảnh lại bị đẩy lui ba đại bước mà chỉ có huyền giai ngũ phẩm áo đen thiếu niên thân hình lại vững như núi cao chương một trăm bốn mươi ba đen ăn đen chương một trăm bốn mươi đen ăn đen trường hợp như vậy để cho mọi người ánh mắt lập tức trở tròn huyền giai ngũ phẩm vậy mà một chiêu đem lục phẩm đẩy lui ba đại bước triệu thiên tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này yếu đối ra hỏa buộc phát ra lực lượng thật không ngờ cô đọng kiên kỵ nhìn xem đường viêm vừa mới một cái kia để cho hắn hiện tại khí huyết đều tại quay cuồng lại tới thử xem đường viêm khép cười một tiếng bị ảnh bộ triển khai lần nữa hướng triệu thiên phóng đi trần hách triệu thiên quát to một tiếng nghe đến đồng bạn kêu cứu một đạo mập mạc thân ảnh lập tức hướng đường viêm vào tới người đồng thế mạnh sao cái gì c ù n lan bang không gì hơn cái này đi đường viêm không mặn không n h ạ t trào phúng câu ông xòm đến bàn ra để cho ngươi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy trần hách cổng cành thân hình vào tới một đạo đen nhánh đ a o ảnh lấy khai sơn khí thế thẳng tắp đánh xuống một đ a o kia gọn gàng đi thẳng về thẳng nhanh như thiểm địa phối hợp cái kia một thân ma lực ngược lại là thanh thế mười phần v o n g đường viêm thân hình rất nhanh loại lên hung hăng tại trên thân đao doanh ra một quyển phát ra một đạo kim loại vang lên âm thanh cảm nhận được thân đao truyền đến lực lượng trần hách trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc t r á c không được vừa mới triệu thiên bị tiểu từ này đầy lui ra hỏa này rõ ràng chỉ có huyền giai ngũ phẩm vậy mà có thể buộc phát ra có thể so với lục phẩm lực lượng có chút ý tứ trần hách nết miệng cười cười trong tay nặng đ a o nâng lên lần nữa hướng đường viêm phóng đi hoành tạo thiên quân một đạo vàng nóng ánh quang ảnh đột nhiên từ thân đao b ắ n ra huyền giai cao phẩm võ kỹ cảm nhận được cái tia thân đao tản mát ra áp bách trong đám người có người biết nhìn hạn g xịn lập tức phân biệt ra được võ kỹ đẳng cấp trần hách trong mắt hiện lên một tia tốt sắc cao như thế võ kỹ đẳng cấp huyền giai lục phẩm ở trong gần như không người có thể chọi cứng trước mắt tiểu từ này mặc dù có chút cổ q á i nhưng trần hách tin tưởng đường viêm, căn bản tiếp không được một này, đường viêm hai mắt hít ồng một đạo quỷ dị chấn động đột nhiên từ đường viêm m i tâm b ắ n ra theo cái này đạo lực lượng xuất hiện đường viêm triển khai m ị ảnh bộ ngay sau đó một đạo cốt màu trắng h ỏ a diễm đột nhiên xuất hiện ở đường viêm song trường l ó e lên rồi biến mất thân nhiết thuật cùng luyện h ồ n hỏa song trọng công kích c h â n hách chỉ cảm giác mình đầu không còn xuất hiện trong chốc lát thất thần mà cái này một cái t r ố n g không đối với đường viêm mà nói đã đầy đủ lôi đình vạn quân m ộ t quyền trực tiếp đụng vào mập mạp trái tim、Phúc. lực lượng khổng lộ manh tạy trên thân thể bằng vào thân thể căn bản không cách nào ngăn cản trần hách thân hình rất nhanh lui về phía sau một ngụm máu tươi ở giữa không trúng phun r a nhiễm đỏ mặt đất phanh mập mạp thân thể ngã trên mặt đất nâng lên một mảnh b ụ i mù toàn bộ người đều không thể nhúc đích t người chung quanh ngược lại hút miệng khí lạnh rung động không hiểu mà nhìn trước mắt áo đen thiếu niên vừa mới xảy ra chuyện gì trần hách thi triển võ kỹ tại sao phải đột nhiên đình trệ như vậy quái dị sự kiện đã vượt ra khỏi mọi người nhận thức một bên triệu thiên mí mắt rất nhanh nhảy lên trần hách thất bại thời gian cũng chỉ bất quá mấy hơi trong lúc đó trong cơ thể mình quay cùng chân khí vẫn chưa hoàn toàn đẻ xuống liền thấy một đạo thân hình hướng hắn rất nhanh trong lòng cả kinh triệu thiên không có tới cùng làm phản kháng cũng cảm giác một đạo quỷ dị lực lượng bay thẳng trong đầu tùy theo đầu không còn xuất hiện trong chốc lát thất thần chờ hắn phục hồi lại tinh thần thân thể đã rất nhanh bay lên bụng d ư ớ i càng là nóng rát đau đớn tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh vì cái gì trần hách võ kỹ lại đột nhiên dừng lại triệu thiên lại chút nào không phản kháng trong lúc này chẳng lẽ là đường viêm đang làm trò quỷ trong lúc nhất thời không ít người nhìn về phía đường viêm ánh mắt nhiều thêm vài phần kiếm kỵ chương bằng đúng không không biết bây giờ còn muốn cùng ta giao dịch sao nhìn xem người cuối cùng đường viêm cười hỏi thấy đường viêm nhìn về phía chính mình trương bằng tâm máy động triệu tiên h cùng trần hách thực lực hắn thập p h ầ n rõ ràng chính mình cũng liền so với hắn hai hơi chút mạnh mẽ một chút như vậy mà thôi hai người bọn họ tại đường viêm trước mặt đều không có chút nào chống đỡ chi lực chính mình lại có thể t r è o trống mấy chiêu là trương mô khiến mọi người chú ý rồi có nhiều mạo phạm mong rằng chớ trách kẻ thức thời mới là tuấn kiệt trương bằng phía trước ngang ngược sớm đã thu hồi chắp tay nói không nhiều lắm quấy giày c á o tử dứt lời liền chuẩn bị đ ỡ dậy nằm trên mặt đất hai người trâm đã đường viêm rỗi tay ra lập tức ngăn cản trước bằng không biết huynh đệ còn có chuyện gì trương bằng sắc mặt có chút khó coi chẳng lẽ huynh đệ thật muốn cùng ta cùng lan bang không qua được mọi người nao h nao h nhìn về phía đường viêm ra hỏa này thật là máy liệt vậy mà muốn đem cùng lan bang hướng chết rồi đắc tội nghe nói đầu của bọn hắn mà lý cùng lan cũng đã huyền giai bắt p h ò n rồi bất quá tuy rằng cùng lan bang đối ngoại người có lực uy hiếp nhưng đối với đường viêm cái này một mực bế quan người mà nói cái gì giúp đỡ phái phái hắn đều hoàn toàn không biết gì cả trương bằng muốn dùng bang phái đến uy hiếp đường viêm kế hoạch nhất định phải rơi vào khoảng không tạm không để ý tới trương bằng đường viêm đi đến triệu thiên bên cạnh khẽ con heo rất nhanh tại trên người hắn lật ra đứng lên đan dược thú hạch. linh dược cỏ cứ như vậy điểm đồ vật tinh trị cũng không nhiều đem triệu thiên t h ư ở trên thân tất cả đều nhảy ra đến về sau thậm chí ngay cả hắn trên cổ một cái ngọc bội đều cho lấy xuống mới thầm mắng một tiếng lại hướng trần hách bên cạnh đi đến thuần thục đem trên thân hai người vật sở hữu đều đào sạch sẽ còn kém đem hai người quần áo cho tới thấy đường viêm trắng trận cướp bóc trưng bằng sắc mặt cũng âm t r ầ m xuống đường viêm làm như vậy không chỉ là tại đánh hắn mặt toàn bộ cùng làm bằng đều bị tiểu tử này hung hăng làm đ ụ huynh đệ không khỏi hơi quá đáng đi trưng bằng lạnh giọng chất vấn quá phận đường viêm cười lạnh một tiếng chỉ cho phép các ngươi đoạt người khác người khác bắt các ngươi một điểm chính là quá phận nếu như các ngươi không tham trong tay của ta đang dược ta đến nội thu các ngươi điểm ấy đồ vật lấy đao chém người khác thời điểm muốn làm tốt bị người chém đầu chuẩn bị đưa tầm mắt nhìn qua đường viêm thấy t r ư ơ n g bằng trên thân vậy mà không có bao bọc trong lòng lập tức khé động rất nhanh đường viêm ánh mắt liền đã rơi vào t r ư ơ n g bằng ngón cái bên trên một quả màu đen b a n chỉ thình lình bộ ở trong đó cái này cũng hẳn là chữ vật giới chỉ đi ngươi thứ ở trên thân cũng giao ra đây đi miễn cho ta ra tay cũng không thể diện đường viêm t h ẳ n như nói、Nghịu. nghe đến đường viêm lời nói mọi người đối với đường viêm đã bội phục đầu giảm xuống đất huyền gia i n g ũ phẩm thực lực căn bản không đem toàn bộ cuồng lan b ă n g đưa vào mắt t r ư n g bằng sắc mặt âm t ì n h bất định trước mắt giá hỏa này thật sự là cứng mềm không ăn có lòng đem giá hỏa này đánh dừng lại lại sợ chính mình cũng bị đánh cùng chó đồng dạng nhất thời tiến thôi lương nan như thế nào thật đúng là muốn cho ta đ ộ g thủ đường viêm nụ cười trên mặt càng đậm thấy đường viêm ăn được chính mình giống như t h ầ n sắc t r ư n g bằng trong lòng lại là máy động cắn răng nói lần này đi ra không mang bao nhiêu thứ toàn thân cao thấp liền mấy viên đan dược ngươi nếu là thiếu cho ngươi cũng được dứt lời từ trong lòng lấy ra hai bình đan dược hướng đường viêm ném đến đối với hai cái này cái chai đường viêm nhìn cũng không nhìn mặc cho bình xứ rơi xuống trên mặt đất Chẹp! bình xứ theo tiếng vỡ tan mấy viên đan dược nhanh như chấp lăn ra đây lập tức tuân ra ra trận trận đan hương một chút là người biết hàng thấy đan dược trong mắt hiện lên một tia đau lòng đây chính là nhị giai t r u n g phẩm đan dược a cái này áo đen thiếu niên quá phá sản rồi như thế nào không thiếp đan dược liền miễn đi ta xem trương công tử trên tay giới chỉ không sai liền phải cái này đi đường viêm thái độ lười biếng bất quá trong giọng nói nhưng lại có nghiêm túc cường thế chương dư thừa t lúc này trương bằng rốt cuộc hiểu được vì cái gì phía trước chính mình hai gã đồng đội sẽ không có chút nào chống đỡ lực tiểu từ này tựa hồ có thể động dụng tinh thần công kích tóc tại hắn một mực kéo căng thần kinh làm đủ đề phòng đường viêm một kích này chưa cho hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng thành công gắn trụ đạo này tinh thần công kích trưng bằng trong lòng đại định trường kiếm trong tay run lên liền hướng đường viêm phóng đi vô tất tuyết cái lam này không khí chung quanh n tại thời khắc này, cũng đông nhiên hạ thấp vài l ầ n huyền giai cao phẩm v õ kỹ Cảm nhận được m nhận ộ thấy c i ê u n đường viêm thi r nghị, vòng đan điển chuyển n bận g c h ra chiêu thức có người kinh hô lên dù là tại huyền giai cao phẩm ở bên trong cũng là đứng đầu võ kỹ c h ắ c không được hắn có bực này lực lượng có thể có bực này võ kỹ người xuất thân chắc hẳn bất p h à n g đi võ kỹ không sai bất quá trương bằng cầm lấy vũ khí tên tia tay không tất sắt chỉ sợ muốn thiệt t h i lớn p h í a khu vực này người gần như đều tụ lại đến nơi này từng cái một khẩn trương nhìn chằm chằm vào trong tràng một trận chiến này mặc kệ đường viêm thắng thua đã thành công cho bọn hắn làm ra một lần vượn cấp chiến đấu tấm gương ta xem là tay của ngươi c ư n g rắn còn là của ta kiếm c ư n g rắn một đạo hàn quang như là trong đêm tối manh thú hướng đường viêm gào thét bổ tới nhìn vẻ mặt giữ tận đường viêm khỏe miệng cũng hơi hơi giơ lên cái gì người chung quanh đồng tử co rụt lại chỉ thấy đường viêm muốn đụng vào thân kiếm nằm đấm vậy mà trong nháy mắt cải biến quy tích dán thân kiếm tiếp tục hướng trước điều này sao có thể trưng bằng trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối g i a hỏa này tại sao có thể tùy tâm cải biến ra chiêu quy tích bất quá không ai cho bọn hắn giải thích Phanh. một tiếng vang thật lớn đường viêm nằm đấm dán chắc đụng vào trương bằng cánh tay phải giáp ặ c một đạo thanh thúy nước xương thanh âm làm cho ở đây mỗi người đầu quả tim run lên a tê tâm liệt phế đau đớn chuyển đến trưng bằng nhịn không được kêu t h ẳ n một tiếng Đường viêm cũng không cho hắn nghỉ nơi bằng viêm vào hội, cho cơ thân thể quả t í n hung hướng trương bằng hăng đ á n h Thế tới. n h ư t r ẻ che va chạm phía va dưới, ư t r ơ n g bằng t h â n thể một vẽ ra một đạo đ ư ờ n g cây đại trưng h Phúc! Thân thể hung hăng ụ bay đi. t nện ê n tàng t cây, r ơ bằng cũng nhịn không được nữa một búng máu phân ra nhiễm đỏ trước người quần áo sớm chút cho ta chẳng phải kết thúc hà tất chịu đựng bữa này đánh đây đường viêm cười đi qua thuần thục giật xuống cái kia mai ban chỉ thần niệm quét qua đường viêm không khỏi ngược lại hốt miệng hơi lạnh trưng bằng của cải ngược lại thật sự là phong phú bên trong đăng dược dược liệu thu h ạ c h chờ đồ vật đều bày đặt không ít đây là ta c u ồ n g lan bang một chút tài sản n g ư ờ i hôm nay nếu lấy mất c u ồ n g lan bang nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi hiện tại đem giới chỉ đưa ta ta có thể làm sự tình hôm nay không có phát sinh qua sau này cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi làm sao đèn é n trong cơ thể khí huyết quay cuồng trưng ơ bằng đỏ h ồ n g mắt nói đường viêm khỏe miệng gánh n ế t coi như là trả lại cho ngươi các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đại lễ ta nhận có d á m lưu lại danh hảo trưng ơ bằng l ạ n h giọng nói đường viêm ngồi sổng xuống, xuống tay tại trưng ơ bằng trên mặt vỗ vỗ muốn báo thủ a trưng bằng trong mắt lóe ra oán hận ánh mắt nói cho ngươi biết cũng không sao nhớ ký lao từ tên đường viêm m u ố n bao thù tùy thời tới t ì m ta bất quá nhớ rõ mang đủ tài sản ta đối với không có chỗ tốt chiến đấu không có nửa điểm hứng thú đường viêm cười tủng tìm đưa hắn tinh bài lấy ra tại trương bằng như muốn ăn ánh mắt của người phía dưới tướng tinh giá trị toàn bộ chuyển đến chính mình ở bên trong có thể lăn núi không chuyển nước chuyển sau này chờ xem ba người dãy r ụ a đứng lên bỏ xuống một câu lời nói tàn nhẫn dắt nhau đ ỡ đi ra ngoài còn dám nhiều một câu nói nhảm ta không ngại bóp nát các ngươi tinh bài đường viêm bình thản nói ba người nghe vậy một cái giật mình tinh trị không có có thể kiếm lại nếu tinh bài không có có thể liền trực tiếp mất đi trung cử thanh long viện tư cách nhìn xem ba người hảo náo rời khỏi mọi người có chút hoảng hốt nguyên bản có cùng chương bằng ba người đồng d ạ n g ý tưởng nghĩ cậy thế cướp đoạt đường viêm đan dược người cũng nao nhao thu liễm cái kia phần tâm tư cái vị này sát thần hay vẫn là ít chọc mới tốt còn có một chút đan dược có hứng thú có thể tiếp tục giao dịch đường viêm hướng chung quanh hô người anh em ta đây còn có một trăm mai tam giai thu hoạch tám mươi mai tứ giai thu hoạch không biết minh đệ có thể hay không dẹp xong một người cao lớn thiếu niên đi tới hỏi đường viêm kiểm kê trong tay đan dược phát hiện cao linh đan số lượng chưa đủ lại bàn bàn giành được chiến lợi phẩm hỏi cao linh đan còn thừa bốn mươi sáu mai còn có một chút nhị giai trúng phẩm tăng linh đan một viên đổi ba miếng tam giai t h ú hoạch có thể chứ không có vấn đề cao lớn thiếu niên liên tục gật đầu huynh đệ không có đan dược sao những người khác chờ mong hỏi đan dược không có đường viêm lắc đầu l i ê n chờ tất cả mọi người có chút thất vọng lúc đường viêm ánh mắt đột nhiên sáng lời lại nói đan dược tuy rằng không có không biết mọi người đối với tinh trị có hứng thú hay không tinh trị không đủ có thể ở chỗ này của ta đổi điểm phòng ngừa không vào được thanh long viện coi như là tinh trị đủ rồi cũng có thể mua điểm tin tưởng thanh long viện tu luyện tài nguyên sẽ hướng thành tích gần phía trước đệ tử trên thân nghiêng người chung quanh nghe vậy cả kinh cách cái lớn phổ mọi người liều chết liều sống chính là vì đạt được tinh trị vật chân quý như vậy đường viêm đều muốn bán đi nghe ra hỏa này ý tứ thậm chí không ngại bán hết ngươi đạp ngựa rơi tiền trong mắt rồi hả đường công tử tinh trị bán thế nào trong đám người không thiếu động tâm người sáu miếng tam giai t h ú h ạ c h hoặc hai quả tứ giai t h ú h ạ c h một chút dược liệu cũng có thể hối đoái nghe đến đường viêm báo ra giá cả không ít người nhãn tỉnh sáng lên giá tiền này đồng dạng công bằng đường công tử ngươi xem những linh d ư ờ n này có thể đổi bao nhiêu tiền theo đường viêm báo ra giá cả lập tức có người gom góp tới đây hỏi thăm viêm hưng thảo không sai cái này một bó đổi tam tinh giá trị đường viêm mở ra làm cho đối phương giá vừa ý ta đây có thu hoạch một k h ắ c đồng hồ về sau đường viêm rốt cuộc đem tất cả tinh trị đều hối đoái đi ra ngoài từ biệt mọi người đường viêm thả người hướng xa xa bước đi tìm cái vắng vẻ chỗ đường viêm mới thả ra một đạo thân nhiệm quét nhìn phía dưới nhẫn chữ vật bên trong thu hoạch cái này nhìn qua không sao đường viêm không khỏi ngược lại hút miệng hơi lạnh đan dược tinh trị hối đ á i còn có giành được chiến lợi phẩm tam giai thu hoạch vậy mà đạt đến hơn bốn mai tứ giai t h ú h ạ c h cũng có tám trăm mai nhiều dược liệu thành đống đủ chính mình luyện không ít đ a n dược k h i sâu một cái đường viêm không có nhiều do dự tâm niệm vừa động mấy nghìn mai t h ú h ạ c h toàn bộ đưa vào thiên điệu tạo hóa đỉnh chương một trăm bốn mươi năm phát ra tín hiệu chương một trăm bốn mươi năm phát ra tín hiệu ồ ồ ng như trước chỉ có một đạo chấn động mấy nghìn mai t h ú h ạ c h trong nháy mắt biến mất hóa thành một cổ mánh liệt linh khí hướng phía trong đỉnh cái tiêu mảnh hỗn độn không gian hợp thành đi vain một quả thu h ạ c h tại thiên đ i ệ tạo hóa đỉnh trước mặt không coi vào đâu nhưng góp gió thành bão hơn năm nghìn mai thu h ạ c h đồng thời bắn ra linh khí h á n nồng đậm trình độ đã thập phần kinh khủng nếu như đem cái này chút linh khí toàn bộ làm nổ chỉ sợ thiên giai cường giả cũng không cách nào chống cự làm cái này cố linh khí xông vào hỗn độn không gian về sau cả mảnh không gian hung hăng lắc lư một cái ngay sau đó nguyên bản liền chứa đựng đại lượng linh khí hỗn độn không gian cùng đạo này linh khí nhanh chóng d u n g hợp giáp giặc, giặc một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên đường viêm trong lòng cả kinh cái này hỗn độn không gian sẽ không cần nổ tung đi không đợi đường viêm suy nghĩ nhiều từng trận vỡ tan thanh âm như là pháo trúc giống như đùng đùng vang lên ầm ầm thanh âm biết hai nhức góc chuyển đến thiên địa tạo hóa hỏa đ hỗn độn chi khí như thủy triều đều biến mất biến thành trong sáng minh không nguyên bản hỗn độn chi địa ở giữa một đạo màu h u lam h ỏ a diễm như là tách ra hoa sen hư không mà đứng thường hực thiêu đốt rất nhanh cái này cỗ hỏa diễm bắt đầu xoay tròn nhanh chóng tạo thành một đạo vòng xoáy một đạo màu h u lam chùm tia sáng đột nhiên từ nơi này cỗ vòng xoáy ở giữa phát ra trực tiếp xuyên phá thiên đ ị a tạo hóa đỉnh trực tiếp sắp nhập vào trong đan điền đường viêm thân thể mánh liệt r ú lên một cỗ cực kỳ nóng rực cảm giác lập tức trong đan điền h i lên mẹ nó thiên đ i ệ tạo hóa hòa chúng cái gì đó tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đường viêm không có ngồi chờ chết cưỡng ép vận chuyển đan điền muốn triệt tiêu loại thống khổ này nhưng tác dụng nhỏ đến không đáng kể cái tia từng đợt từng đợt như là bị con kiến cái miệng nhỏ thôn vệ cảm giác để cho đường viêm suýt nữa hôn mê c ắ n chặt hàm răng ngăn cản từng đợt từng đợt đau đớn xâm nhập ở trong quá trình này đan điền cuối cùng bị một chút xíu n h u m màu màu lam nhạt màu lam màu xanh đ ậ m màu u lam theo thời gian trôi qua trong đan điền đã là u lam một mảnh đợi đến lúc màu sắc không hề làm sâu sắc đường viêm trong lòng hơi chút nhẹn thở ra có lẽ kết thúc đi nhưng ý tưởng trung quy không như mong muốn nguyên bả tại thời khắc này đột nhiên phân xuất ra đạo đạo chân khí hướng phía mạch lạc dũng mánh lao tới cũng thuận theo kinh mạch tự chủ tiến hành chu thiên tuần hoàn nương theo mà đến thì là cái kia phệ hồn giống như thống khổ cái loại này tại mạch lạc bên trong đau nhức căn bản là không cách nào trấn an chỉ có thể bằng vào cường đại ý chí đi thừa nhận đường viêm c á i c h á n mồ hôi răng đầy một giọt một giọt hướng xuống lướt xuống một vòng hai vòng ba vòng cái này cỗ màu ưu làm chân khí tuy rằng bá đạo vô cùng nhưng vài vòng xuống mạch lạc cũng không có trong tưởng tượng như vậy bị phá hủy đường viêm không khỏi tinh thần chấn động nhìn đến mấy thứ này Đối với chính mình cũng sẽ không sinh chính cũng mình không sẽ ra theo ự c chất chất ngược cuối cùng muốn chơi tính thương. nhìn khi h tổn tử tới t muốn ngươi, muốn nào. Vậy lao lại thời gian trôi qua nguyên bản màu h u lam chất khí tại từng vòng mạch lạc vận chuyển ở bên trong màu sắc dần dần trở thành nhạc màu h u lam màu xanh đậm màu lam màu lam nhạc đến cuối cùng rốt cuộc khôi phục được nguyên bản trạng thái bình thường mà lúc trước cái loại này luyện n g ụ c giống như thống khổ như là b ư ớ c hơi giống như thoáng phát biến mất hô áp lực trợt giảm phía dưới đường viêm dài thở vào một cái lúc này trên người hắn đã bị ướt đấm mồ hôi nghỉ ngơi một chút đường viêm lập tức nội thị trong cơ thể tình huống thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong hình thái đã cải biến nguyên bản mông lung hỗn độn chi khí đã toàn bộ giảm bớt tại linh dược phía dưới mà những linh dược này tức thì lấy chúng tinh phủng nguyện hình dạng vây tại thiên địa tạo hóa hỏa bốn phía hiện lên phóng xạ hình dáng phân bố hắn mơ hồ có thể cảm nhận được những linh dược này tại thiên địa tạo hóa hỏa thấm vào phía dưới sinh trưởng tốc độ nhanh hơn vài phần đến nôi cái khác biến hóa đường viêm nhất thời cũng r ò xét không rõ ràng lắm chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu lúc này hắn càng quan tâm chính là mình đang điển nhìn xem bốn phía không người đường viêm đứng vậy đi đến một thân cây trước xét miệm chân khí đột nhiên oanh ra một quyền đại thụ theo tiếng mà đoạn đường viêm ngơ ngác nhìn ngã xuống đất đại thụ trong nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng v ừ a mới một quyền kia vậy mà có chứa thiên địa tạo hóa hỏa hủy diệt chi ý không xác định lại hướng phía trước anh ra một quyền cảm nhận được cái kia cố hủy diệt khí bá đạo đường viêm trái tim vô cùng phấn khởi đ a n điền bị thiên địa tạo hóa hỏa rèn luyện về sau chân khí ẩn chứa thiên địa tạo hóa hỏa hủy năng không biết bây giờ trạng thái không sử dụng át chủ bài có thể hay không cùng huyền giai tác phẩm một tranh giành cao thấp trong mắt hiện lên vẻ mong đợi đường viêm đứng người lên thời gian đã hai mươi ngày dựa theo phía trước ước định hôm nay là cùng vạn phỉ bọ chân chính đấu võ cũng muốn bắt đầu không biết đông tuyết bọn hắn thế nào đường viêm khỏe miệng nâng lên m ỉ m cười ngay sau đó đường viêm ngạc nhiên ngầm đầu phanh một đạo hoa mỹ nổi giận đột nhiên từ đằng xa không trung tách ra nhưng ngưng kết giống như trên không trung đứng nghiêm thật lâu không tiêu tan mặc dù là ban ngày nhưng phiến khu vực này tuyệt đại bộ phận người đều đã nhận ra cái kia đóa khói lửa xa xa một nhóm bốn người tất cả đều ngẩng đầu lên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hoa mỹ khói lửa mẹ nó đây cũng quá khoa trương cái này tuyển chọn khu tất cả mọi người có thể thấy đi đỗ thư kinh ngạt nói động tĩnh xác thực quá l ớ n chút người khác có thể hay không đều bị hấp dẫn tới đây phương hiên nhìn xem cái kiên như trước chưa tiêu cởi khói lửa ánh mắt có chút sầu lo yên tâm đi hiện tại mọi người thực lực đều không yếu coi như là hấp dẫn đến người khác thì phải làm thế nào đây vạn phỉ lười biếng nói câu bất quá trong mắt lại hiện lên một tia lăng lệ ác liệt lâm đông tuyết không nói gì bất quá hai đầu lông mày lại lộ ra cường đại tự tin vẹn vẹn hai mươi ngày bốn người liền xuất hiện thoát thai hoán cốt lột xác không biết đường huynh bây giờ là cái gì tầm thứ thật muốn cùng hắn tái chiến một lần phương hiên trong mắt hiện lên vẻ mong đợi hắc, hắc. có thể hay không ngay cả ta cũng không bằng đỗ thư ở một bên ti tiện cười lên trong mắt hiện lên một tia tự đắc những ngày này tại hắn điên cùng dưới việc tu luyện vậy mà cũng đ ạ t tới huyền giai lục phẩm tỉnh lại đi hai ngươi có thể hay không đánh qua đông tuyết nội tử còn là một không biết bao nhiêu đây vạn phỉ t r ậ n nhìn hai người một cái không chút khách khí đà kích phương hiên cùng đỗ thư nghe vậy sắp mặt lập tức một suy sụp lâm đông tuyết cái này hai mươi ngày tu luyện điên cùng trình độ cùng với kinh người võ đạo thiên phú để cho bọn họ đánh đáy lòng cảm thấy rung động tuy rằng lâm đông tuyết thực lực chỉ có huyền giai ngũ phẩm đình phong nhưng vợ cấp khiêu chiến chiến thắng chuyện này thường xuyên phát sinh cũng không biết đường viêm có thấy hay không lâm đ ô n g tuyết chuyển hướng chủ đề tinh xảo khuôn mặt hơi ngửa nhìn xem cái kia dần dần mất đi khói lửa trong mắt hiện lên một đạo ônu phanh một đạo hoa mỹ khói lửa ở phía xa phóng lên trời bốn người tinh thần chấn động vội vàng hướng khói lửa phương hướng nhìn lại khi thấy cái kia đoá khói lửa cùng cạnh mình phát ra khói lửa hình dạng đồng dạng t ứ người nhất thời đại hỷ đường huynh cách chúng ta không xa đỗ thư làm g i phán đoán ước chừng hơn m ư ơ i dặm đường lấy đường h u y n tốc độ tin tưởng rất nhanh liền đã tới phương hiên lại cười nói đường viêm phát ra tín hiệu về sau bị ảnh bộ triển khai hướng l âm đông biết chỗ phương hướng rất nhanh lao đi nhìn bên cạnh có phải hay không đường viêm cái kia cái h ố n đản xa xa một tòa đỉnh núi nhỏ một đạo o á n giận thanh em tại một chi trong đội ngũ vang lên t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu p h i ề n phất tới cửa t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu p h i ề n phất tới cửa chính là hắn tuy rằng đường viêm tốc độ rất nhanh nhưng trương bằng chết cũng sẽ không quên đường viêm mang cho hắn khuất đủ. đi đi tìm lão đại ngươi nói đụng phải ăn cướp người của các ngươi không nhìn lầm nghe đến trương bằng ba người báo cáo một gã cửng tráng thanh niên âm chầm hỏi tuyệt sẽ không sai hắn hóa thành cho ta cũng nhận thức trương bằng nghiến ra gật đầu biết do hắn đi nơi nào sao cường tráng thanh niên lại hỏi vừa mới xa xa đạo k i a khói lửa phải là địa phương hắn muốn đi trưng bằng suy đoán tốt, tất ố t t cả mọi người tập hợp cùng một chỗ đi xem một chút cường tráng thanh niên trên mặt lộ ra một tia hàn ý dám đánh ta cùng lan băng mặt ta ngược lại muốn kiến thức phía dưới đến tột cùng là thần thánh phương nào cùng lan băng mấy chục người lập tức tụ tập đi theo sau lý của lan hướng đường viêm phương hướng ly khai đuổi theo cùng lan băng tại đông khu có nhất định danh khí thấy bọn hắn toàn thể xuất động lập tức hấp dẫn không ít người chú ý không biết lại có ai muốn xui xẻo cùng q u a đi xem không ít người ôm xem náo nhiệt ý tưởng đi theo c u ầ n lan bàng sau lưng thời gian trong chốc lát đường viêm liền thấy được phương hiên bốn người thân ảnh đường viêm lâm đ ô n g tuyết nhãn t i ề m liếc nhìn bay nhanh m à đến đường viêm không sai a thực lực các người đều tăng lên thấy bốn người đường viêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc mới hai mươi ngày phương hình ngươi cái này đều huyền giai lục phẩm đ ỉ n h phong rồi hả ồ đỗ h u n h ngươi cũng huyền giai lục phẩm vạn phỉ cũng lục phẩm đường viêm có chút n h ẹ họng nhìn chân chối bọn người kia cuối cùng đã trải qua cái gì tiến giai tốc độ thật không ngờ nhanh cuối cùng đường viêm ánh mắt đã rơi vào lâm đồng tuyết trên thân ngũ phẩm đ ỉ n h phong đường viêm trên mặt rung động tựa hồ ngưng kết có phải hay không rất lợi hại lâm đ ô n g tuyết hé miệng cười cười nụ cười này như là trời đông giá rét tịch n g u y ệ n tuyết liên tách ra trong nháy mắt kinh diễm cái này phương tiên địa đường v i ê m tâm hơi động một chút hai mươi ngày không thấy lâm đ ô n g tuyết trên thân ngoại trừ nguyên bản ung dung đại khí bên ngoài lại thêm vài phần lăng lệ ác liệt xe lạnh thật lợi hại đường viêm gật đầu tán thưởng người tinh trị lâm đ ô n g tuyết đầu dơ lên thấy đường viêm cái chán ấn kỹ vậy mà cực kỳ ảm đạm trên mặt lập tức trải lên một tầng sức lạnh biết là ai làm sao nhìn xem giống như gà mái bảo vệ tể giống như lâm đông tuyết đường viêm cười nói không có bị đoạn đổi thú hạch dùng đúng vậy đường minh trước ngươi nói qua ba miếng tam giai thú hạch có thể đổi một quả cao linh đan hoặc là một quả cao linh đan đổi hai quả thú hạch bây giờ còn cần sao đỗ Độ thư đột nhiên chen vào nói cần các ngươi hiện tại có bao nhiêu t h ú hạch đường viêm hiếu kỳ hỏi ta đây có tam giai thú hạch sáu trăm l ai t ứ giai thú hạch hai trăm ba mươi mai phương hiên đem bao bọc mở ra lấy ra chính mình đạt được thu hạch tam giai thú hạch sáu trăm bảy mươi mai t ứ giai hai trăm hai đỗ thư cũng không cam chịu rất lại phía sau lấy ra chiến lợi phẩm của mình t a m gia năm trăm tám mươi mai thứ giai hai trăm sáu mươi hai mai vạn phỉ cười duyên nói đường viêm nhiều như vậy đang dược ngươi lúc nào có thể trả hết nợ ta đây đều cho ngươi đi đang dược đều thúy lâm đông tuyết đem bao bọc hướng đường viêm trong tay một nhét đường viêm mở ra bao bọc nhìn qua đồng tử không khỏi co g i ụ lại thô sơ giản lược quét qua t a m giai t h ú hoạch đã qua tám trăm thứ giai t h ú hoạch cũng có hơn ba trăm mai lâm đông tuyết thực lực thấp nhất không nghĩ tới đạt được t h ú hoạch nhưng là nhiều nhất ngươi c ấ p đường nữa ai nhiều như vậy đường viêm hỏi ngươi nằm mơ đi vạn p h trợn nhìn đường viêm một cái giải thích nói lâm cô nương tu luyện điên cùng nhất tiến giai rất nhanh tuy rằng thực lực thấp nhất nhưng lực công kích rất mạnh giải quyết tốc độ của đối thủ thậm chí vượt qua chúng ta tuy rằng sớm đã biết lâm đông tuyết thiên phú cực cao không nghĩ tới chân chính đào móc tiềm lực của nàng thậm chí có khủng bố như thế tốc độ phát triển có một phần là các ngươi giành được đi đường viêm đột nhiên hỏi câu khúc khục có ít người muốn cướp chúng ta chúng ta dứt khoát liền ngược lại đoạt một lần bất chi bất giác liền tích góp từng tí một nhiều như vậy bị đường viêm v ạ trần phương hiên có chút lung túng không sao bất quá đan dược Ta đường tại n có n viêm nguy h ư ư n n những ngày này các ngươi t n dược, thực n t đ ị n lực bây giờ thật sự là huyền giai ngũ phẩm có dám hay không lại cùng ta tỉ thí một phen phương hiên bóp một cái nằm đấm lập tức phát ra xào đậu giống như âm thanh Thì thí chờ còn có sau này đi, mấy a đang xa xa, u muốn xuống, để cho đường viêm đem đối đường đáp đống cho sách một cái. Vạn phỉ ngăn cản cái có sắc tinh phỉ phương hiên không nhiên nhìn nhìn lạnh không người Vạn ngăn này kiến, ứng, dần dần lạnh xuống, không cần g viêm với viêm mọi phải một mặt trị ý p gáp, giống như có người đến tiễn đưa phân giống người tiễn như đến đưa có ra. m ấ người thuận theo đường viêm ánh mắt khi thấy hơn mười người hướng bên này chạy đến lúc sắc mặt k h ẽ biến thành hơi biến đ ư ờ n g hình những thứ này đều là tìm được ngươi rồi đỗ thư thanh âm đều có chút cả lắm nếu như ta không có đ o á n sai h ẳ là đường viêm lật gật đầu cái gì ngươi làm cái gì đỗ thư kinh hô lên không có gì đem cuồng lan ba người đánh cho một trận hẳn là tìm t r à n g t ừ tới lần này ngay cả vạn phỉ mấy người cũng không bình tĩnh vạn phỉ c a o mày hỏi ngươi chọc cuồng lan ba người hẳn là như thế nào bọn hắn rất cường đại thấy bốn người sắp mặt đường viêm hiếu kỳ hỏi thấy đường viêm vẻ mặt người không biết không sợ bộ dạng bốn người suýt nữa thổ huyết đại ca không nói trước gia nhập bọn hắn bang phái thấp nhất điều kiện chính là huyền giai ngũ phẩm ngươi có biết hay không đầu của bọn hắn mà lý cuồng lan thực lực đều huyền g i a bát phẩm rồi hả đỗ thư vẻ mặt buồn rưới hỏi nghe đến đô thư lời nói đường viêm tâm dùng mình trong lòng biết chính mình thực chọc phải đại phiền bất quá đường viêm cũng không có mọi người như vậy bối rối nhìn xem từ xa mà đến gần đám người kia nói yên tâm chính là sẽ không liên lụy các ngươi nói cái gì nói nhảm tất cả mọi người là huynh đệ nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn phương hiên kiên định nói đúng l i ề u mạng ba người khác ánh mắt lạnh lẽo trong mắt hiện lên vẻ đến cuồng thấy mấy người thái độ đường viêm trong lòng tuôn ra một k i a dòng nước ấm ai là đường viêm lý cuồng lan nhìn trước mắt đường viêm năm người lạnh giọng hỏi có gì chỉ giáo đường viêm sớm đã thấy trương bằng ba người ánh mắt hoán động trong lòng biết tránh không khỏi dứt khoát tự nhiên hào phóng đứng ra q u é trước đó vài ngày là ngươi đoạt ta cùng lan bang tài vật lại đả thương ta c u ồ n g lan bang huynh đệ chương một trăm bốn mươi bảy đệ lên huyền giai bắt p h ẩ m đánh chương một trăm bốn mươi bảy đệ lên huyền giai bắt phòng đánh ta không giả ngây giả dại ngươi cũng không cần cùng ta giả thần giả quỷ người là ta đánh chính là đồ vật là ta đ o ạ n bất quá là bọn hắn tham lam trước đây hết thể gieo gió gặp bão nếu như lý huynh muốn bắt chuyện này muốn thuyết pháp ta đây nghĩ chúng ta trong lúc đó căn bản không cần giảng đạo lý đường viêm lún n ú n b a i cũng không thèm để ý người qua đường tò mò dò xét đường viêm cái này thoạt nhìn bình thường ra hỏa cái nào đến là gan lớn như vậy dám đi gây cuồng lan bang phiền thoái phương hiên mấy người cũng rốt cuộc minh mạch cuồng lan bang tại sao phải gây chiến tìm đường viêm phiền t h á i đường viêm phía trước cách làm không khác coi lại mãnh liệt cuồng lan bang cái tát miệ răng nanh lợi tiểu tử chúc mừng、người. thấy đường viêm tất a Lan Quồng n cả hành động vây xem mọi người không khỏi phủ chán thở dài ra hỏa này mới huyền dai ngũ phẩm như vậy xông lên không là chịu chết sao không biết tự lượng sức mình thấy đường viêm vậy mà vào tới lý cùng lan trên mặt lộ ra một tia khinh thường một quyền mang theo g ạ o thét kình phong hướng đường viêm đánh tới đường viêm trong cơ thể vòng xoáy đan điền nhanh chóng vận chuyển linh khí như là giếng phun giống như hướng ra ngoài bắn ra khẽ quát một tiếng đồng dạng chém ra một q u y ề n phanh hai người chiêu thức va chạm không khí hướng bốn phía t ạ n ra dâng lên vô số sa trần mà đường viêm thân thể cũng ở đây lần đụng chạm này phía dưới đạp đạp đạp liền lùi lại ba đại bước trái lại lý cùng lan vẫn đứng ở tại chỗ không n ú c nhích tí nào cao thấp lập phán đường viêm không có sao chứ lâm đồng tuyết vội hỏi không cần khẩn trương đường viêm p ấ t tay một cái tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng lâm đông biết bốn người cũng không đi g i ú p đường viêm chỉ cần các nàng k h a động cùng lan bang hơn mười người thế tất sẽ hợp nhau tấn công đến lúc đó song phương ở giữa thực lực sai biệt sẽ càng lớn Tốt!、Đánh、chết cái kia cho dưỡng. Thấy đường viêm trong mắt trong Bất tư trong trong Tiểu tử Đánh đường đơn dưỡng. nháy hoàn cảnh xấu, chưng bằng trong lòng 3 người vô cùng sáng người trong cuộc, Lý Quồng Lan nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu này bằng vào huyền dai ngũ phẩm lực lượng cùng mình cứng cho khoái. cách phẩm chạm, cũng chỉ cái cuộc, lực cũng kia viêm với dai lui giản va phía sau vào xấu, vậy. vô vô vào về lâm rắn Lý là quá bước đường viêm vẹn vẹn lực lượng cái này một khối liền vượt ra khỏi huyền g a i ngũ phẩm phạm chủ, thậm chí có thể cùng huyền g a i lục phẩm một trận cao thấp có điểm ý tứ bất quá hay vẫn là quá yếu tuy rằng giật mình đường viêm thực lực nhưng huyền g a i bắt phẩm cùng huyền g a i ngũ phẩm ở giữa thế nhưng mà t r ê n lệch bà phẩm g a i lý q u ồ n g lan cũng không cho rằng đường viêm có cùng mình một trận chiến thực lực lần nữa hướng đường viêm đánh tới cái này là huyền g a i bắt phẩm thực lực sao tuy rằng rất mạnh nhưng là không có mạnh mẽ đến không cách nào thừa nhận trình độ đường viêm hít sâu một cái không sợ nên đón thấy đường viêm lại xông lại lý quỳnh lan trong mắt hiện lên một tia giọng điểm ai lần thứ nhất không biết tự lượng sức mình thì thôi vẫn còn có lần thứ hai như vậy một cái đối thủ trương bằng cái kia ba đầu ngu vậy mà đánh không lại thật sự là ba cái phế vật rất nhanh lý c ồ n g lan trong mắt giọng địa mai trong nháy mắt ngưng kết đường viêm nằm đấm vậy mà trong nháy mắt cải biến tiến công quy tích thuận theo chính mình cánh tay phải đánh hướng tâm m i ệ n g lý c ồ n g lan kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú thân hình hướng một bên lệch lạc quyền thế vừa thu lại lập tức ngăn trở đường viêm một kích mà bởi vì chiêu thức cải biến lý cùng lan chỉ phát huy ra bảy thành n g h lực lần này va chạm nhau hai người lần nữa cân sức n g a n tải có chút tài năng ta phía trước ngược lại là xem t h ngươi lý cồn g lan cười lạnh một tiếng trong lòng sinh ra vô hạn l ử a giận đang định phản kích đồng t ử đột nhiên co r ụ t lại chỉ thấy đường viêm cũng không bị đẩy lui ngược lại thân thể xoay tròn một cái tàn nhẫn giơ lên khuỵu tay liền hướng hắn phóng đi một kích này càng đột ngột xảo trá thai quái vừa nhanh lại mánh liệt cho lý cồn g lan rất mạnh cảm giác nguy cơ bất chấp mất mặt thân thể hướng về sau mánh liệt lui khó khăn lắm tránh thoát một kích này khi thấy lý cồn g lan lại bị đường viêm bước lui chung quanh một mảnh xôn xao huyền g a i bắc phẩm lại bị huyền g a i ngũ phẩm ngăn chặn hôm nay cuộc chiến dù là lý cồn lan thắng lợi cuối cùng nhất cũng sẽ bởi vì lý cùng lan trong lòng giận quá muốn chết vừa muốn đối với đường viêm vận dụng võ kỹ mắt bị đốn lúc nảy dựng chỉ thấy đường viêm một quyền mang theo mạnh mẽ kinh phong hướng chính mình hung hăng oanh đến ngươi c h ó n g nha đều không thở một ngụm sao rơi vào đường cùng lý cùng lan đành phải để khí chống cự người qua đường đám xem đường viêm ánh mắt cũng từ ban đầu khinh thường dần dần chuyển biến làm rung động b ă n g vào huyền g a i ngũ phẩm chi lực cùng lý cùng lan đánh chính là lực lượng ngang nhau hơn nữa nhìn lúc này trạng thái rõ ràng cho thấy lý cùng lan lâm vào bị động cục diện lý cùng lan càng đánh càng thô huyết lúc này trong lòng của h ắ n không khỏi oán hận lên trương bằng ba người đều là ba người các ngươi khốn nạn gây sự tình nếu không hôm nay chính mình sao sẽ như thế mất mặt ba mẹ nó mạnh như vậy khá tốt vừa mới không có thực cùng đường h u y n h so chiêu phương h i ê n trong mắt hiện lên một tiêm may mắn đường viêm tuy rằng không có đông tuyết tiến ra i nhanh như vậy nhưng cái này một thân thực lực nhưng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng vạn phỉ ở một bên cảm thán đông tuyết ta xem ngươi những ngày này chiến đấu phong cách cùng đường viêm có vài phần tương tự đây lâm đông tuyết nghe vậy trong lòng nhảy d ự n đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong tràng đường viêm nói hàn tính ta nửa cái sư phụ nếu như không phải đường viêm ta liền thanh long viện chúng cử tư cách đều không chiếm được cha ta vì ta mở ra võ đạo đại môn đường viêm lại dẫn ta đi một cái chính xác tu luyện con đường nghe đến lâm đông tuyết giải thích phương hiên mấy người trong lòng rất là kinh ngạc mà trong t r à n g đường viêm không ngừng biến hóa ra chiêu quy tích bằng vào không có chút nào dừng lại liên k í c h gắt gao đem lý q u ồ n g lan áp chế tại biến hóa một chiêu thức về sau một đạo quỷ dị lực lượng đột nhiên hướng lý q u ồ n g lan đánh tới lý q u ồ n g lan vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới chỉ cảm thấy đầu chầm xuống mà đường viêm nằm đấm đã đến hắn vai trái khôi phục lại lý quần lan muốn ngăn cản đã tới không kịp chỉ có thể hết sức tránh né lý c ồ n g lan thân hình run lên không có chống đỡ hướng lui về sau một bước theo lý c ồ n g lan lui về phía sau vây xem mọi người lần nữa phát ra một hồi sợ hai thằng phục một trận chiến này mặc kệ đường viêm thắng thua tên của hắn tất nhiên sẽ ở đồng khu chuyển ra lý c ồ n g lan hai mắt trở nên đỏ thấm tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh hôm nay dù là ngươi thua như trước đủ để t i ê u ngạo nhưng võ đạo một đường cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thể đều là vô nghĩa cho ta q u ố gia mãnh liệt quát một tiếng lý cùng lan không tiếc tiêu hao linh lực chân khí đều phóng ra ngoài đem đường viêm bước lui và bước bắt phương phá khe quát một tiếng không khí chung quanh rất nhanh hướng lý c u ồ n g lan bên người hội tụ tạo thành một đạo ngưng thực cái lồng khí đường viêm hai mắt phát lạnh mình cùng lý c u ồ n g lan trong lúc đó thực lực có lớn hơn cách xa một khi đối phương dùng r a đẳng cấp cao v õ kỹ chính mình rất khó đem áp chế t h ự c nhanh đường viêm không chần chờ thiên sơn quyền thức thứ nhất lập tức b a n h ra ý đồ ngăn cản bắt phương rách nát thi triển Trước Thật Trước Thật trên, cái cái nhanh. nhanh. Phang. đánh khí Nắm lồng bên lồng đấm vào đệ nhị quyền như trước không có chút hiệu quả thứ ba quyền thứ tư quyền thứ năm quyền làm thứ sáu quyền oanh ở đằng kia nói khối không khí bên trên lúc lý q u ù n g lan trong mắt rốt cuộc hiện lên một vẻ bối rối nguyên bản không gì phá nổi cái lồng khí vậy mà tại đường viêm một quyền này phía dưới cứng rắn đánh ra một cái tiểu lỗ hổng chỉ sợ ngươi nhiều nhất còn có thể lại thi triển một quyền đi cảm nhận được một quyền này vi lực lý q u ù n g lan trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt chỉ cần tiếp theo quyền đối với ta không có hiệu quả tiểu tử ngươi liền chết ở chỗ này đi vậy thử xem đường viêm bước chân lệch lạc mượn phía trước thế sông thứ bảy quyền đột nhiên oanh ra linh khí chung quanh tại đây trong nháy mắt đều hướng đường viêm nắm đấm hội tụ phá cho ta đường viêm quát lên một tiếng lớn khống hỏa quyết tại thời khắc này đột nhiên vận chuyển một đạo cốt màu trắng lửa đoàn đ ỗ n g nhiên đem đường viêm nắm đấm ba bọc t h ầ n n h ấ p thuật đồng thời khởi động lý quùng lan trong nháy mắt cảm giác toàn thân đau đớn như là thức cốt loại này kim đâm linh hồn cảm giác để cho chân khí của hắn không khỏi bung lỏng đường viêm công kích cũng đúng lúc đến Phanh. C nhưng dù sao cũng là địa giai v õ kỹ dù là chỉ còn không đến một phần m ư ờ i uy lực ngươi không có nửa điểm phòng hộ cũng không chịu nổi đi bạo giống như trồng chất thuốc nổ bị điểm đốt không khí t r u n g quanh kịch liệt co giục lại ngay sau đó một đạo bảng bạc lực lượng đột nhiên bắn ra ngươi không hiểu chiến đấu c h i tâm đường viêm trong lòng t h a n nhỏ mạnh liệt mênh mông lực lượng trong nháy mắt từ tay hắn tâm nổ bắn ra mà ra một vòng mỏ ưu lam đem đường viêm nắm đấm ba bọc dung hợp luyện hồn hỏa thiên địa tạo hóa hỏa uy lực càng kinh người hơn xì, xì. lý cùng lan công kích tại gặp được cái kê đoàn mỏ ưu lam hỏa diễm về sau vậy mà thần kỳ biến mất rồi đây là cái gì? tại sao có thể thôn vệ chân khí của ta nhìn xem công kích của mình bị cắn nuốt cái sạch sẽ lý q u ù n g lan cũng lại không kìm nén được trong lòng kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên ngươi tự sát ta sẽ nói cho ngươi biết đường viêm t h ả n n h i ê nói n lý q u ù n g lan trong mắt hiện lên một tia tức giận vừa mới chắc hẳn tiêu hao ngươi không ít linh khí đi ta xem ngươi có thể cứng r ắ n c h ố n g bao lâu sấm xét trường ngút trời khí tức đột một từ mặt đất mọc lên cảm nhận được cái kêu bàng bạc lực lượng người chung quanh sắc mặt cũng là biến đổi lần này đường viêm còn có thể chống đỡ ở sao đường viêm hai mắt hiếp lại vòng xoáy đan điền vận chuyển một cỗ có chút không sợ khí thế phóng lên trời mà nương theo mà đến lại là đ ầ y trời hồng quang linh khí trung quanh nhanh chóng hướng đường viêm bên người giảm bớt như là tùy thời nổ tung khí cầu cổ này m à u u lam xuất hiện lần nữa tại đường viêm bàn tay viêm bạo trưởng đường viêm khai quát một tiếng một cỗ sóng nhiệt hướng phía trước quần quận đánh tới cảm nhận được đường viêm b u ộ c phát ra khí thế mọi người sắc mặt lại là biến đổi cỗ lực lượng này cùng lý cùng lan so với vậy mà không chút nào yếu tại mọi người nhìn chăm chú hai đạo mạnh mẽ công kích hung hang đụng vào nhau một chút cách gần đó người lập tức g ơ lên cánh tay nhắm mắt ngăn trở đột nhiên đánh tới sa trần nhưng vẫn nỗ lực hít mắt do xét trong chàng tình huống lần này cứng rán cản cái kia ngũ phẩm tiểu tử có thể hay không chống đỡ r i i đến khúc khục một đạo nặng nề ho khan vang lên thật vất vả chờ bụi mù giết hết mọi người mới nhìn rõ ràng trong chàng hai người đều là quần áo chật vợ khi thấy đường viêm dáng người như trước như một thanh trường kiếm thẳng tắp đứng thẳng trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn cái này ra hỏa như là đánh không chết tiểu cường giống như mỗi lần đều có thể mang cho người sâu trong linh hồn rung động đường viêm lúc này trong lòng có chút mừng hẳn là thuộc tính giống nhau nguyên nhân trải qua thiên địa tạo hóa hỏa ra chỉ phía s a u đan điển để cho viêm bạo trưởng buộc phát khí lực so sánh với lúc trước mạnh một đoạn tiểu tử linh lực đã tiêu hao hết đi nhìn xem chật vật đường viêm lý q u ù n g lan khỏe miệng nâng lên một tia tàn nhẫn độ cong hôm nay đường viêm mang cho hắn nhục nhã chân thực quá nhiều chỉ có dùng đường viêm hết u y đến rửa sạch chính mình x ỉ n h ụ vừa mới một chiêu kia s á t thực vận dụng đường viêm lớn nhất khí lực lúc này hắn đan điển đã trống g i n g chỉ có một tia chân khí ở trong đó du ã n g nghĩ lại đến một cái viêm bạo trưởng rõ ràng rất không có khả năng nhìn xem đồng dạng có chút suy yếu lý cùn lan đường viêm lộ ra hai hàng hàm răng t r ắ n g đoãn n g ư ờ i đã đón o sai dứt lời tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong đường viêm cổ tay một phen một viên đan dược liền vào bụng viên thuốc này là đường viêm cho tử vận luyện chế hồi khí đan đối với thiên giai cao thủ đều có khôi phục chân khí công hiệu liền đừng đề cập đường viêm cái này huyền giai võ giả đan dược cửa vào liền tăng chạy một cỗ tinh thuần linh khí nhanh chóng tràn vào tất cả xương cốt tứ chi khốn nạn thấy đường viêm gây nên lý cùng lan chửi nhỏ một tiếng như pháp chế pháo tay vừa lộn cũng lấy ra một cái bình xứ lý cùng lan ngươi tiếp ta một chiêu thử xem bình thản thanh âm vang lên lại làm cho lòng người bên trong kẽ h run một thanh trọng kiếm đột nhiên giữ tại đường viêm trên tay lăng lệ ác liệt k i ế m khí như là núi lửa bắn ra chặt ra mũi kiếm buông xuống c h ậ m dai hướng dơ lên, lên làm ê n l cho người ta một loại treo ngàn vạn cân nặng vật tảo rác văng sơn đạp lăng kiếm đường viêm đột nhiên bước về phía trước một bước trường kiếm trong tay trùng trùng điệp đệnh i p đ á xuống một đạo cốt màu trắng ánh sáng sóng hướng phía trước chạy đi đây là thấy đường viêm thi triển võ kỹ một chút người biết nhìn hàng xịn hai mắt chừng lớn như thế b á đạo khí thế như thế bàng bạc lực lượng phóng thích tốc độ lại cực nhanh cái này rõ ràng cho thấy cao phẩm giai võ k không ít người trong lòng chấn động mãnh liệt nhìn về phía đường viêm ánh mắt lại thêm vài phần kiên kỵ không có phi p h à m xuất thân làm sao có thể có mạnh mẽ như thế võ kỹ g i a hỏa này cuối cùng đến từ chỗ nào thật nhanh lý quần g lan có chút sợ cái này hai chữ với hắn mà nói có hai trọng ý nghĩa một là kinh ngạc đường viêm chân khí tốc độ khôi phục hai là kinh ngạc vũ kỹ này thi chiến tốc độ vừa mới nuốt vào linh n ư ợ c căn bản không có tới cùng thuốc hóa lý quần g lan trái tim hiện lên một k i a trầm trọng đường viêm thi triển một chiêu này hắn lực lượng kinh khủng để cho hắn vô cùng tim đập nhanh thậm chí để cho hắn sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác vô lực ta làm sao sẽ thua bởi hắn lý q u ù n g lan trong mắt hiện lên vẻ đ i ê n cuồng chân khí trong cơ thể nhanh chóng rúng động bá đạo khí tức tại trên người hắn tràn ngập mở thiết kiếm rốt cuộc lấy binh khí của mình lý q u ù n g lan hướng đường viêm n ê n đón hắn không tin đường viêm có thể so với hắn mạnh mẽ cách dai như anh chị em cùng cha khác mẹ không phải cái này đại lục sắt giống như định luật sao Và anh, chung quanh đất hai, chung cũng chấn động lên.、Cảm、nhận được khí tức kinh khủng nổ tung, theo khí Cảm được tức cả đất tất m suy yếu không chịu nổi còn đối với trước mặt đường viêm lại như như tiêu thương đứng thẳng bốn phía cây kim rơi cũng nghe tiếng lang lạng ánh nắng lúc này xa không bằng thiếu niên này trói mắt chương một trăm bốn mươi chín cao linh đan liền không cho chương một trăm bốn mươi chín cao linh đan liền không cho nhìn xem có phần nhận chú mục chính là đường viêm phương hiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ qua nhiều năm như vậy phương thành với tư cách đông vực đứng đầu hắn lại là phương thành người thứ nhất trong lòng của hắn tiêu ngạo không cho phép hắn thua bởi đ ô n g vực bất kỳ người nào nhưng bây giờ nhìn đến đường viêm triển lộ ra thực lực lại làm cho hắn không phải không thừa nhận mình và cái này tuấn giật thiếu niên lẫn nhau so sánh quả thật là yếu thêm v à i phần mà cuồng lan b ă n g trương bằng ba người kia sớm đã nghẹn họ nhìn chân chối đường viêm thực lực chỉ có huyền g a i ngũ phẩm vốn cho là bọn họ bị thua chỉ là chủ quan nhưng hiện tại xem ra đường viêm lúc ấy đã đối với bọn họ đầy đủ hạ thủ lưu t ì n h cảm ơn ngươi rất xa chạy tới tiễn đưa tính trị đường viêm hướng về phía lý cuồng lan cơ cười, cười đi qua trực tiếp lấy ra hắn chữ vật giới chỉ ngay sau đó đưa hắn tinh bài nhật lên đem tinh trị toàn bộ hoa tại chính mình bài bên trong trên c h á n màu xám ấn ký đột nhiên sáng ngời nhìn xem đã hơn 1.300 t i n h t r ị bại tử đường viêm khỏe miệng lộ ra mỉm cười đem l ý cuồng lan tinh bài ném xuống đất đường viêm lạnh lùng nói có chuyện gì cứ việc hướng ta đến bất quá lần sau nhất định phải mang đủ tinh trị một khi đến lúc đó ta không hài lòng cũng chỉ có thể đem bọn ngươi tinh bài đánh vỡ n g h e đến đường viêm lời nói tất cả mọi người trong lòng dùng mình một cái trước mắt cái này nhìn như thực lực giống như thiếu niên nói ra lời nói lại đủ để cho bọn hắn coi trọng nguyên bản trốn ở cùng lan bang bên trong chương bằng ba người đột nhiên cảm giác trên thân lạnh lẽo khẩn trương ngầm đầu vừa đúng cùng đường viêm ánh mắt đối mặt, tâm không khỏi hung cái vị này sát thần muốn làm cái gì ba người các ngươi đem thứ ở trên thân g i a o ra đây đi nếu không tinh bại có thể hay không bảo tồn ta cũng không cách nào c a m đoan đường viêm không lạnh không nhạt thanh â m vang lên các minh đệ vừa mới lao đại đã tiêu hao hắn chín thành chiến l ự c mọi người cùng nhau s ô n g lên làm thiệt hắn t r ư ơ n g bằng giống lớn nói ai dám động đến chết đường viêm quát lên một tiếng lớn thân hình rất nhanh hướng t r ư ơ n g bằng ba người phóng đi trên thân thế cùng t h ầ n nhất thuật hướng ra ngoài khuếch tán thật đúng là kinh hại không ít người người phản kháng giết không tha lâm đông tuyết bốn người cùng kêu lên quát lớn lăng l ạ ác liệt khí thế phóng lên trời nguyên bản con r ụ c dịch mọi người lúc này cũng đều ngã ngửa kèn trống lão đại đều không được bọn hắn lại có thể chống đỡ mấy chiêu đối với trương bằng đường viêm đã động sát tâm người này thực lực tuy rằng giống như nhưng hiệu sự mà hỏng phát hiện mình bị đường viêm tập trung trương bằng trong lòng hoảng hốt vội vàng bên trong vội vàng nên chiến lại thấy đường viêm t r ư ờ n g kiếm trong tay r u lên càng lấy một cái x ả o trá thai quái góc độ trực tiếp tránh đi công kích mình t r ư ờ n g kiếm thẳng b ô i cổ họ mình đợi một chút chúng ta làm giao dịch dưới tình thế cấp bách trương bằng lập tức kêu lên đường viêm trong tay vô t ạ kiếm đúng lúc dừng ở trương bằng cổ họng Kiếm đường viêm cũng h u i không để ý tới trong tay trọng kiếm lại hướng phía trước tới gần một phân chưng bằng trong lòng mắt lạnh thiếu chút nữa hồn phi phách tán gấp gáp nói ta có thiên địa linh vật tin tức thiên địa linh vật đường viêm trong lòng khai động trong thiên địa thai ngén tinh hoa linh khí tinh thuần đối với người thân thể có lớn lao ích lợi mấy thứ này bị người đắm gọi chung vì thiên địa linh vật là cái gì đường viêm hỏi còn không biết chỉ biết là bên kia linh khí đầy đủ tựa hồ có thiên địa linh vật khai quật cũng liền gần nhất một hai ngày đi trưng bằng nói ra địa điểm ở đâu đường viêm trầm giọng hỏi đây là địa đồ trưng bằng vội vàng từ trong lòng tay lấy ra quyển trục đường viêm tiếp nhận tùy ý do xét một cái chỉ thấy hơn một ư ơ i dặm địa ngoại chỗ bị chuyên môn ký hiệu ra linh vật chữ bản đồ này từ đâu đến đến đường viêm hỏi từ một người trên thân lục xoát địa hình cũng không có sai tin tức cũng hẳn là thật sự trưng bằng nhanh chóng nói tạm thời tha cho ngươi một mạng nếu là có giả hy vọng ngươi đừng để cho ta thấy dứt lời đường viêm bay người rời khỏi cảm nhận được trên cổ lạnh leo biến mất chưng bằng một cái co q u ắ p ngồi dưới đất phía sau quần áo sớm bị ướt đấm mồ hôi chúng ta đi đường viêm nói một tiếng mang theo vạn phỉ bốn người rời khỏi khi thấy đường viêm mấy người đi xa cùng lan bang mọi người lập tức đem lý cùng lan đờ dậy lúc này lý cùng lan sắc mặt tái nhuận hiện đây chán trường chi ý trong mắt hiện lên một tia o á n độc nước lam phong trên có thiên địa linh vật mọi người có thể cùng đi xem xem hướng, hướng tây bắc hướng đi sáu mươi dặm mà có thể đến chưng bằng hướng t h u n g quanh hô mặc dù mọi người đối với trương bằng hành vi khinh thường nhưng thân thể đều rất thành thật không ít người đã hướng hướng tây bắc hướng chạy đi khốn nạn thấy trương bằng gom góp tới đây lý q u ồ n g lan trong mắt hiện lên một tia lửa giận có lỗi với lão đại lần trước tiểu tử kia thực lực còn không có mạnh như vậy trương bằng ba người cúi đầu này thiên địa linh vật chuyện này thật sự thật sự trương bằng gật đầu như vậy tin tức trọng yếu người như thế nào không nói cho ta lý q u ồ n g lan cả giận nói n g h e vậy trương bằng cười khổ một tiếng nói lão đại thu được cái tin tức này người có hỏa điển thành bạch vũ lệnh mỹ nhân đông lệnh cùng tiền kiếm giúp đỡ tam đại thế lực nếu như không phải bất đắc dĩ này bí mật ta đều nát tại trong bụng n à y thiên địa linh vật bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào muốn cấp đến cực không dễ dàng có lúc này không bằng làm điểm sự t ì n h khác đi mẹ mày chuẩn bị một chút cùng một chỗ đi đến nước l a m phong lý q u ù n g lan trong mắt sát cơ lộ ra muốn rửa sạch hôm nay xỉ nhục chỉ có lấy đường viêm mạng nhỏ đường viêm chỉ muốn muốn tranh đoạt cái tiêu tam đại thế lực người cũng sẽ không để cho hắn như nguyện chúng ta núp trong bóng tối chỉ cần hắn và người khác lưỡng bại câu thương chúng ta liền tiêu diệt hắn lão đại sáng suốt mọi người n h o nhao phụ họa hướng phía trước được rồi mấy dặm đường đường viêm liền cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra đường viêm lâm đ ô n g tuyết kinh sợ kêu một tiếng lập tức đỡ lấy đường viêm không có gì đáng ngại cốc ép thúc giục linh khí đan đ i ể n có chút không chịu được nổi nghỉ ngơi một chút liền tốt huyền giai b á t phẩm quả nhiên khó đối phó đường viêm từ trong lòng lấy ra một quả đan dược ăn b ả o làm sơ điều tức rốt cuộc thuật khí lúc này đường viêm đan dược lại một lần báo nguy c h ầ m tư một lát đường viêm đột nhiên nói mấy vị chúng ta đều đến từ đông vực mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng cùng một chỗ đã trải qua đủ loại chiến đấu cũng tính là sinh tử huynh đệ đường huynh có yêu cầu gì cứ việc hám i ệ m đỗ thư cười nói ta đây cứ việc nói thẳng rồi các ngươi dùng t h ú hoạch đổi cao linh đan ta cũng không cho các ngươi rồi đường viêm nói thẳng ba mẹ nó đường minh ta sống lớn như vậy có thể đem vô s ỉ nói như vậy quang minh chính đại ngươi là độc nhất phần đỗ thư chừng to mắt nói ra bất quá lấy mọi người đối với hắn lý giải hắn hay nói dỡn thành phần chiếm đa số ta không có ý kiến lâm đ ô n g tuyết rất dứt khoát đáp lại ta cũng không có vạn phỉ phụ họa đan dược đều là chuyện nhỏ không cần so đo nhiều như vậy phương hiên cười nói chúng ta xuất thân tại thính hương quốc tuy rằng không tính lớn phú đại quý nhưng là tính giàu có không kém những đan dược này đúng đường hình ta vừa mới đùa dẫn đây đỗ thư giải thích một câu nghe đến bốn người rộng lượng đường viêm trong lòng ấm áp cười nói ta biết rõ một loại đan dược tên là h u y ề n linh đan những ngày này ta toàn không ít dược liệu vừa đúng đủ ta quyết định vì mọi người luyện chế cái này chúng ta mau chóng tăng lên phía dưới thực lực h u y ề n linh đan lâm đ ô n g tuyết mấy người cao mày tựa hồ cũng không rõ ràng lắm mùi này đan dược h u y ề n linh đan chợt nghe đến đan dược tên vạn p h chỉ cảm thấy có chút quen thuộc cẩn thận hồi ức phía dưới vạn p h lập tức la o lên c h ư n một trăm năm mươi cùng một chỗ đột phá Trước như g một c ỗ đột phá. Vạn n g ơ i biết cái vậy đan dược cho dù là bọn họ xuất thân quý tộc cũng rất ít đụng tới đường viêm ngươi vừa mới nói ngươi muốn luyện đan vạn phỉ đôi mắt đẹp rơi vào đường viêm trên thân đường viêm thật sâu liếc mắt và phỉ nhận thức nàng có một đoạn thời gian đối với lai lịch của nàng hắn hoàn toàn không biết gì cả nhưng từ nàng ăn nói cùng học thức nhìn lại nàng xuất thân không thể so với phương hiến thấp thậm chí cao hơn không ít gia sư dạy chút luyện đan c h i thức bất quá huyền linh đan cũng là ta lần thứ nhất l u y ệ n chế có nhất định thất bại tỷ lệ ta t ậ n lực l u y ệ n chế nếu như đã luyện thành mọi người liền cùng một chỗ đột phá đường huy ngươi. ngươi là luyện đàn sư đỗ thư trừng to mắt lần nữa bị đường viêm rung động nói ân đường viêm cười gật gật đầu ba mẹ nó tam phẩm luyện đàn sư hoàn toàn có thể tiến hoàng thành cho hoàng đế hiệu lực a ngươi còn trẻ như vậy bước vào tứ giai thậm chí ngũ giai không là vấn đề sau này gặp lại muốn gọi đường đại nhân đỗ thư trước sau như một nhanh nhẹn phương hiên trong mắt cũng có chút chấn động vốn cho là mình cùng đường viêm tranh l ệ không lớn nhưng hiểu rõ càng nhiều càng có thể cảm giác được cùng đường viêm tranh lệch bằng vào tam phẩm luyện đan sư thân phận tại toàn bộ thính hương quốc đủ để x ô n g pha may mắn mà thôi luyện đan sư cái này thân phận mấy vị hay vẫn là giúp ta giữ bí mật đi đường viêm cười cười mấy người tất cả đều xác nhận đường viêm liền tìm một chỗ kỳ náo đem lò đan lấy đi ra hiện tại liền luyện đan không đi tìm này thiên địa linh vật rồi hả phương hiên có chút kinh ngạc thiên địa linh vật trọng yếu như vậy đồ vật cùng lan bang không có đi lấy còn dễ dàng như thế nói cho chúng ta biết nói rõ bọn hắn hoàn toàn không có cấp đoạt nắm chắc nếu như ta không có đ o á n sai chỗ đó có cường đại hơn người c h ấ n thủ chúng ta sốt ruột qua vô dụng không bằng chức tăng lên phía dưới thực lực phương hiên mấy người gật đầu đồng ý mấy người các ngươi tản mạn ở chung quanh đừng cho người tới gần đường viêm p â n phó một tiếng tâm niệm vừa động một đống dược liệu liền rơi vào đường viêm trong tay viêm hương thảo g i u nguyên hoa tuyết hương thanh linh con thuần thục đem những đan dược này ném vào lò đan lần một rèn luyện đứng lên lúc đầu vốn cả chút nhàm chán phương hiên đám người tinh thần lập tức chấn động như thế nồng đậm đan hương nghĩ đến là luyện chế đến hậu kỳ lại qua gần nửa canh giờ đường viêm rốt cuộc thở vào một cái vô đỉnh vách tưởng sáu viên đan dược liền phóng lên trời đường viêm sớm đã chuẩn bị tốt bình xứ tiếp được đan dược cất kỹ diên phần mình ấ n lên nắp bình tâm niệm vừa động đem đan đỉnh thu hồi đường viêm c ư ờ i đi ra đường hình thành công thấy đường viêm phương hiên kích động nói ân đây là đan dược đường viêm đem bốn cái bình xứ diên phần mình phân ra x u ố n g dưới bốn người kích động tiếp nhận bình xứ vạn vị phức tạp liếc mắt đường viêm dứt khoát âm thanh nói huyền linh đan đối với huyền giai cựu phẩm trở xuống võ giả đều chỗ hữu dụng huyền giai bắt phẩm phục dụng mới có thể đem đan dược giá trị thay đổi rất lớn hiện đang phục dụng có thể hay không quá lãng phí chút nghe đến vạn phỉ lời nói phương hiên mấy người cũng nhìn về phía đường viêm càng về sau tu luyện tiến giai càng khó huyền giai bát phẩm đúng là phục d ụ n g huyền linh đan tốt nhất thời kỳ nhưng thực lực của chúng ta hay vẫn là quá yếu đã chẳng quan tâm nhiều như vậy lại nói chờ đến huyền giai bát phẩm có lẽ chúng ta còn sẽ có càng lớn cơ duyên đường viêm quyết định thật nhanh vạn phỉ mấy người sâu sắc chấp nhận đang chọn rút ra khu thực lực tăng lên một phân là hơn một tầng bảo đảm tốt cái kia chúng ta bây giờ liền đột phá phương hiên cực kỳ dứt khoát đổi lại địa phương bí ẩn đi nơi đây vừa mới luyện qua đan rất có thể nhận người chú ý chưa h ẳ n an toàn đường viêm dẫn đầu bốn người nhanh chóng hướng hướng tây bắt chạy đi được rồi hơn một mươi dặm đường mắt thấy muốn tiếp cận thủy làm phòng đường viêm mới nói đêm nay ngay tại này đột phá sáng mai đổi qua đi xem bốn phía cổ thụ b ạ c t h ơ người ở h i ế m đến đường viêm năm người đều tự tìm khỏa đại thụ ngồi ở trạng cây bên trên tâm niệm vừa động tất cả đều đem đan dược ăn vào đan dược nhập vào cơ thể đường viêm liền cảm giác vô số linh khí sinh sôi không ngừng thấm vào đan điển không nhiều lắm sẽ toàn bộ đan điền liền tràn đầy nồng đầm linh khí thầm than một tiếng huyền linh đan quả nhiên thần kỳ tính hạ tâm thần tiến nhập trạng thái tu luyện và anh làm trong đan điền linh khí càng để lâu càng nhiều. như là nước chạy thành sông giống như trực tiếp đánh vỡ vốn có gông cùng xiến xích cảm nhận được lại lớn mạnh vài phần linh khí đường viêm mừng rỡ trong lòng lập tức toàn tâm rèn luyện m ạ n h lạc củng cố phía dưới mới tiến cấp thực lực làm đường viêm khi mở mắt ra bốn người khác sớm đã tỉnh lại các ngươi đều đột phá sao đường viêm hỏi ân huyền linh đan quả thực quá thần kỳ vạn phỉ trên mặt mang một tia hồng nhuận phân phớt tự đáy lòng tán thưởng phương hiên cùng đỗ thư càng là kích động vốn tưởng rằng muốn đột phá còn muốn mấy tháng về sau không nghĩ tới mấy canh giờ liền làm được chúng ta đây liền đi thủy lam phong nhìn xem sắc trời sáng rõ đường viêm đề nghị mọi người tự nhiên không có ý kiến cùng một chỗ hướng thủy lam phong tiến đến mặt trời lên cao năm người tới một mảnh ngọn núi dưới chân nơi đây phải là thủy lam phong do xét một cái chung quanh cảnh sắc cùng trên bản đồ ghi chép không có sai biệt đường viêm xác nhận nói nơi này là một mảnh vùng núi chung quanh dốc núi phật phồng tại một đám dốc núi ở giữa là một cái ngọn núi cao chừng ba trăm mét ngút trời mà lên trên ngọn núi không ít vách đá lộ ra băng lam sắc nghĩ đến thủy lam phong bởi vậy mệnh danh thấy chủ phong đường viêm không khỏi nhữ mảy ngọn núi vách đá bóng loáng vô cùng ít có có điểm dừng chân muốn đi lên cực kỳ khó khăn đỗ thư không khỏi nói ra. ở nơi này là ngọn núi hoàn toàn là cái cây c ủ a nha muốn đi lên trừ phi có lợi khí t r o người n g tại trên ngọn núi tạc ra mấy cái điểm dừng chân bất quá đây chính là việc tốn thể lực vạn phỉ đôi mi thanh tú hơi n h í u đưa ra đăng phong biện pháp tiểu tử kia sẽ không gạt chúng ta a hắn làm sao biết phía trên có thiên địa linh vật chẳng lẽ hắn đi lên qua đỗ thư lầm bầm một câu đường viêm không ngừng đánh giá ngọn núi phát hiện thật sự khó có điểm dừng chân muốn đi lên rất là khác nhau bất quá hắn cũng không hoài nghi trương bằng tin tức giả bộ nơi này quả thật có thiên địa linh vật bởi vì vì thiên địa tạo hóa đình đã tại hắn trong cơ thể sinh động đứng lên Tuy rằng rất mấy u suốt ruột quét quét lui. ố n lên chút, nhưng đường cũng không hành động, hắn cường thần niệm, tại trên người hắn đi đã được đại viêm bởi giác hai tại tới xe một m chút, phát có cô cực vì kỳ vị bằng h ư u nơi này đối với ta tiên kiếm bang cực kỳ trọng yếu mong rằng các vị rời đi trước một gã người trẻ tuổi từ đằng xa đi tới đối với đường viêm m ấ y người chắp tay nhìn như khách khí nhưng trong mắt kêu căng thần thái hiện nhiên không có đem đường viêm m ấ y người để vào mắt Trưng 151, đoạt mệnh trèo Tr mệnh núi. nơi này là thanh long viện tuyển chọn thi đấu khu vực các ngươi nghị chiếm cứ liền chiếm cứ phiến khu vực này với ta mà nói cũng rất trọng yếu không bằng vị huynh đệ kia n h ư ờ n g một chút ngươi tên thanh niên kia nghe xong xứng sở những ngày này có không ít người đi tới thủy l a m phong bất quá nghe đến bọn họ là t i ê n kiếm ba người về sau tất cả đều rất biết điều rời khỏi giống như phương hiên như vậy ngang còn là lần đầu tiên thấy nếu là bình thường phương hiên khả năng còn không có cứng như vậy khí chủ yếu là vừa mới đột phá khó tránh khỏi bành trướng vải phần như thế nào chẳng lẽ các ngươi cùng với ta tiên kiếm bang không qua được thanh niên trong mắt hiện lên một tia giận rỗi nhìn trước mắt thanh niên cũng giống như mình đều là huyền giai thất phẩm phương hiên đang muốn chống đối vài câu đã bị đường viêm giữ chặt huynh đệ nguyên lai là tiên kiếm ba người có mắt như mủ mong rằng chớ trách chúng ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây xem ngọn núi này tạo hình kỳ lạ đặc biệt đến quan sát một phen các ngươi đã có ích chúng ta đây liền né tránh một cái đi tuy rằng không biết đường viêm trong hồ lô đựng gì thế dược nhưng mấy người đối với đường viêm có chút tinh phục thừ lạnh một tiếng phương hiên mấy người đi theo đường viêm rời khỏi coi như các ngươi thức thời thấy đường viêm mấy người đi rồi tên thanh niên kia cũng nhẹ nhàng thở ra đường viêm thiên địa linh vật chúng ta không đ o ạ n lâm đ ô n g t i ế t hỏi vừa mới ta cảm giác đến chung quanh c h í ít có ba cái cừng giả không phải ta và ngươi có khả năng chống lại không bằng lần nút chờ linh vật xuất hiện lại nghĩ biện pháp đường viêm v ấ t tay một cái đường viêm nói không sai hiện tại cùng với người khác phát sinh xung đột được không bù mất vạn phị gật đầu phụ họa vậy làm sao bây giờ đỗ thư gại gai đầu cực kỳ bất đắc dĩ cái chỗ này đã bị tiên kiếm tông người chiếm lĩnh bọn hắn như thế nào không dứt k h á t tại trên ngọn núi tạc ra cái thang trở đến nhiều ngày như vậy thời gian hoàn toàn đủ rồi đỗ thư có chút tò mò đường viêm kiên nhận giải thích có lẽ có cái khác thế lực cường đại tham gia để cho khắp nơi không dám hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa một khi đã có thang trời này đứng tắt tất nhiên sẽ thu hút càng nhiều nguyên bản không cách nào trèo lên đỉnh người tranh đoạt bọn hắn có lẽ chuẩn bị cái khác đi lên phương pháp còn có những phương pháp khác đ ộ thư nghe vậy không khỏi t ậ t lưỡi chẳng lẽ bay đi lên nếu như đệ tử đến từ thế lực lớn vô cùng có khả năng sẽ mang theo pháp bảo bay đến mấy trăm mét không t r u n g không thành vấn đề vạn thủy sầu lo nói cũng không biết những người kia có hay không phi hành vật phẩm mọi người nghe vậy rất là kinh ngạc bọn hắn tại đông vực tuy rằng xuất thân bất phàm nhưng loại này phát bảo lại không kiến thức qua đường viêm tức thì nhìn chằm chằm vào cái kia thủy lam phong trên người mình duy nhất đáng tin cậy chính là vô tà kiếm vô tà kiếm tuy rằng tính chất không sai nhưng thủy lam phong trên vách đá nham thạch vì ngọc huyền mỏm núi đá tính chất cứng rắn binh k h í rất khó ở phía trên lưu lại ân ký coi như hắn do dự làm sao đi lên lúc ánh mắt đột nhiên quét đến cách đó không xa đại thụ bên trên đã có các ngươi chờ đường viêm tâm niệm vừa động hướng xa xa bỏ chạy dự tính thoát ly những người khác ánh mắt đường viêm mới tìm hai quả đại, đại thụ che chở chém nước tạch tạch tạch. trong tay trọng kiếm liên tục từng khối hình tròn cọc gỗ liền rơi vào đường viêm trong tay đem cái này mấy trăm quả cây tròn cục toàn bộ thu nhập nhẫn chữ vật đường viêm liền tại trô đi vào nghèo đợi tí nữa ta bên trên đi tìm thiên địa linh vật các người đi đầu lui lại vạn nhất bị ta c ư ớ p được ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây đến lúc đó như chức dùng đạn tín hiệu tụ hợp đường viêm trịnh trọng nhắc nhở ngàn vạn không phải giúp ta thừa dịp loạn ly mở tránh cho phiền thoái mấy người trong lòng biết không thể giúp đường viêm b ậ bụn tất cả đều nhẹ gật đầu đang định hỏi đường viêm có phương pháp gì đi lên đường viêm đột nhiễm sắc ánh mắt đã rơi vào thủy làm phong bên trên trong thiên địa một cố cực kỳ mãnh liệt linh khí dao động mênh mông b ằ n g bạc hướng bốn phương tám hướng hội tụ dù là phương hiên cái này chút tinh thần lực không mạnh người như trước cảm giác linh khí chung quanh trong nháy mắt đầy đủ thêm vài phần mà đường viêm thân hình cũng trong nháy mắt này hóa thành một đạo thiểm điện lên núi ngọn núi phóng đi đường viêm đơn thương đ ặ p mã một chút cũng không có lo lắng cũng không bó tay bó chân khách quan tại trong bóng tối ẩn núp lẫn nhau kiên kỵ mấy vị cao thủ đường viêm vậy mà so với bọn hắn muốn sớm khởi hành một bước động thủ thấy một cái bóng đen vậy mà so với bọn hắn còn trước tiên khởi hành tam đạo khí tức cường đại đột nhiên từ l hoặc hoặc ấ ồ thiên kia là ai trong đám người có người chỉ vào phía trước nhất đạo kiêng màu đen bóng người kinh hô không biết chẳng lẽ là ẩn nút một cái nhân vật lợi hại đây không phải là đánh bại quần lan bang lão đại người sao huyền giai bắt phẩm lý quần lan hắn thắng đều miễn cưỡng bây giờ còn nghĩ tại tam đại thế lực phía dưới đoạt thức ăn trước miệng cọp lúc này đại bộ phận người ánh mắt đều đã rơi vào đường viêm trên thân bọn hắn ngược lại muốn nhìn thiếu niên này cuối cùng có tư cách gì đi tranh đoạt thiên địa linh vật đi lên trong lòng quát lên điên cuồng mấy chục cục tấm ván gỗ trong nháy mắt ném ra ngoài cao thấp khác biệt như là thang trời hình dáng rán ngọn núi xếp đặt lên khẽ quát một tiếng đường viêm chân dùng sức đạp một cái bị ảnh bộ toàn lực l ự một một đi theo đường viêm không ngừng nhảy lên tất cả mọi người chừng to mắt nhìn chằm chằm vào đạo kia màu đen bóng người chỉ cần lực đạo nắm giữ không cho phép khả năng sẽ bởi vì không có chút nào điểm chống đỡ rơi vỡ dưới mặt đất đến lúc đó toàn thây có thể hay không bảo trụ ai cũng nói không chính xác tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đường viêm dùng tính mạng cho mọi người trình diễn một đoạn tuyệt mệnh và bảo rất nhanh mọi người từ trong rung động kịp phản ứng cái thiết áo đen thiếu niên tốc độ rất nhanh ba người khác có thể hay không đuổi theo kịp chỉ thấy tiên kiếm bang bang chủ vân trung h ạ n trong tay giơ một bả ngọc cái r ủ cái r ủ trước mặt nhanh chóng xoay tròn vậy mà t r ở thân thể của hắn đều đặn nhanh chóng bay lên quả thực là thần kỳ vô cùng bạch công tử trong tay tức thì cầm có hai thanh dao găm dao găm ứng với vật phi phạm vô cùng sắc bén lại có thể đơn giản chui vào v á c đá bằng vào hai thanh dao găm bạch công tử thân hình như là viên nu leo ngọn núi nhanh chóng mà lên khách quan tại hai người này lãnh mỹ nhân lanh ngưng động tác yêu nhá hơn hai đạo lụa trắng như là tấm lụa bay thẳng chỗ cao vết đá mà cái kêu bưng như là có cường đại l ự c hút một mực hấp thụ ở trên mượn nhờ lụa trắng chi lực lãnh ngưng như là thiết tử rất nhanh hướng đỉnh núi lao đi ba người tốc độ đều rất đúng nhanh nhưng cùng đường viêm cái này l i ề u mạng tên điên so với tốc độ của bọn hắn không thể nghi ngờ lại chậm n ử a nhịp tất cả mọi người tâm tại thời khắc này cao cao treo lên g i a hỏa này thật có thể thành công sao hắn đi lên trước có người kinh sợ kêu một tiếng mọi người nhìn chăm chú nhìn lại lúc này đường viêm thân hình đã vượt qua đỉnh núi thả người nhảy lên về sau liền biến mất tại mọi người tầm mắt chương một r ư ơ i hai điên cuồng linh dịch chương một r ư ơ i hai điên cuồng linh dịch làm đường viêm nhảy đến đỉnh núi trong đầu đột nhiên một hồi thanh minh vừa mới sinh ra m ệ t nhọc trong nháy mắt thoáng phát biến mất cảm nhận được vô cùng nồng đ ậ m linh khí đường viêm ánh mắt đã rơi vào đỉnh núi ở giữa một chỗ bệ đá chỉ thấy bệ đá ở giữa có một chỗ lỗ khảm lớn nhỏ như hải nhi đầu lỗ khảm ở giữa tức thì có một loại màu u lam chất lỏng nhìn qua lại như bầu trời đêm thâm sâu mịt mù sa đây là thinh linh dịch đường viêm trái tim t ị trấn dựa theo thư tịch bên trên ghi chép tinh linh dịch đối với người thân thể có kỳ diệu vô tận tác dụng g i a trị linh khí tăng trưởng thọ nguyên liền không nói nhiều càng trọng yếu hơn là loại vật này là l u y ệ n chế linh c ă n đ a n tài liệu chính mà linh c ă n đ a n càng là trong truyền thuyết bà bối nó không có phẩm giai bởi vì dù là nhất giai luyện đan sư cũng có thể l u y ệ n chế nhưng nó lại vượt qua hết thể phẩm giai bởi vì tinh linh dịch cực kỳ chân quý tại thiên địa ở giữa phượng m a u lân giác phục dụng linh kandan có thể đem người tư chất hướng nâng lên một cái bậc thang hít sâu một cái đường viêm không dám do dự bước nhanh về phía trước lấy ra một lớn cái bình xứ đang định đường viêm chuẩn bị đi trang tinh linh dịch một c ỗ lớn lao hấp lực từ thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong chuyên đ i ra nguyên bản tràn đầy một lỗ khảm tinh linh dịch vậy mà toàn bộ bị hấp thu rơi ta cỏ lao tử vất vả khổ cực chạy tới đã bị ngươi một cái toàn bộ ăn đường viêm trong lòng tức giận mắng nhưng hắn trong lòng biết như vậy rời khỏi tất nhiên sẽ gặp khi đến trước mặt ba người toàn lực b ổ i giết cực nhanh đường viêm tay liên tục từ nạp linh dưới bên trong lấy ra một bình nước toàn bộ đổ vào lỗ khảm mấy viên đ a n dược lại rơi vào đường viêm trong tay chân khí vận chuyển nhanh chóng đem linh dược t h u c hóa nguyên bản nước trong nương theo lấy dược lực cùng với tinh linh dịch t ạ n lại cũng linh khí mười phần nghe thấy bên trên một cái làm cho người ta vui vẻ thoải mái giống như là cảm giác nhưng không thỏa đáng đường viêm lại từ trong lòng lấy ra một lọ linh dịch trực tiếp đổ vào lỗ khảm lần này tản mát ra mùi thuốc càng thêm nồng đậm cảm nhận được ba cỗ khí tức kinh khủng đánh tới đường viêm khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười điềm tĩnh lấy ra một cái bình xứ giả bộ đi t h ị h lỗ khảm bên trong pha chế rượu dược thủy dừng tay một tiếng quát lớn chuyển đến đường viêm thân hình dừng lại trong tay chứa dược thủy động tác im bặt mà rừng đem trong tay cái chai bông Một đạo, một đạo lăng lệ ác liệt khí thế từ thiếu niên áo trắng trên thân tỏa ra cảm nhận được làm cho lòng người kinh hãi khí thức đường viêm mới không cam lòng bông bình xứ lăn xuống đi thiếu niên áo trắng lần n ư a c quát tại ba người nhìn chăm chú đường viêm từng bước một hướng biên giới đi đến tất cả mọi người là tân sinh đến lúc đó rất có thể tại một chỗ tu luyện các người như thế không giảm đạo lý không sợ bị người lên á n à, đường viêm biểu lộ cực kỳ b i phẫn đi xuống đi loại vật này không phải ngươi có thể n h ú n g c h à n g lãnh mỹ nhân lanh ngưng lạnh lùng nói ra núi không chuyển nước chuyển chờ xem bỏ xuống một câu lời nói tàn nhẫn liếc mắt vài trăm thước đỉnh núi cao đường viêm thở dài tựa hồ có chút thất vọng thả người nhảy xuống thấy đường viêm nhanh như vậy liền ra rồi trong mắt mọi người cũng có chút hiếu kỳ ra hỏa này đến cùng có hay không phân đến một chén canh đường viêm cảm nhận được chung quanh ánh mắt không có hào ý sau khi rơi xuống dứt liền chỉ vào ngừng phát triển rác cuống họng cố hết sức gà ghét thượng cấp ba cái kia lớn ngư lắm mẫu nhiều như vậy bảo vật một giọt cũng không phân cho lao tử h è n hạ vô sỉ heo chó không bằng đạo đức bại hoại phát rổ lao tử chú các ngươi sinh nhi tử không có gia yên nguyên bản có cướp bóc đường viêm tính toán mọi người nghe vậy lập tức bỏ đi ý niệm suy nghĩ một chút cũng là tại ba đại cự đầu trước mặt đường viêm có thể được đến đ ổ vật mới là lạ đỉnh núi còn kéo căng thần kinh đ ể phòng lẫn nhau ba người đột nhiên nghe thấy đường viêm chửi bậy cái m ũ i suýt nữa khí lệnh ra tam đạo sát ý như là tấm lụa hướng đường viêm phóng đi tiên kiếm ba nghe lệnh bắt lấy tiểu từ kia vân trung h ạ t h a nhâm từ đỉnh núi truyền đến t dưng thân, xa xa. thân hình đường viêm vừa muốn dò la xem phía dưới những cái tia tinh linh dịch tung tích đột nhiên cảm giác thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong một mảnh quay quầng đường viêm trong lòng hóa hốt lập tức tìm cái địa phương bí ẩn ngồi xếp bằng xuống đem ý thức đắm chìm đến thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong mới phát hiện nguyên bản tinh linh dịch sớm đã không còn sót lại chút gì hóa thành sền sệt linh khí tại trong đỉnh không ngừng quyết tán thiên địa tạo hóa hỏa tại hỗn độn không gian ở giữa nhanh chóng xoay tròn rất nhanh nuốt nạp tinh linh dịch sinh sôi linh khí mà đan điển tại thời khắc này cũng tùy theo chuyển động mơ hồ trong đó lại cùng thiên địa tạo hóa hỏa tạo thành cộng hưởng ngay sau đó thiên địa tạo hóa hỏa vậy mà trực tiếp từ trong đỉnh toát ra hướng đan điển từng điểm hội tụ trong cơ thể linh khí tại thời khắc này đột nhiên sôi trào lên không cần đường viêm tận lực động tác vậy mà tự hành vận chuyển so với lần trước mãnh liệt hơn cảm nhận sâu sắc chuyển đến đường viêm n g ư mày cai chán trong nháy mắt che kín tầng mồ hôi mịt cố nén đau đớn đường viêm trầm xuống tâm quan sát sau nửa ngày mới kinh ngạc phát hiện thiên địa tạo hóa hỏa đang cùng đan điển tiến hành xâm nhập dung hợp đường viêm không dám lãnh đạo ngưng thần mín hơi bắt đầu tu luyện lần trước cái loại này đau đớn cảm giác đánh tới theo chân khí một vòng một vòng vận chuyển cũng may đường viêm lực ý chí hơn người nghiến răng yên lặng thừa nhận thực cốt thống khổ thủy lam phong phía dưới tuy rằng nhìn không thấy đỉnh núi cảnh sắc nhưng như trước vây đầy người xem náo nhiệt đỉnh núi vân trung hạ quét mắt lanh ngưng cùng mạch vũ cười văn nói hai vị cái này linh dịch chúng ta làm, làm sao phân chia không biết vân công tử tính toán làm sao phân mạch vũ ngược lại hỏi một câu chúng ta ba người coi như là thực lực của ta không phải mạnh nhất nhưng ta tiên kiếm bang từ trên xuống dưới cũng có gần trăm người có phúc cộng hưởng không thể ta đây làm bang chủ đạt được b ả o bối phía d ư ớ i huynh đệ uống không lên nước canh không bằng như vậy cái này linh dịch ta lấy một nửa còn lại hai vị lại phân làm sao vân trung hạc c ư ờ i hỏi lãnh ngưng cùng bạch vũ nghe vậy sắc mặt biến hóa vân trung hạc nói lời này nhìn như vị phía d ư ớ i huynh đệ suy nghĩ thực tế lại trong âm thầm uy hiếp hai người chúng ta tiên kiếm bang thế lớn nếu như hai ngươi không t ứ thời ta đây tiên kiếm bang không giữ quy tắc hỏa thu thập các ngươi tiên kiếm bang mặc dù không có huyền gia cựu phẩm cao thủ nhưng thất phẩm bát phẩm nhưng có mấy người người đông thế mạnh phía dưới một khi bị vây công rất khó đem linh dược mang đi bạch công tử linh dịch số lượng không nhiều lắm ba người phân không quá phù hợp không bằng hai ta một người lấy một nửa lãnh ngưng thanh lạnh thanh â m chuyển đến để cho bạch vũ nhãn t ỉ n h sáng lên hắn cùng với lãnh ngưng nếu như chân thành hợp tác lao ra lớp lớp vòng vây không tính khó vân trung hạc trong mắt hiện lên một tia g i ậ n dối bất quá hắn tràn đầy bụng dạ không có sốt ruột vạch mặt trước mặt cũng đi lôi kéo bạch vũ bạch công tử ta tiên kiếm bang thực lực, tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy muốn lấy lực lượng một người độc chống đỡ chỗi dù sao ta chỉ lấy một nửa không bằng chúng ta hai người chia đều chương 153. giá cao treo thưởng chương 153. giá cao treo thưởng bạch vũ nghe vậy ánh mắt sáng lời khách quan tại lanh ngưng cùng vân trung hạc hợp tác chỗ tốt càng lớn ít nhất c ư ớ p được linh dịch về sau không cần thừa nhận tiên kiếm bang vây quét bất quá bạch vũ cũng không sốt ruột đáp ứng cùng vân trung hạc liên thủ đem lanh ngưng giải quyết xong một khi vân trung hạc đổi ý chính mình chẳng phải là lông đều không chiếm được ngược lại đã tội chết rồi lanh ngưng cái này đối đầu ba người tại đỉnh núi bên trên ràng co nhất thời người nào cũng không lên tiếng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ngọn núi trên đỉnh hàn phong t ừ n g trận cũng không lâu lắm lãnh ngưng ngạo nghệ ướn lên cái mũi bỗng nhiên khẽ ngửi nhìn về phía trên bệ đá linh dược ị c hoặc. Cái h ánh nghi linh tiếng này mắt một lộ ra d chỉ sợ có cổ quái lãnh ngưng đột nhiên nói vân trung hạc cùng bạch vũ phản ứng đầu tiên là lãnh mỹ nhân nghĩ đùa nghịch chủng loại có cái gì cổ quái bạch vũ hỏi lúc này mới khi nào linh dược linh khí giống như không có lúc trước như vậy nồng đập rồi hơn nữa lần này là thiên địa linh vật khai quật linh dịch tản mát ra khí tức không đủ để sưng vì thiên địa linh vật nghe đến lãnh ngưng giải thích bạch vũ cùng vân trung hạc trong lòng căng thẳng ánh mắt cũng đã rơi vào l ỗ khảm bên trong quả nhiên cẩn thận cảm thụ được lỗ khảm bên trong tản mát ra linh khí s á c thực ít đi một phần linh động ba người rất nhanh xúm lại qua vân trung hạc dính một giọt linh dịch đặt ở trong miệng cảm thụ phía dưới trong đó linh khí về sau sắc mặt đột nhiên đại biến nếu như ta không có đ o á n sai linh dịch đã bị đánh cháo rồi lãnh ngưng cùng bạch vũ nghe vậy cũng nao n h a o cảm thụ phía dưới linh dịch dược hiệu ngay sau đó một cổ lửa dận tại bọn hắn trái tim dâng lên cảm xúc bọn hắn ở chỗ này rằng con đường này chỉ là tại tranh giành đồ d ba người khí g i ậ n sôi lên tiểu tử kia không chỉ diễn kịch đến càng là đem bọn họ mắng cái xối xả c h ắ c không được lê nhẹ nửa ngày mới chuẩn bị lấy linh dịch nguyên lai là trướng nhan pháp b ạ c h vũ phấn nộ quát đi đuổi theo ba người l i ế n nhau cùng nhau hướng dưới đỉnh đ ắ p xuống thấy ba người xuống ngọn núi nắm chắc mọi người một hồi trông thấy m à t h è m không biết ba người này cuối cùng đã lấy được bảo bối gì vừa mới xuống tiểu tử kia bắt được sao vân trung hạc l ạ n h lạnh hỏi không có tiểu tử kia tốc độ rất nhanh chúng ta không có đuổi theo tiên kiếm ba mọi người có chút thủ rũ tiểu tử kia tốc độ quả thực quá nguyên i ê n mặc cho bọn hắn nỗ lực đuổi theo đều không thể đổi u kịp phế vật tức giận mắng một câu vân trung hạc lại hỏi tiểu tử kia chạy đi đâu cái kia cái hướng kia một người chỉ vào phía nam siêu chỉ nghe tam đạo tiếng xe gió vân trung hạc lãnh ngưng cùng với bạch vũ thân hình k h ẽ động hướng phía nam lao đi nguyên bản còn muốn tiến lên phía trước nói chúc mừng mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ cùng bọn họ dự đoán khác biệt ba người cũng không có đạt được cái gì gì bảo mà là bị lúc trước tiểu tử kia nhanh chân đến trước rồi hạ xa xa một mảnh nhẫn mắt chỗ trưng bằng trong mắt hiện lên một k i a quái gì, những người kia giống như đang tìm đường viêm lý q u ồ n g lan gật gật đầu vân trung hạc ba người sắc mặt tâm trầm nghĩ đến là không được đến mong muốn trong lòng bà bối bất quá đường viêm cái kia khốn nạn chạy thật nhanh không biết bọn hắn có thể hay không tìm đến trưng bằng người này một bụng ý nghĩ số mà nhãn châu xoay động lập tức đã có chủ ý tiến đến lý q u ồ n g lan bên người hiến k ế nói lao đại tiểu tử kia tuy rằng chạy nhanh nhưng đừng quên ngày đó chúng ta nhìn thấy có thể không phải hắn một người, người còn có hắn đồng bọn đây tìm đường viêm một người khó nhưng đem hắn đồng bạn bắt được nếu như đường viêm còn có lương chi nhất định sẽ xuất hiện trưng h g bằng một bản hữu lại lý cùng lan trong mắt hiện lên một tia gian trá nếu như ba người kia tìm không thấy đường viêm tất nhiên sẽ hứa hẹn chỗ tốt hiệu triệu mọi người cùng nhau đi tìm đến lúc đó chúng ta lại đi hiến kế không chỉ bán đi một cái nhân tình có lẽ này thiên địa linh vật chúng ta cũng có thể kiếm một chiến tranh lý cùng lan trong mắt hiện lên một tia sáng sắc cười lớn một tiếng tảng ấn dương hay à nếu là thật có chỗ tốt gì nhớ ngươi đầu công cùng lan ba người nghe lệnh lấy thủy lam phong làm trung tâm phạm vi từ nhỏ cùng lớn nhanh chóng tìm tòi đường viêm đồng bọn sau khi thấy không muốn kinh động lập tức trở về đến báo cáo hh ắ c ắ c đợi đến lúc tất cả mọi người xuất động về sau chương bằng mấy người cười h ắ c h ắ c trong mắt hiện lên đắc ý hào quang đường viêm chỉ cần tìm được ngươi đồng bạn ngươi muốn đối mặt chính là ba đại cao thủ mặc ngươi bộ pháp cho dù tốt cũng có chạy đằng trời quả nhiên không ra chương bằng sở liệu hai khác phút sau vân trung hạc ba người liền mặc trở về tại chỗ chỉ là sắc mặt như trước cực kỳ khó coi ở đây có không ít người chờ đợi ba người trở về thấy ba người sắc mặt nhao nhao suy đoán thiên địa linh vật còn không có bị truy hồi chư vị phía trước từ đỉnh núi xuống tiểu t ử kia người nào có thể tìm tới hắn hoặc là cung cấp tìm đến hắn manh mối ta liền tặng cho hắn mười miếng tam giai đang ăn dược vân trung hạc nhìn xem người chung quanh thanh âm quần quận truyền ra gia. tam giai đan dược nghe được cái này thu lao tất cả mọi người tâm đều nhiệt tình đứng lên tuyển chọn thi đấu đến hậu kỳ mọi người đan dược đều giật gấu va vai nghèo rất mồm tơi nhị giai thượng phẩm đan dược đều cực kỳ chân quý hiện tại chỉ cần cung cấp một cái manh mối có thể đạt được mười miếng tam giai đ a n dược phần này treo giải thưởng thủ bút có thể nói cực lớn đương nhiên mọi người đối với này tiên địa linh vật cũng càng thêm hiếu kỳ cuối cùng là vật gì có thể để cho vân trung hạc mở ra cao như thế bằng giá nếu như có thể cung cấp tìm đến người nọ manh mối ta cũng nguyện ý mười miếng tam giai đan dược lãnh ngưng thanh âm cũng đột nhiên văng lên càng làm cho trong lòng mọi người vô cùng nhiệt tình bạch mô điều kiện cùng bọn họ đồng dạng bạch vũ không cam lòng người về sau đồng dạng mở ra tiền thưởng nếu như tìm đến rồi các ngươi ba người đều cho sao trong đám người truyền đến một tiếng nghi vấn không sai ba người lít nhau xa xa đường viêm trong cơ thể tinh linh dịch công hiệu thiên địa tạo hóa hỏa cùng với đan điển ba người lẫn nhau thẩm thấu dung hợp dường như tại cải tạo đan điển không ngừng cho đường viêm mang đến toàn tâm đau đớn cũng không biết trải qua bao lâu chỉ nghe một tiếng ầm vang đan điển chấn động mạnh một cái ngay sau đó đan điền một hồi và mẹo sau đó màu sắc một chút xíu trở thành nhạt cuối cùng biến mất biến mất đường viêm trong lòng hoảng hốt bất quá rất nhanh đường viêm liền bình tĩnh trở lại bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình linh khí vô cùng minh n ô n g lẫn nhau so sánh tại lúc trước trực tiếp huyết trương vài lần thử vận dụng phía dưới c h â n khí đường viêm trên mặt lộ ra một vòng vẽ mặt kinh sợ đan điền của mình tuy rằng biến mất nhưng chân khí vậy mà có thể từ hỗn độn không gian thiên đ i ệ tạo hóa hỏa bên trong trực tiếp có rúm cái t i ê đoàn nguyên bản liền lộ ra xoay tròn tư thái u lam hòa lửa lúc này xoay tròn t lại gặp Vũ thêm chút suy tư đường viêm liền đoán ra là tinh linh dịch nguyên nhân tại trong quá trình tu luyện đem thể chất của mình tẩy tinh phạt tùy một lần nhanh chóng tìm con sông rửa sạch thân thể thay đổi bộ y phục đường viêm mới dài t h ở phào không nghĩ tới tinh linh dịch có thể mang lại như thế nhiều chỗ tốt chân thực ngoài đường viêm dự kiến vốn định đi tìm lâm đông tuyết mấy người đi chưa được mấy bước liền nghe đã có đối thoại âm thanh từ nơi không xa chuyển đến cũng không biết này thiên địa linh vật đến tột cùng là cái gì đáng giá vân trung hạc bọn hắn như thế đại động c à n qua cái kia ai biết bất quá có thể tìm tới người nọ có thể đạt được ba mươi mai tam gia đang dược ta nếu đã nhận được thật sự là phát tài a quả nhiên là lớn con em gia tộc thân gia chính là hồng hậu tốt rồi đ lúc h đầu vốn định đi tìm vạn t h ỉ mấy người hiện tại đường viêm bỏ đi cái chủ ý này lúc này hay vẫn là không muốn liên lụy đồng đội mình tương đối khá tuy rằng đường viêm có lòng tin đối mặt huyền giai cựu phẩm cao thủ cũng có thể chống cự một hồi mà bất quá hắn còn không có tự đại đến có thể đối mặt ba đại cao thủ hoàn cảnh k h i t sâu một cái đường viêm liền hướng xa xa lao đi hắn muốn tại kế tiếp trong thời gian rất nhanh tăng lên chính mình tu vi bốn ngày thời gian rất nhanh liền qua đường viêm chuyên chọn ít người trôi đi t ậ n lực tránh cho cùng người khác tiếp xúc mà tại đường viêm không biết ngày đêm dưới việc tu luyện nguyên bản mới vừa vào huyền giai thất phẩm thực lực cũng rốt cuộc bị hắn nện còn có bốn ngày khảo hạch liền chấm dứt chính mình tinh trị tuy rằng đã cao tới một bốn trăm điểm nhưng đường viêm trong lòng rất rõ ràng tinh trị càng cao cuối cùng liền đạt được càng tốt chú ý cũng ý vị có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên mấy phút đồng hồ sau đường viêm liền đi tới một chỗ sơ cốc cách thật xa hắn liền thấy phía trước một cái cùng con nghé con lớn nhỏ linh thú đang cùng người chém giết cái kia linh thú giống như lợn rừng hình vòm miệng phía dưới hai cây răng n a n h sắp bén hết sức cầm chầm thân hình hòa hồng tốc độ cực nhanh dù là đường viêm khoảng cách nó có một khoảng cách như trước có thể cảm nhận được một câu nguy cơ ngũ dai linh thú liêu xúc nghe nói ngũ dai linh thú sẽ có một chút đặc thù kỹ năng có chút huyết mạch cao quý chính là ngũ dai linh thú hoàn toàn có thể cùng địa giai cường già tranh phong liêu xúc tốc độ cực nhanh không nói lại lực lượng kinh người hai cây răng n a n h vô cùng sắp bén hung hãn h i ê u chiến thật không tốt gây mà hắn lại là tính nóng linh thú cái kia toàn thân hòa hồng g a lông có khi có thể biến thành hừng hòa diễm làm cho người ta dựa vào không được thân mạnh mẽ như thế linh thú thậm chí có người cùng nó còn chiến đến tột cùng là người nào như vậy dũng mãnh đường viêm nhìn chăm chú nhìn lại làm phát hiện cùng liêu xúc đại chiến người về sau trên mặt lộ ra một tia quái dị tên tia tuấn lang thiếu niên rõ ràng là la s á t môn đại thiếu gia vũ tuyệt trần cẩn thận quan sát vũ tuyệt trần đường viêm không khỏi cảm thán quả nhiên là xuất từ hào phú vũ tuyệt trần vô luận tại thực lực cùng chiến đấu kinh nghiệm bên trên đều áp đảo cùng trên bờ hơn nữa tại võ kỹ bên trên cũng chiếm có rất lớn ưu thế huyền g a i cựu phẩm thực lực bị vũ tuyệt trần thi triển vô cùng nhuẩn nhuyễn cái tia đẹp mắt chiêu thức nối liền tiến công làm cho lòng người sinh gieo họ khen hay chi tiết liêu xúc tại ngũ giai linh thú ở bên trong đẳng cấp tương đối gần phía trước thực lực có thể so với huyền giai cựu phẩm định phong trưởng thành liêu xúc thậm chí có thể cùng địa giai sơ kỳ cường giả sánh vai mà đầu này liêu xúc rõ ràng đã trưởng thành đáng thương vũ tuyệt trần huyền giai cựu phẩm thực lực bị một cái heo đệ nặng đánh đánh đánh không lại trốn trốn không thoát đường viêm khỏe miệng lúc này nâng lên mỉm cười đứng người lên lười b i ế n hướng vũ tuyệt trần đi đến theo đường viêm đến một người một thú đều đều cảnh lên l hướng vũ u y ệ t trần đi n vũ tuyệt trần trong nháy mắt nhận ra đường viêm trong mắt hiện lên vẻ vui mừng có mấy ngày này không có gặp gia hỏa này rồi chính mình đang lo không có đan dược tu luyện hiện tại vừa vặn dùng thu hoạch cùng hắn giao dịch cứ như vậy vừa phân tâm liêu xúc tùy thời mà động một đạo lưu quang liền phóng tới vũ tuyệt trần vốn là thực lực cách xa vũ tuyệt trần hoàn cảnh lập tức lại đã rơi vào tầm thường tiếp theo chiêu nếu như n g ư ờ i đánh hắn chân trái xương liền khiến cho mười thành l ự ợ đạo không cần có chỗ giữ lại đường viêm x a vời nói ra vừa muốn ra chiêu vũ tuyệt trần trong lòng không khỏi cả kinh tiểu tử này làm sao biết chính mình chỉ tính toán dùng chín phần lực lượng tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc nhưng vũ tuyệt trần cũng không nhiều hoài nghi khẽ quát một tiếng toàn lực hướng phía trước một、thanh. Anh. Một kích phía dưới, liêu, liêu s vẹn g u vẹn do dự một chút vũ tuyệt trần liền định tin tưởng đ ư ờ n g viêm chính hắn đều cảm giác tiếp tục chính diện tiến công không đâm bằng nghe đường viêm thử một lần bộ pháp dấn mạnh thân hình trong nháy mắt chuyển qua liêu xúc bên cạnh người một cái vòng qua vòng lại hướng trên người nó đôi đi Quả nhiên không ra đường viêm ra sở lần i Liêu ệ u quay Súc trong mắt nháy đ u u m ố d ù này g răng nanh chống nanh vũ tuyệt trần t i ế không Phang. t có chút do dự rất nhanh quét chân cái tiêu thiết trụ giống như chân dài lập tức đem liêu xúc trực chân vũ tuyệt trần trái tim n đại hỷ đang muốn đi lên cho nó một k í c h trí mạng chỉ thấy té trên mặt đất liêu xúc thân thể trong nháy mắt hỏa hồng một cỗ sóng nhiệt chuyển đến để cho vũ tuyệt trần trái tim máy đậu liêu xúc kỹ năng vậy mà tại thời khắc này đột nhiên bạo phát đi ra vừa muốn cận thân vũ tuyệt trần bị ép lui về phía sau một bước mà liêu xúc cũng thừa dịp cái này công phu lập tức nhảy dựng lên một đạo nóng hởi như nham thạch nóng chảy đỏ t h â m b ậ t thể liền từ nó trong miệng phun vãi ra giống như gió táp mưa rào thứ này nóng bức vô cùng tựa hồ còn có độc vũ tuyệt trần không dám dính vào thân hình nhanh chóng lui về phía sau giống tựa hồ nhìn ra hai cái vô xỉ nhân loại là một phe liêu s ú c không hề hàm chiến bước lui vũ t u y ệ t trần sau đó xoay người bỏ chạy c h ư n g một trăm năm mươi lăm cho ta đi làm sao c h ư n g một trăm năm mươi lăm cho ta đi làm sao chạy đi đâu đường viêm á n h liệt quát một tiếng thân hình hóa thành một đạo t h i ể m điện hướng liêu s ú c phóng đi cảm nhận được đường viêm thực lực tựa hồ so với vừa mới tiểu tử kia còn muốn yếu vài phần liêu s ú c trong mắt hiện lên một t i a nhân tính hóa khinh thường gào thét một tiếng về sau treo lên r ă n g n a n h sắc bén hướng đường viêm vọt tới đường viêm cùng liêu s ú c tốc độ đều rất nhanh vũ tuyển trần lúc này chừng tóm mắt chỉ thấy đường viêm tay lại muốn đánh vào liêu xúc g i n g dài lên dù là đường viêm đôi tay này là làm bằng sát sợ rằng cũng phải phế bỏ đi ồ、oh. mắt thấy đường viêm tay muốn chạm đến răng n anh vũ tuyệt trần hai mắt trong nháy mắt chừng lớn chỉ thấy đường viêm nằm đấm đột nhiên quỹ tích biến đổi hướng bên cạnh l ệ t lạc bay thẳng đến nó、no、trên đầu đánh tới liêu xúc cũng tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này vô s ỉ nhân loại vậy mà có thể cải biến ra chiêu quỹ tích đối mặt vô cùng mãnh liệt nguy hiểm liêu xúc cái chán hồng mang đại thịnh một đạo hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt hiện lên rất nhanh liêu xúc trong mắt liền sinh ra vô hạn bồi dối một đạo màu lam bỗng nhiên đem đường viêm nằm đấm ba bọc tuy rằng không thấy rõ ràng đó là cái gì, nhưng phía trên chuyển đến k h í tức hay vẫn là để cho liêu xúc sinh ra đến từ trong xương cốt sợ hãi cái kia màu ưu lam giống như là lửa nhưng so với trên người nó lửa còn muốn bá đạo còn muốn lăng lệ ác liệt trên người mình b ư ớ c lên cùng đạo này màu ưu lam so với chỗ nào coi như lửa a phanh một quyền này nương theo lấy thiên điệu tạo hóa hỏa t r ù n g t r ù n g điệp điệp rơi vào liêu xúc cái chán thừa dịp liêu xúc đến vòng công phu đường viêm cũng không dừng lại vô tả kiếm trong nháy mắt rơi vào đường viêm trong tay thân hình rất nhanh nói lên trưởng kiếm xẹt qua liêu xúc cái bụng tại lĩnh nộ chiến đấu tri chi tâm đường viêm trước mặt chỉ cần hơi lộ vệ bại tất nhiên sẽ gặp đến đường viêm chút nào vĩnh viễn truy kích liêu xúc coi như là triệt để lĩnh giao đến chỉ thấy đường viêm trong tay trọng kiếm như là thiên la địa võng lấy từng cái xảo trá t hai quái góc độ tiến hành công kích liêu xúc tại đường viêm tiến công phía dưới cũng là liên tiếp bại lui rất nhanh liền chống đỡ không nổi bị đường viêm nhất kiếm phong hầu về sau thân thể trùng trùng điệp điệp kẽ lăn trên đất người người đánh chết nhìn xem nằm trên mặt đất liêu xúc vũ tuyệt trần n ẹ n họng nhìn chân chối chẳng lẽ là bị ngươi đánh chết đường viêm tựa hồ muốn nói một kiện việc không liên quan đến mình chuyện này thấy đường viêm như thế bình tĩnh bộ dạp vũ tuyệt trần có chút phát điên ngươi có biết hay không đây là một cái trưởng thành liêu s ú c dù là gặp được địa giai võ giả cũng có sức liều mạng ngươi liền dễ dàng bắt nó giết ngươi vẫn chưa tới cựu phẩm đình phong có thể cùng đầu này x u ấ t sinh đánh chính là lực lượng n g a n g nhau nói rõ lực chiến đấu của nó không đủ để cùng địa giai sánh vai đường viêm lấy ra t h ú h ạ c h về sau không lưu t ì n h chút nào đã kích vũ tuyệt trần vũ tuyệt trần có chút thủ dũ chính mình đường đường huyền giai cựu phẩm cao thủ cũng không đánh bại liêu xúc lại bị huyền giai thất phẩm võ giả giết đi cái này hoàn toàn là đối với thực lực của hắn y mắng n ụ nhã khi sâu một cái vũ tuyệt trần mới thở dài nói thật sự là không đi ra nhìn xem không biết chính mình nhỏ bé không nghĩ tới thế gian này còn có huynh đệ như vậy kỳ nhân đối với đường viêm loại này hoàn toàn không thể dùng phẩm giai đến kết luận phải thai vũ tuyệt trần cũng là đánh trong nội tâm bội p h ụ vũ huynh không cần k h á c h khí bằng chừng ấy tuổi liền có thể đi vào huyền giai cựu phẩm vũ huynh tại toàn bộ thính hương coi như là thiền tư c h á t tươi đẹp rồi đường viêm n â n g một câu vũ tuyệt trần cười khổ một tiếng từ chối cho ý kiến ngay sau đó lời nói đúng rồi đường h u n h ta chỗ này cũng không có thiếu thu h ạ c h không biết ngơi cái kia cao linh đan nhưng còn có đường viêm nghe vậy xứng sở từ khi đan điển cùng thiên địa tạo hóa đỉnh bên trong hỗn độn không gian dung hợp chính mình cũng không lại cần t h ú hoạch mở ra phát hỗn độn không gian đến nỗi t h ú hoạch đối với hắn đến cùng có hữu dụng hay không hắn tạm thời cũng không biết có lẽ không cần đi đường viêm lắc đầu vũ tuyệt trần nghe xong trong mắt hiện lên vẻ thất vọng thở dài nói cái kia lần sau sẽ bàn bất quá chúng ta có thể làm một khoản giao dịch đường viêm lời nói chuyển hướng nói nghe vậy vũ tuyệt trần nhãn tình sáng lên vội vàng hỏi thăm giao dịch gì kế tiếp cái này bốn ngày ngươi giúp ta làm việc với tư cách thù lao ta sẽ cho ngươi mời miếng cao linh đan đương nhiên ngươi không muốn lại ít cao linh đan số lượng ta đã không có có dư rồi đường viêm ném ra chính mình mồi nhử ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối phó vân trung hạc bọn hắn đi vũ tuyệt trần không ngốc những ngày này hắn đối với đường viêm chuyện này hơi có nghe thấy đông khu ba đại cử đầu có thể đang toàn lực đổi bắt đường viêm đây không sai đường viêm rất dứt khoát thừa nhận ta nghe nói ngươi tại thủy lam phong đã nhận được thiên địa linh vật phân tam ộ t chút xíu ta có thể cân nhắc xuống vũ tuyệt trần trong lòng có chút hiếu kỳ này thiên địa linh vật đến tột cùng là cái gì vậy mà để cho vân trung hạc ba người kết như thế đại động căn qua đã bị ta đã ăn xong cái này ta có thể thể không có lừa ngươi đường viêm lún núi bay vũ tuyệt trần không khỏi trận trắng mắt trong lòng cũng không biết là hâm mộ hay vẫn là ghen ghét c h ắ c không được mấy ngày không thấy tiểu tử này thực lực tăng lên nhiều như vậy ngay sau đó h uy hiếp nói ta chỉ cần đem ngươi hành tung để lộ ra đi có thể đạt được ba mươi mai huyền giai tam phẩm đàn dược ngươi thủ lao này quá thấp chờ ngươi truyền tin bọn hắn ta có lẽ không ở chỗ này rồi hơn nữa ta phía trước cùng ngươi trao đổi đàn dược mặc dù là cộng thắng giao dịch nhưng trong lòng ngươi khẳng định nhận vào ta một cái tỉnh loại này bán đứng bằng hữu chuyện này ta nghĩ lấy la sắt môn đại thiếu gia kiêu n ạ o là tuyệt đối làm không đến đường viêm tự tin nói ngươi, vũ tuyệt trần không có ngờ tới đường viêm tinh chuẩn n ắ m chính mình uy hiếp đường viêm nói không sai bán đứng một cái trợ rút qua người của mình loại sự tình này hắn xác thực làm không đến nhưng đường viêm mở ra điều kiện cùng để cho hắn làm một cái tạm thời tay chân lại có cái gì khác biệt lấy hắn la s á t môn đại thiếu ra thân phận dù là hắn vô cùng thiếu đan dược loại sự tình này mà cũng tuyệt đối làm không đến đương nhiên ta cho ngươi thù lao không chỉ có nhiều như vậy bốn ngày thời gian ta có thể để cho lực chiến đấu của ngươi lại hướng nâng lên lên cao một cái bậc thang chờ thêm thanh long h u ệ n tuyển chọn thi đấu về sau ngươi có thể lựa chọn cùng ta làm việc cũng có thể lẫn nhau không thiếu nợ nhau đường viêm t h ả n n h i ê nói n vũ tuyệt trần tim đập tình h t h ị c h thực lực đi đến huyền giai cửu phẩm muốn lại hướng phía trước tiến một bước nhỏ đều rất đúng vì khó khăn nói thật ra giờ khác này vũ tuyệt trần rất không có tiền đồ động tâm rồi không phải là cho hắn đánh bốn ngày c ô n g sao bốn ngày trong thời gian thì có thể làm cho ta tăng lên vũ tuyệt trần lần nữa xác nhận không sai đường viêm gật gật đầu ngươi cho ta cao cấp hơn cái khác linh dược vũ tuyệt trần có chút tò mò đường viêm dựa vào cái gì sẽ có mãnh liệt như thế tự tin không có đường viêm lắc đầu vũ tuyệt trần trong mắt hiện lên vẻ thất vọng không có ngoại lực phụ trợ muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình rồi không nhất định tuy rằng ta thực lực bây giờ không cao nhưng ta dám khiêu chiến so với ta đẳng cấp cao hơn người người biết tại sao không đường viêm cười hỏi vũ tuyệt trần không đốc tế phẩm dưới đường viêm phía trước lời nói lập tức hiểu được đường viêm nói để cho hắn sức chiến đấu tăng lên một cái bậc thang sức chiến đấu tăng lên không chỉ có riêng đại biểu đẳng cấp tăng lên đương nhiên đường viêm mở ra điều kiện này cũng tương đối có dụ hoặc cho ta suy nghĩ thêm một chút vũ tuyệt trần nói ra thấy vũ tuyệt trần vẫn còn ở d ã r u ộ sớm đã ân huệ tạo đời đường viêm trong nháy mắt đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ tiểu tử nhìn đến không lấy ra đ i ể m bản lĩnh thật sự thật đúng là khó giải quyết ngươi chương một trăm năm mươi sáu ta có thể chương một trăm năm mươi sáu ta có thể một mảnh bên cạnh hồ lý q u ù n g lan đang ngồi câu cá nhìn như nhàn nhã nhưng trong mắt lại ẩn giấu không được cực độ bực bội chính mình muốn tìm bốn người kia thậm chí ngay cả liên tiếp bốn ngày không có tìm được nếu như lại tìm không thấy hắn đều tính toán buông bỏ lan ca lan ca bốn người kia hành tung tìm đến rồi trần hách kéo lấy mập mạp thân thể nhanh chóng hướng bên này chạy tới nguyên bản còn bình tính thả câu lý cùng lan lông mày đột nhiên dơ lên nguyên bản tối tăm phiền m u ộ n thoáng phát biến mất c ư ờ i to hỏi có thể nhìn thẳng rồi hả lan ca yên tâm hơn mười số huynh đệ đều đang n ó t r ư ở n g chạy không được trần hách lòng tin mười phần t ố t đi sẽ đi gặp vân trung hạc bọn hắn thủy lam phong phía dưới vân trung hạc có chút nôn nóng ngồi ở trên mặt đá tứ ngày thậm chí ngay cả tiểu tử kia bóng dáng cũng không có tìm được thiên địa linh vật cũng không biết có hay không bị hắn lãng phí hết cách đó không xa lãnh ngưng cùng bạch vũ trong mắt cũng rất là không kiên nhẫn tiểu tử kia chẳng lẽ biến mất như thế nào nhiều ngày như vậy cũng không có hình ảnh hai vị sẽ chờ ngày cuối cùng đi hôm nay nếu như lại tìm không thấy coi như xong cuối cùng bốn ngày rồi nắm chặt thời gian nhiều làm điểm t i n h trị đến lúc đó khẳng định có trọng dụng vân trung hạc thở dài nói cũng tốt bạch vũ cùng lãnh ngưng đều đều gật đầu sở dĩ có thể ở chỗ này chờ bốn ngày bởi vì ba người rõ ràng thiên địa linh vật cũng không phải tốt như vậy hấp thu bốn ngày thời gian tiểu tử kia có lẽ dùng không hết vậy chờ một chút ta cũng không tin tiểu tử kia có thể bay rồi vân trung hạc trong mắt hiện lên tàn nhẫn hào quang một cái thực lực thấp kém ra hỏa vậy mà chậm trễ hắn năm ngày thời gian nếu như rơi trong tay hắn nhất định phải đánh nát hắn tinh bài mới một hảo hảo phen. tra tấn đối ộ t n với thực lực này huyền giai bát phẩm cao thủ bọn hắn cũng hơi có nghe thấy tựa hồ ra hỏa này cùng đường viêm còn có chút đụng t h ạ n g nghĩ tới đây ba trong mắt người đã hiện lên một vòng chờ mong sớm nghe nói cùng lan ba nguy danh hạnh ngộ không biết lý huynh lần này tới đây có thể có chuyện quan trọng vân trung hạc chắp tay hỏi ba vị bốn ngày trước thả ra một phần treo giải thưởng lý mộ nghĩ tiếp được cái này danh sách lý cùng lan đáp lãnh ngưng ở một bên suy cười một tiếng nói chúng tim nên nói lý công tử thứ cho lãnh mỗ nói thẳng ta nghe nói trước đó vài ngày n g ư ờ i đánh với đường viêm một trận cũng không chiếm được chỗ tốt gì chắc hẳn ngươi bắt ở hắn khả năng là không hắn tốc độ cực nhanh một khi phát hiện có người theo dõi khẳng định trước tiên chạy là thượng sách ngươi có nắm chắc tìm đến hắn lý cùng lan trong lòng đau xót trong lòng hung hăng chửi bới lãi ngưng mình bị đường viêm đánh bại chuyện này là trong lòng của hắn vết sẹo cái này phong bà nương vậy mà tại chính mình vết thương vung bối khi sâu một cái lý cùng lan tự biết mình và lanh ngưng ở giữa t r ê n lệnh cố nén trong lòng phẫn nộ bình tĩnh nói ra tuy rằng không biết đường viêm ở đâu cũng không có gặp hắn bất quá ta lại biết rõ đường viêm bằng hữu tung tích chỉ cần đem bạn hắn cùng một chỗ bắt lấy tất nhiên có thể bức bách đường viêm hiện thân nếu như hắn hay vẫn là không hiện thân đây l a n h ngưng không khoan l ư ợ n g hắn không hiện thân tin tức này chuyển tới hắn cô hương ngươi cho rằng gia tộc của hắn có thể hay không lọt vào gia tộc khác xa lánh chèn ép lý cùng lan sớm có chuẩn bị chậm rãi mà nói vân trung hạc ba người nghe vậy khẽ gật đầu nếu như đường viêm đồng đội bị bắt chặt hắn lại trở thành rùa đen rút đầu hắn chỗ gia tộc đại khái tỷ lệ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích không cách nào đặt chân Tốt. cái kia lý công tử dẫn đường đi vân trung hạc quyết định đi xem một cái không biết tam giai đan dược lúc nào thực hiện lý cùng lan thân hình chưa động đan dược có thể cho ngươi bất quá từ tục t i ệ u nói trước nếu như lý công tử cố ý lựa gạt gạt chúng ta đ ư n g trách chúng ta trở mặt ba người cười lạnh một tiếng đem đan dược ném cho lý cùng lan thân cầm giữ thực lực tuyệt đối bọn hắn cũng không sợ lý q u ồ n g lan ra vẻ cùng lắm thì liền vốn lẫn lời cất vể tiếp nhận đan dược lý q u ồ n g lan mừng rỡ trong lòng ba mươi mai tam giai đan dược hoàn toàn có thể cho thực lực của hắn lại một cái đằng trước bậc thang đem đan dược cất kỹ lý q u ồ n g lan liền để cho trần hách dẫn đường một đoàn người vội vàng hướng đông nam phương hướng tiến đến còn muốn cân nhắc thật là một cái người nhu h ư ợ c đường viêm chỉ vào vũ tuyệt trần thống mạn người nói ta người nhu h ư ợ c vũ tuyệt trần có chút khó có thể tin ra h ỏ này tố chất quá kém đi lao tử chính là không có đáp ứng cho ngươi làm việc l là ặ vặt ngươi liền bắt đầu thân người công kích quý vi la sát môn đại thiếu gia cũng không dám khơi mào la s á t môn cái xà nhà lớn n g ư ờ i sợ hai chính mình không chê không được la s á t môn sợ hai không cách nào đem la s á t môn phát dương quan đại vì vậy n g ư ờ i một mực tại trốn tránh còn muốn luôn miệng nói chính mình đối với quyền lực không có hứng thú n g ư ờ i tình nguyện bị đuổi ra khỏi nhà cũng không có quyết đoán gánh vác gia tộc trách nhiệm n g ư ờ i trong lòng tự hỏi ta nói cũng đúng không đúng đường viêm chủ đề đột nhiên kéo xa n ữ khí lăng nhưng vũ tuyệt trần thân thể chấn động kinh ngạc nhìn xem đường viêm chính mình không dám nhìn thẳng trần tướng bị đường viêm công nhiên làm rõ để cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi bất quá trước mắt gia hỏa này làm sao mà biết được h ắ n tự nhiên không rõ ràng lắm đường viêm là người của hai thế giới trước cả đời thường thấy hảo phú r a sự bằng vào kiếp trước kinh nghiệm căn cứ vũ tuyệt trần người không có đồng nào chạy ra gia tộc hết thể liền bị hắn thuận lý thành trương suy đoán ra đến đối với ta mở ra điều kiện ngươi kỳ thật đã động tâm rồi thế nhưng ngươi cảm giác mình là la s á t môn đại thiếu gia mất mặt mặt mũi này không bỏ xuống được chính mình cao cao tại thượng tư thái ngươi không dám tháo xuống chính mình hư vinh đây là nói ngươi nhu nhược đầu thứ hai nguyên nhân Ngư ngươi loại tính cách này nghiêm trọng trở ngại n g ư ơ i võ đạo tiến bộ phụ thân ngươi là không phải cùng ngươi đã nói n g ư ơ i võ đạo thiên phú rất mạnh nhưng tiếp này tu vi nhưng có hạ độ khả năng cùng cực cả đời khó khăn lắm thiên l i ê n d à i đường viêm rèn sắc khi còn nóng cái gì lúc này vũ tuyệt trần mẹ nó đã không đủ để hình dung trong lòng rung động như vậy mịt mờ sự tình giá hỏa này làm sao biết hắn cuối cùng là người nào phụ thân ngươi đánh giá càng thêm kịch ngươi tiêu cực xử sự, sự thái độ tại tinh thần bên trong hao tổn phía dưới ngươi phụ trọng buồn bực đi về phía trước chỉ biết bị hắn hắn trẻ tuổi xa xa hất ra ngươi cam tâm đời này liền như vậy sao đường viêm từng bước ép sát vũ tuyệt trần cái c h á n đã đổ mồ hôi đường viêm phân tích không sai chút nào chính mình thật sự cam tâm sao đương nhiên không nếu như thực cam chịu số phận rồi chính mình dốc sức l i ề u mạng tu luyện lại là vì cái gì t h ở hôn hẹn vũ tuyệt trần lớn tiếng gào thét ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh mẽ ta có thể đường viêm thanh âm n ư u hòa lại như búa tạ giống như chữ chữ nện ở tại vũ tuyệt trần trái tim ngươi dựa vào cái gì vũ tuyệt trần đỏ h ồ n g mắt nhìn về phía đường viêm chương một trăm năm mươi bảy con tin chương một trăm năm mươi bảy con tin đường viêm lộ ra nụ cười xán lạ ta xuất thân bẽ nhỏ tại đông vực vắng vẻ vân thành lúc ấy gia tộc sự suy thoái tứ phía thù địch ăn bữa hôm lo bữa mai làm vì gia tộc dòng chính dòng độc đinh nếu như ta đây thế hệ không được sẽ để cho phụ thuộc thế lực đối với đường g i a tương lai mất đi lòng tin ta có thể bán của cải lấy tiền mặt gia sản tiêu dao cả đời cũng có thể nâng lên trách nhiệm trọng chấn gia tộc ta tuyển người sau nam nhân m à kinh sợ cái gì ta đem đầu dắt tại ngang hông khổ tu giống như tại đi vách núi dây kéo rốt cuộc đánh bại vân thành người thứ nhất đã được phủ thành chủ ư hãi cải biến gia tộc tứ phía thù địch tình huống về sau ta mới rõ ràng gia tộc nhưng có nguy nan ta muốn đối mặt đối thủ không có ở đây đông v ự c không có ở đây hoàn thành không có ở đây thính hương mà là cao hơn vị diện dù là thực lực đến thiên giai n h ư trước không có lời nói có trọng lượng ta không biết ta muốn đối mặt là cái gì nhưng ta thừa nhận trí thân chờ đợi áp lực của ta không thể so với ngươi nhỏ thậm chí so với ngươi lớn rất nhiều ngươi hỏi ta dựa vào cái gì cải biến ngươi đường viêm nhìn chăm chú lên vũ tuyệt trần thanh âm âm vang hữu lực lâu dài mục tiêu kiên định tín nhiệm bất khuất tính cách vĩnh viễn không nói vứt bỏ tâm có đ ủ hay không không sợ khí thế lạng yên tách ra để cho đường viêm tại thời khắc này giống như xa trường tướng quân vũ tuyệt trần thân thể hơi khẽ chấn động bị đường viêm tự tin cảm hóa đường viêm lời nói giống như nói ánh mặt trời đẩy ra rồi kiềm chế hắn nhiều năm m â y đen trong lòng g ô n g xiềng tại thời khắc này lặng yên thả lỏng nhìn xem vũ tuyệt trần ánh mắt dần dần tràn ngập ý chí chiến đấu đường viêm trong nội tâm biết rõ g i a hỏa này vận mạng bánh răng bắt đầu chuyển động tin ngươi một lần cái này bốn ngày ta làm cho người tùy tùng vũ tuyệt trần trịnh trọng nói ai nói cùng ta làm việc chính là làm ta tùy tùng chúng ta là bằng hữu đường viêm vô bác vũ tuyệt trần bạ bà vai bằng hữu cái gì là bằng hữu vũ tuyệt trần có chút mà mịt l a sát môn mười tám năm tất cả mọi người đối với chính mình đều là lấy lòng thu được kết quả tốt còn không có nhận thức qua tình bạn tư vị n nhiên, nhiên biến sát, bị ảnh triển trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện hướng khói lửa bắn ra chỗ tiến đến, Minh, lại lại Nhìn xem đường viêm bóng lưng, h khai, hóa thiểm khói chỗ họp. trả đột sát, mắt một tụ ra lời, lửa lại lại viêm đạo đầu bộ bị quay xem Vũ Vũ như thế nào nói đi là đi rồi hả ngay sau đó vũ tuyệt trần ý thức được cái gì ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp khả năng thả khói lửa những người kia liền là bằng hữu của hắn đi dứt lời bộ pháp toàn lực thi triển hướng phía khói lửa phương hướng tiến đến thủy lam phong phía dưới lúc này vây quanh không ít người xem náo nhiệt bởi vì có bốn người bị trói gô g i á n tại mấy cây trên cây mọi người rất là b u ồ n b ự c bốn người này cuối cùng làm sao chọc g i ậ n tiên kiếm bang vậy mà nhận lấy đãi ngộ như thế không nhiều lắm sẽ đã có người nhận ra bốn người này chính là đường viêm đồng bạn theo cái kia một đạo đẹp mắt khói lửa phát ra về sau người ở chỗ này hiểu được tiên kiếm bang là muốn thông qua loại phương pháp này b ư ớ c đường viêm hiện thân tuy rằng rất vô sỉ nhưng không thể không nói đơn giản hữu hiệu bạch vũ sờ lên cầm nhìn chằm chằm vào bầu trời nghiền ngâm nói khói này lửa đặc điểm đầy đủ rõ ràng tiểu tử kia có lẽ có thể thấy đi vân trung hạc v ố t v ố t trong tay ba miếng đạn tín hiệu cười cười nói xác thực rõ ràng nếu như tiểu tử kia không thấy được chúng ta có thể nhiều thả mấy v i ê n n h a dứt lời lại đem trong tay một quả đạn tín hiệu hướng bầu trời ném đi ánh mắt băng lánh một mảnh tuy rằng không tới hiện trường nhưng hắn đã đoán được xảy ra chuyện gì lấy đồng bạn làm m g ồ i nhử dẫn xà xuất động rất tốt các ngươi thành công không nghĩ tới đường đường t i ê n kiếm bang làm việc lại có thể như thế bị hổi thật làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt bị trói lại phương hiên lớn tiếng rêu cận nói bị hổi chớ c o i trách ta muốn trách thì trách đường viêm nếu như không phải hắn cầm không thuộc về đồ đạc của hắn các ngươi làm sao sẽ rơi vào như vậy tình cảnh bạch vũ cười lạnh một tiếng các ngươi liền cầu nguyện đường viêm có thể tới nếu như hắn không đến các ngươi tiến vào thanh long viện tư cách cũng chưa có trong t trượng thủy lam phong đường viêm tốc độ nhanh hơn các ngươi bản chính là các ngươi thực lực không đủ hiện tại đuổi theo không thả cũng không sợ mất phong độ lâm đông tuyết không chút khách khí miệng ai nghe đến lâm đông tuyết lời nói lãnh ngưng trên mặt hàn ý càng lớn một phân lãnh ngưng trên thân vốn là có một loại lạnh bước khí chất làm cho người ta t h ù n bước lại nhịn không được muốn nhìn như vậy một cái nhận vạn người truy cầu nữ nhân đột nhiên thấy hai cái dung mạo khí chất đều không thua tại vẻ đẹp của mình nữ một cách tự nhiên đối với vạn phỉ cùng lâm đông tuyết có không h i ể u để ý dám nói thêm nữa một câu tin hay không đập nát mặt của ngươi lãnh ngưng lạnh dõi nguy hiếp cắt vốn là tài nghệ không bằng người hà tất xấu hổ tại thừa nhận lâm đông tuyết khinh thường đúng môi đúng ba ba ba từng đạo thanh thúy tiếng bạn thai truyền đến lâm đông tuyết phấn trắng trên mặt đẹp trong nháy mắt xương đỏ đứng lên hiện tại trung thực rồi hả lãnh ngưng n h u n miệng cười chỉ là trong mắt tràn đầy xem thường cố nén đau đớn lâm đông tuyết trong mắt hiện lên một tia tức giận bất quá cũng không lên tiếng trận này sớm muộn nàng muốn tìm hồi tốt rồi lãnh mỹ nhân cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì tiết kiệm một chút khí lực đợi tí nữa bắt lấy đường viêm đến lúc đó là r ế t là quả đều tùy ngươi xử lý vân trung hạc thung nói đông tuyết không có việc gì thù này ta nhất định báo vạn phỉ nhỏ giọn an ủi lâm đông tuyết nhẹ dọn đáp lại đừng lo lắng ta tâm lý nắm chắc vạn phỉ nghe vậy thở dài trong nội tâm nàng minh bạch lâm đông、tuyết、tuy rằng tuổi không lừa lắm nhưng thông minh hơn người vừa mới mở miệm phản bác lãnh ngưng hoàn toàn là bởi vì đường viêm trong lỏng hắn ph phản bác hậu quả bằng sự thông tuệ của nàng há có thể đoán không được giữa trưa một đạo h ắ t ảnh như là linh hồ một đường bay nhanh rốt cuộc thấy được thủy l a m phong đường viêm tốc độ tại thời khắc này cũng thả chậm xuống lấy ra một quả đan dược nuốt vào bây giờ hắn đan đ i ể n cùng hỗn độn không gian d u n g hợp hấp thu linh khí tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều cảm nhận được linh khí dần dần đầy đủ đường viêm hít sâu một cái hướng phía trước lao đi không nhiều lắm sẽ đường viêm liền thấy được đông nghịt đám người giải tại thủy làm phong chung quanh may mà đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt cũng không phải chân chính b ệ nhân rất nhanh quét một vòng đường viêm ánh mắt liền rơi vào một hàng trên đại thụ s á c thực mà nói là trên cây treo bốn người bốn người trên thân hoặc nhiều hoặc ít có thương tích vết tích hẳn là tại phản kháng lúc bị thương nhàn nhạ s ắ c ý tại đường viêm quanh thân v ầ n quanh bất quá bị đường viêm rất tốt tấn ấp cũng không ngoài chăn người phát hiện chương một trăm năm mươi tám lực áp kiểu phẩm chương một trăm năm mươi tám lực áp kiểu phẩm nếu như hôm nay đường viêm không đến mấy người các ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết vân trung hạc chờ đợi đường này như trước không thấy được đường viêm bóng dáng trong lòng không khỏi có chút bực bội đông nhiên ánh mắt của hắn đã rơi vào vạn vị cùng lâm đông tuyết trên thân cười phóng đáng vài tiếng đột nhiên nổi rộng hai vị này xinh đẹp cô đương có thể sẽ hy sinh càng nhiều các huynh đệ vì đường viêm lãng phí nhiều ngày như vậy các ngươi sẽ dùng thân thể đến hào hào đền bù tổn thất bọn hắn lão đại s á n g s u ố t tiên kiếm bang không ít nam nhân nghe vậy hắc hắc nở nụ cười nhìn về phía hai nữ ánh mắt nhiều thêm vài phần khát vọng loại người này ở giữa vưu vật này g thường khó gặp nếu như có thể chơi dâm loạn một phen cũng coi như tam sinh hữu hạnh ẩn trong đám người đường viêm đồng tử mãnh liệt co r ụ t lại ánh mắt định dạng tại lâm đồng tuyết gương mặt cái kia phấn trắng trên mặt đẹp từng đạo đỏ tươi bàn tay ấn để cho đường viêm lòng dạc độc tản nhận đau xót mà vừa mới vân trung hạc lần kia lời nói không thể nghi ngờ càng là lửa cháy đổ thêm dầu nguyên bản bị hắn cố hết sức c ẩ n nấp s á c ý tại thời khắc này rốt cuộc không kìm nén được như tơ như tuyến từng điểm tảng ra rất nhanh tựa như cùng mạng lưới khổng lồ phô thiên cái địa đem khiến khu vực này bao phủ cách đường viêm khá gần một số người mặc kệ thực lực làm sao đều đều không hiểu dùng mình một cái người ở ngoài xa cũng đã nhận ra một cố lạnh ý ngươi tìm thật là ta một đạo lạnh l ù n thanh n m từ trong đám người truyền đến lập tức hấp dẫn anh mắt mọi người nghe đến cái này thanh n m quen thuộc lâm đông tuyết vành mắt đỏ lên nhưng vẫn kiên cường đem nước mắt ng đường viêm ngươi nhanh rời khỏi nơi đây m u ố n đi có thể không dễ dàng như vậy vân trung hạc vung tay lên tiên kiếm ba người lập tức hành động ngăn chặn đường viêm đường lui đường viêm cũng không có rời khỏi làm đám người kia đem bằng hữu của mình trói lại treo ngược trên tàng tây lúc đường viêm đã làm tốt cùng bọn họ không chết không thôi tính toán hướng bốn người đi nhanh bật đi vô tả kiếm vung lên đem tứ trên thân người trói buộc c h ả i bỏ có lỗi với ta đã tới chậm đường viêm tự trách nói ngươi thực không nên tới đỗ thư trùng trùng điệp điệp thở dài ngươi không đến đám kia cháu trai cũng không dám cầm chúng ta như thế nào ngươi đến một lần kế hoạch của bọn hắn ngược lại là thực hiện được rồi không sao bọn hắn không dám bắt các ngươi như thế nào ta dám cầm bọn hắn như thế nào đường viêm n é t miệng cười cười thế nhưng lạnh lùng nụ cười làm cho người ta có chút khiếp sợ đường viêm nói thật ra ta rất nội phục dũng khí của ngươi bất quá này tiên địa linh vật không phải ngươi có khả năng đúng c h à n g chính ngươi giao ra đây lời nói ta có thể cân nhắc không đánh nát ngươi tinh bài một đạo đâm thai thanh âm từ phía sau chuyển đến đông tuyết trên mặt là ai đánh chính là đường viêm quét vân trung hạc một cái ánh mắt lại rơi vào lầm đông tuyết trên mặt ôn nu hỏi lầm đông tuyết mí môi không nói chuyện nguyên bản đỏ lên hốc mắt rốt cuộc không có ngừng nước mắt lẽ vào đường viêm trong ngực nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu ba tháp ba tháp rơi xuống thấy đường viêm vậy mà không để ý chính mình vân trung hạc trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt đường viêm ta cho ngươi một lần cơ hội hy vọng ngươi không muốn giả vờ n g h ẹ không được mặt của nàng là ngươi đánh chính là sao đường viêm rốt cuộc phản ứng vân trung hạc bất quá lại hỏi một đ ằ n g trả lời một n g o ớ là ta như thế nào nhìn ngươi bộ dạng như vậy còn muốn báo thù cho nàng lãnh ngưng n h ĩ mai âm thanh ở một bên vang lên vỗ vô lâm đông tuyết phía sau lưng đường viêm xoay người nhìn lãnh ngưng trên thân sát ý như là thủy triều hướng l á n h ngưng quét sạch mà đi cựu giai đan sư s á t ý đủ để cho huyền giai cựu phẩm võ giả từ sâu trong linh hồn cảm thấy rung động cảm nhận được l á n h thông xương cốt hàn ý l á n h ngưng trong lòng mãnh liệt r u t lên chính mình vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi bắt lấy hắn vân trung hạc khai quát một tiếng lập tức có hai người hướng đường viêm phóng đi nhìn xem xông lại người đường viêm để cho phương hiên mấy người lui ra phía sau thân hình nổ bắn ra mà ra xông lên người thực lực bất quá huyền giai thất phẩm cũng không phải vân trung hạc vô lễ tuy rằng đường viêm phía trước đem lý c u ồ n g lan đánh bại nhưng hắn cũng không tận mắt nhìn thấy đường viêm đại chiến quá trình chỉ nhận vì đường viêm là may mắn mà thôi suy cho cùng cách dai như anh chị em cùng cha khác mẹ đường viêm thực lực bây giờ cũng liền huyền dai thất phẩm hai người là đủ ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt đồng thời chừng lớn khiếp sợ nhìn trước mắt một màn chỉ thấy đường viêm thân hình nhanh như quỷ mị nhanh chóng hướng hai người phóng đi Frank. hai đường thân người đánh trúng, đường viêm thân thể vậy mà thần kỳ Mắt viêm viêm mà thấy thể thể vậy sẽ bị một quyền lại hướng tên còn lại đánh tới như trước cùng lần trước đồng dạng mắt thấy hai người chiêu thức muốn đụng vào nhau đường viêm thân thể lại là lợi lạc ợ i l cả i biến ra quyền quy tích đánh c h ú n g người này để hở vẹn vẹn hai chiêu nhẹ nhõm giải quyết hai gã huyền giai thất phẩm vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng đường viêm đều hoàn mỹ nghiền ép cùng g a i võ giả vân trung hạc hướng m à y c h ắ c không được đường viêm có thể đánh bại lý của lan quả thật có có thể cùng b ắ t phẩm tranh phong thực lực bất quá tiểu từ này không khỏi quá ta một chút đối đãi đồng phẩm g a i võ giả vậy mà chỉ cần một chiêu cái này coi như là hắn cũng rất khó làm được ga rất nhanh giải quyết hết hai người đường viêm không để ý những người khác ý tưởng ánh mắt một lần nữa tập trung tại lãnh ngưng bị ảnh bộ triển khai nhanh chóng hướng nàng phóng đi chính là huyền giai thất phẩm thật sự là cuộc vọng chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể t h ắ n g ta đ ể nén bị đường viêm nhiễu loạn tâm trạng nhìn xem v ọ t tới đường viêm lãnh ngưng chân khí nhắc tới n g ê n đón tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào trong tràng huyền giai thất phẩm cùng huyền giai cự phẩm đường viêm có thể kiên trì mấy chiêu vân trung hạc cùng mạch vũ lúc này vui cười thanh nhàn nếu như cuối cùng hai người có thể liều cái lưỡng bại câu thường nay thiên địa linh vật sẽ không làm lãnh ngưng cùng đường viêm cứng rắn cản một kích về sau lãnh ngưng mới kinh ngạc phát hiện lực lượng của mình đánh ra đi vậy mà sẽ bị đường viêm chiêu thức khí tức cho hóa giải v à i p h ầ n mà trước mắt tiểu tử này tuy rằng thực lực chỉ có huyền giai thất phẩm nhưng buộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể cùng huyền giai bát phẩm cân sức n ă n g tài thực lực không tệ bất quá còn kém một chút nhìn xem lui về phía sau một bước đường viêm lãnh ngưng phía trước treo lấy tâm cũng rơi xuống địa phương vậy sao đường viêm khỏe miệng nâng lên một tia cười lạnh cái kia lại thử một lần dứt lời đường viêm thân hình rất nhanh s ô n lên chiến đấu tri chi tâm tại thời khắc này cũng tận số vận chuyển hả tuy rằng sớm đã biết đường viêm ra chiêu quỹ tích có thể biến hóa nhưng chân chính cùng với đối chiêu mới biết được đường viêm c ó chơi căn bản không cách nào bắt ra hỏa này ra chiêu cuối cùng sẽ ở phương hướng nào mà tốc độ của hắn lại thật nhanh dù là chính mình dẫn đầu công kích tiểu tử kia cuối cùng vẫn là thần kỳ tránh thoát đi cũng đối với chính mình khởi s ư ớ n g phản kích càng trọng yếu hơn là tiểu tử này chiêu thức trong lúc đó dính liền không chê vào đâu được cẩn thận chặt chẽ vẹn vẹn mấy cái đối mặt đường viêm chỉ bằng xảo trá rất nhanh ra chiêu từ ban đầu hoàn cảnh xấu dần dần đem lanh ngưng ớ i áp chế đi thiên sân quyền đường viêm khai quát một tiếng rốt cuộc thi triển lãnh ngưng đang bị đường viêm điên cuồng phát ra dồn ép l u ô n cuống tay chân trong n g á y mắt này trên người nàng áp lực đột nhiên biến lớn t r ư n g một trăm năm mươi chín xoát người t r ư n g một trăm năm mươi chín xoát người đáng giận một mực bị một cái so với thực lực của chính mình thấp rất nhiều người đẹp nặng đánh lãnh ngưng trong lòng sớm đã nén giận vô cùng liền c h ơ nàng chuẩn bị vận dụng át chủ bài đột nhiên cảm giác một đạo quỷ dị vô cùng chấn động đầu lập tức một hồi mê mội tuy rằng nàng thực lực rất mạnh rất nhanh liền khôi phục lại nhưng một đạo khí tức kinh khủng đã đến trước mặt của nàng bằng sơn đạp lăng kiếm bởi vì lâm đông tuyết bị đánh đường viêm đối với lãnh ngưng đã động sắc cơ lần này không có chút nào lưu tình một đạo bạch mang như là tấm lụa lấy trời cao p h á xong khí thế hướng lãnh ngưng hung hăng bổ tới lãnh ngưng cảm thấy kinh hãi tinh tế kiếm run lên một đạo mạnh mẽ kiếm khí đột nhiên tỏa ra bất quá vội vàng phía dưới công pháp phẩm giai lại cùng đường viêm coi t r í n h lệnh một chiêu này khí thế rõ ràng nếu so với đường viêm yếu thêm vài phần lúc này chính là một đường chạy như điên mã đến vũ tuyệt trần vốn đang, đang lo lắng đường viêm an toàn nhưng khi hắn thấy trước mắt tình cảnh không khỏi chừng tóm mắt không. không thể nào m ạ n hai như vậy. Huyền vậy. thất phẩm h gáp lực u y ề người n g k h chiêu k ế p sợ không kém gì chút nào vũ tuyệt trần, từng gì một cái cổ tuyệt vũ dưỡn l n tin thần Phanh. người lộ ra Hai khó thể h có sắc. c i ê thức đụng vào nhau chung quanh cắt đá tứ tán bắn tung tóe đường viêm võ kỹ buộc phát ra h uy lực như kình thôn giống như đem lánh ngưng chiêu thức t h ố n vệ còn lại h uy lực tiếp tục hướng lánh ngưng phóng đi trong lòng mọi người máy động như thế lực lượng bá đạo lánh ngưng sẽ không hương tiêu ngọc vẫn đi ở nhà nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc lánh ngưng trên thân đông nhiên một đạo lục quang chất động một tầng quang cháo đem nàng vây quanh bất quá bởi vì kiếm thế quá mạnh mẽ lãnh ngưng thân thể như bị nước lũ trùng kích giống như trong n g á y mắt bị đánh bay mà đi、Phúc. làm lãnh ngưng ngã xuống trên mặt đất về sau một đạo đỏ tươi vết máu thuận theo khỏe miệng nàng tràn ra đường viêm ánh mắt l ó e lên có chút kinh ngạc nhìn xem lãnh ngưng một kiếm này đường viêm có lòng tin đem lãnh ngưng đánh thành trọng thương lại bởi vì đạo kia lục quang cứng rắn đem công kích của hắn suy yếu một nửa không cho mọi người thời gian phản ứng đường viêm thân hình hóa thành một đạo khói nhẹ hướng lãnh ngưng vào tới cũng đã đem nhân ra đánh bại ra hỏa này còn muốn làm gì giết người diệt khẩu sao nghĩ đến phía trước đường viêm trên thân xác ý mọi người cái chán không khỏi toát ra nếu như huyền giai cựu phẩm v õ giả ở chỗ này bị người giết cái này không khỏi cũng quá điên cuồng tuy rằng người chung quanh rất nhiều nhưng cũng không ai dám lớn tiếng huyền áo đúng một đạo thanh thúy tiếng bản thai truyền đến tại phiến khu vực này lộ ra đặc biệt vang dội ba ba ba đệ một giọng nói vang lên về sau đường viêm tay liên tục trong chớp mắt chính là hơn mười cái bàn tay hạ xuống lãnh ngưng nguyên bản băng lãnh khuôn mặt tại thời khắc này trong nháy mắt xưng ơ thành một cái đầu heo hôm nay ta không giết ngươi ngươi tinh bài ta cũng sẽ không đánh nát đường viêm lạnh lùng thanh â m rõ ràng rơi vào lãnh n g ư trong t a i cũng không phải là bởi vì ta không dám mà là ngươi cho đông tuyết nhục nhã nàng sẽ đích thân trả trở về đường viêm lạnh lùng nói xong tay tìm tỏi liền đem trên tay nàng nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi thuật tay đem nàng tinh b à i bên trên tinh trị toàn bộ thành số không đường viêm vẹn vẹn do dự một chút liền đưa tay tại trên người nàng lục lọi mọi người vây xem lúc này sắc mặt lộ ra một tia quái dị ra hỏa này sẽ không muốn đem lanh ngưng quần áo l ộ t đi làm phát lên ý nghĩ này không ít nam người đã trừng to mắt trông mong lấy trông mong bất quá rất nhanh mọi người liền biết rõ hiểu lầm đường viêm rồi chỉ thấy đường viêm lục soát trong chốc lát liền rút ra một khối ngọc thuẫn tuy rằng không biết cái này là vật gì. nguyên h ư n bản đóng chặt phòng nghị sự đại môn đột nhiên bị mở ra hấp dẫn mọi người ánh mắt hai gã lao giả dạo chơi đi đến một người mặc áo bào hồng tóc bạc mà thường hảo rất có tiên nhân chi khí mà một vị khác lao giả tuy rằng cái đầu không cao nhưng chán nổi lên một đôi ánh mắt sạch bóng loay lên làm cho người ta không dám đối mặt hỏa lão trận lão nhìn rõ ràng người tới trong điện một đám trưởng lão lập tức đứng người lên hành lễ không sao hai người chúng ta không có việc gì tới đây gom góp tham gia náo nhiệt nhìn xem có hay không phù hợp hạt giống hai người tùy ý phất tay một cái tìm cái chỗ ngồi xuống đối với cái này hai người chứ vị trưởng lao trong lòng cũng đều t h ả n phục không chỉ một thân thực lực có thể nói kinh khủng hơn nữa đều có kỳ kỹ hỏa lão là thanh long viện luyện đan sư cuối cùng phẩm giai làm sao mọi người cũng hiểu biết lơ mơ chỉ biết là ít nhất là một gã tam giai cao phẩm luyện đan sư mà trận lao đối với trận pháp rất có nghiên cứu suốt đời nghiên cứu làm sao đem trận pháp dung nhập vào trong chiến đấu đi mà thanh long viện rất nhiều đại trận phần lớn là trận lao bố cụ lần này thật là có luyện đan cùng trên trận pháp tạo nghệ thật tốt mới mẹ huyết dịch hai vị trưởng lao đợi tí nữa có thể nhìn kỹ xuống tiêu thương sơn cười cười liền nhìn về phía thập nhất trưởng lão chẳng không trưởng lão ngươi một mực tại cửa này tập trung học viên mới tuyển chọn chính giữa chuyện gì xảy ra có thể cùng mọi người kỹ càng nói tới vâng thập nhất trưởng lão được bảo dưỡng làm thoạt nhìn bội tắc không lớn nho nhã phi phạm đối với mọi người sau khi hành lễ xa vợi nói ra lấy tinh trị đến xem tứ lại khu vực đệ tử bài danh cùng chúng ta phía trước dự phán không kém bao nhiêu trong đó bắc khu nam khu tây trong vùng đã có địa giai võ giả xuất hiện a nghe được cái này tin tức trong chàng không ít trưởng lão mặt bên trên lộ ra một tia vẽ mặt k i n h sợ bọn tân sinh này tuổi sau cùng không hơn được nữa hai mươi lăm vậy mà đã có đặt chân địa giai cao thủ trước mắt tinh trị bảng đệ nhất người vì bắc khu t ỉ n h vồng ấn tinh trị đã đạt đến ba nghìn hơn nữa hắn còn là một gã tam giai đan sư thập nhất trưởng lão hướng hỏa lao chắc tay a có chút ý tứ hỏa lao nhãn tình sáng lên bài danh đệ nhị như trước cùng lần trước mọi người xem đồng dạng Nước、Tú、Thành Lãng Thanh Vân, tinh hơn nữa,、Hà、Nội với trận Pháp rất có nghiên cứu. Thập nhất trưởng lão lại hướng trận lão chắc tay. Cũng không tệ à. Trận、lão、tán thưởng một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm, đến lúc đó nhất định với có cứu. chắc Tú thất trị, rất Thập tay. tệ một quyết tâm, thật lúc Hà Pháp hạ phải Lão lại Lão Lão đã giá đó 2860 kỹ xem xem. bài danh thứ ba thì là tuyết thành tuyết tiếu thập nhất trưởng l ã o đem bài danh phía trên người đều nói một lần ho nhẹ một tiếng nói đông vực tại tứ trong vùng tuy rằng tổng hợp trình độ yếu nhất bất quá bên trong cũng có không ít có ý tứ chuyện này có ý tứ chuyện này mọi người có chút nghi hoặc có một g á mặt vân trưởng lão để cử đệ tử đường viêm hiện tại tinh trị đã hơn một ba trăm điểm nếu như ta nhớ không lầm gia hỏa này vừa tuyển chọn thời điểm thực lực chỉ có huyền giai tứ phẩm ngay tại vài ngày trước lý q u ồ n g lan tinh trị một cái thành số không chính là chỗ này tiểu tử gây nên ta nhớ được lý q u ồ n g lan không phải huyền giai bắt phẩm sao nhị trưởng lao tính tính g ấp lớn tiếng hỏi đúng vậy nhưng huyền giai bắt phẩm cao thủ lại thua ở đường v i ê m trong tay đường viêm cái này chút tinh trị tuyệt đại bộ phận là từ lý q u ồ n g lan trong tay giành được hơn nữa chúng ta tứ đại trong vùng mỗi cái khu vực đều có thiên địa linh vật đông trong vùng thiên địa linh vật cũng bị đường viêm tiểu tử này bật đi thập nhất trưởng lão mịp cười lần nữa tuân ra một cái tin tức chư vị ở đây t r ư ở n g lão lúc này trong mắt đã che kín rung động nếu như đánh bại lý cùng l a n chỉ là t r ù n g hợp có thể cướp được thiên địa linh vật còn không có bị đánh nát tinh b à i nói do tiểu tử này quả thật có chút thực lực thập nhất t r ư ở n g lão hiện tại đường viêm tình cảnh làm sao tiêu thương sơn hỏi t r ư ơ n g một trăm sáu mươi c ư ờ n g việt đến t r ư ơ n g một trăm sáu mươi c ư ờ n g việt đến bởi vì thiên địa linh vật bị đường viêm cướp đi đang bị vân trung hạc lãnh ngưng cùng bạch vũ đuổi bắt chỉ sợ một khi hiện hình sẽ lọt vào ba người liên thủ chết ép thập nhất trường lão thành thật trả lời tiêu thương sơn nghe vậy k h é cười một tiếng thật đúng là cái gây c h u y ệ n tinh cùng ba cái h u y ề n giai cựu phẩm người vì địch cũng coi như một nhân tài mọi người lưu ý một cái đến lúc đó nếu như thật sự bị đánh nát tinh bài như trước có thể phá lệ mướn người tốt rồi mọi người cùng nhau nhìn xem tinh trị bằng đi ngay sau đó một mặt trên vách tường đột nhiên mở mịn đ ộ t ngạo ngay sau đó hình ảnh biến đổi d ậ m d ạ p chẳng trị tên người liền xếp đặt trong đó nhìn xem phía trên bài danh mọi người cũng đều thỏa mãn gật đầu năm nay đệ tử tổng hợp thực lực hay vẫn là rất không tệ coi như mọi người nồng nhiệt thảo luận đệ tử bài danh lúc một đạo ánh sáng đột nhiên từ đó phía trên sáng lên lấy không thể địch nổi thái、độ. rất nhanh bay lên cũng đã rơi vào t r ú n g quy bảng thứ t ư chỗ một đám trưởng lão lúc này mắt t cho váng đến tột cùng là người nào mạnh như vậy một cái hướng phía trước vọt lên nhiều như vậy thứ tự làm nhìn rõ ràng người kia tên về sau tất cả trưởng lão không khỏi rủi rủi con mắt lên bảng chính là cái người kia tên rõ ràng là đường viêm một cái đến từ địa phương nhỏ bé thiếu niên hắn làm sao làm được lãnh ngưng thứ tự biến mất ngũ trưởng l ã o phát hiện hoa điểm mọi người sắc mặt không khỏi khẽ biến muốn một cái bay lên nhiều như vậy thứ tự liền cần khổng lồ điểm tích lũy ủng hộ đường viêm có thể trong nháy mắt lên bảng lãnh ngưng tự tuyệt bài danh thượng thanh trừ Này trùng là sẽ một cái hh ợ p sao? c ẳ n không g ta đã nói rồi tiểu tử kia tiềm lực rất lớn bất quá cái này tốc độ tiến bộ xác thực không thể tưởng tượng một chút m ạ c bân cười cười trong mắt rung động v ẻ lại không che giấu chút nào không thể không nói ngươi quả thật có vài phần bản lĩnh vân trung hạc nhìn xem đường viêm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chính mình cho rằng đã đánh giá cao thực lực của hắn nhưng chân chính thấy đường viêm t r i ể n lộ ra cao chót vót hắn biết mình ngay từ đầu liền sai không hợp t h o i thưởng tuy rằng ngươi thực lực không tệ nhưng như cũng là may mắn mà thôi nếu như lanh ngưng ngay từ đầu không có khinh địch trực tiếp vận dụng võ kỹ ngươi khó thoát bị thua kết cục bạch vũ chấn định tâm trạng nghiêm túc phân tích nói đúng vậy dù là thực lực ngươi coi như không tệ tại ta cùng bạch công tử liên thủ ngươi như trước không có chống đỡ chi lực đường công tử nếu như ngươi là người thông minh liền đem thiên địa linh vật giao ra đây chuyện ngày hôm nay mà chúng ta không đáng truy cứu v â n trung hạc một bộ bán đi thiên đại nhân tình làm vẻ ta đây đường viêm trong lòng biết hai người lời nói nếu là đúng lãnh ngưng cũng là bởi vì khinh thường chính mình mới làm cho mình chui chỗ trống đủ loại át chủ bài đổ xuống mà ra đem nàng đánh trở tay không kịp nếu như hai người liên thủ chính mình thật đúng là không có bao n h i ê u phần thắng thiên địa linh vật đã bị tan ư ớ nếu không thực lực của ta làm sao sẽ tiến r a đường viêm n ế c miệng cười cười thấy đường viêm nghiền ngâm nụ cười vân trung hạc cảm giác trong cơ thể khí huyết kịch liệt dâng lên nhàn nhạt sát ý tại hắn quanh thân tràn ngập đường công tử ta khuyên ngươi không muốn hay nói dẫn ta chỉ cùng bằng hữu hay nói dẫn ngươi tính là cái đ ơ i ấy đường viêm khinh thường đữ môi bạch công tử nhìn đến tiểu tử này không tức thời không bằng chúng ta cùng một chỗ bắt lấy hắn cố nén v ẫ n nộ trong lòng vân trung hạc quay đầu nhìn về phía bạch vũ ta ở chỗ này cùng ngươi hứa hẹn thiên địa linh vật cùng với tiểu tử này tất cả tài sản hai ta chia đều bạch vũ có chút do dự suy cho cùng hiện tại đường viêm khiêu khích chính là vân trung h ạ đến lúc đó hai người bọn họ lưỡng bại câu thương lời nói mình có thể nhặt cái đại nhưng mình không đáp ứng vạn nhất vân trung hạc trực tiếp đem đường viêm chết luôn chính mình lực lượng một người không cách nào ngạnh kháng toàn bộ tiên kiếm bang chia đều là ổn thỏa nhất phương án hạ quyết tâm bạch vũ gật gật đầu đã như vậy vậy cung tính không bằng tuần m ệ n h rồi đường viêm sắc mặt t r ầ m xuống đồng thời đối mặt hai gã huyền giai t u phẩm áp lực này s á c thực hơi lớn đường viêm ngươi đi mau bọn hắn đuổi không kịp ngươi vạn vị bốn người ở một bên vội vàng kêu lên bắt lại bốn người kia vân trung hạc vung tay lên l một, một đạo huyết kiếm phun mọi người rung động nhìn lại chỉ thấy đường viêm trong tay vô tả kiếm đã phá vỡ một người cổ họng một kích toi mạng không chút nào nhân từ nương tay phân này tàn nhẫn để cho người ở chỗ này đầu quả tim run lên ai dám vọng động giết không tha đường viêm khí thế phóng ra ngoài tăng thêm mấy p h â n thần nhất thuật công hiệu nguyên bản còn chờ sông lên ba người thế sông cứng rắn ngắn rừng tuy rằng lao đại mệnh lệnh trọng yếu nhưng cùng mạng nhỏ lẫn nhau so sánh bọn hắn còn không nguyện lấy thân thử nguy hiểm một đám phế vật vân trung hạc tức giận mắng một tiếng lớn tiếng nói bạch h u n h đậu thủ đường viêm liên tiếp thể hiện ra thực lực xác thực cho bạch vũ không nhỏ rung động thanh hoa quyền vô ảnh trường bạch vũ cùng vân trung hạc cũng mặc kệ lấy nhiều kỹ khẽ quát một tiếng n h o nhao thi triển ra huyền g i cao phẩm v ó kỹ hai gã huyền g i cựu phẩm cao thủ một kích toàn lực không khí chung quanh tại đây trong nháy mắt có chút h ư n g kết muốn kết、thúc? mọi người có chút t i ế t h ậ n nhìn xem đường viêm nhao nhao lắc đầu lấy nhiều khí các ngươi thật không sợ mất mặt đột nhiên trong đám người truyền đến một đạo cực không hài hòa thanh âm một cố đồng dạng khí tức cường hành đột nhiên đã tập trung vào bạch vũ môn là trưởng vũ tuyệt trần lách mình tiến trận giơ tay lên liền hướng bạch vũ đập đi bạch vũ trong lòng cả kinh đạo này khí tức rõ ràng là huyền giai cựu phẩm đến tột cùng là người phương nào cùng mình đối nghịch bức bách tại dưới áp lực bạch vũ đành phải vung tha đường viêm quay đầu nhìn về bạch vũ công tới đường viêm nhìn rõ ràng người tới trong lòng hơi hơi buông lỏng cười nói vũ minh cảm ơn tạ cái gì Cái nhẹ à y nhàng nhạc hồng ư ơ i quang đem đường viêm vây quanh ngay sau đó từng đạo mò hữu lam tràn ngập trong đó cùng màu đỏ thám lẫn nhau của lớn dao không khí chung quanh trong nháy mắt này bắt đầu khâu nóng vô cùng khí tức kinh khủng từ đường viêm lòng bàn tay t h u y ể n ra vừa mới bắt đầu đường viêm liền dùng ra một cách mạnh nhất đây cũng là bức bách tại bất đắc dĩ chính mình dù sao cũng là huyền giai thất phẩm dù là thuần lực số lượng có thể cùng bắt phẩm sánh vai thậm chí càng mạnh hơn nữa nhưng cùng cựu phẩm vẫn còn có chút tranh lệch ưu thế của mình là lĩnh ngộ chiến đấu c h i tâm chỉ có ban đầu chiếm trước tiên cơ dùng mưa to giống như tiến công chiếm cư ưu thế mới có thể tìm ra đối phương kẽ hở từ đó đánh ra tổn thương Cơ chuyện Trước vợ viêu tờ, trường hết đèn tắt. hết tắt. không mình nhở Giấu giấu nên ngưng đèn đèn hai đạo thân ảnh rất nhanh lui về phía sau tại giữa hai người một đạo hố sâu xuất hiện để cho người c h u n g quanh ngược lại h ú t miệng hơi lạnh có thể cùng huyền giai cựu phẩm cao thủ n mạnh kháng một cái mà không bại để cho người ở chỗ này không ngừng khuyên bảo chính mình sau này dù là tu vi vượt qua đường viêm cũng không nên tùy tiện khiêu chiến giá hỏa này sức chiến đấu rõ ràng không thể dùng đẳng cấp đến độ lượng vang sơn đạp l ă n g kiếm đường viêm không ngừng nghỉ trên thân khí thế lại biến vô t à kiếm phát ra một đạo n g â m khẽ hướng vân trung h ạ hung hăng bổ tới cảm nhận được cái tiêm ã n h liệt y hiếp vân trung h ạ trong nội tâm có chút rất ấm ứ tiểu từ này cuối cùng xuất từ gia tục nào như thế nào địa giai võ kỹ c ũ n g không cần tiền giống như tùy tiện hướng ra ngoài ném tuyết phong nhận bức bách tại bất đắc dĩ vân trung hạc binh khí cũng rốt cuộc lộ ra một bả gươ dày đặc loan đào xuất hiện vô tả kiếm mang theo c u ộ n c u ộ n trắng sóng mà vân trung hạc đao trong tay như là tuyết phong băng đao biêm người xương cốt đinh một đạo dễ nghe kim loại vang lên thanh âm hai người thân hình lần nữa rút lui vân trung hạc sắp mặt trong nháy mắt này trở nên vô cùng khó coi trong lòng n ẹ n k h u t đã không cách nào dùng văn tự biểu đạt tiểu tử này không biết là phương nào yêu ma quỷ quái khi c h u ể n ra võ kỹ đẳng cấp làm cho người ta liếp mắt thì thôi cầm lấy một vậy mà cũng có cổ quái nhìn xem rất nhẹ nhưng chân chính đụng vào nhau về sau mới phát hiện đó là một thanh trọng kiếm mẹ kiếp trọng kiếm làm như thế nào như vậy mỏng đế n tột cùng là loại nào chất liệu chế tạo thì là người nào chế tạo như thế nào như thế sắp bén lao tử trong tay trăng giảm đao thế nhưng mà g i a tộc cho bảo bối của mình bình thường cương thiết hoàn toàn có thể một đao chặt đứt nhưng lần này cùng đường viêm quyết đấu đao của mình g i a o vậy mà hủy một cái lỗ hổng chính mình yêu quý như mạng bảo bối lại bị tiểu tử này cho trà đạp khóc không ra nước mắt vân trung hạc lại không có bao nhiêu tiết hận thời gian đường viêm công kích lại một lần đến bạch vũ cùng vũ tuyệt trần thực lực đều là huyền giai cựu phẩm trong lúc nhất thời khó phân cao thấp mà đường viêm lại bằng vào huyền giai thất phẩm thực lực cùng vân trung hạc cân sức ngang tải như vậy rõ ràng trên lệch phía dưới hiện nhiên đường viêm cùng vân trung hạc chiến đấu càng có lực hấp dẫn một chút đinh đinh đương đương đường viêm ra chiêu tốc độ cực nhanh hơn nữa thay đổi thất thường quỷ dị vô cùng mà vân trung hạc thực lực càng mạnh hơn nữa đồng dạng có vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm đao quang kiếm ảnh rắc rối tràn ngập như vậy đặc sắc quyết đấu thậm chí đem vũ tuyệt trần cùng bạch vũ cũng hấp dẫn ở rồi đối với đường viêm thực lực bạch ở nơi này là huyền giai thất phẩm đây là cựu phẩm cao thủ nhập vào thần nữa a bạch vũ cùng vũ tuyệt trần lại đánh trong chốc lát vũ tuyệt trần đẩy lui bạch vũ đột nhiên nói ra huynh đệ hai ta đ ừ n g đánh nữa trước chờ bọn hắn phân ra kết quả làm sao bạch vũ trong lòng biết khó có thể chiến thắng vũ tuyệt trần tự nhiên không có ý kiến gật đầu nói cũng được vậy thì chờ hai người bọn họ kết quả lúc này trong tràng tình hình chiến đấu còn sót lại đường viêm cùng vân trung hạc hai người đối chiến gần nửa cách giờ như trước chưa phân thắng lại vân trung hạc trong lòng sinh ra một hồi bực đội dù sao cũng là huyền g a i thất phẩm ngươi chân khí tổn chữ không nhiều làm đi Ta nhưng cũng trực trực như cũ là đất dung núi chuyển giống như chấn động một chiêu về sau vân trung hạc thân hình đoán một cái cấm chế khí huyết chấn động lại một đạo huyền trên bậc phẩm võ ký bổ sung liên tục ba lượt về sau dù là người ngu đi nữa cũng đoán được vân trung hạc ý đồ lấy cường hãn huyền giai cựu phẩm thân thể tốt chất chọi cứng phía dưới đường viêm toàn lực phát ra dùng rất nhỏ nội thương đại giới c ư ớ p lấy chủ động tiến công quyền lại dùng võ kỹ kéo suy sụp đường viêm vô s ỉ vạn phỉ nhịn không được mắng nguyên bản còn cho rằng đường viêm có thể có sức l i ề u mạng hiện tại mọi người rốt cuộc lắc đầu đường viêm vận dụng rõ ràng cho thấy điệu giai võ kỹ mà vân trung hạc thi triển thì là huyền giai thượng phẩm võ kỹ tiêu hao thể lực nếu so với đường viêm ít hơn nhiều h u ố n hồ huyền giai thất phẩm cùng huyền giai cựu phẩm đan điển tồn chữ cũng có không nhỏ trên lệch tiêu hao thật lớn như thế phía dưới chỉ sợ không ra nhiều sẽ đường viêm liền muốn đèn cạn dầu rồi phanh hoành theo thời gian trôi qua Đường v theo bốn g chữ từ vân trung hạc ra chiêu trong đám người phát ra một đạo kinh hô nộ sơn khiêu ấn theo bốn chữ từ vân trung hạc trong miệng phun ra một đoàn màu xanh lá cây hào quang dần dần tại vân trung hạc trước người thành hình vũ tuyệt trần sắc mặt biến đổi thân hình khẽ động muốn nên đón chỉ thấy một đạo bóng trăng chăn chính mình trước người huynh đệ đối thủ của ngươi là ta b ạ c h vũ nặng nên ó i là ngươi tê liệt là sát trưởng vũ tuyệt trần trái tim giận dữ gia tộc tuyệt học đều thi triển phô thiên cái địa trưởng ảnh trong nháy mắt tỏa ra như là đòi mạng vô thường khiếp người tâm hồn đây là một cái trưởng lao nhãn tiêm thấy được vũ tuyệt trần tiến công là sát môn tuyệt học là sát trưởng tiêu thương sơn trong mắt hiện lên một tia tinh mang cái này lần tân sinh càng ngày càng có ý tứ rồi chỉ là không biết cái này là sát môn đệ tử làm sao trà trộn vào chúng ta tân sinh tuyệt chọn giống như là thất trường lao chiêu đến người thập nhất trưởng lao cha xét phía dưới tư liệu nói thất trường lão hiển nhiên không có ngờ tới chính mình trong lúc vô tình vậy mà chiêu cái lớn như vậy lai lịch đệ tử lúng túng tiếu đạo lúc ấy không có tinh tế kiểm tra tiểu tử này giả vờ là tu thành vũ nhà người không nghĩ tới dĩ nhiên là trà trộn đi vào trên tư liệu biểu hiện là huyền giai lục phẩm thực lực hẳn là che giấu thực lực không có chú ý tới cũng không phải là người khuyết điểm tiêu thương sơn lơ đến q u á t tay tuy rằng vũ tuyệt trần không sai nhưng đường viêm bên kia chiến đấu muốn kết thúc thanh long viện nghị sự tính h một đám trưởng lão cũng nhìn ra vân trung hạc ý đồ từng cái một g i i thờ phào ngay cả hỏa lão cùng t r ậ lão lúc này cũng gật gật đầu huyền giai t h ấ t phẩm có thể có như thế chiến lược là thật không sai thương sơn hoa nhi n à y đến lúc đó có thể trọng điểm bồi dưỡng xuống hỏa lao phân phò nói đây là tất nhiên tiêu thương sơn gật gật đầu đối với hỏa lao mệnh lệnh giống như d ò n g điệu lại không nửa điểm bất mãn lấy đường viêm hôm nay biểu hiện hoàn toàn có thể xếp vào trọng điểm đào tạo đối tượng đường viêm lúc này miệng lớn thở dốc mặc dù mình là tuyển qua đan điển tổn c h ữ đan điển nếu so với cùng giai võ giả lớn rất nhiều nhưng cùng huyền giai cựu phẩm tướng so với còn muốn kém hơn vài phần đã kiệt lực đường viêm trong mắt hiện lên một tia không cắm lòng cảm nhận được từ trên thân vân trung hạc truyền đến k i ể m chế khí tức đường viêm trong mắt hiện lên vẻ đ i ê n cuồng một đạo màu ư u lam ngọn lửa nhỏ đột nhiên ở giữa không t r u n g thoáng hiện chương một trăm sáu mươi hai lại lừa gạt q u ẹ một cái chương một trăm sáu mươi hai lại lừa gạt q u ẹ một cái ngọn lửa so với đ ầ u nành lớn hơn không được bao nhiêu ở giữa không t r u n g chập trờn thoạt nhìn yếu lối tựa hồ bị gió thổi qua mặc dù diệt điên cuồng đem chân khí trong cơ thể rút ra liên tục không ngừng hướng trong ngọn lửa truyền vận tại đường viêm dưới sự nỗ lực cái kia to như hạt đầu ngọn lửa rốt cuộc lớn mạnh một phân có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đạo kia ngọn lửa, tuy rằng không biết là vật gì. nhưng vân trung hạc nhìn lên một cái liền sinh ra đến từ trong xương cốt sợ hãi may mà đạo kia ngọn lửa chân thực quá nhỏ với hắn mà nói cũng không có cấu thành quá lớn uy hiếp nếu như ngươi cứ như vậy chút thực lực lời nói vậy đi chết đi c ư ờ i lạnh một tiếng đã tại vân trung hạc trước người thành hình núi xanh hướng đường viêm hung hăng đánh tới không khí t r u n g quanh càng lúc càng ngưng kết cảm giác gác bách để cho mọi người t r u n g quanh hô hấp đều có chút khó khăn địa d a i chi uy quả nhiên không giống bình thường cho láo tử giấy lên đến cảm nhận được uy hiếp trí mạng đường viêm trong lòng quất mạnh chuẩn bị tiêu hao tinh nguyên đi thúc giục thiên địa tạo hóa hỏa tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc đường viêm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cổ quái t i ê n lặng hồi lâu thiên điệu tạo hóa đỉnh tựa hồ là cảm nhận được đường viêm tình cảnh một đạo tinh thuần linh khí trực tiếp từ trong đỉnh c h u y ể n tống đến cái k i a đó màu ư u lam ngọn lửa bên trên đối với tại thiên điệu tạo hóa đỉnh thần kỳ đường viêm sớm đã linh giáo khiến hắn rất ngạc nhiên thực sự không phải là đạo này phát sinh linh khí mà là thiên điệu tạo hóa đỉnh cho hắn cảm giác thiên điệu tạo hóa đỉnh đối với phân cho hắn linh khí tựa hồ rất không tình nguyện thậm chí đối với thực lực của hắn rất là ghét bỏ loại cảm giác này như thế chân thật t tại h h à n n đường h Bất i ê mọi k người giật mình trong ánh mắt mê ngông h xanh biết thân núi lại bị cái kia đó không chút nào thu hút màu hữu lam hỏa diễm tiêu đốt thôn vệ cơ hồ là trong nháy mắt đạo kia làm cho người ta kiểm chế đến hít thở không thông kinh khủng công kích vậy mà tiêu tán vô tung vô ảnh mà đạo kia ngọn lửa chỉ là hình thể tiểu thêm bài phần thế sông không giảm hướng vân trung hạc hung hăng đánh tới đó là cái gì tất cả mọi người bao gồm thanh long v i ệ n một đám cao tầng tất cả đều chừng to mắt khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh frank vân trung hạc thân thể như gặp phải núi kích rất nhanh hướng về sau thối lui ánh mắt của mọi người rất nhanh tập trung vân trung hạc mới kinh ngạc phát hiện ra hỏa này trên thân đã toàn bộ cháy đen tản ra nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm tất cả mọi người lấy lỏng đồng thời dùng mình một cái cái này cuối cùng là cái gì lực lượng đường viêm nỗ lực đứng người lên lắc lắc du du đi đến vân trung hạc trước mặt đem trên người hắn bảo bối toàn bộ lục x o á t cạo sạch sẽ, sẽ trong phòng nghị sự một đám trưởng lão vốn đang bị đường viêm thể hiện ra lực lượng rung động nhưng thấy đường viêm vô cùng thuần thục mượn gió bẻ măng trên mặt cơ bắp nhịn không được rút vài cái cuối cùng đến luyện tập bao nhiêu lần khả năng đi đến cái này tiêu chuẩn ta hỏi ngươi một lần là ai cho ngươi hiên kế cho ngươi trói lại huynh đệ của ta ta đếm tới ba nếu như không nói ra đến ta không ngại vạch phá ngươi hết hầu trong tay đường viêm vô tả kiếm nhắc tới một cảm nhận được đường viêm trên thân đầy trời sắc cơ vân trung hạc không chút nghi ngờ đường viêm nói th thở dài nói lý cùng lan đường viêm nghe vậy gật gật đầu nói chúc mừng ngươi nhặt về một cái mạng bất quá ngươi không nên buộc bằng hữu của ta lại càng không nên dùng bọn hắn đến uy hiếp ta hiện tại để cho dưới tay ngươi đem bằng hữu của ta đ ồ vật tất cả đều trả trở về tất cả mọi người tinh trị toàn bộ g i a o ra đây coi như huynh đệ của ta đền bù t ổ thất ta đến ba tiếng nếu có người không tử ngươi không ngại phế bỏ ngươi lan điền dứt lời đường viêm đem chính mình tinh bài hướng không trung ném đi đã rơi vào tiền kiếm bang trước mặt mọi người theo hắn nói làm vân trung h ạ quát khé nói không thể không nói vân trung h ạ trong lòng mọi người địa vị rất cao không ít người nao n h a o nghe theo trong lúc nhất thời đường viêm tinh bại bên trên tinh trị không ngừng tăng nhiều một mực chú ý trong t r à n g tình huống thanh long viện cao tầng không h o à i nghi chút nào đường viêm bây giờ t i n h trị đã đạt đến tân sinh đệ nhất bất quá cũng có một chút thực lực không tệ người ánh mắt không ngừng nói lên nếu đường viêm đem vân trung hạc đan điền phế bỏ bọn hắn còn sợ cái gì một số nhỏ người trao đổi một cái ánh mắt vậy mà không để ý vân trung hạc bất luận thế nào hướng xa xa nhanh chóng bỏ trốn khốn nạn thấy có người đào tẩu tiên kiếm băng không ít người nao n a u chửi bới đồng thời cũng có không ít người trong mắt toát ra ảo nao thân sắc sớm biết như vậy dứt khoắt cái này sẽ là của ngươi huynh đệ sao đường viêm i ể u môi khinh thường cũng không phế bỏ vân trung hạc đan đ i ệ n đem chính mình tinh bại t ấ t kỹ ánh mắt đã rơi vào vũ tuyệt trần trên thân vận dụng gia tộc tuyệt học vũ tuyệt trần sức chiến đấu tăng lên một cái bậc thang tại hắn đầy trời trải rộng t r ư ờ n g ảnh công kích đến bạch vũ đã bị đánh mấy chiêu phanh rốt cuộc vũ tuyệt trần tìm đến một cơ hội một tiếng hét to mang theo quần quận chân khí một t r ư ờ n g vỗ vào bạch vũ ngực bạch vũ thân hình lập tức bay ngược ra ngoài trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất đúng vậy so với trước lợi hại hơn, hơn. đường viêm vô vỗ tay tán h ư ở n g với tư cách người trong cuộc vũ tuyệt trần trong lòng rõ ràng nếu như không phải đường viêm cởi bỏ trong lòng mình tích tụ hôm nay muốn đánh thắng vũ còn muốn phi không ít công phu còn đứng ngay đó làm gì đi lấy chiến lợi phẩm của ngươi à nhìn xem lóc đứng tại nguyên châu vũ tuyệt trần đường viêm có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép cái cái gì chiến lợi phẩm vũ tuyệt trần có chút tò mò nhìn xem ta tinh trị có phải hay không so với vừa mới còn nhiều hơn đây là mới từ tên kia trên thân thu được chữ vật giới chỉ bên trong có hơn một mai thu hoạch hơn một trăm mai năng ư ợ c cùng với đủ loại dược liệu đường viêm không ngừng ám chỉ vốn là thập phần thông minh vũ tuyệt trần lập tức hiệu được cảm xúc giá hỏa này là muốn cho chính mình chém giết bạch vũ đồ vật chỉ là hắn quý vi la sát môn đại thiếu gia làm sao có thể làm loại này hạ lưu hoạt động vũ tuyệt trần trong lòng cực kỳ do dự bất quá đường viêm cái này đề nghị bề ngoài giống như rất khiến người tâm động a như thế nào vẫn còn ở băn khoăn ngươi cái này đại thiếu gia thân phận tên kia dám đối với ngươi đậu thủ hiển nhiên là không có đem ngươi để vào mắt cái này hoàn toàn là đang vũ nhục la sát môn đại thiếu gia huy nghiêm lại nói ngươi trắng làm không công hắn bồi luyện cuối cùng lại không điểm thù lao nói xong quá sao vậy sau này người nào thiếu bồi luyện rồi tìm ngươi đánh một trận dù sao là miễn phí hôm nay không lập quy củ phiên toái liền sẽ tìm tới ngươi đường viêm ở một bên không ngừng giúp đỡ vũ tuyệt trần dỡ xuống tâm lý bao phục hai nước giao chiến thắng lợi phương hướng còn muốn thu được chiến lợi phần đây loại sự tình này mà không trái với đạo nghĩa không thương thiên hại lý ngươi bây giờ tu luyện đan dược đều không có thực không có ý định bổ sung tu luyện tài nguyên nếu như ngươi không muốn ta có thể đi rồi đường viêm làm bộ muốn đi gấp liền đoạt lần này tại đường viêm không ngừng dụ hoặc phía dưới vũ tuyệt trần trung thực an phận thủ thường tính cách rốt cuộc toàn diện g a o động đi nhanh hướng mạch vũ đi đến chương một trăm sáu mươi ba hòa trận nhị lao hữu á i t r ư ớ c 163, hỏa trận nhị lao ưu ái hắn ngón tay cái bên trên b à n chỉ là chữ vật không gian tinh bài có lẽ tại bên trong nhận chữ vật x o á t xong nhớ rõ đem ngọc bài còn nhân ra bên hông cục kia ngọc đội chế tắc không sai có lẽ giá trị xa xỉ nếu như ngươi không có bao nhiêu lộ phí có thể cùng một chỗ thuận xuống trên người hắn có lẽ còn có một chút đồ vật thả trên người hắn không an toàn ngươi có thể tìm ra đến hỗ trợ đảm bảo đường viêm ở một bên tự mình chỉ điểm vũ tuyệt trần cái ó t toát ra vài đạo hát tuyến ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi vô xị sao lao tử đem hắn chữ vật giới chỉ giành được là đủ rồi vũ tuyệt trần đi qua về sau mới phát hiện bạch vũ khinh bị phẫn nộ chờ bao hàm đủ loại tình cảm ánh mắt nhìn mình chằm chằm buồn bã nói huynh đệ thực lực đều đến c ử u phẩm chắc hẳn đến từ đại gia tộc đi thật đúng là phải làm gà gây cho trộm hoạt động c ư ớ p đoạt bạch mố điểm ấy ranh giới vũ tuyệt trần trong lòng một hồi nhục nhã bất quá mình đã đi tới chẳng lẽ lại rẽ trở về nóng đội phía dưới vũ tuyệt trần suýt nữa bị cơ t r í của mình cho mê đảo hét lớn một tiếng nói cái gì ngươi không phục còn phải lại cùng ta một trận chiến tốt kính nể dung khí của ngươi dứt lời một cái trường đao bổ vào bạch vũ cái cổ bạch vũ vốn là bị trọng thương nào có sức hoàn thủ vừa trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh vũ tuyệt trần rất nhanh gỡ xuống bạch vũ chữ vật giới chỉ trong lòng một hồi kinh hỷ nghĩ đến đường viêm lời nói nhân gia tinh bài còn ở bên trong bạch vũ rất dứt khoát lấy đi ra vốn định không soát nhân ra điểm bất quá thấy cái k i a hơn hai điểm tinh trị vũ tuyệt trần không khỏi mở tò hai mắt nhìn c h á n tích lao thiên ra vậy mà như thế nhiều được rồi đoạt đều đoạt lương tử đã kết xuống lại đoạt điểm tinh trị lại có thể thế nào rất dứt khoát tướng tinh giá trị toàn bộ chuyển tới chính mình tinh bài bên trên đang định muốn đi vũ tuyệt trần ánh mắt liền đã rơi vào bạch vũ thắt lưng ngọc b ộ i bên trên toàn thân trắng như tuyết óng ánh sáng long lanh hẳn là thượng đẳng cắt trắng ngọc thứ này giá trị xa xỉ chính mình lần đi ra ngoài trên thân cũng không bao nhiêu bạc không bằng lấy ra bán đi đoạt cũng đoạt cầm cũng cầm còn kém làm nhiều chút gì đó vũ tuyệt trần do dự phía dưới liền học đường viêm phía trước bộ dạng tại trên người bạch vũ lục lọi một thông thật đúng là bị hắn nhảy ra một lọ đan dược trong lòng vui vẻ đem đan dược bỏ vào trong túi mới đứng lên hùng hùng hồ hồ nói thiên địa linh vật vốn là vật vô chủ có năng lực người được không thuộc về đồ đặc của các ngươi không nên cầ bắt ngươi điểm đồ vật coi như là cho ngươi chút giáo hấn đi đ ư ờ n g h u y n h lần này ta thu hoạch cũng không nhỏ à đan dược có lẽ có hơn mười mai dược liệu cũng có không ít thu hoạch cũng có hơn một nghìn mai ngươi nếu là không thu c h ờ ta đi ra ngoài về sau lại đi đổi một chút đan dược vũ tuyệt trần vui thích chạy đến đường viêm bên cạnh nhỏ giọng khoe khoang đứng lên mẹ kiếp n g u y ê n lai cướp người nhà đồ vật như vậy thoải mái nghĩ đến chính mình một tháng này đến đau khổ bức sinh hoạt hãn âm thầm hối hận sớm biết như vậy đem những cái kia khiêu khích người của mình tất cả đều đoạt một thông cũng không đến mức trong một tháng này như thế dậy vào đường viêm sợ ngây người chừng to mắt nhìn chằm chằm vào vũ tuyệt trần thuần khiết như thế một người m à như thế nào trong nháy mắt biến hóa lớn như vậy trong phòng nghị sự một đám thanh long viện trưởng lão lúc này cũng chừng to mắt nửa ngày tiêu thương sơn mới phản ứng tới d ở khóc d ở cười nói đường viêm gia h ỏ a này chính mình vô s ỉ thì thôi còn muốn đem người dạy h ứ a mất không biết vũ lao đầu biết mình nhi tử bị người dạy thành như vậy sẽ có cảm tưởng thế nào một đám trưởng lão cũng lắc đầu c ư ờ i khổ phía trước đường viêm dạy bảo vũ tuyệt trần lời nói bọn hắn có thể nghe nhìn thấy tận mắt cái này lần tân sinh thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a chúc mừng vũ h u y n thắng lợi trở về đường v i ê m phục hồi lại tinh thần vô vũ v ụ tuyệt trần bả vai tán thưởng tiểu tử này lương sơn tốt hạt giống á không đáng giá nhắc tới còn muốn hướng đường huynh nhiều hơn học tập vũ tuyệt trần khiêm tốn khoát tay người thiên phú rất cao vì sư đã không có dạy đường viêm trong lòng nói ra đi đến b ạ n phỉ mấy người trước người đường viêm trong mắt tràn ngập á g y náy lần này xin lỗi tất cả mọi người là huynh đệ không cần so đo cái này chút ngược lại là ngươi lúc nào biến thành mạnh như vậy huyền giai cựu phẩm cao thủ đều bị ngươi đánh ngã đỗ thư kích động hỏi các ngươi thiên phú cũng rất mạnh tin tưởng ta các ngươi rất nhanh cũng có thể làm được cái này chút là đồ đạc của các ngươi phân một chút đi cái này chút tinh trị một người hai nghìn phân ra đường viêm cũng không nhỏ khí ánh sáng màu lam l ó e lên tinh trị phân biệt chui vào mấy người tinh b à i s ắ p phạt quyết đoán hữu dũng hữu n ư u trọng tình trọng nghĩa thiên tư phi phạm chờ hắn nhập viện ta tự mình qua khảo nghiệm hắn linh hồn chi lực nếu có thiên phú bằng kẻ này tâm tính có lẽ nên tại đan đạo lấy được không nhỏ thành t i h u hỏa lao tự đáy lòng đánh ra câu đứng người lên đi ra ngoài năm nay tân sinh có điểm ý tứ thương sơn à năm sau thính hương việt chiến có lẽ có thể chỉ chờ mong một cái đúng vậy quay đầu lại ta cũng qua khảo nghiệm hắn linh căn có hay không phù hợp trận đạo có lẽ còn là một trận pháp h ẳ n g i ố n g trận lao cũng ha ha cười đứng dậy cửa trước đi ra ngoài nghe đến nhị lao khen ngợi tất cả trưởng lao thần tình một nghiêm túc thính hương viện chiến a chẳng lẽ thật sự có thể lại chế huy hoàng tốt rồi gần nhất mọi người là hơn nhiều chú ý có tiềm chất tân sinh ngày cuối cùng làm tốt nên đón tân sinh chuẩn bị tiêu thương sơn phất tay một cái chư vị trưởng lao nhao nhao cáo lui lợi đến lúc mọi người đi rồi tiêu thương sơn ngồi một mình trên mặt ghế thái sư trong mắt hiện lên một tia dị sát với tư cách thính hương ba đại viện một trong đã liên tục tứ lần kế cuối nếu như lần này như trước kế cuối vô cùng có khả năng hủy bỏ ba đại viện tư cách t i ê u thương sơn thở dài nhìn kỹ một chút đường viêm tư liệu đường viêm đông v ự c vân thành người chúng cử trước thực lực huyền giai tứ phẩm t i ê u thương sơn ngón tay thon dài trên bàn khé t r ọ c nhìn chằm chằm vào đường viêm tư liệu nhất thời có chút m ộ người giới thiệu một cái đây là vũ tuyệt trần đường viêm cho vạn phỉ đám người giới thiệu nếu không có vũ tuyệt trần hỗ trợ hôm nay tình huống liền nguy hiểm vạn p h mấy người vội vàng nói t ạ không khắc khí đường viêm cái này huynh đệ ta nhận thức ta cũng tin tưởng bằng hữu của h nhất định đều là đáng giá thâm giao bằng hữu vũ tuyệt trần phát ra thiện ý tín hiệu vũ h u n h đây là vật v ị phương hiên đô thư ờ n g lâm đ ô n g tuyết đường viêm từng cái vì vũ tuyệt trần giới thiệu tất cả mọi người là người trẻ tuổi rất nhanh liền quen thuộc đứng lên kế tiếp thời gian chúng ta như hà an sắp xếp phương hiên nhìn về phía đường viêm còn có ba ngày thời gian chúng ta tinh trị sớm đã qua cửa ải có thể củng cố phía dưới t u vi nếu như có thể đụng tới lý q u ồ n g lan bọn hắn giết không tha đường viêm trong mắt hiện lên một tia sắc cơ、Tốt. mọi người nhao nhao đồng ý đúng rồi phụ cận có thể có khu giao dịch đường viêm trong lòng k h ẽ động hỏi cách đó không xa liền có một cái n g ư ơ i muốn hối đoái cái gì vũ tuyệt trần hỏi hối đoái một chút linh dược t h ú h ạ c h đường viêm kiếu đạo n g ư ơ i không phải nói không thu t h ú h ạ c h sao vũ tuyệt trần mặt tối sầm đường viêm cũng rất bất đắc dĩ vốn tưởng rằng thiên địa tạo hóa đỉnh tiến hóa một lần về sau liền không cần linh vật trèo trống nhưng vừa rồi chuyên môn thử phía dưới ném vào đi t h ú h ạ c h về sau đan đỉnh như trước sẽ trực tiếp hấp thu chỉ là hấp thu về sau đan đỉnh không phản ứng chút nào đối với tại thiên địa tạo hóa đỉnh đường viêm có rất nhiều nghi hoặc ví dụ như nó tại sao phải nuốt linh vật v thu thu đột nhiên vừa c g lại yêu cầu rồi các ngươi có thu hoạch lời nói có thể cho ta đan dược các ngươi không cần lo lắng tu luyện còn đủ đường viêm tiếu h đạo đã biết rõ đường viêm là luyện đan sư vạn phỉ mấy người tự nhiên sẽ không hoài nghi chỉ có vũ đại thiếu lúc này vẻ mặt đau khổ hắn nhớ rõ đường viêm cho thủ lao của hắn là bốn ngày mười mai đan dược bạn đại thiếu ra toàn lực tu luyện lời nói chỗ nào đủ a ai nhường dùng đi tìm cái địa phương bí ẩn đường viêm để cho mấy người tu luyện chính mình tức thì lấy ra đan đỉnh luyện đan ht đường huynh là luyện đan sư vũ tuyệt trần t r ừ n g tóm mắt đúng vậy a ngươi còn không biết đỗ thư nghi hoặc nhìn vũ tuyệt trần cao linh đan cũng là hắn luyện chế đúng đường huynh luyện đan không thể chê cà, cà tốt đỗ thư cảm thụ được trong cơ thể mình đầy đủ linh khí không chút nào tiết rẻ ca ngợi từ vũ tuyệt trần cảm giác mình lại bị đà kích chính mình quý vi la sắt môn đại thiếu gia không sánh bằng từ trúc thành cái kia cái biến thái tam tiểu thư thì thôi nhưng phóng nhãn thiên hạ có thể cùng mình lẫn nhau so sánh người khẳng định phượng m a u lân giác kết quả một cái thanh long viện tân sinh tuyển chọn khu liền gặp đường viêm cái này y ê u nghiệt không chỉ đánh khống lại thiên kia lại còn là luyện đàn sư chỉ là một cái ngây người công phu vũ tuyệt trần ánh mắt lại đã rơi vào lâm đ ô n g tuyết t r ê n thân ngay sau đó lại lọt vào một lần bạo kích cái này thoạt nhìn rất là trẻ tuổi nữ hải như thế ngắn ngủi thời gian vậy mà nhập định cái này được bao nhiêu kinh diễm vo đạo thiên phú nhìn xem bạn phỉ mấy người cũng lần lượt n h ậ p định vũ tuyệt trần t r ậ n cảm thấy á lịch s â n đại trời bên ngoài mới nhiều sao như vậy như thế nào so với chó còn thông thường kế tiếp ba ngày mấy người liền tại liều mạng trong khi tu luyện vượt qua đ ê m một tháng này trải qua cẩn thận lắng động sáu người thực lực đều tiến vào một bước đường viêm thu hoạch lớn nhất bây giờ đến tuyển chọn giai đoạn sau cùng một chút tinh trị chưa đạt tiêu chuẩn đệ tử điên cùng ngấp nghẽ người khác tinh trị tuy rằng tuyển chọn tới gần khâu cuối cùng nhưng mỗi một khắc đều sẽ phát sinh kịch liệt mà liều giết mà mọi người đan dược sớm đã tiêu hao sạch sẽ thời điểm này thực lực nói thêm lên cao một phân liền nhiều một phần tiến vào thanh long viện bảo đảm đan dược giá cả tăng vọt đường viêm dùng rất giá t i ề n thấp liền đổi lấy mình muốn dược liệu cùng thu hoạch nhìn xem bên trong nhẫn chữ vật trồng chất như núi bà bối cùng với h ô n độn không gian bên trong lại lần nữa thua bởi đi vào vài q cọc linh dược đường viêm nụ cười trên mặt như là n ở rộ cây hoa cúc ngay hôm đó đang lúc mọi người đồng thời xem hướng lên bầu trời chỉ thấy một đạo h ữ ảnh ở trên không bên trên đứng nghiêm lũ tiểu gia hỏa lần này thí luyện chấm dứt mời đem các ngươi tinh bài lấy ra nâng lên đỉnh đầu một giọng dàn mua chuyển đến mọi người giơ tay lên bên trong lệ n h bài mấy hơi về sau chỉ thấy một đạo bạch quan g tàn mát đem chọn cái khu vực đều bao phủ trong đó đường viêm thấy chính mình tinh bài nhất lượng trong lòng biết đây là đang kiểm tra đo lường có hay không h ợ p cách không nhiều lắm sẽ một cô cực kỳ quỷ dị hấp lực chuyển đến đường viêm cảm giác thân hình sẽ ra lần nữa mở mắt liền đi tới một khối cực lớn trên quảng trường lúc này cái mảnh này trên quảng trường đã có không ít đệ tử ở nơi này đợi quảng trường chính bắc phương hướng là một chỗ đại môn đại môn từ nhọn hoa chạm ngọc k ắ p hà thành giống như chỉ long chiếm giữ tại bên trên hoa lệ đại khí khí thế b ằ n g bạc trên cửa chính phương hương treo thanh long viện ba chữ to tranh sắt bạc m ó c câu mạnh mẽ hữu lực thấy thanh long viện khí phái đại môn không ít tân sinh phát ra trận trận sợ hai t h ả n phục cửa sân trước dựng lên một tòa cao đài phía trên đứng không ít người đường viêm liếc mắt phát hiện m ặ c bân trưởng lão cũng ở trong đó một người nho nhã lao giả đi ra thanh âm ôn hòa nói lũ tiểu gia hỏa ta là thanh long viện viện trưởng tiêu thương sơn ở đây chúc mừng các ngươi thông qua được thanh long viện thảo hạch thuận lợi trở thành thanh long viện mới một giới đệ tử dầm dầm nghe đến người này hẳn là viện trưởng tân sinh đồng thời vỗ tay đường viêm âm thầm kinh hãi như thế phong khinh vân đạm đem thanh âm bao phủ toàn trường cam đoan mỗi người đều có thể rõ ràng nghe đến viện trưởng thực lực sâu không lường được lần này tân sinh đông nam tây bắc tứ khu tổng cộng hai vạn một nghìn ba trăm lẻ tám người trong đó không thiếu địa giai võ giả để cho học viện rất là sợ hai thạc phụ tiêu thương sơn vừa dứt lời đám người lần nữa phát ra một hồi kinh hô đường viêm trong lòng cũng hơi kinh ngạc cái này mảnh đại lục quả nhiên họa hồ tàng long năm nay tân sinh đệ tử mặc kệ tại chất lượng hay vẫn là số lượng bên trên cũng làm cho ta viện phi thường hài lòng thanh long viện hoan nên các ngươi đi tới tiêu thương sơn thanh âm c lập tức đạt được không ít người h à o cảm hiện tại ta đơn giản vì mọi người giới thiệu thanh long viện thanh long viện chiếm diện tích ba mươi ván mẫu ngoại trừ viện t r ư ờ n g học kiến trúc bên ngoài còn có rất nhiều tu luyện trắng chỗ ví dụ như trợ cát v õ cát tàng kinh cát cựu h u hỏa hải đợi phương pháp sử dụng đạo sư của các ngươi sẽ từng cái cho các ngươi giới thiệu mà các ngươi đang chọn rút ra khu đạt được tinh trị là thanh long viện sau cùng lưu thông tiền nó có thể tại viện trường học hối đ o i đủ loại đan dược võ kỹ binh khí cùng với đủ loại tài nguyên ngay đến đó các học viên trên mặt biểu lộ cũng vô cùng giống nhau một chút đã sớm dự đoán tinh trị có trọng dụng đệ tử đang chọn rút ra khu liền tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch tinh trị hiện tại tích góp từng tí một không ít mà một chút hậu chi hậu giác đệ tử trên mặt nhau nhau lộ ra ảo nao t h ầ n sắc tinh trị đạt được có thể làm trường học ban phát nhiệm vụ đạt được dùng linh dược thu hoạch những vật này phẩm cũng có thể hối đoái viện trường học nhằm vào một chút thực lực học viên ưu tú cũng sẽ làm ra tương ứng b a n t h ư ở n g viện trình lý trong có hai khối thực địa một khối vì thiên bảng một khối vì địa bảng đại biểu cho thanh long viện học viên mũi nhọn c h i lực người không nhẹ điên quần g o a n u ồ n g thiếu niên ai không nguyện đứng ở đỉnh phòng cười nạo phân v chính là không ngừng nỗ lực lực lượng vồ trên bảng danh sách bơi nếu như lên bảng chư vị đem tại chính mình học viện sinh a i thêm vào giày và nhiều m à u một khoản cực kỳ phủ lên lực lượng lời nói rất nhanh đốt lên tân sinh kích tỉnh t ừ n g cái một tinh thần phấn khởi hận không thể lập tức xông lên bảng danh sách tốt rồi hiện tại để cho chúng ta tiến vào thanh long viện đi mở cửa sân theo tiêu thương sơn ra lệnh một tiếng nguyên bản đóng chặt cửa sân đột nhiên mở ra ngay sau đó pháo mừng trỗi lên thanh thế to lớn tự động tiến viện thu được m ệ n h lệnh lập tức có người chỉ huy đệ tử tiến vào thanh long viện tiến vào trong nội viện tầm mắt cũng dần dần rộng rãi xa xa hai khối cao cao chiến lược đ ị a thẳng vào vân tiêu phía trên g á n g chiều lõi lên làm cho lòng người sinh hướng tới thật nhiều người à ánh sáng chúng ta tân sinh liền hơn hai vạn người cái này thanh long viện đến bao nhiêu người à đỗ thư nhìn không được l u lưỡi ta nói đỗ thư ngươi đừng ngạc nhiên một cái để người nhìn ra ngươi là địa phương nhỏ bé đến phương hiên trợn nhìn đỗ thư một cái hừ chúng ta chính là địa phương nhỏ bé đến đỗ thư khinh bị đối với phương hiên giơ ngón tay giữa lên hai ngươi chờ quay d i à y rồi thanh long viện đệ tử tại mười vạn người trái phải những người này không nhất định đều xuất từ thính hương cũng có bên ngoài thế lực đệ tử người rất hỗ tạp vũ tuyệt trần giải thích một câu mười vạn người tầng thấp nhất đều là huyền g a i nhìn đến cái này thanh long viện cũng không phải dễ lăn lộn chỗ đường viêm hai m ắ t hít lại trong lòng âm thầm quyết định mau chóng tăng thực lực lên không muốn r ớ t lại phía sau người khác